880 thứ 886 trường quan phương cổ vũ trốn học ba canh triệu lôi không có khả năng không kinh ngạc, bởi vì thích khách tín điểu, khởi nguyên thế nhưng là tại vờ giờ cabin trò chơi lên trò chơi, hơn nữa đã là trước mắt dung lượng lớn nhất trò chơi một trong, có thể tác nhĩ đạt chuyện nói là ở sở biệt lên trò chơi à, vậy mà cũng là khai phong thế giới trò chơi. Muốn em lớn như vậy một cái khai phong thế giới nhét vào một đài nho nhỏ sở biệt bên trên, cái này đã xem như hác hòa kỵ phạm vi. Hơn nữa, khi tạp thạch tấm đóng gói cũng là thật không thể Rất nhiều trò chơi đều nghĩ bằng tất cả phương pháp đem trong trò chơi địa đồ gia nhập vào trò chơi bản thân đóng gói, tỉ như thích khách tín điều sư di địa đồ có thể nhìn thành là animiser trong hệ thống đưa công năng. Mà tác nhĩ đạt chuyện nói địa đồ, chụp ảnh trở liên quan công năng tất cả đều chỉnh hợp đến rồi hy tạm thạch trên bảng, cái đồ chơi này giống như là nhân vật chính Lâm Khắc mang theo người máy tính bảng, có thể dùng đến chụp ảnh, tiêu ký địa đồ vị trí, đơn giản không huyễn phải không được. Còn có một cái nhường triệu lỗi cảm giác cực độ hắc khoa ký công năng, là hy tạm thạch tâm chức năng xác định vị trí. Tại sử dụng chức năng này thời điểm, trong màn ảnh sẽ xuất hiện một cái chấm đỏ, chỉ cần dùng cái này điểm đỏ nhắm ngay nơi xa muốn ký hiệu đỉnh núi, thần từ chờ, liền có thể tiêu ký một cái co sáng, lại lần nữa mở bản đồ, liền có thể nhìn thấy đỉnh núi này tại trên địa đồ vị trí cụ thể. Chức năng này vì cái gì trọng yếu đâu? Bởi vì tác nhĩ đạt chuyện nói trung thần từ tại không kích hoạt phía trước thì sẽ không tại trên địa đồ biểu hiện, mà toàn bộ hữu địa đồ lại phi thường to lớn, người chơi có lúc tại giữa sườn núi nhìn thấy một cái thần từ, kết quả hao hết thiên tân vạn khổ chạy tới thời điểm, liền không tìm được nó cụ thể ở đâu sáu. Huống Trong trò chơi tất cả địa điểm cũng là mở khóa tháp cao sau đó mới có thể mở ra trước mắt khu vực địa đồ, nhiều khi người chơi cũng là tại hai mắt đen tối tiến hành tìm tòi, chức năng này liền càng thêm trọng yếu. Một phương diện, duy trì các người chơi đối với toàn bộ khai phong thế giới cảm giác thần bí, để bọn hắn có thể hưởng thụ được tìm tòi, phát hiện niềm vui thú, một phương diện khác lại mức độ lớn nhất đất là người chơi cung cấp tiện lợi, để bọn hắn không đến mức tại không bờ bến trong thăm dò mất đi phương hướng. Triệu Lôi hướng về nhiệm vụ ký hiệu địa điểm chạy tới, nửa đường gặp một chút giá quái, đánh mấy cái sau đó Triệu Lôi rất muốn chửi bậy, huyết quá ít. Hết thể chất chỉ có 3 viên tâm, mỗi cái quả táo mới chỉ có thể trở về nửa viên tâm, bị quái vật truy hai cái cũng cảm giác muốn chết phải chết. Triệu Lôi còn có một chút điểm hắc ám chi hồn bản lĩnh, còn cảm thấy có chút bản tâm, chớ nói chi là những cái kia không có chút nào bất luận cái gì giống trò chơi kinh nghiệm các người chơi. Tắc nhĩ Đạt truyện nói chiến đấu hệ thống cũng vô cùng phong phú. Có thể giống thích khách tín điều như thế tiềm hành nhiều phía sau lưng đâm, có thể giống hắc ám chi hồn như thế nâng là chắn nhị nhân truyện, cũng có thể dùng cung tiễn, cơ bản bản thượng những cái kia hấp dẫn chiến đấu nguyên tố Tắc Nghị Đạt truyện nói bên trong tất cả đều có, hơn nữa còn đều làm được vô cùng hoàn thiện. Triệu lôi thích nhất đấu pháp là sợ lên đánh lén xử lý trước một cái sau đó lại hướng về phía một cái khác quái vật một trận mang đem nó vũ khí đánh dụng tốc độ ánh sáng nhặt lên quái vật vũ khí dạng này quái vật cũng chỉ có thể tay không tấ sắt trên mặt đất tới cùng lâm các đánh cơ bản bản thượng có thể làm được vô hại thanh quái đánh mấy chồng tiểu quái sau đó triệu triệuôi vô cùng cơ trí phát hiện liêu nhất chút quy luật nếu như là một cái hoặc hai ba con tiểu quái cơ bản bản thượng cũng có thể dùng đánh lén phương thức xử lý trước một cái sau đó lại đánh một cái khác nếu như là tại trong danh trại tiểu quái liền khó chơi rất nhiều nhưng quái vật này doanh địa thường thường có thủng thuốc nổ Huấn nữa bọn quái vật dùng vũ khí tổn thương cũng càng cao. Những thứ này trong doanh trại quái vật vây quanh đống lửa, không có tầm mắt góc chết, không có khả năng sờ qua đi đánh lén. Tại phát hiện Lâm Khắc thời điểm, bọn chúng còn có thể hướng Lâm Khắc ném thùng thuốc nổ, hoặc là đem vũ khí của mình tại trên đống lửa nhóm lửa lại xông lên, chính diện ngạnh cứng mà nói cơ bản bản thượng không có gì phần thắng, ba viên lòng Lâm Khắc chỉ cần bị thùng thuốc nổ nổ một chút, cơ bản bản thượng liền cho GG. Nhưng mà, fam là loại quái vật này doanh địa, giống như cũng có thể dùng phương thức khác thanh lý mất. Tí như, có chút lạ vật doanh địa cách đó không xa trên núi cao có hình cầu tảng đá lớn. Chỉ cần Lâm Khắc hướng về thích hợp góc độ đầy, tảng đá lớn liền sẽ giống bão lình một dạng từ trên núi lăn xuống, đem quái vật tất cả đều đè chết. Hoặc tại có chút lạ vật ẩn thân trong huyệt động có gián tại không trung đèn đuốc dùng chiếu sáng, chỉ cần dùng cung tiễn xạ chặt dây tử, đèn liền sẽ rơi xuống khơi mào trong huyệt động kết dấu thùng thuốc nổ, đem bên trong quái vật tất cả đều lộ bay. Oa, trò chơi này có thể điên cùng trốn hoặc a, khen ngợi. Triệu Lôi tại dùng tảng đá lớn chơi bão lình đập chết một cái doanh trại quái vật sau đó lập tức liền thích loại cách chơi này, không khỏi vì mình cơ trí nhân cái lai. Like. Từ nơi này cũng có thể thấy được Tắc Nghị đạt chuyện nói cùng Hắc chi hồn khác biệt. Hạ Cám chi hồn yêu cầu chơi ra tất tu không ngừng mà tôi luyện chính mình, farm là đầu cơ trục lợi phương thức đều xem như trốn học, theo lý thuyết bây giờ bất đi thời gian, thiếu chịu khổ, nhưng trên thực tế loạt điểm kiến thức, về sau thi thời điểm khẳng định vẫn là phải thua thiệt. Nhưng tác nhĩ đạt chuyện nói thì không giống nhau, trò chơi này không chỉ có cổ vũ người chơi trốn học, còn cố ý ở trong game gia nhập vào rất nhiều có thể trốn học cơ chế. Chỉ bất quá những thứ này cơ chế cần người chơi chính mình đi phát hiện, chỉ cần phát hiện, các người chơi liền có thể dùng đủ loại phương thức chiến thắng địch nhân, mà không nhất định phải phải dùng kỹ thuật của mình đi chính diện vật lộn. Cho nên, tập nhĩ đạt truyện nói cung cấp càng nhiều máy bay chiến đấu chế, các người chơi không cần lại câu nệ tại ám sát, bán tên, vật lộn những thứ này truyền thống chiến đấu yếu tố, mà là có thể đầy đủ lợi dụng hoàn cảnh đặc điểm đánh bại địch nhân. 6. Một đường buồn ba, rốt cuộc đã tới nhiệm vụ địa điểm. Đây là cái nào đó cổ đại kiến trúc di chỉ, phong cách cùng Lâm Khắc tỉnh lại cái chỗ kia rất giống. Trước mặt thì có một cái vòng tròn đại, phía trên tàn ra hồng quang. Lâm Khắc đi tới sân khấu phía trước, đem mình hy tạp thạch tâm thả lên. Tại lần thứ nhất đem hy tạp thạch tâm phóng trên sân khấu thời điểm, Lâm Khắc còn cố ý cẩn thận chu đáo cái này sân khấu một hồi lâu. Phản phất là tại xác định nó là không an toàn, hơn nữa tại sân khấu biến sắc thời điểm, còn có thể bị sợ nhảy một cái. Đây là một cái chi tiết nhỏ, tại Lâm Khắc lần thứ nhất kích hoạt tháp cao hoặc tiến vào thần từ thời điểm sẽ rất do dự, nhưng đằng sau liền không có những thứ này động tác đặc biệt, bởi vì hắn đối với cái này đã thấy có lạ hay không. Ầm ầm sáu. Tại hy tạm thạch tấm tiến vào sân khấu trong nháy mắt, đại địa đột nhiên kịch liệt đung đưa, Lâm Khắc cũng không khỏi tự chủ ném xuống đất. Toàn bộ hình ảnh đều kịch liệt đung động, trong rừng dọa mảng lớn chim bay, liền trong doanh trại quái vật cũng đều bất an nhìn xung quanh. Tại vùng đất rung động bên trong, Lâm Khắc Chố ở sơn động đột nhiên sụp đổ, một tòa tháp cao chậm rãi thăng lên. Nó cao hơn di tích, cao hơn gò núi, cao hơn hết thể chúng quanh đồ vật. Không chỉ là cái này một tòa tháp cao, tại mên mông núi tuyết, tại núi lửa phụ cận, trong sa mạc, rất nhiều tháp cao tất cả đều tại đồng thời dâng lên, trở thành trọng yếu nhất tiêu chí. Tháp cao nổi lên lang quăng, biểu thị nó đã bị thành công kích hoạt. Lâm Khắc từ dưới đất bò dậy, kinh ngạc nhìn bốn phía. Hắn cũng tại ban đầu bãi đất cao điểm cao nhất. Bốn phía ngắm nhìn, chung quanh cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì. Một dòng chất lỏng màu xanh lam từ trên sân khấu giống thạch nhũ một dạng trên tảng đá thấp xuống, còn đem Lâm Khắc sợ hết hồn, không tự chủ được lui về sau nửa bước, giống như chỉ sợ chất lỏng màu xanh lam văng đến trên người mình. Tháp cao số liệu nhập hy tạp thạch tấm, thành công thu được khu vực địa đồ. 881 thứ 887 trương đặc thủ sức mạnh 4 canh đứng tại đỉnh tháp, Triệu Lôi bốn phía ngắm nhìn. Thật đẹp A6. Triệu Lôi càng khái. Tất nhĩ đạt chuyện nói cảnh sắc cùng khác yếu cảnh sắc khác biệt, càng là cách xa, lại càng tốt nhìn. Nếu như là tại trên vùng quê chạy trốn thời điểm có thể còn cảm giác không quá nhiều, chỉ khi nào đến rồi đỉnh tháp, nhìn xa toàn bộ khu vực viễn cảnh, Loại nước này mạo phong cảnh sắc lập tức liền đem nhà chơi tâm vững vàng bắt được, có loại giống như là thân ở thế giới chuyện cổ tích ảo giác. Hơn nữa, tại Vở Giờ bên dưới hình thức, loại này đắm chìm cảm giác càng thêm mấy liệt. Mặc dù Sở Huẩn tự róo ma trận mắt kiếng tổ hợp cung cấp chỉ là tương đối thấp quả nhân Vở Giờ trò chơi thể nghiệm, nhưng loại này họa phong cũng rất tốt che giấu tính năng không đủ. Toàn bộ tràng cảnh tương đương với 360 độ không góc chết mà vờn quanh tại tầm mắt chúng quanh, loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác vô cùng kích động. Từ trên tháp cao xuống sau đó, cái kia thần bí lão nhân tìm được lâm khắc, hướng hắn giảng thuật 100 năm trước phát sinh sự tình. 100 năm trước, tên là hai hách súng đại bá gian ác tồn tại đột nhiên xuất hiện, hủy diệt toàn bộ Hải Lạp Lộ Vương quốc, thành thị bị phá hư hầu như không còn, rất nhiều người bởi vậy đã mất đi tính mệnh. Nhưng mà, ở nơi này 150 năm, cỗ này đáng sợ gian ác sức mạnh một mực giống như như cự long xoay quanh tại Hải Lạp Lộ Vương thành bầu trời, không lúc nick, không tiếp tục hướng những địa phương khác tàn phá bờ bãi. Nhưng mà, ban đầu bãi đất cao là cả Hải Lạp Lộ trên đại lục một mảnh đảo hoang, bốn phía đều là vách núi cheo leo. Muốn từ bãi đất cao trên dưới đi, liền cần đi tìm tòi ban đầu bãi đất cao lên tầng tự, từ thần bí lão nhân nơi đó đổi lấy lượt Tại rất lâu phía trước, Hải Lạp Lô Đại Lục ở bên trên đã từng xuất hiện một cái nắm giữ độ cao văn minh trung tộc, Hy Tạp tộc, bọn hắn bằng vào trí tuệ của mình, nhiều lần cứu vứt mảnh đất này. Nhưng mà, văn minh của bọn họ rất từ lâu trải qua diệt tuyệt, chỉ có tại tung khắp đại lục các nơi thần tự bên trong còn cất dấu di vật của bọn hắn. Thế là, Triệu Lôi điều kiện Lâm Khắc đi tới thần tự bên trong, bắt đầu thí luyện. 6. Thứ nhất thần miếu nội dung là từ lực chi lực, sử dụng Hy Tạp phiến đá kích hoạt phía sau, thần tự liền tự động vì Hy Tạp phiến tăng thêm từ lực bắt lấy khí. Thông qua cái đạo cụ này, Lâm Khắc có thể tùy ý bắt lấy phụ cận kim loại chế phẩm. Tiếp đó đưa nó giơ lên đồng thời tùy ý di động. Thu được nam châm năng lực phía sau, Lâm Khắc liền muốn tại thần tự bên trong thông qua một chút thí luyện, tỉ như bắt lấy khối sắt đẩy ra chắn đường cự thạch, bắt lấy tấm sắt làm cầu vượt qua những cái kia không nhảy qua được đi khoảng cách, dùng nam châm kéo ra cửa sắt, các loại. Phía sau thần tự bên trong, Lâm Khắc phân biệt thu được đủ loại sức mạnh bất động. Phá hư chi lực, chế tạo một cái viễn trình điều khiển bom, có thể nổ tung đối với quái vật tạo thành tổn thương hoặc phá hư đồ vật. Bom có hình tròn cùng hình vuông hai loại, khác nhau ở chỗ hình bom ném trên mặt đất sẽ không nhấp nô. Thời gian ngừng lại chi lực, nguyên vật thể thời gian Đằng phía sau liền có thể đối với nên vật thể thực hiện xung kích đồng thời tích xúc động lực tại thời gian khôi phục trong nháy mắt tất cả tích góp sức mạnh sẽ trong nháy mắt phóng xuất ra thông qua loại lực lượng này có thể di động phi thường to lớn vật thể băng trụ chi lực tại có nước chối chế tạo cứng rắn vô cùng sẽ không hòa tan băng trụ dùng làm chỗ đứng hoặc chướng ngại vật cũng có thể thông qua năng lực này phá đi đã chế tạo ra khối băng tại thu được tương ứng sức mạnh sau đó thần từ bên trong sẽ có chuyên môn tìm ra lời giải cửaả chơi ra tất tu nhảy bé vận dụng vừa mới bắt được năng lực mới có thểại bây giờ thần từ tìm ra lời giải cũng đều là phi thường đơn giản chủ yếu dùng đối với nhà chơi dạy học Trở rời đi ban đầu bãi đất cao sau đó, các người chơi còn có thể gặp phải rất nhiều thần tử, ở trong đó cửa ải liên cần người chơi nhạy bén vận dụng chính mình có năng lực mới có thể phá giải, có lúc thậm chí sẽ kẹt hơn mấy giờ. Tại tìm tòi thần tử quá trình bên trong, Lâm Khắc đi tới ban đầu bãi đất cao mỗi cái khu vực, mà chút khu vực hoàn cảnh không giống nhau. Tại một mảnh trong di tích, Triệu Lỗi gặp một cái còn sống thủ hộ giả, bị laze trực tiếp miêu sát, dâng ra mình nhất biết. Mà đi tới đất tuyết trảng cảnh thời điểm, hoàn cảnh chung quanh kịch liệt hạ xuống, nhất thiết phải thức ăn phòng lạnh đồ ăn hoặc xuyên đồ chống rét. Vừa mới bắt đầu thời điểm Triệu Lỗi còn nghĩ đầu cơ trục lợi bó đút đi qua. Phát hiện rơ bó đuốc chính xác có thể duy trì nhiệt độ cơ thể mình, nhưng gặp phải dòng sông liền không qua được 6. Không có cách nào, Triệu Lôi không thể làm gì khác hơn là dựa theo nhắc nhở đi trên bản đồ tìm được tên là Ấm Áp Thảo Quả Đồ Vật, nấu nướng ra phòng lạnh đồ ăn, mới cuối cùng đã tới trên tuyết sơn thần tử. Thành công thông qua thí luyện sau đó, liền có thể thu được thí luyện chứng nhận, đồng thời kích hoạt thần tự trở thành điểm truyền tống. Hơn nữa, tại thần tự trung quanh còn rất nhiều tiểu nhân tìm ra lời giải nội dung, tỉ như tại thu được từ lực chi lực phía sau từ thần tự bên trong đi ra liền có thể nhìn thấy một cái hồ nước nhỏ, đáy hồ có hai cái bằng sắt bảo dương, có thể dùng nam châm hút. Từ đáy hồ hút lên tấm sắt, khoác lên trong veo đầm hai khối trên tầng đá, liền có thể cầm tới trong vũng bùn lươn trên sàn gỗ tảng đá bảo dương. Hoàn thành toàn bộ thần từ sau đó, Triệu Lôi đi tới thần điện di tích, tìm được cái kia thần bí lão nhân. Lúc này, lão nhân mới rốt cục nói cho Lâm Khắc toàn bộ chân tướng. Nguyên like, lai, lão nhân là Hải Lạp Lỗ Vương quốc sau cùng quốc vương, tại vương quốc bị tiêu diệt thời điểm, hắn đã chết, chỉ còn dư linh hồn còn sống ở thế. Hắn cố ý cải trang, chính là vì dẫn đạo Lâm Khắc, nhường hắn nhớ lại phía trước phát sinh sự tình. Hai súng đại bát chân chính thân phận là thời kỳ viễn cổ sinh tại quốc gia này, đồng thời hóa thành niệm sống lại ma vương. Một mờ xem như truyền thuyết lưu truyền xuống. Ngày nào đó, vương quốc Thiên Bạch Sư làm ra một cái tiến đoán, hai hách súng đại bắt sắp phục sinh, nhưng phản kháng lực lượng của nó lại tại khắp mặt đất ngủ say. Hải Lạp Lỗ quốc vương sai người khai quật, kết quả phát hiện từ xa tổ nhóm chế tạo bảo vật. Thần thú, bắt chước dã thú hình thái cơ giới tạo vật, có thể từ chiến sĩ tới điều khiển, có vượt mức bình thường lực lượng cường đại. Thủ hộ giả, có thể lấy ý thức của mình cùng địch nhân chiến đấu khôi lỗi binh sĩ, có thể phóng ra laze. Những vật này cùng Lỗ vương quốc thượng lưu truyền đã lâu truyền thuyết hoàn toàn nâng Ngoài ra, Nam giữ phong ấn lực lượng vương tộc công chúa cùng với bị khu ma chi kiếm chọn chúng kỵ sĩ, bọn hắn tại xa xôi thời đại thượng cổ, cùng những thứ này cổ đại bảo vật cùng một chỗ phong ấn chân chính thai hách xuống đại bác. Tại 100 năm trước, Hải Lạp Lỗ vương quốc cũng xuất hiện kế thừa tiền tổ lực lượng công chúa và kỵ sĩ, đồng thời chọn lựa 4 tên anh kiệt điều khiển thần thú, thu được phong ấn xuống đại bác sức mạnh. Nhưng mà, xuống đại bác lại trực tiếp xuất hiện tại Hải Lạp Lỗ tòa thành sâu dưới lòng đất, dùng mình gian ác sức không chế vô số thủ hộ 4 toàn trận, bị khu ma bảo công chúa cũng bị thương na xuống, bị diệt sáu. Nhưng mà, may mắn còn sống sót tác nhĩ đạn công chúa bằng vào lực lượng của mình đem súng đại bác phong ấn tại Hải Lạp Lộ Vương trong thành, mà cái kia bị khu ma chi kiếm chọn chúng kỳ sĩ, chính là Lâm Khắc. Tại 100 năm trước, Lâm Khắc vốn là mệnh số đã hết, tác nhĩ đạn công chúa phái người đem hắn đưa tới thần miếu, đi qua 100 năm mới rốt cục chậm rãi vừa tỉnh lại. Nhưng mà sức mạnh đã bị hao tổn nghiêm trọng, cùng thời kỳ Định Phong vô pháp sách xoay so xở nhau. Lao Quốc Vương vì Lâm Khắc chỉ rõ phương hướng, nhường hắn rời đi ban đầu bãi đất cao, đi du lịch toàn đại lục, luyện, dùng luyện mạnh, đồng thời cuối cùng cứu vớt thế giới này. 882 thứ 888 chương không chút dấu vết nào tân thủ giáo trình canh một tại hao hết tiên tân vạn khổ sau đó, triệu lỗi cuối cùng lấy được cánh lượn, có thể rời đi ban đầu bãi đất cao. Lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được, chẳng lẽ toàn bộ ban đầu bãi đất cao, chỉ là cái tân thủ giáo trình. Hồi tưởng một chút giống như đúng là dạng này, từ bắt đầu lao nhân dạy lâm khắp dùng hỏa, càng về sau mở ra tháp cao, tìm tòi thần miếu thu được năng lực đặc thủ, lại đến cuối cùng thu được cánh lượn 6. Giống như tất cả đều là tại hướng người chơi tiến hành máy chơi game chế dạy học. Chỉ quá Cái này tân thủ giáo trình cũng thật sự là quá xa xỉ chút, không chỉ có là dùng hết gần tới 2 giờ trò chơi thời gian, còn chuyên môn hoạch xuất ra một mảnh đặc thù khu vực, cũng chính là ban đầu bãi đắc cao. Cẩn thận hồi tưởng một chút, tất nhị đạt chuyện nói máy chơi game chế kỳ thực vô cùng phức tạp, hệ thống nhiều. Tỷ như vẹn vẹn hỏa diễm tương quan nội dung, liền có chút hỏa, nấu nướng, địch nhân công kích nhiều loại bất đồng cách dùng, chớ nói chi là cơ bó đốt xua đổi ong mặt loại tao thao tác này. Nhân vật chính năng lực đặc thù càng là có năm châm, khối băng, bom, thời gian ngừng lại chờ rất nhiều loại, những thứ này hệ thống ở giữa còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Nói là thiên biến vạn hóa cũng không đủ. Nhưng mà, phức tạp như vậy trò chơi hệ thống, đang chơi thời điểm không chút nào không cảm thấy đau đầu, không có bất kỳ cái gì học tập lên áp lực, giống như đều là tự nhiên nhi nhiên địa liền học được. Nguyên nhân ở chỗ, toàn bộ ban đầu bãi đất cao nội dung trò chơi cũng là đi qua nghiêm ngặt xác định, hiện đầy đủ loại cùng năng lực tương quan câu đố, từ dễ đến khó khăn, từng bước tiến lên. Người chơi mỗi giải khai một cái tiểu câu đố, đối với máy chơi game chế lý giải liền sẽ tiến thêm một bước, làm chơi xong toàn bộ ban đầu bãi đất cao nội dung bên trong, đối với cái này chút phức tạp hệ thống cũng liền đều nắm giữ được thất thất bát. bát. Loại này tiến hành theo chất lượng phương thức, tương đương với đem toàn bộ hệ thống cho đẩy ra, nhu toái đút cho người chơi, cho nên đối với các người chơi tới nói không có bất kỳ cái gì lý giải lên độ khó. Hơn nữa đang chơi quá trình bên trong, người chơi hoàn toàn không có ta đang bị dạy chơi như thế nào trò chơi cảm giác, toàn bộ dạy học lộ ra lưu loát lại tự nhiên. Bởi vì này loại tân thủ dạy học cũng không phải cứng rắn nói thông qua văn tự tin tức hoặc cưỡng chế thao tác để hoàn thành, cũng không có bất kỳ nhắc nhở, chỉ là đem mấy cái quái vật cùng một khối đá đặt ở chỗ đó, nhưng người chơi đi tự động tìm tòi. Theo lý thuyết, người chơi thật là ở trong game học tập. Dù cho người chơi không có phát hiện cái này, đặc thù cơ chế cũng không quan hệ, hắn cũng có thể một đường mãng đi qua, nhưng ở về sau, cái loại này đồ cơ chế còn rất nhiều, người chơi sớm muộn sẽ phát hiện, tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ. Tắc nhĩ đạt chuyện nói vì ưu cao độ tự do, làm rất nhiều bộ phức tạp hệ thống, vì giảm xuống nhà chơi lý giải chi phí cùng học tập chi phí, lại chuyên môn làm cả một cái tân thủ khu vực cung cấp các người chơi trong chiến đấu không ngừng mà học tập, trưởng thành. Chờ người chơi cầm tới cánh lượng, có thể rời đi ban đầu bãi đất cao thời điểm, lâm khắc năng lực đã toàn bộ mở khóa, các người chơi cũng đều đã minh bạch những năng lực này nên như thế nào vận dụng. Lữ trình kế tiếp, đối với các người chơi mà nói mới thật sự là cao độ tự do mạo hiểm hành trình. Nội dung chính tuyến đã sáng suốt, chính là đi đánh bại bị khống chế bốn thần thú, tiếp đó đến vương thành đánh bại súng đại bác cứu gia Tắc nhĩ đạt công chúa con đường sau đó tuyến cũng xác định, chính là từ ban đầu bãi đất cao ra bên ngoài phiêu, đến phụ cận thôn chấn đi tìm một cái tên là ánh khăn nhân thu được tiếp xuống nhắc nhở. Nhưng mà, Triệu lôi lại cũng không muốn rời đi ban đầu bãi đất cao, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nơi này còn rất nhiều rất nhiều nội dung mình là không có tìm tới đến. Nếu như là khác yếu nói, tìm được 4 cái mấu chốt thần tự hoàn thành nội dung chính tuyến, như vậy những địa phương khác cũng không có cái gì tất yếu lại tiếp tục thăm dò, đơn giản chính là đơn giản một chút nhiệm vụ phụ tuyến hoặc tái diễn thu thập nguyên tố, cũng không ảnh hưởng chủ tuyến thể nghiệm, đối với nhà chơi lực hấp dẫn vô cùng có hạn. Nhưng Tắc nhĩ đạt chuyện nói không giống nhau, Triệu Lôi thậm chí cảm thấy phải, tại trên địa đồ chạy loạn so nội dung chính tuyến có ý tứ nhiều sáu. Cái gì tứ thánh thu à, cái gì Tắc Nghị đạt công chỗ a, nào có tại trên mặt cỏ Trảo chấu chơi vui. Toàn bộ ban đầu bãi đất cao bên trên còn giấu quá nhiều kinh hĩ. Tỷ như dùng kiếm cắt cỏ có, có thể tại bụi có phát xuống hiện châu châu chế tác thể lực thuốc, leo lên đại thụ sẽ phát hiện tổ chim cùng trứng chim, đốn cây thu thập tuổi có thể chế tác đống lửa, thanh lý sóng khắc bụi lịn doanh địa có thể cầm tới khối lớn nướng thịt cùng bọn chúng dấu ở trong hồng đảo đạo cụ, còn rất nhiều đáy hồ cất dấu bảo giường, cùng với những cái kia ác ý giả ngây thơ nhà ha ha 6. Tại cái khác trong trò chơi, cây, thảo, quả, tổ chim, những thứ này đều chỉ bất quá là tràng cảnh mô hình hoặc tổ đập mà thôi, không có bất kỳ cái gì tương tác công năng nhưng mà tại tất nhĩ đạt chuyện nói bên trong, trên bản đồ có khả năng thấy hết thể cơ hồ cũng có thể tương tác nhất là người chơi tại vừa mới bắt đầu lúc chơi lùa, cho dù là sở đến một cái trứng chim hoặc trong nước bắt được hai đầu cá, đều sẽ có rất mạnh cảm giác mới mẽ cùng cảm giác thành tựu. Cứ như vậy rồi đi, cảm giác mình quả thực là bỏ lỡ một đứa. Triệu Lôi dùng cánh lượn từ thần điện bên trên nhẹ nhàng xuống, lại tốt dễ nhìn nhìn ban đầu bãi đất cao mỹ cảnh. Từ tác nhĩ đạt chuyện nói toàn bộ di động hệ thống tới nói, có thể tùy ý leo trèo bất luận cái gì núi cao, có thể bơi qua dòng sông cùng hồ nước vũng bùn cùng sông băng không được, có thể từ chỗ cao dùng cánh lượn bay tới chỗ rất xa. Theo lý thuyết Ở nơi này trong trò chơi người chơi hoàn toàn có thể tự do mà tìm tòi mỗi một cái xóa xỉnh, tại cái khác trong trò chơi có thể sẽ tồn tại một chút núi cao, biển, cả xem như viễn cảnh, người chơi dùng thông thường thủ đoạn không cách nào đến nhưng ở tất nhĩ đạt chuyện nói chúng, trên bản đồ phạm là có thể nhìn đến chỗ, cơ bản đều là có thể đi, hơn nữa chỉ cần đi, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Có thể là vài quặng hiếm hoi nấm, có thể là nha ha ha, có thể là thần tử, có thể là những thứ khác tài liệu đặc biệt sáu. Ngược lại tất cả nhìn rất hiếm vết người chỗ, đều tất nhiên sẽ có kinh hỉ đang chờ người chơi phát hiện. Đương nhiên, bất luận là leo trèo, bơi lội vẫn là lướt đi, cũng phải cần tiêu hao thể lực. Nhưng cái này sẽ chỉ tại sơ kỳ đối với người chơi tạo thành hạn chế nhất định, đến cuối cùng người chơi có thể thông qua thần từ thí luyện chứng nhận đem mình thể lực tăng lên tới dòng dã ba quản, hơn nữa còn có thể ở trên người chứa hàng số lớn thể lực thuốc, cơ hội có thể không hạn chế mà leo trèo hoặc lướt đi. Triệu Lỗi lại tại ban đầu bãi đất cao bên trên đi lòng vòng, tìm được hai cái bảo dương. Mặc dù hắn còn có chút không ổn, nhưng nhìn đồng hồ, đã qua 2 giờ. Tuy sợ Titterzo cùng kỳ hạm bản ma trận mắt kiếng bay liên tục còn có thể chịu đựng được, nhưng Triệu Lỗi chính mình chơi đến có chút mệt mỏi. Nếu như không nhìn lên giữa lời nói, Triệu Lỗi căn bản không ý thức được mình đã ở trong game vượt qua 2 giờ, bởi vì ưu họa phong vô cùng thân mật, để cho người ta rất buông lòng trên bản đồ từng cái tiểu câu đấu lại từ đầu đến cuối cầm chặt lấy nhà chơi hương thú, sẽ không để cho người chơi sinh ra khô khan cảm giác. Lấy xuống ma trận kính mắt, Triệu Lỗi lúc này quyết định mua 883 thứ 889 trường trò chơi tính chất nổ tung canh hai sở dĩ như vậy dứt khoát, là bởi vì tác nhĩ đã chuyện nói chính xác quá phù hợp Triệu lại nhu cầu. Sở có thể nhiều người cùng bình phong cho chơi, ở nhà cùng vợ con cùng nhau chơi đùa tâm lý đạt chuyện nói bản thân đặc tính lại là già trẻ tất cả đều hợp, nếu như nói mua cái gì máy chơi game cũng có thể để cho lao bà không phát tiêu lời nói, như vậy sợ bịt hẳn là tối ưu tiền. Versus giờ cabin trò chơi tốt thì tốt, nhưng mà quý a, thuần nữa chỉ có thể một người chơi, dễ dàng kích phát vợ chồng mâu thuẫn. Chỉ biết chơi trò chơi. Hoa hết mấy vạn mua một cái đại đồ chơi, thời gian này không có cách nào qua. Vì để tránh cho loại này cái và xuất hiện, giai đoạn hiện tại kinh tế không sùng túc dưới tình huống mua sợ là sự chọn lựa tốt nhất. Đến nơi muốn hay không mua kỳ hạm bản ma trận tính mắt, triệu lại còn có chút dư dự. Không mua, Tắc Nghị Đạt chuyện nói có thể tại trên TV chơi, 4K cấp bập chất lượng hình ảnh kỳ thực cũng không tệ, nhưng ở đám chìm cảm giác bên trên vẫn là so với giờ phải kém nhiều lắm. Hơn nữa có ma trận kính mắt sau đó liền có thể tùy thời tùy chỗ bằng tốt thể nghiệm chơi Tắc nhĩ Đạt chuyện nói, TV dù sao cũng không thể ôm đầy đường chạy. Triệu lại đang nghỉ ngơi khu tìm một chỗ ngồi xuống, dùng di động quét qua soát diễn đàn, xem đại gia đối với Tắc nhĩ Đạt chuyện nói đánh giá. Tại mở ra thi chơi sau đó, đã có một nhóm lớn người chơi đến mỗi cái trong thành phố cửa hàng trải nghiệm đi thể nghiệm Tắc Nghị Đạt chuyện nói, những người này cơ bản bản thượng đều phải trần mạch hoạch hâm mộ. Đều trước tiên bên trên diễn đàn phát bài viết, thảo luận chính mình chơi tác nhĩ đạt truyện nói tâm đắc lĩnh hội. Chơi một chút tác nhĩ đạt truyện nói, hoàn toàn chấn kinh. Trò chơi này thực sự là ngậm trong mồm phải không có bằng hữu, chơi thật vui. Đúng vậy à, đều không cảm thấy mình làm cái gì, hai vừa nhắm mắt, vừa mở, một ngày liền đi qua. Thật hay giả, có chơi vui như vậy sao? Dù sao cũng là Trần Mạch xuất phẩm, ta không có đi cửa hàng trải nghiệm thì chơi đều có thể đoán được phản ứng của các ngươi. Không phải a, trò chơi này thật sự không giống nhau a. Cùng Trần Mạch phía trước làm tất cả trò chơi cũng không giống nhau, rất khó miêu tả, phải chơi qua mới biết được. Trong trò chơi này mặt mỗi một phút, ngươi cũng có thể tìm tới rất nhiều mới lạ điểm, thực sự là toàn chỉnh không nước tiểu điểm a. Chưa từng chơi các vị, ta ghi chép một cái đoạn ngắn video, các ngươi xem liền biết trò chơi này đến cùng tốt như vậy chơi. Có một người chơi tại trên diễn đàn phát một đoạn ngắn video, là hắn tại sở huýt bên trên lúc chơi lùa ghi chép. Ở trong video, tên này người chơi đem mình giấu ở một cái thùng lớn bên trong, chậm rãi hướng một chỗ sóng khắc bù lịn doanh điệu tới gần. Ẩn thân tại thùng lớn bên trong sau đó, Lâm Khác sẽ không bị xa xa sóng khắc cụ lịn phát hiện, nhưng đến gần lại không được. Vị này người chơi đi đến tương đối gần khoảng cách sau đó, Thừa Dịp nhìn xa trên đài tuần tra sóng khắc bù lính lương quay về phía chính mình, một tiền bắn trúng đầu của nó, một tiếng miểu sát. Lúc này màn đêm buông xuống, trong doanh địa những thứ khác sóng khắc bù lính nằm trên mặt đất, đánh lên ngủ gật. Người chơi lặng lẽ đi qua, đầu tiên là lén lén đem bọn nó để ở một bên vũ khí cho tất cả đều trống đi, sau đó trực tiếp một cái ám sát, gõ chết một cái chỉ. Mặt khác hai cái đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhưng người chơi lập tức bổ túc mấy đao, đem sóng khắc bù lính tất cả đều giết đi. Sau đó, người chơi cầm sóng khắc bộ lính cây gỗ tại trên lửa điểm, hướng về phía sóng khắc bộ lính thương khố cửa gỗ nên Cửa gỗ lập tức lâm vào một cái biển lửa, rất nhanh liền bị thiêu hủy. Lâm Khắc nhặt lên trên đất mấy gỗ, đem trong động tổ hong bên trong ong mật đội đi, sau đó đem tổ hong bắn xuống, mở ra trong động bảo dương. Trên diễn đàn các người chơi xem xong video, nhao nhao biểu thị chân kinh. "GMN, còn có thể trộm cái vật vũ khí. Thật hen hạ. Đây là cái gì thao tác? Gậy gỗ tại trên đống lửa châm lửa, ném tới trên cửa gỗ đem cửa gỗ đốt, sau đó dùng bó đuốc ong mật đội đi." Chính các người chơi một chút liền biết, kỳ thực còn có càng nhiều tao sáo lộ, như phóng hỏa đốt rừng, ngồi tù mù xương xáu. Không đúng là Là phóng hỏa đốt rừng sau đó có thể mượn gió thổi đem phụ cận quái vật tất cả đều tiêu chết. Ta còn phát hiện liệu nhất bản nhật ký, phía trên nhắc nhở phát hiện một cái thực đơn liền có thể cùng cái kia thần bí lao đầu đổi một kiện đồ chống rét Trong thực đơn nhắc nhở cần ấm áp thảo quả, Thì còn có một cái những vật khác, tiếp đó ta thử mấy cái, kết quả lại là dùng cá sạo. Làm ra món ăn này sau đó tại nhà gỗ bên cạnh đợi đến buổi tối, chờ lao đầu trở về thời điểm đối thoại với hắn, liền có thể đổi một kiện đồ chống sét. Đối với ban đầu bãi đất cao còn có mấy cái nha ha còn có bảo dương, còn có châu chấu có thể đem ra làm thể lực tốt sáu. Nói lên cái này Ta còn phát hiện Khô Lâu Quái một cái đặc thù cách chơi. Khô Lâu Quái không phải sẽ nhặt lên đầu của mình phục sinh sao? Chỉ cần đem nó đầu ôm làm cầu để đá đi, thân thể của nó liền sẽ tức bực giậm chân, tiếp đó liền go đi, đặc biệt bùa. Ta đi, trên lầu mấy vị, chúng ta chơi là cùng một cái trò chơi sao? Như thế nào các ngươi nói ta đều nghe không hiểu? Ta cũng là 6. Xem ra chúng ta lọt thật nhiều thứ A6. Các người chơi hơi trao đổi một chút phát hiện, có vẻ giống như đại gia chơi tác nhĩ đạt chuyện nói đều không quá đồng dạng. Có chút người chơi hoàn toàn là dựa theo thông thường mạch suy nghĩ tới chơi, đi vào chính là giết quái, nhặt vũ khí, qua bản. Kết quả nhìn thấy người chơi khác thảo luận một mặt một bước, làm sao còn có châu chấu, còn có thể nấu nướng, còn có thể sờ trứng chim. Nha ha ha lại là đồ vật gì? Ban đầu bãi đất cao còn có một cái vết nước, khoảng cách rất xa không nhảy qua được đi, rất nhiều người chơi đều biết khó khăn trở lui, nhưng mà một thảo luận sau đó mới phát hiện, nguyên lai nơi này là có thể đem viền nhai biên thượng tây chém ngã bắc cầu đi qua. Các người chơi đều ở đây càng khái, trò chơi này tính chất quả thực là nổ tung. Có thể rất nhiều người đều sẽ hỏi trò chơi tính chất rốt cuộc là cái gì, chỉ cần tùy tiện từ Tắc Nhĩ đạt chuyện nói bên trong lấy ra một đoạn video cho hắn xem liền hiểu. Còn có một cái nhà thiết kế chuyên môn phân tích một chút tác nhĩ đạt chuyện nói sơ kỳ quá trình, cho ra kết luận là tuyệt đối hoàn mỹ. Tác nhĩ đạt chuyện nói địa đồ thiết kế vô cùng có ý tứ, ta đại khái nghiên cứu một chút. Đầu tiên địa đồ chia rất nhiều cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có một tòa tháp cao. Người chơi leo lên tháp cao sau đó, có thể tiêu ký chúng quanh thần tử, tiếp đó trước khi đến thần tự quá trình bên trong, sẽ gặp phải 7 quái vật, thu thập nguyên tố cùng khác thu thập yếu tố. trò chơi này tối ngậm trong mồm chỗ chính là phân bố vô cùng hợp lý, tháp cao thần tự tìm ra lời giải nguyên tố là 3 đẳng cấp, đem địa đồ chia làm vô số khớ nhỏ bảo đảm mỗi cái khối nhỏ đều có thể cho người chơi cảm giác mới mẽ cùng hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Nhất là câu đấu phương diện, có thể nói tất nhĩ đạt chuyện nói quả thực là đem giải mã nguyên tố làm được cực hạ, nhỏ đến chảo châu chấu, tìm nha ha ha, lớn đến thông quan thần tử, toàn bộ thế giới khắp nơi đều là bí ẩn, chờ lấy các người chơi đi từng cái phá giải. Đáng sợ nhất là, ban đầu bãi đất cao mới vẹn vẹn tương đương với toàn bộ hữu bắt đầu, nội dung đã phong phú như vậy, có thể toàn bộ địa đồ còn lớn hơn lắm đây. Nếu như sau này địa đồ cũng tất cả đều bảo trì ban đầu bãi đất cao tiêu chuẩn, thậm chí cao hơn, vậy cái này trò chơi 6, tuyệt đối là năm nay tốt nhất đại dự. Trên internet, Farm là thị chơi tác nhĩ đạt truyện nói người chơi, bất luận là dùng sờ uịt hoặc vờ giờ cabin trò chơi, đối với trò chơi này tất cả đều khen không dứt miệng. Có cá biệt người chơi vừa mới bắt đầu chơi đến tương đối nóng này, ảnh hưởng tới đối với trò chơi này ấn tượng đầu tiên, nhưng ở nhìn thấy những người khác tao xáo lộ, chính mình chân chính chơi tiến vào sau đó, lập tức liền hóa thân thành tử chung người chơi, đối với tác nhĩ đạt truyện nói, vùng bỏ hoang chi tức đại thổi đặc biệt tuổi. 884 thứ 890 chương một đồ tháng thiên luôn 3 canh tắc nhĩ đạt truyện nói chỉ dùng 2 giờ, liền chinh phục tuyệt đại đa số tới cửa hàng trải nghiệm thí chơi các người chơi. Đến nỗi không tới thử chơi các người chơi nhưng là có chút buồn mực, trò chơi này thật có thú vị như vậy sao? Không có cảm giác ra. Rất nhiều người đối với mấy cái này, nấu cơm dã ngoại tuổi vùng bỏ hoang chi tức người chơi cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, bởi vì vẹn vẹn từ trong video đến xem, đồng thời không có cảm giác ra trò chơi này đến cỡ nào chơi vui. Không có thần bí hải vực một dạng mạo hiểm kích thích thì bạn, không có thích khách tiến điều một dạng tràn ngập chủ đề tính thân phận, cũng không có hắc ám chi hồn hạt có cùng độ khó cao. Nếu như chỉ chỉ là nhìn video là một cái cụ mà nói, có thể sẽ cảm thấy tất nhĩ đạt chuyện nói là một cái cấp phương diện đều có một điểm nhưng các phương diện đều rất trung dung tác phẩm. Dù sao không phải là đích thân động tay, rất khó lý giải đến hóa học động cơ cho trò chơi mang đến cao độ tự do, cũng rất khó cảm nhận được dùng ý đồ xấu cách chơi diệt đi toàn bộ quái vật doanh trại cảm giác thành you. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng thị chơi qua người chơi đối với tác nhĩ đạt truyện nói đại thổi đặc biệt tuổi, cũng không ảnh hưởng lớn bộ phận người chơi đều đối trò chơi này sinh ra hứng thú nồng hậu. Đối với vốn là có sở bị các người chơi tới nói, tác nhĩ đạt truyện nói là nhất định mua, dù sao tại sở huỷ trên bình đài, đây chính là gần đây chơi tốt nhất trò chơi, không, có cái thứ hai. Đối vớiเวอร์จอร์ cabin trò chơi các người chơi tới nói, tác nhĩ đạt chuyện nói cũng đồng dạng có lực hấp dẫn, nhưng là có thể cân nhắc mua sở bị bản, dù sao phải tiện nghi rất nhiều. เวอร์จอร์ cabin trò chơi phiên bản tắc nhĩ đạt truyện nói ưu thế ở chỗ có thể ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba lẫn nhau hoán đổi, hơn nữa toàn bộ hình ảnh tinh tế trình độ tăng lên mấy cái cấp bậc, nếu như là đối với trò chơi bản thân có cực hạn yêu cầu người chơi, vẫn sẽ cân nhắc mua muaเวอร์จอร์ cabin trò chơi phiên bản. Vốn là những người này vẫn rất do dự, kết quả xem xét ra bán, không có gì tốt do dự sáu. Sở bị phiên bản tác nhĩ đạt truyện nói giá bán là 398 ở trước mắt tất cả sở huỷ đặc ba bên trong là bán được đắt tiền nhất, Mà màเวอร์จอร์ cabin trò chơi bản giá bán nhưng là 1980, nhưng mà sẽ tiến đưa sở huỷ phiên bản cắt nhị đặc biệt nói. Đối với có cóเวอร์จอร์ cabin trò chơi người chơi tới nói cũng không cần do dự, ngược lại mua một phần cabin trò chơi sẽ đưa sở huỷ bản, hơn nữa cabin trò chơi bản giá bán chính là bình thường giá cả, sở huỷ bản tương đương với cho không, cũng là vô cùng lương tâm sáu. Không cóเวอร์จอร์ cabin trò chơi người chơi, nếu như muốn thể nghiệm hơi kém một chútเวอร์จอร์ hiệu quả đi mua ngay sở huỷ tọ rồ ma trận kính mắt kỳ hạng bạn sáu trang, nghèo hơn mà nói cũng chỉ mua phổ thông sở 4. 2500 trong vòng liền có thể cầm xuống. Lần này Tắc nhĩ đạt chuyện nói định giá sách lược có thể nói là từ nghèo đến giàu, đem tất cả người chơi tất cả đều cho một lưỡi đánh tan, mỗi cái người chơi cơ hồ đều có thể tìm cho mình đến mua Tắc nhĩ đạt chuyện nói lý do 6. Có thể có chút người cảm thấy thiết bị bán được quá mắc, nhưng mà, sweaterzo có thể chơi game điện thoại a, ma trận kính mắt kỳ hạm bạn có thể thỏa mãn thường ngày sử dụng a, còn có trên bình đài Mr trò chơi có thể chơi 6. Cái này hai triệu thiết bị công năng phong phú như vậy, đối với các người chơi sức hấp dẫn thế nhưng là toàn phương vị, người bình thường đều chống lại không được 12. Tại Tắc Nghĩ Đạt truyện nói chính thức bán trước giờ, không chỉ là các người chơi đang nhiệt liệt thảo luận, toàn thế giới các đại trò chơi truyền thông cũng đều nhau nhau ban bố đối với trò chơi này cho điểm. Đối với cái này lần Tắc Nghĩ Đạt chuyện nói cho điểm, chấn mạch phản ứng vô cùng điệt thấp, chỉ là tại bên trên người bộ phát một chương đồ. Một đồ thắng thiên luôn. Bức tranh này đích chính giữa ở giữa chính là Tắc nhĩ Đạt truyện nói logo, mà ở logo chung quanh, nhưng là các đại trò chơi truyền thông cho điểm. TGN, tháng 10 năm 1000 không hacker, tháng 10 năm 1000 gamer, 5 năm ngũ 6. Dòng giá 23 nhà trò chơi bình chất truyền thông, toàn bộ mắt điểm Hơn nữa những thứ này cũng không phải cái gì gà rừng truyền thông, tất cả đều là toàn thế giới quyền uy nhất trò chơi bình chắc truyền thông, những cái kia danh khí hơi thiếu một chút, coi như cho Tắc Nghĩ đạt chuyện nói mát điểm, cũng là không có tư cách vào bức tranh này. Các đại trò chơi bình chắc truyền thông logo cùng đủ loại đủ kiểu mát điểm đánh giá chiếm hết cả chương đồ, dù cho trên bức tranh này không có bất kỳ cái gì hình ảnh hoặc văn tự, cũng đầy đủ để cho người ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại là một cái quét ngang toàn bộ trò chơi nghề nghiệp toàn mãn phân tâm làm ra hiện. Lần trước đạt tới cái thành tựu này vẫn là nước Mỹ tận thế, khi đó rất nhiều trò chơi truyền thông còn tại càng khái Tiếp theo tiểu mát điểm thần tắc không biết lúc nào mới có thể thấy được, kết quả một ngày này vậy mà đến mức nhanh như thế, vẫn chưa tới thời gian một năm, đệ nhị tiểu toàn mãn phân tâm làm liền đã xuất hiện, hơn nữa nhà thiết kế vẫn là Trần Mạch. Tờ Gn Lê Bình, càng là để đến tắc nhị đạt chuyện nói cơ hồ vô địch đánh giá, thậm chí rất nhiều người chơi đều không kìm lòng được trêu trọng, nguyên lai like, tờ Gn mới là lớn nhất nấu cơm giã ngoại đầu linh A. Chuyên nghiệp thổi Trần Mạch 100 năm không lay được. Đang chơi trò chơi này phía trước, ngươi nhất thiết phải quên đi trong đầu liên quan tới khai phong thế giới trò chơi toàn bộ cố hữu khái niệm, giống một cái u mê học sinh tiểu học ngon giống vậy hảo cảm chịu trò chơi này vì khai phong thế giới trò chơi mang tới biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là một hồi thuần túy tự do cùng mạo hiểm, theo lạ lô đại trên lục địa cất giấu vô số mỹ diệu câu đố, tất cả hệ thống hoàn mỹ phù hợp, tạo thành một cái không chê vào đâu được phức tạp hệ thống, cho dù là chơi hơn vài chục giờ, trong trò chơi như cũ có vô số không giải quyết được câu đố chờ ngươi đi mở ra. Có thể mỗi 1 năm tắc luân đặc đều sẽ cho các người chơi mang đến mới tinh trò chơi thể nghiệm, nhưng lần này Tâm Nhi đã chuyện nói, vùng bỏ hoang chi tức gọi là hắn cực kỳ có giá tâm, tối làm cho người khác sâu ấn tượng trò chơi, loại trò chơi này thể nghiệm, trước nay chưa từng có. Điểm tốt mỹ lệ, lãng mạn, không gì không thể khai phong thế giới đại lượng chưa từng tái diễn câu đấu tinh diệu phối nhạc bao hàm hết thảy có thể chiến đấu hệ thống phong cách riêng khả hái nở cỡ cùng quái vật khuyết điểm không rất nhiều người chơi nhìn cái này bình chắc, cảm giác thật giống như cái gì thời điểm đã qua. Ân, nghĩ tới, cùng nước Mỹ tận thế là cùng một cái khuyết điểm a. Những thứ khác trò chơi truyền thông lợi bình cùng tở lợi bình cơ bản một dạng. Tất cả đều đối với tác nhĩ đạt chuyện nói khai phong thế giới khen không dứt miệng như thế nào thổi đều không quá phận mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là cùng lá mát điểm phân tác nước Mỹ tận thế cùng tác nhĩ đạt chuyện nói vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau đây là hai kiểu hoàn toàn bất đồng trò chơi a nước Mỹ tận thế là tuyến tính chất đêm chủ yếu ưu thế ở chỗ kịch bản tả thực Mỹ thuật phong cách nội dung khắc sâu làm cho người rung động tác nhĩ đạt chuyện nói là khai phong thế giới chủ yếu ưu thế ở chỗ cách chơi hoặc đó nhân vật cùng quái vật đều vô cùng vi manhịch bản tương đối truyền thống nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy nhàm chán, cùng cho chơi bản thân hoàn mỹ phù hợp. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này hai trò chơi thế nhưng là hai loại hoàn toàn bất đồng cách làm a. Những thứ khác nhà thiết kế thường thường là chỉ am hiểu một cái nào đó phương diện trò chơi, làm ra một cái tác phẩm thành công sau đó cũng chỉ dám hơi sang tần, thậm chí có chút công ty cầm một cái app thì liền định ăn cả một đời. Nhưng mà Trần Mạch không giống nhau, mỗi lần đều ở đây không có cùng loại hình, hơn nữa mỗi một kiểu đều có thể xưng làm kinh điển. Rất nhiều trò chơi truyền thông đều ở đây cả khái. Lúc này mới 8 cuối tháng mà thôi a. Chẳng lẽ năm nay năm độ du 6 lại không niệm 885 thứ 891 chương lại muốn cấp canh 18 nguyệt 26 ngày, Tắc Nghị Đạt chuyện nói, vùng bỏ hoàng chi tức chính thức bán. Tại cùng một ngày không điểm, nhặt huệ học phí sĩ OF sẽ cùng trong ngoài nước các đại điện thương trên website, cũng tới chống sở huỷ tở rồ cùng ma trận kính mắt kỳ hạ bản. Đối với các người chơi tới nói, đến cùng muốn hay không trước tiên mua Tắc Nghị Đạt chuyện nói cũng không phải trước tiên muốn lo lắng vấn đề. Trước tiên muốn lo lắng vấn đề là 6. Cấp sở huỷ tờ rồ cùng ma trận kính mắt ta. Tắc Nghị Đạt chuyện nói 10 phút không mua cũng sẽ không bán sạch, dù sao cũng là có thể mua con số bản, nhưng mà sở huỷ tở rồ bán sau đó 10 phút mặc kệ thử xem. Suy nghĩ một chút nhạc huệ trước sau như một niệm tính, suy nghĩ lại một chút đời thứ nhất sở huỷ bán thời điểm trong nháy mắt bán sạch tỉnh cảnh 6. Tuy chu Giang Bình lời thề son sắt biểu thị lần này mua sắm sở huỷ tự do có chính sách mới, nhưng tuyệt đại đa số người chơi đối với cái này hay không ôm cái gì hy vọng quá lớn. Cái gọi là chính sách mới, đơn giản chính là vì phòng ngừa có người ác ý tranh mua tiếp đó làm hỏng như thôi. Lần này hai đại thiết bị mới là sớm đặt trước, phải giao 500 đồng tiền tiền đặt cọc. Đặt trước lúc muốn khóa lại mình lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành, lại cam đoan mình là hoạt động mạnh người chơi, mới có thể thông qua hệ thống xét duyệt. Đến nỗi hoạt động mạnh người chơi như thế nào phán đoán, là có một cái phép tính, tổng hợp này trương mục tiêu phí, trò chơi thời gian các loại nhân tố phán đoán, lại thêm lôi đỉnh du hy kịch giấy thông hành khóa lại thẻ căn cước, điện thoại, cái cách làm này có thể trực tiếp đem tuyệt đại đa số hoàng ưu chương mục đều si ra ngoài, mà người chơi bình thường sẽ không nhận ảnh hưởng. Nếu là người chơi mình làm hoàng ưu đâu, đó cũng không có biện pháp, dù sao Trần Mạch cùng Chu Giang Bình lại ngậm trong mộn, cũng không khả năng đem bàn tay đến giữa các người chơi hai tay giao dịch đi lên nhưng mà chỉ cần có thể cam đoan thiết bị mới xuất hàng lượng, nhưng các người chơi từ đầu đến cuối đều có thể tại trên trang phi cản website mua được, cái kia người chơi phát hiện mình đấu cơ trục lợi thứ này không kiếm được tiền, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục giằng co. Đặt trước sau đó, 26 hào không điểm đúng giờ mở cước, đó chính là liệu mạng tốc độ tay cùng tốc độ đường truyền. Cấp được bổ số dư giao hàng, không có cấp được có thể dĩ tuyển chọn lui tiền đặt cọc. Nếu như không muốn mua có thể nửa đường sớm đem tiền đặt cọc cho lui, nhưng bán thời điểm liền không thể đoạt. Đương nhiên Cái này mua phương thức là sẽ biến đổi, chỉ có tại sơ kỳ nguồn cung cấp khan hiếm thời điểm mới muốn áp dụng loại phương thức này, tránh máy móc rơi xuống hoàng lưu trong tay, chờ đằng sau ổn định liền rộng mở bán, không cần thiết khiến cho phức tạp như vậy. Nhưng chính sách này đơn giản chính là cho các người chơi một chút tâm lý an ủi mà thôi, tuyệt đại đa số người chơi hay là đối với này cầm bi quan thái độ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tác nhi đạt chuyện nói a. Phía trước rất nhiều người không coi trọng sở huyễn tở zo cùng ma trận kính mắt kỳ hạn bản, là bởi vì cái này hai đại thiết bị cũng không có không thể thay thế tính chất, chỉ là đắt rất nhiều trang bước lợi khí mà thôi. Nhưng theo tác nhĩ đạt chuyện nói xuất hiện, tình huống lập tức thì thay đổi. Muốn đại cầm máy uibox e thượng lưu sướng chơi tác nhĩ đạt truyện nói, nhất thiết phải mua sở uyển tờ giờ. Muốn không cần cabin trò chơi cũng có thể thể nghiệm đến giá rẻ bảnเวอร์ giờ bản tác nhĩ đạt truyện nói, nhất thiết phải mua sở uyển tờ giờ cùng ma trận kính mắt kỳ hạng bản sao trang. Đây là cái gì? Đây là vừa cần a. Mua nhà là vừa cần, chơi đùa cũng không phải là vừa cần. Đối với rất nhiều người chơi tới nói, trò chơi mới bán không chơi được, đơn giản so giết hắn còn khó qua, trò chơi mới bán thời điểm, toàn bộ lưới cũng đang thảo luận. Các đại chủ bá cũng đều điên cuồng ra video chiến lược, các đại diễn đàn thống nhất cấm ký tấu, hảo trò chơi sẽ hình thành lập tức điểm nóng 6. Tiếp đó ngươi cùng ta nói nhịn một chút, chờ nửa năm sau lại mua trò chơi tùy tiền mua, còn có thể lẫng gãy. Tỉnh, đến lúc đó nhiệt độ đều đi qua, người khác đều ngoạn nghĩ đều đi chơi trò chơi mới, kết quả ngươi chạy đến trên mạng cùng người nói oa ta vừa thông quan tắc nhĩ đã chuyện nói trò chơi này chơi thật vui. Nói câu khó nghe, ăn xịt cũng không đổi kịp nóng hồi 6. Cho nên, đối với rất nhiều người chơi tới nói, mắt điểm thần tác thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, tình huống tốt nhất cũng là 1 năm mới một cái, cái này cũng chê đắt cái kia cũng phải đợi. Cố ý tốt nói mình là hạt có người chơi sao? Huống chi, bây giờ Sở Huệ tở dở cùng đời thứ nhất Sở Huệ bán có thể so sánh sao? Đời thứ nhất Sở Huệ bán thời điểm có bao nhiêu người xem trọng? Rất nhiều người cảm thấy mua cái đồ chơi này không bằng chuyên môn mua đài trò chơi điện thoại, còn rất nhiều người lo lắng phần cứng vấn đề, xuất ra đầu tiên trò chơi các loại, siêu cấp mã Leo Dici ở nước ngoài danh tiếng rất tốt nhưng ở quốc nội mà nói không bằng Tắc Nghị đạt chuyện nói. Cứ như vậy, đời thứ nhất Sở Huệ vẫn là bán không đến 5 phút liền không có hàng, dùng dòng giá hơn 3 tháng mới thật không dễ dàng đem lỗ hổng bù đủ. Bây giờ Sở Huệ đã là một cái vô cùng thành sản phẩm. Đại lượng lôi đình lẫn nhau ngu hệ trò chơi hộ tống, đã hướng tới thành thục chế tạo công nghệ cùng thiết kế, tất nhi đạt chuyện nói hàng năm mát điểm tác phẩm giá trị, có thể nói, tuyệt đại đa số lấy ra nổi số tiền này người chơi, cũng đã không có bất kỳ cái gì bàn quan. Đến nỗi quý 6, 4000 khối tiền đã không. Cùng đời thứ nhất sở huyễn 2000 so ra chính sách quý, nhưng mà 4000 khối tiền nhiều lắm là cũng chính là một đại bên trong cao phối điện thoại hoặc tốt một chút máy tính bảng trình độ, đối với rất nhiều người tới nói thật sự không đến mức mua không nổi. Cho nên, đối với sở huyễn tự rồ tranh mua, rất nhiều người không phải là không muốn lạc quan, thật sự là không lạc quan nổi A12. Đại học nào đó phòng ngủ nhỏ. Sở Huệ Tựu muốn mở đoạn, nhanh chóng chuẩn bị kỹ cẩm, điểm cái này kết nối. Đều sống chờ, còn cần người nhắc nhở. Có thể cướp được sao? Ai biết được, nói đến lại nghĩ tới đại học năm tư thời điểm 4 người chúng ta người chúng chủ mua sở Huệ sự tình, kết quả tức giận nhất là Lao Tam luôn mồm chính mình cấp phiếu tốc độ tay chắc chắn không có vấn đề, kết quả vẫn là không có cấp được. Ta đều nói đây không phải là ta hoa, là website trường kẹt. Muốn trách các ngươi đi quái vĩ đại trường học cũ thế một đại được không? Tốt tốt, lần này tất cả mọi người công tác, có tiền, tốc độ đường truyền cũng khá, tất cả cấp riêng đều bằng bạn sự a bắt đầu bắt đầu, nhanh chóng. Mấy cái này ca môn chính là phía trước thế một đại nghe qua Trần mạch giảng bài học sinh, cũng là nhóm đầu tiên tranh mua sở huỷ người chơi. Mặc dù khi đó sở huỷ bán được không đắt, nhưng dù sao cũng là học sinh đảng, chỉ có thể bốn người chúng chủ. Thật đứng nói, này đại sở huỷ chính xác cho bọn hắn đại học năm tư sinh hoạt mang đến rất nhiều vui cười. Công tác sau đó, bốn người còn có một cái tiểu nói chuyện phiếm nhóm thường xuyên liên hệ, nghe nói sở huỷ tự dưng muốn bán, bốn người đều dự định mua một đài tới chơi. Không điểm vừa qua, app thị thị giao diện trong nháy mắt đổi mới, bốn người đồng loạt cờ lật tranh mua. Ân Cơ MN, ta cướp được. Ta cướp được. Ai nha, ta cũng cướp được. Cường vô địch. Xong, ta cạt mạng rồi một lần. Ấn. Còn có. Quá tốt rồi, ta cũng cướp được. Khu khu, ta cũng 6. Cái quỷ gì, bốn người vậy mà đều cướp được. Cái này mẹ nó cũng quá không khoa học đi. bốn người vốn đang ở trong bầy chia sẻ mình vui xuống đâu, kết quả phát hiện, như thế nào bốn người tất cả đều cướp được à? Này liền để cho người ta rất mất mắt 6. Nếu như chỉ có chính mình cướp được, người khác không có cướp được thật là tốt biết bao A6. Bốn người đều có một chút như vậy nhàn nhạt, nhạt yêu thương, đại khái là đang hoài niệm chính mình không thể quay về đại học thời đại A6. Ai, vậy mà đều cấp được, vì cái gì ta có chút thất lạc đầu. Đúng vậy a, khổ sở. Cảm giác không mua được mới là tốt nhất a. Đừng suy nghĩ, cấp được liền tốt, các người run em mở thành tính a. Chân chu mà mùa trò chơi đi thôi. Ai, các loại, các người lại soát một chút giao diện xem. 3. Ba, bán sạch. Ha ha ha, giữ vững được 7 phút, tiến bộ lớn a. Chết cười ta, con tưởng rằng lần này hàng dự trữ cuối cùng đủ đâu. Tốt, vừa lòng thỏa ý, vui vẻ. 886 thứ 892 chương tiến bộ lớn canh hai khắc trở lấy mua sở hỷ tờ rồi cùng ma trận mắt kiếm người chơi, cơ bản bản thượng cũng là đồng dạng lưu trì lịch trình. Có được, vui vẻ. Phát hiện còn có hàng, có chút thất lạc. Phát hiện bán sạch, vui mừng hớn hở. Mặc dù mọi người đều biết ý nghĩ này thật không phúc hậu, nhưng nhìn đến tranh mua cái nút liền trở thành màu xám cho bán sạch, đại gia vẫn là cảm giác mật ngọt ngào vui vẻ. Rất nhiều người chơi trễ 1 phút mới cướp lại còn có được, đều nhanh xúc động khóc. Đến nỗi những cái 7 phút sau mới nhớ mua các người chơi, cũng chỉ có thể một bên nào náo đấm chân, một bên tiếc nuối chờ sau đó một nhóm Cao phối bản ma trận kính mắt sơ sở Huẩn Tởo biểu hiện tốt nhiều, sơ Huẩn Tởo mới giữ vững được 7 phút, cao phối bản ma trận kính mắt vậy mà kiên trì suốt 11 phút mới bán sạch. Các loại, giống như cũng không cái gì có thể tiêu ngạo sáu. Dù sao ma trận kính mắt bán quý a, vạn thanh đồng tiền đồ vật người bình thường mua không nổi, bán được chậm cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cho dù rằng này, cũng vẻn vẹn giữ vững được 11 phút liền gg. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể kiên trì 10 phút liền mang ý nghĩa thân thiết nhất cắn một nhóm người chơi đều mua đến, tranh mua cái nút không có một giây biến cho, đã là tiến bộ lớn 12. Trên mạng đã nổ, các người chơi nhao nhao biểu thị, tân vẫn là đồng dạng phối phương, vẫn là đồng dạng hương vị. Cái quái gì vậy lại bán sạch? Chu Giang Bình không phải lời thề son sắt nói lần này hàng dự trữ quá nhiều sao? Làm sao vẫn bán sạch? Chính là, ma trận kính mắt bán được tốt như vậy, Nhạc Huệ bây giờ cũng không thiếu tài chính lưu a, làm sao vẫn như thế móc? Nhiều chuẩn bị điểm hàng có thể chết. Nhiều chuẩn bị a, giữ vững được 7 phút đâu, lịch sử tính chất tiến bộ a. Tiến bộ cái rắm, Bản Cũ Sở Huệ còn giữ vững được 5 phút đâu, 2 phút gọi cái kê nhi tiến bộ. Bản Cũ Sở Huệ tựa như là hàng dự 15 vạn. Cái tiếp theo cái này coi là, bản mới giờ chỉ hàng dự trữ 21 vạn. Trên lầu toán học quỷ tải, bội phục bội phục. Bạn học ta tại nhạc huệ cửa hàng đi làm, căn thứ hắn nói cửa hàng bên trong còn có chút hàng. Không nhiều, nhưng mà còn chưa mà bán, đại gia sáng mai có thể đi nhạc huệ cửa hàng thử thời vận, nói không chừng còn có bán. Ta tại Hải Đãi nhìn lên đến sở Uyển Tờ Dồ, còn có hàng. Nhưng mà cần chuyển vận hơn nữa có thể sẽ bị thuế 6. A, ngựa ngủng, không còn. Nước ngoài đám dân mạng cũng tại chửi bậy bán sạch, ha ha ha. Nhạc huệ thật đúng là đem hẩn chờ marketing làm đến nước ngoài đi a. Níu bước núp so một ít quỷ liếm dương đại gia công ty tốt hơn nhiều, thần chờ marketing chính là hẩn chờ marketing trong nước ngoài nước giống nhau, thoải mái. Nhưng những cái kia người nước ngoài nhóm cũng tốt hảo thể nghiệm đống chốc bị hẩn chờ marketing chi phối đau đớn a23333 tính toán, quy cũ cũ, mua không được sở ủi, vậy thì mua trường tắc nhĩ đạt chuyện nói sợi tổng hợp mang a. A. Không có sở ủi tở dồ mua hộp băng làm gì, tại bạn cũ sở ủi chạy. Haha, ha, đương nhiên cũng phải. Trên lầu người mới nói cho ngươi một cái bí mật, sở ủi sợi tổng hợp mang, là ngọt. 12. Đêm hôm khuya khoắt, Trần Mạch đang ngủ phải mơ mơ màng màng, điện thoại di động vang lên. Trần Mạch cũng buồn ngủ, giữa đêm này, ai gọi điện thoại cho ta a chủ yếu là điện thoại di động này hảo cũng không mấy người biết a, kết quả xem xét, Chu Giang Bình 6. Vừa mới nhận, liền nghe Chu Giang Bình bất đắc gì nói, "Trần tổng, cứu ta 6. Trần Mạch vui vẻ, "Thế nào a Chu tổng?" Chu Giang Bình thở dài, lại ban sạch. "Ta nhỏ nhoi đều bị các người chơi cho bạ phá, đều cho phun thành cho a." "Phun ngươi cái gì a?" Trần Mạch vấn đạo. Chu Giang Bình im lặng, còn có thể phun cái gì a? "Hần chờ marketing a, khỉ làm siếc a, nhưng mà, Trần tổng ngươi cho ta làm chứng, thiên địa lương tâm, lần này thật là cắn răng hàng dự chứ a." Trần Mạch ngáp một cái, "Vậy ngươi trách ai được?" ta đều sớm theo như ngươi nói có thể kỉnh hàng dự trữ, thiếu tiền ngươi cùng ta nói, kết quả ngươi vũ bộ ngực nói không, có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, kết quả đây. Trần Mạch nhìn đồng hồ, lúc này mới 15 phút liền không có hàng. Chu Giang Bình tuyệt vọng nói, không phải 15 phút, 7 phút liền không có 6. Ta thế nhưng là dòng giá hàng dự trữ 260 vạn đại a, 260 vạn khái niệm gì? Cái này mẹ nó so đời thứ nhất sở huýt đều cao gấp 20 lần. Trần Mạch cười ha ha, còn có hải ngoại khu vực đâu, 260 vạn cũng không nhiều a. Lại nói, bây giờ bán sạch ngươi cùng ta nói còn có gì dùng a? Ta cũng không khả năng cho ngươi biến ra sở hủy tôi a. Chu Giang Bình, ai, ta tại bên trên hội bổ cùng đại gia nói toàn cầu hàng dự trữ 260 vạn, bọn hắn đều không tin a. Cũng đều nói ta khỉ làm siếc, ta thật không có a. Trần tổng, ngươi cho ta chứng minh một chút đi, bọn hắn tin ngươi. Trần Mạch rất bất đắc dĩ, được rồi được rồi, vậy ta phát cái nhỏ nhoi, ngươi nắm chắc thuốc bọn họ hàng dự trữ A6. Chu Giang Bình nói, không có vấn đề không có vấn đề, chúng ta này cũng tăng ca đâu, nhất định là sản lượng toàn bộ chuyến hai, đi, tại Trần tổng. Cúp điện thoại, Trần Mạch cũng rất bất đắc dĩ. Lại ban sạch. Cái này không nói nhảm sao? Ngươi toàn cầu hàng dự trữ 260 vạn, ngươi không bán sạch ai bán sạch ra 6. Trước nghỉ tện đồ mặc dù ngậm trong mồm, nhưng sở uyệt tại thượng thành phố mới bắt đầu cũng không tính là một cái đặc biệt được xem trọng máy móc, cứ như vậy, hàng dự trữ 300 vạn hơn đều bán sạch, hơn nữa liền với hơn mấy tháng đều ở vào liên tục ngừng cung hàng, tăng giá 50% mới có thể mua được trạng thái, có thể thấy được có bao nhiêu được hơn lên. Lấy bây giờ lôi đình lẫn nhau ngu tại trên quốc tế lực ảnh hưởng, còn có nhạc huệ dựa vào ma trận kính mắt khai thác ra tới toàn cầu thị trường, có giờ bạn cắt nhĩ đạt chuyện nói cái này mát điểm quái vật Sở Huệ Tở Dô mới hàng dự trữ 260 vạn, không bán sạch đó mới là không khoa học. Chân Mạch Đám hiệu Chu Giang Bình nhiều lần nhường hắn nhiều hàng dự trữ, nhưng Chu Giang Bình nhiều lắm là cũng liền lý giải đến 260 vạn cấp bậc này, chỉ có thể nói là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng a bất quá cũng không quan hệ, ngược lại cũng đều là Chu Giang Bình có nổi. Chân Mạch cầm qua điện thoại tra xét một chút số liệu, tiếp đó phát một đầu nhỏ nhoi. Vô cùng lý giải đại gia muốn Sở bị Tở Dô tâm tĩnh, nhưng mà xuất ra đầu tiên hàng dự trữ 260 vạn đã tất cả đều bán xong, bất quá đại gia cũng không cần phải gấp, kế tiếp nhất định là sản lượng toàn bộ chuyến hai, đại gia không cần suy nghĩ tăng giá mua rất nhanh liền đều có thể mua được. Nếu như mua không được, Chu Giang Bình Chu tổng cho đại gia nữa trang tạ tội. Mặt khác, đại gia không cần vội vã mua tất nhi đạt chuyện nói liếm gặm, lần này khe gắn vị đã đổi, đã đổi màn miệng, ngọt đảng chờ sau đó một nhùng a. Cái này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, trong nháy mắt chính là mấy trăm đầu nhắn lại. GMN 260 vạn. Ta không nhìn lầm chứ? Bạn cũ sợ thị quốc nội hàng dự trữ mới 15 vạn, tờ dò trực tiếp lật ra mười mấy lần. Còn có mấy học quỷ tài tính ra tờ dò hàng dự 21 vạn đâu? Ha, ha, ha nguyên lai là 260 vạn a toàn cầu 260 vạn, Âu Mỹ Hàn Nhật bên kia chắc chắn đều chuẩn bị không ít đâu, quốc nội chắc chắn không đến trăm vạn a. Chẳng thể trách lần này cứng chắc bảy phút đâu, hàng dự chữ 260 vạn không phải ít, lần này sẽ không đen chu tổng, ta chỉ muốn hỏi một câu, chu tổng lúc nào nữ trang, ở đâu cái kênh trực tiếp? Ta muốn biết, nói sở Huệ là phụ nữ trẻ em cơ, giờ cao như vậy phối không có người mua các bạn học đi đâu rồi? Trần Mạch quá xấu rồi, lại muốn gạt ta mua hồ băng. Làm sao ngươi biết ta thích màn miệng? 6. Chu Giang Bình nhìn xem Trần Mạch phát nhỏ nhoi. 6 MMR. 887 thứ 893 chương ăn. Thật hương. 3 canh tám nguyệt 27 ngày, Lôi Đình lẫn nhau ngu tổng bộ. Vừa mới mở cửa, rất nhiều người chơi liền trực tiếp trước tiên hướng về trong tổng bộ xung quanh trong tiệm chạy, bởi vì nơi này còn có sở ủn tờ rồ bán. Lôi Đình lẫn nhau ngu xung quanh cửa hàng cùng Nhạc Huệ cửa hàng tính chất không sai biệt lắm, cũng là bán một chút ưu xung quanh sản phẩm, tự nhiên cũng bán sở ủn tờ rồ cùng ma trận kính mắt. Giống như những thứ này thực thể cửa hàng cũng là đi đường dây đặc thù sớm cầm hàng, cho nên buổi tối bán sạch, thực thể trong tiệm còn có một số. Các người chơi có thể kình chạy a, không có cái nào Lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng bộ thật sự là quá lớn, những thứ này người chơi chỉ sợ chậm dãi đi liền mua không được, tất cả đều chạy thở không ra hơi. Cho ta tới 3 đài sở vịt tờ rồ. Người đầu tiên xông vào xung quanh điểm người chơi thở hồng hển nói. Bán hàng tiểu tỷ tỷ vô cùng lễ phép nói, xin lỗi tiên sinh, mỗi cái thẻ căn cứ hạn mua một đài. Vậy được, nhanh chóng cho ta mang đến tờ rồ cùng kỳ hạng bản ma trận mắt kiếm sáu trang. Ta cũng là, mang đến sáu trang. Cho ta mang đến tờ rồ. Các người chơi vẫn tương đối có tư chất, đều tự giác xếp hàng, duy trì trật tự, rất nhanh, tổng bộ mấy cái xung quanh trước hiệu mặt đều sắp xếp lên hàng dài càng không ngừng có người rời đi, nhưng đội ngũ ngược lại càng sắp xếp càng dài 6. Kết quả rất nhanh, xung quanh cửa hàng cũng không hàng 6. Bởi vì này loại xung quanh cửa hàng cũng không phải chuyên môn cửa hàng, cũng không có chuyên môn cố phòng, căn bản là tổn không có bao nhiêu thiết bị, hơi bán một chút liền không có. Khi biết đã không có hàng thời điểm, xếp ở vị trí thứ nhất ngụi tử suýt chút nữa và một tiếng khóc ra thành tiếng sáu. Bảo bảo trong lòng đắng a. Sáng sớm tới xếp hàng, kết quả là kém một cái liền mua lấy, dù ai trên thân đều phải tâm tính nộ tung sáu. Rất nhiều người chơi hỏi, người cái quẩy này bên trong không phải còn gì nữa không? Bán hàng tiểu tỷ tỷ rất bất đắc dĩ giải thích, đây là dùng thử hàng mẫu cơ, không bán sáu. Các người chơi đều cảm giác vô cùng tuyệt vọng, vẫn là không có mua được. Bây giờ nghĩ đi những thứ khác nhạt hue cửa hàng đoán chừng cũng đã không còn cái rồi, chắc chắn cũng đã bán sạch. Không có cách nào, đợi chút đi. Tất nhiên Trần Mạch đều tin thể đáng đán hứa hẹn dùng sức hàng dự trữ, cam đoan tất cả mọi người có thể mua được, mua không được liền chu trang bình nữ trang, vậy vẫn là có thể mong đợi. Có thể là cảm nhận được các người chơi thất lạc, trải nghiệm khu trong phát thanh một vị âm thanh điểm mỹ tiểu tỷ tỷ biểu thị, từ hôm nay trở đi 3 ngày, tổng bộ trải nghiệm khu sở hủy trải nghiệm khu miễn phí trải nghiệm 3 ngày. Các người chơi có thể tại sở ủ thể nghiệm khu, cũng có thể đi vào giờ trò chơi thể nghiệm khu thể nghiệm tác nhĩ đạt chuyện nói. Nghe được nói miễn phí thể nghiệm, các người chơi tâm tình tốt nhiều, mặc dù thể nghiệm khu thu phí 1 giờ cũng liền như vậy mấy đồng tiền, so cà phê internet còn tiện nghi, nhưng miễn phí bao giờ cũng là chuyện tốt đi. Cũng không ở xung quanh cửa tiệm chặn lấy, các người chơi tất cả đều phân tán đến sở ủ thể nghiệm khu cùng giờ trò chơi thể nghiệm khu chơi tác nhĩ đạt chuyện nói đi. 6. Đối với trong nhà có giờ cabin trò chơi các người chơi tới nói, liền không có như vậy cụ kết. Vờ giờ bản tác nhĩ đạt chuyện nói là không thể nào bán được hàng. Ngược lại cũng là con số bản. Tắc Nghĩ đạt chuyện nói một phát bán, rất nhiều người chơi liền mua, tiếp đó ngay tại Hẻo Lạ Lô Đại Lục chơi đến vui đến quên cả trời đất, chào cái châu chấu, cưới cái mã, tìm tòi thần tử, đã sớm đem cứu chuyện của công chúa không hề để tâm. Rất nhiều Vở Giờ người chơi biểu thị, các người lại còn vọng tưởng có thể cướp được Sở Huệ Đở Rồ. Người không nói, vẫn là Vở Giờ cabin trò chơi hảo. Lời tuy nói như vậy, có thể kỳ thực Vở Giờ các người chơi bên trong có hơn phân nửa đều vụng trộm thử đoạt lấy Sở Huệ Đở Rồ 6. Bởi vì Vở Giờ bạn Tắc Nghĩ đạt chuyện nói tiến đưa Sở Huệ à, không mua cái Sở Huệ chơi lây không phải là thiệt tỏi sao? Nhất là rất nhiều người chơi đang chơi Vở Giờ bảng tắc nhĩ đạt chuyện nói sau đó đều hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận lúc đó không có cướp sở vì ta. Tối hôm qua không điểm sở Uint tờ Dồ bán thời điểm, rất nhiều Vở Giờ cabin trò chơi người chơi căn bản là không có đem việc này để ở trong lòng, cũng là tọa sơn quan hổ đấu tâm thái. Ta liền lặng lặng xem các ngươi cướp bể đầu, ngược lại ta có Vở Giờ cabin trò chơi. Mua Tở Dồ là không thể nào mua Tở Dồ, ta có Vở Giờ cabin trò chơi mua cái gì mà Tở Ta liền là đem tặng tấm thẻ này mang cách ra, ném dưới lầu, nuốt sống, cũng tuyệt đối không mua Tở Dồ. Kết quả chơi Verse giờ bản tắc nhĩ đạt chuyện nói sau đó những thứ này người chơi phát hiện, trò chơi này thật mẹ nó chơi vui a. Cũng không biết vì cái gì, trò chơi này đặc biệt có độc, một cái chớp mắt mấy giờ liền đi qua. Lúc này Verse giờ cabin trò chơi lớn nhất thế yếu liền thể hiện ra, không có chút nào loại sách tay A6. Cái đồ chơi này hẳn là nhất không loại sách tay sản phẩm điện tử, đừng nói mang ra cửa, liền nhúc nhích một cái đều vô cùng khó khăn. Rất nhiều Verse giờ người chơi khi làm việc trên đường, tàu điện ngầm trên đường, giữa trưa nghỉ ngơi, đi ra ngoài tụ hội thời điểm đều ở đây không kìm lòng đứng ý, đây nếu là mang theo cái sơ Chẳng phải là liền có thể chơi tắc nhi đã chuyện nói, dù là chỉ chơi nửa giờ cũng tốt a, nửa giờ còn có thể đạt thông một cái thần tứ đâu. Vốn là những thứ này cao quý vở giờ các người chơi đều ở đây cường điệu trò chơi thể nghiệm, còn có chút người chế giễu sở huỷ tờ dồ kỳ hạm bản ma trận mắt kiếng tên ăn mày cấp vở giờ hiệu quả, nhưng mà đang suy nghĩ chơi đùa vừa cẩn trước mặt, còn đoán trách cái gì vở giờ hiệu quả không tốt đâu. Có thể thích hợp chơi cũng không tệ rồi a. Rất nhiều vở giờ các người chơi rực hoạch đem hít bụi rất lâu bản cũ sở huỷ tìm cho ra, 720p chất lượng hình ảnh cũng chơi đến thật vui vẻ sáu. Ân, thật hương. Bọn hắn lúc này mới nhớ muốn đi mua tờ dò, nhưng mà, đều sớm bán sạch sáu, không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi đám tiếp theo. Rất nhiều phía trước Hát suy sở uẩn tở dầu luôn luận đều bị moi ra, bị rảnh rỗi không có chuyện làm các người chơi điên cuồng lấy roi đánh thi thể. Kể chuyện cười, sơ vịt là phụ nữ trẻ em cơ, xem ra phụ nữ trẻ em nhóm sức mua thật đúng là mạnh a 23333, sơ vịt là phụ nữ trẻ em cơ không sai à, nhưng mà ngươi cũng đừng cảm thấy phụ nữ trẻ em cơ không ngậm trong muỗng, các mọi tử tiêu phí năng lực cũng một điểm không kém. Lại nói, sơ thế nhưng là nam nữ thông cần, người chơi nam cũng là chiếu mua không làm à. Cho nên nói Phụ nữ trẻ em cơ mới là tối ngậm trong mồm đó a. Người nào nói sợ bị không cần cao phối, 720P tắc nhĩ đạt truyện nói cùng 4K thậm chí là vờ giờ bản tắc nhĩ đạt truyện nói, người nghĩ chơi cái nào? Phía trước còn nói kỳ hạng bản ma trận kính mắt không có gì cao hơn phối trò chơi chơi, cái này không tựu ra tới rồi sao? Ha ha ha, chân mạch làm sao có thể phạm loại sai lầm này đâu. Ván trách không có trò chơi. Lập tức liền cho người chỉnh rất rõ ràng. Bây giờ tốt đi, sở bị tờ Zoro cùng kỳ hạng bản ma trận kính mắt có thể chạy tác nhĩ đạt truyện nói loại sách tay VR bản, lần này lý do có thể đủ đầy đủ a. Cái quái gì vậy? Phía trước còn tin những thứ này trên mạng phân tích chuyên gia ngôn luận, còn nghĩ không cần thiết mua đâu, kết quả cũng không phải ta muốn không muốn mua chuyện, căn bản là không có hàng a. Tính toán, về sau nhạc nghệ bước phát triển mới phần cứng, chỉ cần là Trần Mạch Thân Nhi tự liền quả quyết mua chắc chắn không sai, ta là ăn xong, đều nghe trên mạng những cái kia anh hùng bàn phím, năm hết tiết đến cũng được sai rồi. Cũng may mặc dù sở bị tợ zô tạm thời ngừng cung hàng, nhưng các người chơi vẫn có thể chơi đến tắc nhi đạt chuyện nói, hoặc chính là chơi ở giờ bản, đi giờ cà phê internet, hoặc chính là dùng bản cũ sở để chơi. Còn có chút người chơi thật sự là thèm ăn không được, liền tự dịp bạn cũ sở huỷ đánh gây rõ ràng tuần kho, hơn 1000 mua một đài, cũng có thể chơi bên trên. Kết quả chơi sau đó, càng là kiên định muốn mua sở huỷ tờ rồi ý nghĩ, trò chơi này thực sự chơi thật vui. 888 thứ 894 chương mỗi cái nhà chơi đặc biệt thể nghiệm canh một sở huỷ tờ rồ bị phong thượng, quả thật làm cho một chút muốn cầm tờ rồ sướng chơi tắc nhĩ đạt chuyện nói người chơi vô cùng khó chịu, dù sao thật vất vả không có cabin trò chơi cũng có thể chơi đến vở giờ hệ tại cho dù là bị rất nhiều vở giờ người chơi gọi đùa là ăn xin bên trong ăn xin bạn vở giờ hiệu quả. Cái kia cũng so điện thoại cùng tiviTC hiệu quả muốn sản khỏe A không thể không nóiơ tờ dù kỳ hạn bản ma trận kính T tácắc Nhĩ đã chuyển nói tổ hợp mặc dù quý định giá đều vượt qua 15.000 nhưng không thể không nói nó đúng là bây giờ trừ ra vừa giờ cabin cho chơi bên ngoài thể nghiệm giá rẻ và giờ hệ viện lựa chọn tốt nhất công ty khác coi như nghĩ thử theo dõi tri tắt tương tự thiết bị một là không có ma trận mắt kiếm thị trường chiếm hữu tỷ lệ mà khác chính là không có đầy đủ trò chơi ủng hộ cho nên tất nhiên là không có lên có thể nói 15.000 cái giá này bị xen vào bên trong phối PC, điện thoại cùng thấp phối cabin trò chơi ở giữa, ngược lại đã biến thành rất có tỷ suất chi phí hiệu quả lựa chọn. Nhưng 6. phân tích tới phân tích lui, không có hàng a. Nói đến lại thiên hoa loạn truy, mua không được tờ rồ này liền rất giận. Lại thêm rất nhiều người chơi một mực tại Thổi Tắc Nghị đạt chuyện nói, này liền nhường rất nhiều mua không được tờ dầu người chơi căng tức. Ta cũng không tin Tắc Nghị đạt chuyện nói thật có thú vị như vậy. Trần mạch ngươi khi dễ ta chưa từng chơi không thành. Cũng may Nhạc Huệ như cũng đang toàn lực đầu tư, rất nhiều người chơi tại hai tuần sau cuối cùng giá gốc mua được sợ hủi tờ rồ cùng kỳ hạm bạn ma trận tính mắt sau đó. Chỉ có thể biểu thị tốt ta chơi vui như vậy trò chơi ta chính xác chưa từng chơi 6 kèm theo trên mạng xuất hiện đại lượng chiến lược video giải thích bình luận trực tiếp cùng chia sẻ video các người chơi hỏi nhiều nhất câu nói đầu tiên là trò chơi này còn có thể chơi như vậy là một khai phong thế giới trò chơi mà nói các nhị đạt chuyện nói có rất nhiều đức cao trọng vọng khai phong thế giới trò chơi đặc chất nhưng mà nó lại tại rất nhiều phương diện trọng Tân định nghĩa khai phong thế giới khái niệm thậm chí bị rất nhiều người xưng là dạy Âu Mỹ đại Hán làm khai phong thế giới trò chơi từ lúc ngay từ đầu Tại ban đầu bãi đất cao tiến hành song tân thủ cái bản, các nhị đạt chuyện nói liền trực tiếp đem tất cả năng lực cùng cuối cùng nhiệm vụ giao cho người chơi. Không cần nhiệm vụ chính tuyến cũng không cần dài dòng làm nền, người có thể trực tiếp cái gì cũng không quản liền đi khiêu chiến vương thành. Đương nhiên, kết quả hơn phân nửa là vài phút bị giữ cửa tiểu quái ngược thành chó. Bởi vì tận lực mơ hồ chủ tuyến, cho người chơi một loại ngược lại súng đại bác ngay tại trong thành bảo ta khi nào đi cũng có thể cảm giác, liền giải quyết rất nhiều khai phong thế giới cho chơi chủ tuyến cùng chi nhánh thưởng xuyên phát sinh đại nhập cảm sai chỗ vấn đề lại rất nhiều những thứ khác khai phong thế giới trong trò chơi, có một đầu vô cùng cấp bách nội dung chính tuyến, đồng thời lại có rất nhiều hưu nhàn hướng nhiệm vụ phụ tuyến hỏa phong dấu cách chơi trò chơi nhỏ. Những nội dung này trộn chung, rất dễ dàng xuất hiện loại tình huống này, Nở Tợ Cờ nói cho người nữ nhi của hắn bị quái vật bắt đi, lúc này ngươi lựa chọn cùng hắn đánh cái bài, thế là Nở tờ Cờ vui vẻ biểu thị tới Ata lúc còn trẻ thế nhưng là trong thôn tốt nhất bài tay. Tuy cái cách làm này không có tâm bệnh, nhưng đối với kịch bản tới nói bao nhiêu là có chút xuất diễn. Mà ở Tắc Nghĩ đạt chuyện nói bên trong, cuối cùng bọn vẫn ở trong vương thành, mà người chơi lại bởi vì chính mình yếu đuối thực lực không cách nào khiêu chiến nó. Cho nên, tất cả chi nhánh cùng thu thập nguyên tố cũng là vì có thể tăng cường thực lực của mình, cùng chủ tuyến yêu cầu là không xung đột. Tìm đòi thần từ là vì thu được thí luyện chứng nhận, tăng cường chính mình lượng máu, thể lực hạn mức cao nhất. Tìm đòi nha ha ha là vì mở rộng vũ khí ngăn chứa. Cho dù là mò cá, lấy ra trứng chim, chảo châu chấu, cũng là vì chế tác đủ loại thêm thuộc tính thức ăn và dược thể, cũng là vì tăng cường chính mình thực lực. Hết thể chi nhánh cùng thu thập nguyên tố đều có một ẩn hàm mục tiêu là tăng cường chính mình thực lực, cũng sẽ không cùng nội dung chính tuyến sinh ra xung đột. Hơn nữa, về thời gian thiết lập lại thêm một bước hòa tan loại này xung đột cảm giác Tỷ như tại một ít trong trò chơi, người tiếp vào một cái nhiệm vụ chính tuyến nông phu nữ nhi bị bắt đi, tiếp đó trầm mê câu cá đi săn hương phấn rồi 3 ba ngày, lúc này mới nhớ đi giải cứu nông phu nữ nhi. Em, đại khái đã kinh liên xương vụn đều bị gặm sạch sẽ à. Nhưng mà tại tắc nhi đạt chuyện nói bên trong, ngược lại công chúa cũng đã bị nốt 100 năm, cũng không kém vài ngày như vậy à. Cho nên, lâm khắc thì có vô cùng đầy đủ thời gian mò cá, chào châu chấu, còn có thể tự an ủi mình đây là vì tăng cường chính mình thực lực, không có cuốn cuồng chút nào đi cứu công chúa Người chơi có thể thận trọng từng bước mà thu thập một thân thần trang sau đó mới đi bạo ngược súng Đại Bác, cũng có thể người mặc giác rưỡi liền dựa vào kỹ thuật của mình cùng thực lực cưng rắn súng Đại Bác tốc thông trò chơi, cái này tất cả đều là người chơi lựa chọn của mình. Mà tối lệnh các người chơi nói chuyện say xưa, khen ngợi như nước thủy chiều, nhưng là tắc nhĩ đạt chuyện nói tìm ra lời giải cách chơi. Thậm chí rất nhiều người chơi biểu thị, cái này mẹ nó là ta chơi qua khó khăn nhất chơi tìm ra lời giải trò chơi, không có chiến lược căn bản không cách nào chơi Nhưng mà cũng có rất nhiều người chơi mãnh liệt không đề nghị chơi tác nhĩ đạt chuyện nói nhìn chiến lược, bởi vì tại tác nhĩ đạt truyện nói bên trong, cơ hội tất cả tìm ra lời giải nguyên tố cũng là không có duy nhất hiểu, nếu như chiếu vào chiến lược chơi, vậy thì tương đương với nghiêm trọng suy yếu chính mình chơi đùa niệm vui thú. Maiu dẫn đạo cũng là làm được vừa đúng, chỉ là thông qua có sẵn câu đố nhiều người chơi tự mình tìm tòi ra đủ loại năng lực đặc thù cách dùng, sau đó liền sẽ không có càng nhiều nói rõ. Tại hành trình bên trên, người chơi có thể dĩ tùy chọn leo núi, lướt đi, chạy bộ, cưỡi ngựa. Đối mặt đối nhân, có thể toàn bộ rõ ràng tiềm hành hoặc tránh đi. Tại giải mê phước địa chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu cuối cùng nhất liền có thể, trò chơi sẽ không hạn chế người chơi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Tỷ như một ít mặt đất cơ quan cần dùng đạo cụ ngăn chặn, người bình thường lựa chọn là sẽ ôm tới một cái thùng gỗ, nhưng mà cũng có thể dùng nam châm năng lực hút tới một cái bảo dương, thậm chí dứt khoát hướng về trên mặt đất ném 10 cái quả táo, cũng giống vậy có thể đem cơ quan ngăn chặn. Trong chiến đấu ngoại trừ đủ loại thú vị ý đồ xấu cách chơi bên ngoài, còn có người chơi phát hiện trùng cực ý đồ xấu cách chơi, người chơi có thể đem gà ôm đứng lên hướng về quái trong đồng ném, mà bọn quái vật đối với gà tạo thành nhất định số lần công kích sau đó sẽ phát động ga chống nghịch tập hiệu quả, từ trong lục nước béo cò Theo lý thuyết, không nhìn chiến lược, cơ hồ mỗi người chơi tắc nhĩ đạt truyện nói đạt được thể nghiệm cũng là hoàn toàn bất đồng, làm người chơi phát hiện cái nào đó kỳ quái vật thể thời điểm 6, rất có thể đã phát hiện một cái mới ẩn tàng yếu tố. Cho nên, các người chơi đang chơi đùa sau một khoảng thời gian, đều sẽ đối với trong trò chơi này một ngọn cây cọ cảm thấy độ cao mãnh cảm, cho dù là trên vách đá một đống đặc thù hình dạng hòn đá, các người chơi đều sẽ lập tức ý thức được, nơi này khẳng định có nha ha ha. Thậm chí có chút người chơi gọi đùa, tắc nhĩ đạt truyện nói không nên gọi open bẩn phải gọi open e. Bởi vì cái này khai phóng thế giới không giống với những thứ khác khai phóng thế giới. Nó không chỉ là mặt đất khai phóng, liền tất cả không khí cũng là cởi mở. Bởi vì Lâm Khắc hoàn toàn có thể leo lên bất kỳ núi cao, sau đó dùng dù lượn trượt đến không chung bất kỳ địa phương nào, trò chơi này cũng không phải một cái đơn giản bình diện, mà là một cái lập thể thế giới. 889 thứ 895 trường trọng tân định nghĩa cửa ải thiết kế canh hai mà ở tìm ra lời giải cửa ải phương diện, nếu như nói Hắc Cám chi hồn nói cho toàn thế giới cái gì là giờ RPG nên có cửa ải thiết kế, như vậy tất nhĩ đã chuyện nói, nhưng là trọng tân định nghĩa cửa thiết kế hàm nghĩa. Đương nhiên Hắc ám chi hồn là lấy một loại người chơi bị ngược phương thức thể hiện, khắp nơi đều tràn đầy làm người tuyệt vọng âm u, bước bách người chơi không ngừng chịu khổ, tìm giải pháp tốt nhất, ngẫu nhiên trông thấy cái đống lửa cùng đường tắt quả thực là muốn xúc động đến khóc nhưng tất nhĩ đã chuyện nói, nhưng là vừa vận tương phản, một cái nho nhỏ thần từ bên trong ẩn chứa rất nhiều cơ quan cùng đủ loại bất đồng nguyên tố, duy nhất cảm giác bị thất bại chính là thử rất nhiều. Phương pháp sau đó còn không có cơ ra bự bội, chỉ khi nào giải khai, các người chơi liền sẽ vị mình cơ chế điên cuồng nhân lai. Like. Toàn bộ tìm ra lời giải yếu tố chia làm 3 cái tầng cấp, nha ha ha thần tử thần thú. Nha ha, ha câu đố đều là tương đối đơn giản. Tỉ như nhìn thấy trong nước có một vòng lục bình, chỉ cần từ trên vách núi nhảy đi xuống rơi xuống lục bình trung tâm, liền có thể tìm được một cái trên núi có một vòng tiểu thách đầu, đem bên cạnh tảng đá chuyển tới phóng tới chỗ lỗ hồng, lại có thể tìm được một cái phức tạp hơn một chút, cần trong nước mới vớt ra khối sắt đặt tại một đống trên khối thép bày thành đặc định hình dạng, lại có thể tìm được một cái. Mà thần từ câu đỗ độ khó thì tăng lên một cái cấp bậc. Thần từ không có cùng loại hình, có chút là trực tiếp hiện lộ ở trên mặt đất, đi vào liền có thể trực tiếp khiêu chiến có chút là chúng quanh hiện đầy gai Nhất thiết phải áp dụng thủ đoạn đặc thù mới có thể đi vào hơi chút dứt thoát chính là chôn dấu dưới đất, nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh mới có thể mở ra. Tỷ như tại cái nào đó trên tháp cao, người chơi sẽ gặp phải bắt tay phong cầm điều nhân, đối thoại với hắn sau đó sẽ có được một bài thơ tin tức. Căn cứ vào bài thơ này tin tức, người chơi muốn hạ xuống chôn dưới đất thần từ bên trên, theo thời gian trôi qua, chờ tháp cao cái bóng cùng thần từ vị trí trùng điệp thời điểm hướng về tháp cao bắn ra một phát hoạt tiễn, thần từ mới có thể kích hoạt. Còn có một số thần từ dấu ở trong mê cung. Những thứ này mê cung vách tưởng tất cả đều là so núi còn cao hơn, tại lâm khắc thể lực chưa đủ thời điểm căn bản không bỏ lên nổi, lúc này người chơi liền thật sự cảm nhận được đi mê cung thống khổ. Nhưng mà chờ người chơi thể lực toàn mãn sau đó lại có thể hơi trốn trốn học, trực tiếp leo đến mê cung trên đỉnh tìm một đầu đường tắt. Tiến vào thần tư sau đó, chơi ra tất tu lợi dụng tổng hợp mình đủ loại năng lực tới phát động thần tư bên trong đủ loại cơ quan, có đôi khi không chỉ cần phải một chút trí tuệ, còn cần nhất định tốc độ tay. Tỷ như có chút cơ quan yêu cầu chơi ra tất tu tại trong nháy mắt nào đó nhảy lên dùng Lâm Khắc thời gian bắn chúng xa xa cơ quan, tay tàn phế chơi ra tất tu phải nếm thử rất nhiều lần mới có thể cuối cùng hoàn thành. Mà bốn thần thú cùng cuối cùng bộ chiến tìm ra lời giải nguyên tố, nhưng là đạt đến cao cấp nhất độ khó, chơi ra tất tu thông qua mình tại thần tử trong thực tập có được đủ loại kinh nghiệm cùng tri thức mới có thể qua. Ai. Tại thần thú chiến phía trước, Lâm Khắc muốn đi vào thần thú anh kiệt chỗ ở thôn xóm, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu được nợ cờ trợ giúp. Tại thần thú chiến giai đoạn thứ nhất, Lâm Khắc cần cùng nợ đỡ cờ phối hợp lẫn nhau, tới gần thần thú sau đó Một bên ngăn cản thần thú công kích từ xa, một bên là dùng cung tiễn xạ kích thần thú màu đỏ bộ vị mỗ chốt, nhường thần thú dừng lại. Giai đoạn thứ hai, Lâm Khắc sẽ tiến vào thần thú nội bộ, hoàn thành một cái phức tạp tìm ra lời giải cửa ải. Thần thú cửa ải từ trên quy mô tới nói viễn siêu thần tử, độ khó cũng tăng đột lên. Mỗi cái thần thú cửa ải cũng là thiết kế tỉ mỉ, hơn nữa vô cùng phù hợp thần thú bản thân đặc sắc. Tỷ như thủy chi thần thú chính là một con voi, tại thu được thần thú bộ phận quyền khống chế về sau, Lâm Khắc có thể thao túng voi cái mũi từ thấp đến cao biến hóa, từ đó leo lên voi đỉnh đầu, hay là dùng trong lỗ mũi phun ra ngoài nước trôi khởi động máy quăn. Mở ra một chút phía trước không đi đến khu vực. Hơn nữa, những thần thú này nội bộ cũng là hoàn toàn lập thể cửa ải, không chỉ là phân tầng đơn giản như vậy, bất đồng bộ vị sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, chơi ra tất tu có rất tốt lập thể tư duy mới có thể giải khai câu đố. Vì thích hứng cửa ải như thế này thiết kế, tác nhị đạt chuyện nói còn chuyên môn dùng 3D hình vẽ theo nguyên lý thấu thị xem như mê cung địa đồ. Bốn thần thú theo thứ tự là phía đông nam vùng đất ngập nước voi, phía đông bắc núi lửa Lắn, phía tây nam sa mạc lạc Đà, hướng tây bắc quần sơn diều Hâu. Mỗi một loại thần thú đều đối ứng với đặc biệt khu vực cùng đặc biệt xóm, phong thổ, nhiệm vụ chi nhánh không giống nhau. Tỷ như vùng đất ngập nước chủng tộc là nhân ngư, mà quần sơn chủng tộc là điểu nhân, trong sa mạc là nữ nhân tôn xóm, Lâm Khắc còn nhất định phải biến thành nữ trang đại lao mới có thể tiến nhập. Giai đoạn thứ 3, ba, Lâm Khắc sẽ cùng súng đại bác phân thân tiến hành một chiến, mỗi cái phân thân năng lực, độ khó cùng đấu pháp đều có khác nhau, tại đánh bại súng đại bác phân thân sau đó, liền có thể chính thức thu phục thần thú, thu được đặc thù anh kiệt cầu phúc hiệu quả cùng dành riêng anh kiệt vũ khí. Thậm chí so với cái này chút càng khó, còn có đại sư kiếm luyện loại này. Tại đại sư kiếm trong tự tập, người chơi không thể đưa vào bất kỳ vũ khí hoặc trang bị, hết thệ từ không bắt đầu. Từ mới vừa bắt đầu nhặt trên đất nhánh cây nhỏ đánh yếu nhất tiểu quái sóng khắc bụ lịn, từng bước một cẩm tới cao cấp hơn vũ khí, càng về sau toàn bộ chiến đấu độ khó tăng lên, là đáng mặt trùng cực khiêu chiến, nửa đường thất bại cũng chỉ có thể làm lại từ đầu, cho dù là tràn đầy tự tin hạt có người chơi, có thể cũng muốn nhiều lần khiêu chiến rất nhiều lần mới có thể thông quan. Nếu như nói hắc ám chi hồn là cùng một loại cửa hải phong cách không ngừng biến khó khăn, làm đến cực hạn lời nói, như vậy tác nhĩ đạt chuyện nói chính là hoa thức hắc từ dễ đến khó khăn, giản lược đến phồn, không chỗ nào mà không bao lấy, người chơi mãi mãi cũng có thể ở trong trò chơi nhận được hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Mà ở chiến đấu hệ thống phương diện Tắc Nhĩ đạt chuyện nói làm được đồng dạng ưu tú nếu như nói hồn hệ chiến đấu vì trong thế giới song song vũ khí lạnh chiến đấu trò chơi chế tạo một loại mới hình thức như vậy Tắc nhĩ đạt chuyện nói nhưng là nói cho tất cả mọi người ngoại trừ hồn hệ chiến đấu vũ khí lạnh chiến đấu còn có thể làm những gì ngoại trừ kiệt tắc cầm cầm nhị nhân chuyển xuất phản né tránh tiềm hành đâm lưng các loại nguyên tố bên ngoài Tắc nhị đạt chuyện nói còn tại rất nhiều phương diện làm ra phong phú hơn lựa chọnỉ như càng thêm lưu loló bắn tên thủ pháp và nhiều mặt thuộc tính mũi tên Hoà Mỹ né tránh phía sau cùng trên không bắn cũng phát động lâm khắc thời gian Vũ khí có thể sử dụng bình thường cũng có thể lấy ra ném mạnh, tấm chắn thậm chí có thể đem ra làm ván cờ chơi xấu. Ở trong đó gây nên tranh luận nhiều nhất chính là vũ khí bền bị thiết lập. Tại cái khác trong trò chơi, vũ khí bền bị rơi sạch sau đó có thể đi sửa chữa, đã sửa xong liền hoàn mỹ như lúc ban đầu, nhưng tắc nhĩ đạt chuyện nói chung vũ khí bền bị dùng hết nhưng là mang ý nghĩa món vũ khí này triệt để bảo chết, muốn lấy thêm đến, liền muốn tiếp tục đi soát ngoại trừ kịch bản cho khu ma chi kiếm đại sư kiếm. Tại mới vừa rồi tiếp xúc thời điểm, tuyệt đại đa số người chơi đều cảm giác vô cùng không Ta mẹ nó vừa cầm tới một cái vũ khí tốt, kết quả còn không, có sảng khoái mấy lần liền đánh cho ta bạo. Tiếp đó ta một cái đường đường dũng giả, bị khu ma chi kiếm công nhận kỵ sĩ, bình thường chỉ có thể cầm sóng khắc bộ lịn cây gỗ đi đánh quái, có vũ khí tốt cũng không cam lòng dùng a. Đợi đến các người chơi góp nhặt một đống khắp huyễn và lô cốt vũ khí sau đó, lại phát hiện cái nào một đêm đều không đỡ dùng, cuối cùng vẫn là không có bền bị khu ma chi kiếm dùng đến không đau lòng, lấy ra chặt cái cây a cắt cái thảo a, không có tâm bệnh. Đường đường đại sư kiếm lại luân lạc tới tình trạng như thế, thật là khiến người tổn tức 890 thứ 896 trương tại bình thường cho gặp công lực ba cánh loại vũ khí này, hệ thống mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm nhường rất nhiều người cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng chơi nhiều rồi liền sẽ phát hiện, loại này chưa từng người dám làm hệ thống vũ khí, ngược lại có rất nhiều đặc biệt ưu thế. Rõ ràng nhất ưu thế chính là, cơ hội tất cả vũ khí đều hữu dụng võ chi mà. Tại cái khác trong trò chơi, người chơi kỳ thực chỉ có thể dùng nào đó mấy cái đặc định vũ khí, bọn hắn nhất định sẽ từ mênh mông nhiều vũ khí bên trong xuất ra một cái tổn thương cao nhất, thuận tay nhất vũ khí tới dùng, đến nội vũ khí khác, cũng chỉ có thể là đương tiệm bán hàng. Theo lý thuyết, nhà thiết kế thiết kế rất nhiều đủ loại đủ kiểu vũ khí, nhưng trong này cơ hội 90% trở lên vũ khí, các người chơi cũng là nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp ném cửa hàng. Nhưng mà tại tác nhi đạt truyện nói bên trong, cơ hội tất cả vũ khí đều có bị người chơi cơ hội sử dụng, các người chơi sẽ ở trên thân mang rất nhiều rất nhiều vũ khí, tại đối mặt bất đồng địch nhân thời điểm chọn loại hình khác nhau vũ khí. Trừ cái đó ra, hệ thống vũ khí còn rất nhiều ngẫu nhiên thuộc tính, cùng một thanh vũ khí không có cùng ngoài định mức thuộc tính, ném mạnh hóa, thuộc tính cường hóa, bền bị cường hóa, cung tiến liên xạ các loại, chân quý trình độ cũng không giống nhau. Ngoài ra Vũ khí bản thân chất liệu cũng sẽ có bất đồng đặc tính, tại khác biệt khu vực, người chơi nhất thiết phải lựa chọn khác biệt chất liệu vũ khí chiến đấu. Tỷ như tại núi lửa khu vực bên ngoài nhiệt độ cao vô cùng, người chơi ngoại trừ nhất thiết phải xuyên cách nhiệt phục bên ngoài, còn muốn lựa chọn kim loại thuộc tính vũ khí. Bởi vì bằng gỗ vũ khí bại lộ tại núi lửa khu vực liền sẽ bốc khói, bốc cháy, chẳng mấy chốc sẽ đốt rủi. Đương nhiên, châm lửa vũ khí ẩn sẽ tăng lên, người chơi cũng có thể thật tốt lợi dụng điểm này cùng địch nhân chiến đấu. Mà ở thời tiết tố bên trong thời điểm chiến đấu, vũ khí kim loại sẽ dẫn điện đồng thời dẫn tới thiên lôi, rất nhiều người chơi đều bị bổ đến hoại nghi nhân sinh. Nhưng là có thể lợi dụng điểm này, đem vũ khí kim loại ném xuống đất nhường quái vật nhặt lên, tiếp đó hô to một tiếng thiên lôi giúp ta hoặc trên trời rơi xuống chính nghĩa, nhường lôi đi đánh chết những cái kia địch nhân cường đại. Như loại này ví dụ còn rất nhiều, tỉ như trong trò chơi có một loại rất khó đối phó pháp sư quái, bọn chúng nhìn giống như là một mảnh giấy, có thể ở trên trời đạp không mà đi, sẽ biến mất tiếp đó thuần gì, chỉ có tại bọn chúng công kích trong nháy mắt mới có thể sử dụng cung tiến bắn tới những pháp sư này cũng đều cầm đủ loại thuộc tính pháp trượng, chính là có điện chính là có băng, lại thêm trung quanh tiểu quái, mỗi lần đánh thời điểm đều sẽ nhường người chơi bực bội không thôi. Nhưng mà có người chơi phát hiện, chỉ cần dùng mảng lớn lá chuối tây hướng về phía những pháp sư này quạt gió, bọn chúng cũng sẽ bị thổi choáng, ngã trên mặt đất hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, người chơi liền có thể thừa cơ hội này đi lên điên cuồng thu phát. Theo lý thuyết, tác nhĩ đạt chuyện nói bên trong cơ hội tất cả quái vật đều có hắn đột điểm, chỉ cần chọn đúng vũ khí, hoàn toàn có thể không dựa vào man lực giải quyết đại đa số chiến đấu. Tại nội dung cốt truyện phương diện, tác nhĩ đạt chuyện nói nội dung chính tuyến cùng nước Mỹ tận thế cũng không phải cùng một cái loại hình, chận nhìn có thể còn sẽ có rất nhiều người chơi cảm thấy nội dung cốt truyện này rất khô sáo cũ, không phải liền là kỵ sĩ cứu công chỗ sao? Giống như từ đệ nhất tiểu trò chơi điện tử xuất hiện thời điểm, đã có người dùng qua chuyện này khu ca. Nhưng mà xâm nhập mà đi chơi mới phát hiện, nhìn như vậy giống như truyền thống bên trong nội dung cốt truyện, vẫn như cũ ẩn chứa rất nhiều làm cho người cảm động phương diện. Các người chơi chỗ ở là một cái hoàn toàn thất bại trong ngăn tốc, xuống đại bát chuyển bại thành thắng chiến bại thế giới, trên thế giới còn lưu lại số lớn hủy diệt tấn ký, tỉ như những cái kia bùng nổ thủ hộ giả còn có khắp nơi có thể thấy được tương độ. Cái bản cố sự tuyến chia làm hai đầu, theo thứ tự là 100 năm song cùng 100 năm trước. Trong năm sau hiện đại cố sự tuyển cho phép người chơi tự do tìm tòi, tự do phát huy, mà trong năm trước cố sự tuyến nhưng là từ Lâm Khắc chậm rãi sưu tập chính mình lưu lạc ký ức mà hồi ước lên, là hoàn toàn tuyến tính chất cố sự, tương quá đi phát sinh sự tình hoàn toàn lộ ra ở nhà chơi trước mặt. Mặc dù Lâm Khắc cùng Tắc nhĩ đạt công chúa là trong trò chơi hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, nhưng hai cái này nhân vật ngược lại không phải là xuất sắc nhất, ngược lại là có rất nhiều nở tợ cở so với cái này hai vị nhân vật chính còn muốn cho người ấn tượng cắt sâu. Tại bốn anh kiệt bên trong, mỗi một vị anh kiệt đều có tính cách của mình cùng cố sự, nhất là nhân ngư tiểu tỷ tỷ Mép Pháp, bởi vì đối với Lâm Khắc thân tình Ngược lại để cho nàng thu được so tác nhĩ đạt công chúa còn muốn càng nhiều fan hâm mộ. Mà rất nhiều những thứ khác nở vở cờ, cho dù là chỉ có vài câu lời kịch, cũng làm cho người ấn tượng rất sâu. Tỷ Như Lâm khắc muốn từ trên cầu nhảy sông thời điểm, đi ngang qua nở vở kịch sẽ chạy tới đối tốt với hắn lời khuyên bảo, nhường hắn chân quý sinh mệnh trong thôn cùng Lâm khắc chơi cút bắt tiểu hài tối ngủ thời điểm biết nói chuyện hoang đường chờ ba ba mụ mụ trở về, kết quả mụ mụ bị quái vật giết chết, tiểu hài từ rạng sáng sẽ chạy đến địa phương không người bắt đầu khóc lớn, Lâm khắc mua phòng sau đó cho hắn giúp một tay công nhân sẽ đi một cái mới tinh xóm. Lâm khắc muốn giúp hắn ở thế giới các nơi tìm được giúp đỡ, chậm rãi thành lập được một cái thôn trang nhỏ, hơn nữa cái này công nhân còn thu hoạch tình yêu của mình, cũng là lâm khắc đáp cầu dẫn mối. Những thứ này nhìn rất nhỏ bé kịch bản ngưng tụ tới cùng một chỗ, liền tạo thành một cái khổng lồ khai phong thế giới, mỗi cái nở đỡ cờ phảng phất đều có linh hồn của mình. Các người chơi sẽ thật sự cảm thấy, thế giới này rất tốt đẹp, ta phải cứu vớt nó. Trừ cái đó ra, các nhĩ đạt chuyện nói bên trong còn cất giấu vô số chi tiết, càng thêm nổi bật ra trò chơi này tình điều tê chắc, tỉ như, rất nhiều trọng yếu xử lý phối phương liền gián tại chuồng ngựa chiến tưởng, hay là một chỗ trong thư tịch, nghiêm túc nhìn liền có thể tìm được Cố định con đường tuần tra nở tờ cờ gặp phải trời mưa liền sẽ bước nhanh, hoặc đi dưới cây tránh mưa. Mặc trên người trang bị khác biệt, đi đường thời điểm ma sát phát ra âm thanh cũng khác biệt. Trời mưa thời điểm mặt đất không phải lập tức, ước, trời nắng sau đó mặt đất cũng sẽ không lập tức biến làm. Mang theo quái vật khăn trùm đầu thời điểm, lâm khắc sẽ tự giác cuộn tờ lệ quái vật, lúc đi bộ sẽ phát ra quái vật âm thanh, đứng bất động cũng sẽ bày ra quái vật tư thế. Mang theo khăn trùm đầu thời điểm cùng loại loại quái vật sẽ không công kích, ngược lại sẽ vây lại người, thậm chí chào hỏi. Trong trò chơi mã phi thường thích ăn quả táo, có thể thông qua quy quả táo để tăng độ thiện cảm cũng có thể dùng quả táo dẫn dụ ngựa đi đến nó không muốn đi chỗ. Tại đất Thiết Tràng cảnh chu ngựa, có rất nhiều hàng hóa thương nhân vẫn là chỉ mặc trang phục hè, Còn đến run Lệ 7, mà lúc này nếu như người chơi đứng ở bên cạnh hắn tự chủ, thương nhân liền sẽ cô nén rét lạnh đứng thẳng người cùng một chỗ chụp ảnh. Nhưng chụp xong tờ này sau đó, phía sau dù thế nào chụp hắn đều không chịu đứng thẳng. Đem không biết bơi sóng khắc bụ lỉn dẫn tới trong sông, bọn chúng sẽ bị chết đối Thời gian sử dụng dừng lại ở sóng khắc bụ lỉn sau đó lấy đi bọn chúng vũ khí trên tay, nếu như bọn hắn ở vào vùng chém động tác Thời gian ngừng lại kết thúc, về sau liền sẽ vung khoảng không tiếp đó trọng tâm vững, nhìn xem trống không tay một mặt mờ mịt. 6. Đây vẫn chỉ là tắt nhĩ đạt chuyện nói bên trong một bộ phận chi tiết mà thôi, trong trò chơi kỳ thực vẫn tồn tại số lượng cao chi tiết trở lấy các người chơi đi khai quật. Đơn độc chi tiết lấy ra có thể không có gì, nhưng nhiều như vậy chi tiết nhét vào cùng một cái trong trò chơi, liền sẽ để các người chơi cảm thấy bất khả tư nghị. Dù chỉ là một cái đặc thù động tác, đặc thù phản ứng, đều sẽ nhường người chơi cảm thấy trò chơi này cũng khác yếu khác biệt, bởi vì nó đầy đủ dụng tâm. Dù là rất nhiều người cũng tại tắc nhĩ đạt chuyện nói bên trong một ngày một đêm chiến đấu mấy chục tiếng thậm chí mấy trăm giờ, bọn hắn vẫn như cũ sẽ phát hiện, giống như trong trò chơi này còn rất nhiều bí ẩn trở lấy bọn hắn giải khai. Các người chơi đột nhiên liền hiểu nấu cơm dã ngoại tâm thái, như thế ngầm trong mồm trò chơi, bị cuốn suy chẳng lẽ không phải sao? 891 thứ 897 chương không phải điểm kết thúc canh một một cái thân tác, làm sống lại sở uỷ tờ dồ cùng kỳ hạm bản ma trận tí mắt, cũng tiện thể lôi kéo một cái lôi đỉnh du hy kịch trên bình đài khác trò chơi. Rất nhiều người chơi tại mua uở ma trận mắt kiếng tổ hợp sáu trang sau đó Khó chẳng khỏi lại muốn đi lôi đình du hí kịch trên bình đại tìm một chút hào ngoạn đích sở vịt cùng Mr trò chơi, cho nên lại kéo theo rất nhiều khác nhà vẽ kiểu trò chơi lượng tiêu thụ. Hoàn toàn xứng đáng mát điểm cái vật tắc nhị đạt chuyện nói tại quét ngang các đại trò chơi bình chắc truyền thông, nhiệt độ tiếp tục lên men đồng thời, cũng tại trọng tân định nghĩa lấy khai phong thế giới ưu khái niệm, độc chế hóa học động cơ càng là để rất nhiều nhà thiết kế mới dẫn rát. Phía trước rất nhiều người chơi cùng nhà thiết kế nhóm vẫn còn đang tranh luận, trò chơi ngành nghề tương lai phát triển chủ lưu xu thế rốt cuộc là tuyến tính chất lên, vẫn là khai phóng thế giới trò chơi. Mà chân mạch dùng chân chân thực thực tác phẩm nói cho bọn hắn, đều là giống nhau. Đều có các ưu thế đều có các cách làm cho dù là giống nước Mỹ tận thế cùng tắc nhĩ đạt chuyện nói loại này hoàn toàn khác biệt loại hình cho chơi chỉ cần đem phẩm chất làm đến thực hạ cũng đều có thể thu được các người chơi ưu ái rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều ở đây nhau nhau cả khái, đại lao chính là không giống nhau a chúng ta còn tại chấp nhất tại hình thức thời điểm chân mạch đều sớm khinh thường với chơi cái này loại thiết kế này công lực quả thực là đã đạt đến tại hóa cảnh muốn làm khai phong thế giới liền làm khai phong thế giới muốn làm điện hành hóa du khi kịch liền làm điện hành hóa du khi kịch hơn nữa mỗi một ti đều ngậm trong một phải bay lên không phục không được Cho dù là rất nhiều không thích Trần Mạch người chơi cùng nhà thiết kế cũng không thể không thừa nhận, tại nước Mỹ tận thế cùng tắc nhĩ đạt chuyện nói cái này 2 triệu mát điểm thần tác sau đó, Trần Bạch đã cơ hồ đứng ở trò chơi nghề nghiệp đỉnh điểm, lấy cái thế giới này tiêu chuẩn mà nói, nói là xưa nay chưa từng có cũng không quá đáng chút nào. Nhưng 6 đến cùng có thể hay không sau này không còn ai, thì nhìn Trần Bạch kế tiếp có thể dẫn dắt toàn bộ trò chơi ngành nghề đi đến cái tình trạng gì? Là một cái nhà thiết kế đứng ở toàn bộ trò chơi ngành nghề đỉnh phong thời điểm, hắn cũng không phải không đường có thể đi, chỉ bất quá con đường sau đó sẽ càng thêm gian khổ. Tại chi phía trước Có lẽ có rất nhiều thành công kinh nghiệm có thể học tập cùng tham khảo, chỉ cần đứng ở trên vai người khổng lồ sửa cũ thành mới, liền xem như một loại thành công. Nhưng mà, nếu như một cái nhà thiết kế đã làm ra siêu việt thời đại tác phẩm, như vậy các người chơi đối với hắn yêu cầu chắc chắn cũng sẽ càng lai like về cao. Đương nhiên, lấy chân mạch sức ảnh hưởng hiện tại cùng Lôi Đình lẫn nhau ngu thể lượng mà nói, coi như hắn bây giờ về hưu cũng có thể thư thư phục phục trải qua mình nửa đời sau. Đẩy mấy cái có kinh nghiệm, có thiên phú nhà thiết kế, dựa vào Lôi Đình du hí kịch bình đài tùy tiện ăn một chút kia, dù cho ra khỏi nghiên cứu phát minh nhất tuyến, Trần mạch sáng tạo truyện kỳ cũng chắc chắn bị các người chơi truyền tụng. Nhưng nếu như hắn thật sự làm như vậy, cái kia các người chơi khẳng định muốn thất vọng. Đối với những cái kia chân chính có tình cảm, có khát vọng nhà thiết kế nhóm tới nói, làm cho chơi là một cái sáng tác hoạt động, nghiên linh cho tới bây giờ cũng không phải là vấn đề, tại chân mạch kiếp trước, năm 60 tuổi còn tại đẩy ra tác phẩm nhà thiết kế có rất nhiều. huống chi Trần Mạch vẹn vẹn ngoài 30 liền đã đạt thành cao như vậy thành tựu, tất cả người chơi đều biết, tương lai của hắn như cũ bất khả hạn lượng. Mà ở tiếp xuống mấy chục năm bên trong, Trần Mạch sẽ không còn đóng vai một cái người khiêu chiến, cũng không phải một cái rình giữ cái đã có người. Hắn vai trò nhân vật sẽ là người lãnh đạo, kẻ khai thác Giống như tác nhĩ đạt truyện nói một dạng, không ngừng siêu việt cái thời đại này trò chơi thiết kế trình độ, không ngừng dẫn dắt mới trò chơi thiết kế chào lưu, trở thành trong mắt của mọi người của tiêu, chờ đợi tất cả các nhà thiết kế nhóm đuổi theo cùng siêu việt. Đối với Trần Mạch chính mình mà nói, tác nhị đạt chuyện nói dĩ nhiên không phải điểm kết thúc, nó sẽ chỉ là một cái khởi đầu mới. Bởi vì trong tương lai, Trần Mạch còn muốn hướng về cao hơn, thậm chí chưa bao giờ có người đặt chân qua lĩnh vực, không ngừng đi tới. 12. Lối đỉnh lẫn nhau ngu tổng bộ bên ngoài chủ đề khu, đang tại đều đâu vào đấy xây dựng bên trong. Toàn bộ chủ đề khu giống như là chủ đề công viên sẽ đem lôi đỉnh lẫn nhau ngu kinh điện trò chơi tất cả đều bỏ vào, cung cấp các người chơi tham quan, dạo chơi. Tại hoạch định mới bên trong, thắc nhị đạt chuyện nói đương nhiên cũng sẽ ở chủ đề khu chiếm giữ một chỗ cắm rồi, các người chơi có thể ở đây nhìn thấy một cái hơi co lại mê vụ rừng rậm, còn có thể nhìn thấy cắm ở trong viên đá khu ma chi kiếm. Các người chơi cũng có thể thử nghiệm đi nổ một chút, nhưng mà sáu. Rút ra đi ra coi như ta thua. Ở nơi này một mảnh nhỏ mê vụ trong rừng rậm sẽ tự lực trả lại như cũ trong trò chơi chẳng cảnh, bao quát đặc thủ thuật vật, nha ha ha mô hình, rừng khác pho tượng, ngọn đuốc đại các loại Còn có chính là sẽ người vì mà chế tạo một chút mê vụ, tăng thêm một chút bầu không khí. Đương nhiên, nếu như là tại mùa đông đế đô, tại có mai ăn dưới tình huống, thưởng thức hiệu quả thì càng tốt xấu. Mà ở thể nghiệp khu, rất nhiều người chơi phát hiện phía trên nhiều rất nhiều treo màn hình. Những thứ này hiển kỳ bình công dụng khác nhau, có chút sẽ ngẫu nhiên phát ra tất cả ưu phim quảng cáo, có chút phát ra trò chơi thí chơi hình ảnh, còn có một loại sẽ thời gian thực biểu hiện gần đây trò chơi kho đánh gãy cùng nhiệt tiêu tình huống. Về phần tại sao phải thêm những thứ này màn hình, chủ yếu là vì để cho các người chơi đang thử chơi đùa thời điểm có thể có một tương đối dễ dàng tham chiếu chủ yếu là gần đây trò chơi kho đánh gãy cùng nhiệt tiêu tình huống, thuận tiện người chơi tại thể nghiệm khu có thể trực tiếp tìm được những trò chơi này thì chơi, nếu như hài lòng liền có thể trực tiếp cân nhắc mua. Tuy chức năng này tại Lôi Đình Du hy kịch trên bình đài cũng có, nhưng thêm tại trên màn hình sẽ càng thêm bắt mắt một chút, hơn nữa người chơi tại đi dạo, nghỉ ngơi, mua chung quanh thời điểm cũng đều có thể nhìn đến. Các người chơi đối với cái này chút màn hình vẫn đủ ham nên, bởi vì thêm rất hài hòa, không có gì đáng ngại, không có chuyện làm thời điểm còn có thể ngẩng đầu nhìn một chút bây giờ nhiệt tiêu trò chơi, tìm hiểu một chút trò chơi nghề nghiệp liên quan tin tức các loại, xem như cung cấp một ít tiện lợi. Bất quá nhìn thấy gần đây trò chơi ưu trộm danh sách sau đó, rất nhiều người chơi phát hiện liều nhất cái vô cùng có ý hiện tượng. Như thế nào siêu cấp mã lý áo Odyssey lại bị trên đỉnh bán chạy bảng. Theo lý thuyết, trò chơi này thế nhưng là tại đời thứ nhất sở huệ bán thời điểm liền lên tuyến, lúc đó ở trong nước bán được cũng cũng không tệ lắm, nhưng nó dù sao cũng là một cái sở huệ độc chiếm trò chơi, không có vở giờ phiên bản, hơn nữa bán lâu như vậy, đã coi như là một cái lên cổ. Đương nhiên, siêu cấp mã lý áo Odyssey như bức chỗ ở chỗ, nó thiết kế lý niệm đến bây giờ đến xem cũng không chút nào quá hạn, có thể thấy được nó mới vừa lên tuyển thời điểm là biết bao siêu việt thời đại cũng khó trách tờ GN trước tiêu coi nó là thành chênh đoạt năm độ du hy kịch đứng đầu chọn. Nhưng là bây giờ, trò chơi này tại sao lại chạy đến bán chạy trên bảng đi? Các người chơi ở trên mạng thảo luận một chút mới làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là được lợi tại sở huỷ tờ rồ nhiệt tiêu a. Lần này ban bố tờ rồ ma trận mắt kiếm sáo trang không chỉ có là hấp dẫn rất nhiều sở huỷ người sử dụng đổi mới thiết bị, cũng có một nhóm phía trước không chơi sở huỷ PC cùng vừa giờ người chơi vào hố. Mà một số người mua sở huỷ tự rồ sau đó nhất định là muốn tìm trò chơi chơi, kết quả siêu cấp mã lý AO rõ ràng liền trở thành nhất định mua trò chơi, không có cái thứ hai. Bởi vì này trò chơi là sở huỷ địch chiếm, cùng sở huỷ thiết bị bản thân hoàn mỹ phù hợp, rõ rệt nhất ưu thế ở chỗ, nó ủng hộ song nhân mô thức. Rất nhiều vừa mua sở huỷ tờ dầu người chơi biểu thị, phía trước không có chơi siêu cấp mã lý áo cảm thấy trò chơi này cũng liền như vậy, nhưng mà thử một cái, vẫn còn có song nhân mô thức loại tao thao tác này. Bây giờ mỗi ngày cùng con dâu cùng nhau chơi đùa song nhân mô thức, cuộc sống vợ chồng đều cùng hài hòa rất nhiều. Bất quá cũng có người chơi đưa ra hoài nghi, người xác định là nhuận cuộc sống vợ chồng càng hài hòa mà không phải ngược lại. 892 thứ 898 chương 2 người hình thức vừa trận canh hai rất đa tải vừa mới và hố sở huýt người chơi tìm hiểu một chút siêu cấp mã lý áo Ốdỉ thị song nhân mô thức sau đó đều rối rít biểu thị, còn có loại tao thao tác này. Sợ huýt hai cái tay cầm vậy mà có thể mở ra, một người dùng một cái. Hơn nữa còn có thể ở trong game một người không chế mã lý áo một người không chế mũ khải ra cùng một chỗ luận này. Song nhân mô thức mới là trò chơi này chỗ tinh túy. Rất nhiều ngay từ đầu liền vào hố sợ huýt các người chơi biểu thị, nhiều mới mẹ a6. Cái này máy móc đều ra nhiều năm các ngươi bây giờ mới biết. Thật đứng nói, thật là có rất nhiều người không biết sáu. Dù sao sở huệ tại chi trước phủ cập trình độ cũng không cao như vậy, thuộc về tại một ít quần thể bên trong đại hỏa, một ít quần thể bên trong không có tiếng tăm gì trạng thái. Rất nhiều người chơi phía trước trầm mê trò chơi cùng Verse giờ trò chơi, thẳng đến gần nhất tắc nhĩ đạt chuyện nói lửa cháy tới mới thử nghiệm vào tay sở huệ Torzo, kết quả chơi một chút siêu cấp mã lý áo ổ đĩ thị sau đó lập tức kinh động như gặp thiên nhân, nhất là song nhân mô thức càng là giống như mở ra cửa chính thế giới mới. Cũng không biết có bao nhiêu hảo hữu trở mặt thành thủ, bao nhiêu gia đình ly tử tán giáo. A, giống như chỗ nào không đúng. Nhưng mà cái này không trọng yếu. Quan trọng là đối với cái này, chút mới vào tay sở viện tợ dò các người chơi tới nói, bọn hắn thích thuộc về sở viện đặc biệt cách chơi, mà loại cách chơi là khác bất luận cái gì thiết bị đều không làm được, vỏ giờ cabin trò chơi cũng không tốt làm cho. Có thể nói, sở viện tại tất cả trò chơi thiết bị bên trong, hẳn là hiện thực trùng xã giao thuộc tính mạnh nhất máy. Tỷ Như muốn kéo muội tử chơi đùa, người lấy điện thoại di động ra máy vi tính sách tay vỏ giờ cabin trò chơi cái quỷ gì, tiếp đó đối với muội tử nói, muốn hay không cùng nhau chơi đùa ít ít ít. Muội tử biểu thị, "À, có lỗi với, ta không chơi lên điện thoại không, có máy tính vỏ giờ cabin trò chơi." Cái này nói chuyện không phải cứng lại sao? Nhưng mà nếu như lấy ra sờ hủy đâu? Muội tử biểu thị, nhưng mà ta không có sở vịt. Lúc này liền có thể thật vui vẻ nói, không có việc gì. Sở vịt có thể hai người chơi, một người một cái tay cầm. Hơn nữa siêu cấp ma lý áo cùng rất nhiều trò chơi nhỏ cũng là thuần thiên nhiên không tăng thêm xong nhân mô thức a. Đương nhiên, nếu như đều đến mức này muội tử vẫn là cự tuyệt người, vậy cái này oa ba sở vịt sẽ không có, sớm một chút tắm một cái ngủ đi, đến mai tiếp tục rời gạch, nghĩ biện pháp nhiều kiếm tiền đi tìm cái kia 3100 muộn đẹp mắt tối ra. Thậm chí còn có người chơi chuyên môn tại trên web sẽ chia sẻ chính mình dạy mọi tử chơi Tắc Nghĩ Đạt Truyện nói toàn bộ quá trình, gọi là một cái nam mặc nữ nước mắt. Lần trước nữ thần hỏi ta, như thế nào khắp nơi đều đang đàm luận Tắc Nghĩ Đạt Truyện nói? Trò chơi này thật có thú vị như vậy. Ta biểu thị đương nhiên, giữ chắc hàng năm tốt nhất. Cơ hội tất cả trò chơi truyền thông cũng là mát điểm đánh giá. Tuyệt đối làm kinh điển. Mọi tử biểu thị, a ta lúc đó liền luôn uống, lập tức ở trong đám hỏi phải làm như thế nào hướng muội tử ạ mời trò chơi này. Trong đám gây ầm nói, ngươi liền đem tay cầm hướng về trong tay nàng bịt lại không được sao? Mạnh như vậy vô địch trò chơi. Không sai biệt lắm là đứng đầu nhất tân thủ dẫn đạo quá trình, cái này mẹ nó còn cần dạy. Thế là, ta tận mắt nhìn thấy muội tử toàn trình đem phải trục quay đẩy lên thực chất, dùng bản vẽ nhìn từ trên xuống chơi cái trò chơi này sáu. Vừa nghĩ tới nàng từ bỏ tắc nhĩ đạt chuyện nói ta đơn giản liền thành tội nhân thiên cổ, ta không thể làm gì khác hơn là từng điểm từng điểm dạy nàng như thế nào không chế góc nhịn, như thế nào chích quả táo hái nấm. Thế là nữ thần tại liền đem phụ cận tất cả quả táo cùng nấm đều chích xong, hơn nữa biểu thị chính mình trích quả táo chơi thật vui, hỏi ta nơi nào còn có sáu. Ta nhìn tận mắt trẻ tuổi dũng giả đang ngủ say một cái trăm năm về sau tỉnh lại, chấm mê ở trích quả táo, đi bắt bướm không cách nào tự kiềm chế. Đương nhiên, cái này cũng không làm khó được cơ trí ta, ta phí hết đại kính cuối cùng dạy minh bạch nàng như thế nào đi tới, như thế nào cùng quái vật chiến đấu, như thế nào leo lên tháp cao 6. Kết quả, tại Lao gia gia biểu thị còn phải lại đi 3 cái thí luyện chi từ mới có thể cầm tới cánh lượn thời điểm, nữ thần tức giận. Dẫn phong chất pháp hệu lạ lỗ tại nữ thần trong lòng lưu lại cực kỳ hỏng bết ấn tượng, ta không thể làm gì khác hơn là phát huy đầy đủ tài trí thông minh của mình, nói cho nàng mỗi cái từ đường đều sẽ cho một hạng hoàn toàn mới năng lực toàn bộ gộp đủ liền kích hoạt tất cả năng lực tiến hóa thành tự vệt bợ lạm tự lạ, cuối cùng nuượm mọi tử thành công vượt qua sơ kỳ năng quan, cầm tới dù lượng, rời đi ban đầu bãi đất cao. Cảm tạ tất nhi đạt chuyện nói, trò chơi này để cho ta thu được cùng nữ thần tới gần cơ hội, cho chúng ta để tại chung nhau. Thiết mời phía sau liền không có, An dưa quần chúng phân nhau nhau biểu thị, phía sau đâu? Chúng ta muốn nhìn phía sau văn a. Về sau ở cùng một chỗ sau. Cách vài ngày, lâu chủ hồi phục, về sau. Về sau cùng nhau chơi đùa siêu cấp mã lý áo xong nhân mô thức, nàng liền sẽ không để ý tới ta sáu. Như loại này nam mặc nữ nước mắt ví dụ còn rất nhiều bất quá hạnh phúc kết cục cũng không phải không có rất nhiều người chơi mượn tắc tác nhĩ đã chuyện nói hướng mình bạn gái hoặc bạn nữ sợ bị tờ dù phía trên trò chơi kết quả phát hiện giống như tại nữ tính đám tờ ở trong cơ thể siêu cấp mã lý háo giống như so tắc nhĩ đạt chuyện nói còn được hon nên rất nhiều người thật vui vẻ mà cùng mọi từ bắt đầu chơi xong nhân mô thức đương nhiên chơi đến cuối cùng là chơi thành tuyệt địa cầu sinh chia tay máy mô phỏng vẫn làmị nữa nàyiền toàn bằng bản lãnh 6 liền chân mạch chính mình cũng đối với siêu cấp mã lý Oị tập có chút đi ngạc Hắn nhìn xem vừa mới bắt được bán chạy số liệu, cảm khái nói, cũng không biết đột nhiên từ chỗ nào xuất hiện như thế một nhóm người, như thế ưa thích xong nhân du hy kịch hình thức 6. Siêu cấp mã lý áo không phải đều đi ra nhiều năm sau. Những người này sớm làm gì đi 6? Lý Tính Tư cười cười, theo trước đó sở huỷ lượng tiêu thụ tới nói, rất nhiều người chơi chưa từng chơi không phải rất bình thường đi. Chân mạch thở dài, ta ngược lại không phải nói đau lòng trò chơi này lượng tiêu thụ, chủ yếu là 6. Đây đều là mấy năm trước lên cổ, những người này bây giờ mới chơi, cái này nhiều chậm trễ chuyện a. Lý Tính Tư sững sờ, chậm trễ chuyện gì? Trân mạch giải thích nói mấy năm trước trò chơi bây giờ mới lấy ra tán gái 6. Nếu là siêu cấp mã lý áo bán lúc đó trực tiếp lấy ra tán gái đây chẳng phải là hài tử cũng đã có bệnh thiếu mau a lý tính tư cười một tiếng người nói cũng không vô đạo lý A, nhưng mà cũng không nhất định là tán gái A, cũng có thể là là bạn gây tình cũng nói không chính xác đâu chân mạch nếu như mày hai người Nam cùng nhau chơi đùa siêu cấp mã lý áo còn một cái không chế mũ một cái khống chế xảyi ra không được hình tượng này quá gay cay con mắt não bổ không thểý tính thư khe cười nói vậy thì có cái gì ta nhớ được hồi nhỏ Rất nhiều sơ cấp nhất máy chơi game không phải liền là ủng hộ một phe cùng hai phe sao? Khi đó hai cái tiểu nam hải chơi trò chơi với nhau cũng không cái gì, như thế nào trưởng thành liền vậy vậy? Rõ ràng chính là ngươi tư tưởng có vấn đề. Khục, bị ngươi phát hiện. Trần Mạch ho khan hai tiếng, nói đến xong nhân du hy kịch, ta ngược lại thật ra có một rất không tệ song nhân du hy kịch ý tưởng, có thể lấy ra cho đại gia chơi một chút. Ân. Vẫn là siêu cấp mã lý ảo sao? Hay là phục cổ hành bản quải, Game đối kháng. Lý Tính Tư có chút hiếu kỳ mà hỏi thằng. Trần Mạch mỉm cười đầu, đương nhiên đều không phải là 893 thứ 899 trường tiện tay chế luyện đồ chơi nhỏ bà canh trên internet, thật là có rất nhiều người chơi không hiểu nhớ tới siêu cấp mã lý áo xong nhân mô thức tới. Cách thời gian dài như vậy, rất nhiều người kỳ thực đều có chút lãng quên trò chơi này, nhưng giờ rồi bán chạy cho siêu cấp mã lý áo mang đến không thiếu máu mới, cho nên cái đề tài này không hiểu lại náo nhiệt lên. Rất nhiều người lại trở về đi chơi một chút siêu cấp mã lý áo, phát hiện trò chơi này thiết kế lý niệm thậm chí đến bây giờ đều rất tân tiến a. Nhất là tay cầm thân thể cảm giác cách chơi cùng song nhân mô thức, cho tới bây giờ, toàn bộ lôi đỉnh dư hí kịch trên bình đài giống như cũng còn không có cái nào một trò chơi có thể đạt đến siêu cấp mã lý áo trình độ. Rất nhiều người chơi nhau nhau càng ghái, đáng tiếc Trần Mạch sẽ không đếm 2 a. Nếu như tiếp tục phát triển loại này song nhân mô thức, thật có thể khai phát ra càng thật tốt hơn chơi trò chơi cũng nói không chừng đấy chứ. Mặc dù siêu cấp mã lý áo song nhân mô thức chơi rất vui, nhưng trò chơi này dù sao có hơi lâu xa, số đông người chơi cũng đã ngần ngại. Còn có người chơi linh cơ động một cái, đưa ra một cái vô cùng tiên tài suy nghĩ. Đem Tắc Nhĩ đạt chuyện nói đổi thành song nhân mô thức như thế nào? Một người khống chế Dương Khắc, một người khống chế Tắc Nhĩ Đạn. Kế hoạch thông Tiếp đó có người chơi chửi bậy đạo, tiếp đó ta đóng vai dừng khắc, người đóng vai tắc nghi đạt, ngươi toàn chỉnh tại trong thành bảo cùng súng đại bác chơi đồ A6. Đưa ra thiên tài thiết tưởng người chơi biểu thị vô cùng phức phục, nhưng mà ta thật cảm thấy xong nhân mô thức chơi vui a. Lại chơi một lần siêu cấp mã lý áo, ta và bạn gái của ta đều không trò chơi chơi. Thở hợt một câu nói lập tức đã dẫn phát người chơi khác cường lực bán ngược. Được rồi được rồi, biết ngươi có muội tử, cúp nhanh lên. Song nhân mô thức khó thực hiện tôi, đây còn phải nói, loại trò chơi này là tiểu chúng a, không hỏa hiển nhiên là có nguyên nhân A6 ta cảm thấy chân mạch tiếp tục khai phá tắc nhị đạt chuyện nói loại này thần tắc liên tốt, song nhân du hy kịch có gì hảo ngạn đích. Rất rõ ràng, tuyệt đại đa số người chơi đều biết, cũng không phải trò chơi gì đều có thể đổi song nhân mô thức. Giống siêu cấp mã lý áo loại này song nhân mô thức là tương đối mưu lợi, nhưng là cần máy chơi game chế ủng hộ. Có thể nói, nếu như muốn làm song nhân mô thức mà nói, như vậy trò chơi từ mới bắt đầu tầng dưới chốt thiết kế liền muốn coi đây là điểm mấu chốt tiến hành cân nhắc, đơn nhân du hy kịch cùng song nhân du hi kịch cách làm là hoàn toàn bất đồng. Nếu như song nhân mô thức hai cái người chơi vai trò là song nhân vật chính, Không phải mã lý áo cùng khải gia loại này đơn thuần quan hệ hợp tác đâu. Vậy phải xử lý vấn đề thì càng nhiều, thậm chí có thể đối với rất nhiều nhà thiết kế mà nói, căn bản là nghĩ không ra đến cùng phải nên làm như thế nào. Từ cách chơi đến kịch bản đến ống kính, có thể tất cả đều phải một lần nữa thiết kế, tất cả đều cùng chủ lưu đơn nhân du hy kịch hình thức hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, ở đây nói xong nhân mô thức không phải vong du cái chủng loại kia online cơ chế, nếu như là online mà nói, đừng nói hai người, mấy chục người cũng không thành vấn đề. Nơi này xong nhân mô thức là chỉ giống siêu cấp mã lý áo một dạng, tại cùng một cái trong màn hình hai tên người chơi phân công hợp tác, hai nhân vật đều thuộc về trò chơi bản thân thiết định một bộ phận. Rất nhiều người chơi vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc, Sơ tờ Tởo bán được tốt như vậy, nếu như Trần Mạch có thể lại mở phát một cái hoàn mỹ thích hứng Sơ Huỷ xong nhân du hi kịch, vậy khẳng định muốn mua bạc a. 6. Chân tổng, phía trước ngươi để cho ta thu thập những cái kia mỹ thuật tài nguyên, ta xem một chút, cơ bản bản thượng cũng có thể dùng thần bí hải vực tài nguyên, cá biệt không có, cũng có thể tại thuật kho tài nguyên bên trong tìm. Chu Hàm Vũ nói. Chu Hàm Vũ bây giờ là toàn bộ Lôi Đình lẫn nhau ngu nghiên cứu phát minh tổ mỹ thuật tổng thanh tra, toàn diện trưởng khống mỗi cái bộ môn mị thuật tiến độ, đồng thời toàn bộ kho tài nguyên cũng là hắn tại quản lý. Hai ngày trước, Trần Mạch giao cho hắn một phần mỹ thuật tài nguyên bày tỏ, chủ yếu là sân chơi cảnh cùng đạo cụ trợ, nhường hắn xác nhận một chút những thứ này, mỹ thuật tài nguyên có thể hay không trực tiếp từ kho tài nguyên bên trong lấy ra dùng, còn là nói có cần đơn độc chế luyện bộ phận. Đơn giản nhìn một chút sau đó, Hàm Vũ phát hiện trong này 90% trở lên tài nguyên cũng có thể trực tiếp từ trong kho lấy ra dùng. Trần Mạch gật, gật đầu, vậy là tốt rồi. Bị thuật tài nguyên ok mà nói, công việc chủ yếu chính là ở cách chơi thiết kế cùng động tác bát, trò chơi này khai phát thời gian hẳn là có thể rút ngắn đến 2 tuần, thậm chí ngắn hơn. Chu Hàm Vũ có chút do dự, vấn đạo, cửa hàng trưởng, lần này trò chơi chẳng lẽ là thần bí hải vực tục làm? Ân. Không phải. Trăn mạch lắc đầu. Chu Hàm Vũ có chút bất ngờ, chủ yếu là ta cảm giác cố sự này tràng cảnh cùng thần bí hải vực rất giống, thậm chí có chút tràng cảnh xấu. Cảm giác đều có chút lặp lại, cho nên mới suy nghĩ có phải hay không là thần bí hải vực series kịch bản mới. Suy nghĩ một chút mà nói chính xác cũng là Giống như cùng thần bí hải vực trọng hợp độ có chút quá cao 6. Chu Hàm Vũ nói được nửa câu mình cũng cảm thấy có chút không thích hợp, hắn vốn là cho là Trần Mạch muốn cầm tài nguyên này cho thần bí hải vực chế tạo gấp gấp một cái giờ lờ cờ hoặc phiên ngoại đi ra, nhưng mà nghĩ nghĩ, Trần Mạch giống như chưa bao giờ làm loại vật này ai nhưng mà, Trần Mạch nói hai tuần liền có thể làm xong, vậy cái này trò chơi thỏa thỏa cũng không giống là một cái đại chế tác ga 6. Chu Hàm Vũ chính mình cũng coi chút mê, có chút đoán không ra Trần Mạch rốt cuộc là là như thế nào dự định. Trần Mạch cười cười, vừa vặn, phân kính ta đều làm xong. Ta đây liền phát ngươi hổ thư, ngươi xem một chút ta nó thực hiện tại liền có thể bắt đầu chuẩn bị, ngược lại trò chơi này chỉ là một cái đồ chơi nhỏ, thuận tay làm, không phí khí lực gì. Chu Hàm Vũ trở lại chỗ ngồi của mình, sau một lát, trong hộp thư nhận được Trần Mạch gửi tới kịch bản cùng phân tính. Kết quả vừa nhìn cái mở đầu, Chu Hàm Vũ liền ngây ngẩn cả người. Đó là một sáu. Song Nhân Du Hy kịch, cũng khó trách hắn cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì Song Nhân Du Hy kịch thật sự là quá nhỏ chúng. Suy nghĩ một chút cũng rất hợp lý, bây giờ lại ra công tác bận rộn như vậy, một trò chơi mình không thể chơi còn nhất định phải là hai người cùng một chỗ mới có thể chơi, cái này nhiều nhất cả trứng. Hơn nữa, trò chơi này tương đương với game Offer liền a. Những cái kia có bạn gay người chơi đều đi chơi game online, hai người online đánh game Offer liền 6. Em, đó là một xáo lộ gì? Tiếp tục nhìn xuống, Chu Hàm Vũ phát hiện mình quan niệm không ngừng mà bị đổi mới. Cái này đúng thật là một cái hoàn toàn xong nhân vật chính hình thức trò chơi, hơn nữa, trò chơi này phân phấn quả thực là huyền khốc đến rồi cực hạn, thỏa thỏa điện hành cấp tiêu chuẩn. Versus bên dưới hình thức là ngôi thứ nhất góc nhìn, khác nhau không tính quá lớn, còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi nhưng ở sở vị trên bình đài, hai người lại là cùng bình phong tiến hành nguy, hơn nữa trò chơi quá trình bên trong sẽ có rất đa phần bình phong tao thao tác, theo kịch bản tiến lên, hệ dù phân tính từ đầu đến cuối đều ở đây vững vàng nắm chắc nhà chơi cảm xúc, Chu Hàm Vũ bổ não một chút, đều cảm thấy cái này phân tính đơn giản chóng rồi. Hoàn toàn là nhất lưu điện ảnh đạo diễn phân kính tiêu chuẩn. Bất quá từ Mỹ thuật tài nguyên nhìn lại, trò chơi này chính xác cùng thần bí hải vực có điểm giống, nhưng là chỉ là có điểm giống mà thôi, hệ cách chơi, kịch bản cùng thần bí hải vực hoàn toàn không giống. Chú Hàm Vũ minh bạch, trò chơi này đúng là Trần mạch làm xong tất nhĩ đạt truyện nói sau đó tiện tay làm một cái đồ chơi nhỏ. Cho nên không chút quá để ở trong lòng. Nhưng chính là chỗ này sao một cái đồ chơi nhỏ, chỉ sợ cũng phải phá vỡ rất nhiều người chơi đối với một chút cố hữu nhận biết 6 894 thứ 900 chương chạy thoát canh một đang nhìn xong toàn bộ phân kính kịch bản sau đó, Chu Hàm Vũ cũng minh bạch, trò chơi này làm thật sự không có độ khó gì. Phân kịch có, kịch bản có, mỹ thuật tài nguyên đúng chỗ, Đằng sau trực tiếp dựa theo chuẩn hóa quá trình nghiên cứu phát minh là được rồi, trần mạch cũng không cần phải đi cùng các người cường điệu hoặc giám sát. Dù sao toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội mở mang nhiều như vậy ba a đại tác, thần bí hải vực loại cấp bậc này tác phẩm cũng đều làm được cùng thân bí hải vượt so sánh, cái này trò chơi mới trên kỹ thuật chính xác không có gì chỗ khó. Nhưng mà, trò chơi này hảo liền tốt tại sáng ý, kịch bản cùng phân tính, mặc dù rất nhiều tràng cảnh đều có nhất định tức là cảm giác, cũng không tính đặc biệt gì mới mẻ độc đáo thiết kế, nhưng toàn bộ cố sự quá trình xuống, đúng là một cái hiếm, có tốt cốt sự. Chỉ là, Chu Hàm Vũ lại đối với cái trò chơi này tên có chút ngoài ý muốn. Chạy trốn, em, giống như cùng lôi đình lẫn nhau ngu một cái khác trò chơi đồng tên. Kết quả 2 phút sau đó, Trần Mạch lại phát tới một cái tin tức. A, đúng, tên ta đồ tiện lợi viết một viết chữ giản thể, tên đầy đủ gọi chạy thoát. 6. Chu Hàm Vũ không còn gì để nói, tên vật này là tùy tiện có thể viết tên gọi tắt sao? Ba liên tiệm sách nếu là tên gọi tắt ba sách cái kia mẹ nó vẫn là một cái ý tứ sao? Lại nói, cái này mẹ nó hết thảy mới bốn chữ a. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu lưỡi? 12. Server dường như cũ bán chạy bên trong, cũng may Chu Giang Bình bị trần mạch nhỏ nhoi bị đẩy một cái sau đó cắn răng hàng dự chữ, chung quy là trong vòng một tháng miễn cưỡng thỏa mãn các người chơi nhu cầu. Nữ trang hứa hẹn thì không cần thực hiện, rất nhiều người chơi còn cảm giác có một chút như vậy hơi mất mát. Ai, khoảng cách Chu tổng xe vị xuất đạo còn kém một chút như vậy a. M, số đạo thời điểm lời tuyên truyền đều viết xong. Vì để cho mỗi một vị tiêu tan phí giả đều có thể mua được ma trận kính mắt, Chu Giang Bình quyết định trở thành thần tượng. Đáng tiếc là dùng công hơn, rất thiệt thòi chơi nhiều nhà đều chuẩn bị kỹ càng thay Chu tổng đánh bảng, tiến đưa Chu tổng bên trên tinh bảng đệ nhất. Bất quá đi, xem ra không có nữ trang như thế bất lập tức, Chu tổng thật vẫn không rõ ràng cực hạn của mình ở nơi nào xấu. Serverzo cùng kỳ hạng bản ma trận kính mắt bán phát hỏa, Chu Giang Bình cũng vui vẻ đến cũng được, đây chính là ký hiệu nhạc huệ hướng về cao cấp thị trường bước một bước giải. Hơn nữa sở hữu tại cầm máy Xbox bình đẳng có thể nói là phần độc nhất, ngay cả một cái đối thủ cạnh tranh cũng không có, sao có thể không vui đâu. Không thể không nói, Trần Mạch lúc đó lực bài chúng nghĩ đẩy mạnh Sở Huệ, đúng là một quyết định vô cùng sáng suốt, đi qua những năm này, kỹ thuật tích lũy cùng trò chơi kho mở rộng, Sở Huệ từ mới vừa bắt đầu trong khe hẹp cầu sinh, đến bây giờ đã trở thành một cái hiện tượng cấp sản phẩm. Mà loại ra tay trước ưu thế cũng bảo đảm Sở Huệ tại cầm máy Xbox lĩnh vực xa xa dẫn đầu tại bất luận cái gì Newton chặn ngang một cước đối thủ cạnh tranh, coi như những thứ khác công ty game muốn theo gió làm cầm máy Xbox, bọn hắn cũng phải trước hỏi rõ mình mấy vấn đề. Ta thiết bị cùng sở hội so sánh có cái gì trên kỹ thuật ưu thế? Có cái gì phương diện thiết kế ưu thế? Có hay không lôi đình lẫn nhau ngu khổng lột như vậy trò chơi kho dùng trảo trống? Nếu như đáp án cũng là không có mà nói, cái kia làm cái gì tình đầu sáu? Huống chi, sở hội bây giờ còn cùng ma trận tính mắt cường cường liên hợp, đóng gói mà bán, muốn đồng thời dung chuyển hai loại thiết bị thị trường chiếm hữu tỷ lệ, chỉ sợ là có chút không quá thực tế sáu. Cho nên, không phải Chu tổng bành trướng, mà là cho tới bây giờ giai đoạn này, hắn chính xác có thể hơi béo một điểm. Sáu. Đối với các người chơi mà nói, Sở Huệ tỏ ra khoái chơi tác nhĩ đạt truyện nói quả thật không tệ, nhưng là có rất nhiều người chơi đều đối sở Huệ trò chơi kho có một chút như vậy bất mãn. Cũng không phải nói sở Huệ trò chơi thiếu, vậy khẳng định là không phải ít, có toàn bộ lôi đỉnh du hí kịch sân thượng giá trị, còn cùng game điện thoại hoàn toàn đạt thông, trò chơi tổng lượng thì rất nhiều. Nhưng mà, chân mạch tự mình khai phát tốt tác phẩm, nhất là những năm gần đây cỡ lớn vở giờ tác phẩm, cũng không có toàn bộ cấy ghép đến sở Huệ phía trên. Siêu cấp Mazio, Hắc ám chí hồn, tác đạt truyện nói, kỹ thực trò chơi cũng không ít, nhưng mà xấu. Nếu như có thể càng nhiều lời nói, đây không phải là càng tốt sao? 6. Tựa như là nghe được các người chơi thì cầu, tại Sở tờ rồi chính thức bán một tháng sau, Trần Bạch ban bố trò chơi mới phim quảng cáo. Rất nhiều các người chơi phát hiện, lần này Trần Mạch nhỏ nhoi chính văn rõ ràng đưa ra, trò chơi này nhằm vào Sở Huit làm ra đặc thù thiết kế, nhất định là Sở Huit người chơi nhất định mua trò chơi một trong. Cái này khiến rất nhiều mua Sở Huit tờ dầu người chơi vui mừng khôn xiết, Trần Bạch lương tâm à, bán tờ dầu còn không tính, làm trò chơi mới còn cho Sở Huit làm đặc thù thiết kế. Bất quá duy nhất có điểm lo lắng chính là, trò chơi mới khai phát thời gian là không phải quá ngắn điểm. Làm trò chơi cũng không phải viết tiểu thuyết, này cũng trực tiếp nguyệt cảm thậm chí hơn Chu canh, không quá phù hợp a. Còn là nói xấu, trò chơi này chính là thừa dịp sợ uyển tờ dò bán, tạm thời chế tạo gấp gáp đi ra gom tiền. Bất kể nói thế nào, các người chơi vẫn là đầy bụng tâm tình mong đợi, mở ra chạy thoát tuyên truyền cờ G6. Phim quảng cáo ngay từ đầu, liền đem các người chơi giật nảy mình. Không chung, tầng mây, đào hoang. Lệ ông đang có dù nhảy bao phi tốc hạ xuống, dọa đến oa bà kêu to. Ông kính hướng về phía trước đẩy, có thể nhìn thấy một trận máy bay gào thét mà qua. Trên màn hình xuất hiện một nhóm bắt mắt màu vàng thể chất động triệt địa cầu sinh hay liều mạng đảo hoang. Nhưng mà, một giây sau, một cái gạch ngang lại trực tiếp đem hàng chữ này cho lao đi. Cũng không phải. Trong buồng giam, Lê Ông và Viễn Sơ đặc biệt sóng vai chiến đấu cùng tù phạm vật lột. lặng lẽ đẩy ra buồng cầu, mở ra thông lộ. Mượn tiếng sấm số cửa, tiêm hành xiết choáng trông coi cảnh vệ, đóng lại đèn pha, sau đó dùng cọc treo đổ chữ tắc đến phía trước. Trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ: Vượt ngục, sinh mệnh cùng tự do. Nhưng mà, rất nhanh lại là một đạo gạch ngang đem hàng chữ này cho lau đi. Mới là lạ. Bên bờ vực Vincent một tay nắm lấy kẻ tại thác nước trên tảng đá thuyền gỗ nhỏ, mà Lệ ổng đang cố gắng mà từ bên vách núi trên đường nhỏ sờ qua đi tứ hắn. Hai người cùng cưới một chiếc xe gần máy, chênh lệch lấy hậu phương bị tạm mưa bom báo đạn. Thần bí Hải vực 2, ngang dọc tứ hải. Lao Đi nghĩ gì thế? Vincent mở ra cũ nát xe bán tải, mà Lệ ổng trên xe không ngừng mà hướng phía sau đổi tới xe cảnh sát nổ súng xạ kích. Bị tạp từ trên sườn núi cao nhảy xuống, vùng đuôi mang theo từng trận bụi mù. No tiếng động cơ cùng tiếng thắng xe, phật lạ dễ nghe ra điệu. Tự phẩm xe tải, xuống lống đầy đủ. Lao Đi tạm thời chưa có nghiên cứu phát minh kế hoạch Vincent cùng Lệ ông tại trong trạm xăng dầu ăn cướp, dùng thương chỉ vào nhân viên thu ngân cùng khách nhân. Mở két sắt an toàn, lấy đi đại lượng tiền mặt. Tại hoang tàn vắng vẻ nơi hẻo lánh, mua sắm xuống ống. Trên đường, mở ra xe cảnh sát mạnh mẽ đâm tới. Hoành hành bá đạo, tôi Acido. Laudy bây giờ không làm. Chơi phi tiêu, chơi bóng độ, vứt tay, đánh điện tử trò chơi 6. Người già tưởng sinh, trò chơi nhỏ tập hợp. Laudy trở lên tiêu đề, tất cả đều không phải. Ông tính nhất truyện, hoán đổi đến trong máy bay chẳng cảnh. Vincent cùng Lệ ông ngồi ở hai bên, trầm không nói. Thit chạy thoát. 895. Thứ 900 linh một chương tìm bạn gây canh hai rất nhiều người chơi vừa nhìn cái này phim quảng cáo một bên cười ra tiếng. Ha ha ha ha trò chơi mới phim quảng cáo cái quỷ gì a. Thất Luân Đặc, ra lần này ngươi vui vẻ không? Cái này là ra một chút. Đây là ra mấy vạn phía dưới a. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mất trí nhà thiết kế, điên lên ngay cả mình nhiệt độ đều có, quả thực là không biết xấu hổ. Đây đều là trò chơi gì tiêu đề a? Tuyệt địa cầu sinh hai. Vượn ngục. Thần bí hải vực hai. Tự phẩm xe tải. Hoành hành bá đạo. Người giả tưởng sinh. Tập Luân Đặc thật là một cái đặt tên quỷ tài, lôi đỉnh lẫn nhau ngu nhặt được bảo. Ha ha ha ha thật đúng là đừng nói những trò chơi này ta đều thật muốn chơi. Cái quái gì vậy, một cái nghiên cứu phát minh thời gian mới không đến một tháng trò chơi, phim quảng cáo chiến trận chỉnh cùng mở mang một, 2 năm 3 a đại tác một dạng, đây cũng chính là Trần Mạch có thể chơi như vậy, những người khác phát cái này phim quảng cáo đoán chừng muốn bị phun thành chó 2333 ta tính toán biết vì cái gì khai phát nhanh, bên trong này đẹp thuật tố tài cũng là có san a, thần bí hải vực trực tiếp trộm liền xong việc. Hoa, tập Luân lương tâm của ngươi đâu? Ta như thế nào đối với trò chơi này tiền cảnh như vậy không coi trọng đâu. Hẳn là lừa gạt người a. Rất nhiều người chơi ngang nhau, nhau biểu thị, các luân đặc ta tin người ta. Một cái trò chơi vậy mà có thể lên nhiều như vậy tên, cũng là không có người nào. Bất quá từ nơi này phim quảng cáo nhìn lại, đây chính là một cái tụ tập vận ngục, đua xe, ăn cướp, bán nhau, thiêu nhàn trò chơi 6 và một thân 6. Đồ chơi gì đây là? Bất quá, chân mạch bên trên nội bù, ngược lại là giới thiệu sơ lược cái này gọi là chạy thoát trò chơi mới đặc điểm. Đây là một cái vị sở uy chế tạo riêng lấy kịch bản cố sự làm chủ yếu nội dung hợp tác thức điện ảnh hóa tương tác trò chơi. Tại thiết kế, thể nghiệm, dạo chơi bên trên chuyên môn vì xong nhân mô thức chế tạo, bất luận áp dụng online hoặc bản địa phương thức, phải cùng một vị khác người chơi cùng một chỗ mới có thể đi vào đi trò chơi. Là một kiểu xong nhân du hí kịch, muốn chơi chạy thoát không cần hai người đều mua sắm trò chơi, chỉ cần một cái người chơi mua sắm, liền có thể mời đồng bạn miễn phí dạo chơi hoàn toàn chân thật, trên ý nghĩa mặt chữ miễn phí. Server phiên bản định giá 150, World cabin trò chơi phiên bản định giá 450, xong bưng có thể liên hệ World giờ có thể mời sở, bị, sở bị không thể mời World giờ. Trừ phi vợ giờ người chơi cũng mua trò chơi bởi vì định giá khác biệt nhưng ở cụ thể thị giác lộ ra bên trên sau khi phiên bản cùng vợ giờ phiên bản sẽ có chỗ khác biệt có thể cân nhắc lựa chọn chính mình càng ưa thích bình đài tiến hành thể nghiệm rất nhiều người chơi nhìn nhỏ nhoi chính văn trò chơi giới thiệu lực chú ý tất cả đều tập trung ở song nhân du Hy kịch 4 chữ này phía trên Song nhân du Hy kịch nhất thiết phải hai người mới có thể chơi nhất thiết phải hai người hoa một phần tiền là được rồi mỗi người mới 75 Thện Nghithá Luân đặt thường ngày thu thi thiện cái này 6 vợ giờ bản như thế nào tiện nghi như vậy 450. Các người chơi phản ứng đầu tiên là xong nhân du dư kịch. Cùng siêu cấp Majio dạng như, nhưng mà siêu cấp Majio là một người khống chế Majio một người không chế mũ, trò chơi này hiển nhiên là muốn khống chế hai người a. Phản ứng thứ hai là, "Verser bản như thế nào tiện nghi như vậy?" Dựa theo bình thường định giá trình độ, server cùng TC trò chơi định giá giống, Verser ưu định giá bình thường là PC ưu 810 lần tài hữu, theo lý thuyết dựa theo bình thường xáo lộ, server phiên bản định giá 150, Verser phiên bản bình thường định giá đại khái sẽ ở 1500 tài hữu trải thoát vỏ giờ phiên bản vẹn vẹn 450, đây đã là trên diện rộng thấp hơn giá thị trường. Đương nhiên, Trần Mạch khai thác dạng này định giá sách lược là có nguyên nhân. Từ Thành bản thượng tới nói, chạy thoát phục dùng rất nhiều thần bí hải vực cùng kho tài nguyên bên trong mỹ thuật tài nguyên, cho nên nghiên cứu phát minh chi phí cũng không cao. Đương nhiên, thành bản thượng cân nhắc chỉ là một phương diện, càng quan trọng chính là là một tiểu hai người hợp tác trò chơi, Trần Mạch nhất thiết phải làm hết sức giảm bất giữa các người chơi online chi phí, nếu như sở huỷ cùng vỏ giờ cabin trò chơi không thể online mà nói, đối với rất nhiều chính mình dùng cabin trò chơi bằng hữu dùng sở bịt người chơi mà nói sẽ phi thường lúng túng. Đương nhiên, cái thiết lập này cũng có thiếu sót, có thể sẽ có người chơi lợi dụng sơ hở. Nếu như mua một phần sở hữu bản liền có thể mời vở giờ bản hảo hữu, người nào còn đi mua vở giờ bản đâu? Cái này 450 định giá liền thùng giống kêu to. Cho nên tại quy định bên trên hơi hạn chế một chút, sở hữu người chơi không thể mời không có mua Samuel Rivers cabin trò chơi người chơi, những thứ khác mời cũng không bị hạn chế. Dù sao làm một nhà về thiết kế nghiêm túc phụ trách công ty, nạp tiền thiếu sót loại vật này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Đối với các người chơi tới nói sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, cái này định giá đã rất tiện nghi. Phải biết, bất luận là 140 vẫn là 450, số này đều là cần phải chia cho 2, loại chuyện tốt này cũng liền tại Trần Mạch ở đây mới có thể độ tới. Rất nhiều người chơi đều nhiệt thị, nghe thật có ý tứ, nhất định mua. Nhất là ưa thích siêu cấp Ma OODC song nhân mô thức các người chơi, đối với chạy thoát liền càng thêm mong đợi. Đáng tớ là ở chúng lập tức nhấc lên một hồi hênh hênh liệt liệt kết đối tử vận động, các người chơi tích cực lẫn nhau a 10 tìm kiếm mình cộng tác, có thể là nam nữ bằng hữu, có thể là bạn gây tốt, có thể đồng sự, đồng học, thậm chí trên mạng biết bằng hữu sáu. Kém nhất, cũng có thể đi trên diễn đàn phát cái tiếp, tìm bạn chơi. Có tiền không có bằng hữu thổ hào mua một phần trò chơi, vào internet tìm không nỡ lòng bỏ tiêu tiền mỗi tử hoặc bạn gây tốt cùng nhau chơi đùa, nói không chừng còn có thể nhiều kết giao bằng hữu, cũng là vui thích. Đến nỗi những cái kia hiện thực trung bằng hữu thì càng tốt làm, trực tiếp tìm một chỗ họ liền mẹ ý tình, móc ra một đài sờ uýt tới liền có thể hai người cùng nhau chơi đùa. Nhưng rất nhiều người không có nghĩ tới là, dạng này một cái nhìn điều kiện rất hà khắc cho chơi, ngược lại kích phát các người chơi tìm bạn gây hành vi, rất nhiều người phát hiện, giống như mình cũng cũng không có trong tưởng tượng như vậy cô lập đi một chút chủ bá hoặc video út chủ môn nhưng là mượn cơ hội này cường cường liên hợp, dẫn tới đám fan hâm mộ một hồi chờ mong. Không thể không nói, có siêu cấp ma giโอ song nhân mô thức làm nền, rất nhiều người chơi đối với loại hình thức này trò chơi đều cảm thấy cùng rất ngạc nhiên. Cái gọi là song nhân du hí kịch, hơn nữa còn có thể họ flin cùng bình phong, trò chơi này rốt cuộc là chơi như thế nào? 6. Các người chơi đối với rốt cuộc muốn mua sở uật bản vẫn là vờ giờ bản vẫn còn có chút nghi vấn, cho nên tại ưu tưởng tình trang bên trên cũng giới thiệu sơ lược một chút hai cái này phiên bản khác biệt, cùng với thao tác tiểu mô khác biệt sở bị phiên bản, làm người chơi thao túng hoàn chỉnh sở hủy tay cầm lúc, thao tác phương thức cùng chân mạch kiếp trước chạy thoát thao tác là hoàn toàn nhất trí, mà ở hình ảnh biểu hiện bên trên, đồng dạng là giống nguyên tắc một dạng tiến hành phân bình phong. Nếu như là hai tên người chơi phân cầm sở hủy tay cầm, tại sao lại hỡi nhờ vậy ấn phím chi tiết làm ra một chút điều chỉnh, giống như siêu cấp Magi OODC đơn nhân mô thức đổi xong nhân mô thức một dạng. Tỷ như, người chơi bình thường đẩy trục quay là khống chế nhân vật di động, đẻ lại uy khóa sau đó đẩy trục quay nhưng là di động ống kính, như vậy thì đem trước kia hai cái trục quay mới có thể hoàn thành công năng sáp nhập đến rồi một cái trục quay bên trên. Đương nhiên Phân cầm sở hụt tay cầm có thể sẽ tạo thành người chơi đang lái xe, sạc kích thời điểm không tiện, cho nên tại loại này bên dưới hình thức, hệ ưu tự trợ sạc kích, sửa đổi điều khiển các loại chức năng sẽ tự động nâng cao, giảm xuống trò chơi độ khó, nhưng người chơi thu được càng tốt lưu loát trò chơi thể nghiệm. 896 thứ 902 chương hai loại hiệu quả ba canh đến nỗi vở giờ kiểu mẫu cả biến, liền tương đối lớn. Thao tác hình thức bên trên không quan trọng, dù sao cũng là dùng ý thức điều khiển, mấu chốt là đang vẽ mặt biểu hiện bên trên. Trải thoát nguyên tắc một điểm sáng lớn chính là điện ảnh cấp bậc phân kính cùng hai người phân bình phong thao tác. Nếu như muốn làm thành Verzzer kiểu mẫu lời nói, phân kính dây nói, phân bình phong không dễ làm. Nếu như tại Verzzer bên dưới hình thức cũng chia bình phong, cái kia người chơi đoán chừng phải tinh thần phát liệt, thời gian dài nhìn chằm chằm phân nửa bên trái hoặc nửa bên phải phải khó chịu chết. Dù sao TC cùng sở huýt hình ảnh biểu hiện phương thức là bình diện, mà Verzzer nhưng là toàn bộ tâm mắt, cứng nhắc nhất định là không làm được. Nhưng mà, Verzzer hình thức chắc chắn cũng vẫn là phải làm, cao tinh độ mỹ thuật tài nguyên ủng hộ Verzzer, cố sự hình thức bản thân cũng rất thích hợp, cho nên Verzzer hình thức sẽ áp dụng cùng sở huýt bất đồng hình ảnh biểu hiện phương thức. Verzzer hình thức trọng yếu nhất vẫn là đại nhập cảm. Cho nên ngoại trừ số ít có nhu cầu đặc biệt trò chơi tỷ như nước Mỹ tận thế bên ngoài, ngôi thứ nhất là sự chọn lựa tốt nhất. Chạy thoát Verse Zero hình thức đồng dạng sẽ áp dụng ngôi thứ nhất góc nhìn, cũng chính làm nhu cầu bằng chân thực phương thức trả lại như cũ toàn bộ cố sự. Verse Zero bên dưới hình thức đi ngang qua sân khấu kỳ bản, ống kính vận dụng vẫn là cùng nguyên tắc giống, không thích hợp ống kính góc độ đều đổi thành ngôi thứ nhất góc nhìn, một ít tương đối kiện tác ống kính, tỷ như ở trong bệnh viện cái tia đoạn hành bán các đấu, nhưng là tiếp tục dùng đặc thu góc nhìn. So với những thứ khác Verse Zero trò chơi mà nói, Verse Zero bản chạy thoát ống kính vận dụng đồng dạng là càng thêm tiếp cận với điện ảnh cảm giác. Ngoài ra Bên trong nội dung cốt truyện Lệ Ổng và Viện Sơ đặc biệt nhận biết sau đó, người chơi chỉ cần thử nghiệm đi tìm một tên khác người chơi vị trí, tầm mắt bên trong sẽ xuất hiện một cái đơn giản tiêu chí dùng nhắc nhở, dạng này cho dù là tại hôn loạn trạng cảnh bên trong, người chơi cũng có thể biết một tên khác hảo hữu cho ở đại khái vị trí, cùng với hắn đang làm gì. Về phần đang vở giờ bên dưới hình thức tương đối sạc sỡ những làm kia, tỉ như phân bình phòng, tại tầm mắt phải phía trên phóng màn ảnh nhỏ các loại, phàm là tại ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới cắm vào các hình ảnh cách làm, kỳ thực đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ngôi thứ nhất trò chơi trải nghiệm, cho nên là không thể làm như thế chỉ có thể là tốt hơn lợi dụng ống kính điều hành, đơn giản nhắc nhở chờ để thăng người chơi thể nghiệm. Đương nhiên, dạng này tất nhiên tạo thành verzor hình thức cùng sơ uy hình thức thể nghiệm khác biệt, khách quan mà nói, sơ uy hình thức càng cường điều trò chơi bản thân phân kính, ống kính vận dụng, người chơi có thể toàn chỉnh nhìn thấy một vị khác nhà chơi hình ảnh mà verzor hình thức nhưng là càng cường điều đại nhược cảm, chân thực cảm giác, hình ảnh tốt hơn, tầm mắt hoàn toàn không bị hạn chế, nhưng phân kính phương diện điểm sáng liền không có. Hai loại hình thức đều có ưu thế, không có khả năng tất cả đều chiếm, cho nên verzor bản định giá hơi thấp, cũng là xuất phát từ cân nhắc như vậy. Đến nơi các người chơi càng ưa thích một loại nào hình thức, liền để chính bọn hắn đi chọn a, nếu như là thổ hào lời nói, hoàn toàn có thể chỉ mua một phần vỏ giờ bản, tiếp đó mời bằng hữu đặt tới cùng nhau chơi đùa, đem hai cái phiên bản đều thể nghiệm một chút. 12. Chạy thoát bán cùng ngày, chỉ dùng mấy giờ tụu ra hiện tại tổng bộ thể nghiệm khu bán chạy trò chơi trên danh sách. Rất nhiều người chơi đã sớm cùng đám tiểu đồng bạn sớm thương lượng xong ai mua, muốn mua cái nào phiên bản. Mở cá trực tiếp bình lại. Nhìn xem đầy màn hình mưa đạt, có chút bất đắc dĩ thở dài. Trải thoát. Các người muốn nhìn như vậy, nhưng mà không có người theo ta cùng nhau chơi đồ Các ngươi đều phải theo ta cùng nhau chơi đùa, 6. Chẳng lẽ ta còn phải đi bên trên hội bộ rút phần thưởng? Ai tính toán, đã các ngươi muốn nhìn như vậy, vậy ta đi tìm cá nhân cùng nhau chơi đùa a. Nghe nói trò chơi này có xạ kích nguyên tố. Ai nhà các ngươi đây không phải khôi hài sao, chỉ ta kỹ thuật này, chơi loại này nên bắn súng không phải treo lên đánh. Tùy tiện chơi. Được rồi được rồi, vậy ta xem hảo hữu bên trong hai tại. Lão Tê có chút im lặng, hắn vốn là đối với loại kịch tình này hướng trò chơi không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng không chịu nổi khán giả nhiều lần yêu cầu, chỉ có thể yên lặng một bên tại virtual cabin trò chơi bên trong đau loạn trò chơi. Một bên suy nghĩ cùng ai cùng nhau chơi đùa. Kết quả nhường hắn có chút không nghĩ tới, khán giả vậy mà mãnh liệt yêu cầu muốn nhìn sơ duyệt phiên bản. Lão V suy nghĩ một chút, sơ duyệt ta chơi đến không thuần thục a, ta trang một chút sáu. À, trò chơi này là có thể dùng cabin trò chơi chơi tiếp đó thu phát hai loại bất đồng hình ảnh tín hiệu, dạng này, ta theo người khác cùng nhau chơi đùa, tiếp đó ta thu phát sở duyệt hình ảnh tín hiệu, hắn thu phát cabin trò chơi hình ảnh tín hiệu, dạng này các người muốn nhìn cái nào phiên bản thì nhìn cái nào phiên bản, tốt 6. Tìm ai cùng nhau chơi đùa đâu? Khán giả đã sớm bắt đầu nhau nhau điểm danh. Tìm Lâm Tuyết Không không không, trò chơi này vẫn phải là hai người nam cùng nhau chơi đùa mới có đại nhập cảm, cũng càng có ý tứ. Hay là tìm tiểu bạn chậm chậm. Tiểu bàn đập thương pháp nát như chỉ có thể hô 666, có thể hay không kéo lão Tê chân 6A. Cái này mẹ nó là một cái hai người hợp tác trò chơi cũng không phải FPS trò chơi. Người cái này lo lắng cũng là có chút điểm không giải thích được. Các người chơi đều rối rít đề cử của mình thích chủ bá, muốn nhìn bọn họ và Lao Tê cùng nhau chơi đùa. Lão Tê cụ kết vài phút biểu thị, được, các người cũng đừng sốt bệnh, ta nghĩ tới rồi một cái nhất truyện, các ngươi chắc chắn hài lòng. Lão Tê tại Hảo Hữu giao diện tìm được Tần An, tới, mua một cái chạy thoát chúng ta cùng nhau chơi đồ à. Mưa đạn trong nháy mắt nổ. Ta siết cái cái rảnh, Trần gia. Trần gia không chơi trừ ăn gà trở ra trò chơi A, có thể gọi tới sao? Treo, dù sao Trần gia Phật hệ chủ bá, mỗi lần mưa đạn soát nhường hắn chơi khác trò chơi liền thực lực mắt mù trang không nhìn thấy 2333 người khác nhất định là không tiếp được, nhưng mà lão Tê ra tay vẫn là có hy vọng, dù sao hai người là bạn gây to ta. Ai sao, đột nhiên vẫn rất muốn nhìn Tần gia chơi khác trò chơi đâu. Nhưng mà 6. Như vậy biến thành lão Vê kéo Tần Gia chân sau a 23333 nói vậy, rõ ràng là cưỡng ép giảm xuống trò chơi độ khó, hai người lẫn nhau ôm đuổi, thay nhau cả dị sáu. Các người chơi đều vẫn còn chút ít kích động, tuy lão Vê cùng Tần An xem như mò cá tuyệt địa cầu sinh khu hai đại trụ cột thường xuyên song sắp xếp thần tiên phục, nhưng nhìn Tần An chơi khác, trò chơi thật đúng là hiếm thấy. Lão Vê mà nói cơ bản bản thượng có trò chơi mới cũng sẽ ở buổi tối ứng người xem yêu cầu chơi một chút, bình thường cùng mưa đạn tương tắc cũng tương đối nhiều, nhưng Tần An phong cách liền tương đối phần hệ, ngoại trừ cam đoan trực tiếp thời gian bên ngoài khác đều tương đối tùy duyên, hơn nữa đối với những khác yêu hứng thú cũng không lớn. Thích nhất chính là đi thần tiên phục cùng nhân công chí có thể tiến hành xấu hổ play. Hôm nay nếu quả thật có thể nhìn đến lão V cùng Tần An cùng nhau chơi đùa chạy thoát mà nói, cái kia thật giống như cũng chơi thật vui. 5 phút sau, lão V biểu thị, "Tốt, giải quyết." Tần An đáp ứng, "Các ngươi chờ một chút, hắn lúc này mới vừa đi tới lại trò chơi, vừa vặn ta thừa cơ hội này đem trò chơi cho mua." Lão V nói xong, mưa đạn tất cả đều kích động. "GM à, thật đáp ứng. Quả nhiên vẫn là lão V mặt mũi đại." Gặp lại, ta đi Tần An bên kia trực tiếp nhìn 23333 Tần An là vợ giờ hiệu quả, lão V là sở hữu hiệu quả. Đúng không? Đều thật muốn nhìn, vậy ta dứt khoát vẫn là mở hai cái ép website tốt. 897 thứ 903 chương phân bình phong canh một hai người một bên điều chỉnh thứ thiết bị, một bên nói chuyện tào lao. Tân An, đầu tiên nói trước, ta chưa từng chơi qua game Họ Phở Lĩnh, cực kỳ cải bắp. Lạp Kê, không có việc gì, cái này không có ta đây sao? Ta là mặc kệ trò chơi gì đều am hiểu à, đến lúc đó ngươi liền cùng tại cái mông ta phía sau hô 666 liền thành. Tân An, không, ngươi không nên hiểu lầm, ý tứ của ta đó là ta đây sao thái nếu như ngươi còn không sánh bằng lời của ta, nhưng là sẽ rất mất mặt. Lạp Kê, ba. Tần An, nghe nói cái trò chơi này có lái xe cùng bắn nguyên tố. Laphe, đúng vậy a, còn có vượt ngục nguyên tố đâu. Tân An, ta là nói, chỉ cần có lái xe cùng xạ kích nguyên tố liền dễ nói, đến lúc đó liền có thể khía cạnh kiểm chứng một chút ta tại Tuyệt Địa Cầu Sinh bên trong so ngươi lợi hại cũng không phải tình cờ. Laphe, đi nghẹn thổi như bước ngươi nhanh chóng bắt đầu. Mưa đạn khán giả đều cười điên rồi, Tân An cái này trang bức thực sự là càng lai Việt mượt mà a. Kỳ thực Tần An đang chơi Tuyệt Địa Cầu Sinh đánh thần tiên dùng thời điểm là phi thường an tĩnh, bởi vì lực chú ý nhất thiết phải bảo độ cao tập trung nhưng mà chơi game ở mà nói vẫn là cùng rất quen lão P cùng nhau chơi đùa, ngược lại là kích hoạt lên kỳ quái nào đó thu tính, lời tao không hiểu nhiều hơn. Hai người riêng phần mình bắt đầu trò chơi. Lão P cho Trần An gợi trò chơi mời, rất nhanh, Tần An gia nhập. Hai cái này chủ bá đều càng quen thuộc Verzzer Cabin trò chơi thao tác phương thức, cho nên trò chơi cũng đều là dùng Verzzer Cabin trò chơi tới chơi. Bất quá hai người kia thiết trí hình ảnh thu phát phương thức khác biệt, thích xem sở bị góc nhìn cùng phân kính người chơi liền chạy tới Tần An nơi đó đi. Trò chơi này bản thân mờ mạn vô cùng đơn giản, không có đủ loại thiết trí tuyển hạ, cũng không có giờ cờ, bên trong mua trò đồ vật loạn thất bát nào. Điều khoản qua sau đó liền trực tiếp đăng nhập vào trò chơi hình ảnh. Lúc này trang cảnh là ở một trận trên máy bay. Mặc áo chống đạn Vincent cùng Lệ Ẩng phân biệt ngồi ở hai bên, trầm mặc không nói. Ở tại bọn hắn hai cái bên cạnh, còn có đủ loại đống đồ lộn xộn tích, từ trước phi cơ mặt cửa sổ bên trong còn mơ hồ có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng. Bên hai chuyển đến máy bay tiếng động cơ nổ, còn bổ sung thêm hơi trấn cảm, làm được rất chân thực. Bởi vì hai người cũng là lần thứ nhất chơi, cho nên cũng không có tiếp tục trò chơi hoặc lựa chọn chương tiết tuyển hạng, ông tính chậm rãi đẩy về phía trước, Vincent cùng Lệ Ẩng một bên cãi nhau, một bên trò chuyện phía sau kế hoạch, tại một đoạn ngắn gọn đối thoại sau đó Tờ mắt bên trong xuất hiện lựa chọn vai tuần ui ân. Ở đây hẳn là muốn cho người, hai chúng ta lựa chọn một cái." Lão Vê nhắc nhở. Lúc này có thể xem xét Vincent cùng Lê Ẩng hai người giản yếu tin tức, bao quát tuổi của bọn hắn, phạm tội đi chép, phán quyết kết quả, tính cách đặc điểm, nhân vật bối cảnh các loại. Nói ngắn gọn, Vincent là lao luyện thành tụ, gặp chuyện tỉnh táo, nhận qua giáo dục cao đẳng nhân, mà Lê Ẩng nhưng là kẻ tái phạm, đầu não tương đối đơn giản, tính nuôn nóng nảy, cá tính cố gặp chuyện nữa thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Lão lời còn chưa nói hết, ăn đã phong tỏa Vincent. Láp 6 Người không phải không có chơi qua game họờiền sao như thế nào phản ứng nhanh như vậy Tân An cười ha ha rõ ràng là một điệu thấp và cơ chính người Vincent nhân thiết lập vô cùng thích hợp ta l cơ chí lời này ngược lại là không có nói sai lãoê Phong tỏa lệ ông, không thể không nói nhân vật này lựa chọn vẫn có chút ý tứ, một cái tính chậm chạm một cái tính nó nóng hai người chơi trùng cơ bản bản thượng cũng đều có thể nhằm vào cá tính để phân chia một chút lão b cùng những người khác so có thể lại chờ một một chút nhưng mà cùng Tấn An tương đối lời nói chính xác không sánh bằng 6 Tân An dù sao cũng là Phật hệ chù bá không thể so sánh không thể so sánh 6 Tân An, ngươi xem ta phán quyết 14 năm, thời hạn thi hành án đều so ngươi như bức. Lapé, ngươi mẹ nó tại kiêu ngạo cái quỷ a. Nhanh chóng bắt đầu. Một đoạn màn hình đen sau đó, trò chơi chính thức tiến vào kịch bản quá trình. Một chiếc vận chuyển tù phạm xe bus từ phương xa lái tới, ông kính chậm rãi rời xuống, cho bên đường ngục giam khu vực lệnh bài một cái đặt tả. Cố sự bối cảnh vẫn là phát sinh ở đèn tháp quốc, cho nên bối cảnh là đèn tháp quốc phong cách, trên bảng hiệu chữ cũng đều là tiếng Anh, biểu hiện tiếng Trung phụ đề. Ờ, cái này phân cảnh, rất có điện ảnh phong cách. Lapé cảm khái nói, Mở đầu đoạn này tinh tiết, đơn giản cùng điện ảnh thủ pháp giống nhau như lúc. Trang cảnh là dùng cao tinh độ mỹ thuật tài nguyên, độ cao mô phỏng cảm ứng, ông tính vận dụng phương diện cùng điện ảnh giống nhau y hệt, lưu loát lại tự nhiên, ông tính ở giữa chuyển đổi, nối liền một cách trôi chảy vô cùng. Tại mở đầu mấy màn bên trong, trò chơi này còn tại hình ảnh thích hợp vị trí dùng chữ cái bày ra người chế tác viên danh sách, hoàn toàn là dựa theo điện ảnh quy cách tới làm. Xe buýt lái vào một tòa phòng giữ sâm nghiêm mục giam, chậm rãi giảm tốc. Vincent ngồi ở xe bus bên trong, mặt không thay đổi nhìn xem ngoài xe hết thảy. Ông tính đột nhiên kéo cao, toàn bộ mục giam toàn cảnh nhìn một cái không sót gì. Sau đó, ông kính vượt qua ngục giam hải đang cùng tường cao, chầm rãi đẩy về trước lại giảm xuống, đi tới trên bãi thờ. Rất nhiều tù phạm tại lưới sắt phía sau, thương phấn mà nhìn xem đến lưu hạt. Lễ ông từ trên ghế dài đứng lên, đồng dạng đi tới lưới sắt bên cạnh. Tại rất nhiều phim, trong phim truyền hình đều có tương tự ngục giam tràng cảnh, cũng có một chút kinh điển tiểu đoạn. Trải thoát bên trong ngục giam tràng cảnh trả lại như cũng phải vô cùng chân thực, toàn bộ phong cách cũng xuất hiện lại rất không tệ. Bao quát đám tù nhân nằm sắp lưới sắt nhìn người mới, chờ tiểu đoạn, cũng đều làm được vô cùng tâm. Lão Kê ống kính đi thẳng tới lệ ổng trên thần, mà Tần An ống kính nhưng là trở lại xe buýt bên trong, Vincent từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng về xe buýt cửa xe đi đến. "Idie, ta đã thấy ngươi." Lão Kê cách lưới sắt nhìn xuống phía dưới, Tần An thao túng Vincent trên đầu có một nhàn nhạt hoàn môi tên, chính là dọc theo tại lấy lộ hướng về trong ngục giam đi. "Phải không? Người ở đâu đâu?" "A, ta cũng nhìn thấy." Tần An đồng dạng đang vẽ mặt trông được đến rồi Lão Kê, "Cáo tử." Vincent đi vào ngục giam, lệ ổng nhưng là tiếp tục tại trên bãi tập bộ. Mặc dù Lão cùng Tần An hai người đã không nhìn thấy đối phương. Nhưng ở tần an trực tiếp gian bên trong khán giả, nhưng là có thể đồng thời nhìn thấy hai người hình ảnh. Tại sở huýt bên dưới hình thức, hình ảnh bị chia làm tả hữu hai bình phong hơn nữa cái này hai bình phong phân chia còn có thể động thái điều chỉnh. Tỷ như, khi tiến vào ngục giam phía trước, song phương màn hình là một người một nửa tiến vào ngục giam phía sau, Vincent muốn đi qua một đầu dài hành lang, xung quanh tầm mắt không cần quá rộng, cho nên toàn bộ hình ảnh liền thu hẹp lệ ổ muốn quan sát trong sân tập tình cảnh, cho nên hình ảnh biến lộn, tầm mắt càng thêm mở rộng. Tại cùng một cái trong tấm hình, hai người trải qua bất đồng thì bạn, đi vào ngục quá trình, ở trên văn kiện ký tên, đổi lão tù nhân lẹo nhưng là tại trên bãi tập nhìn thấy hai người hậu đả, dám ngục xuất động đem hai người đỡ lên tiếp đó đánh một trận tới bời. Đối với khán giả tôi nói, sơ viên hình thức là có một chút như vậy kỳ quái, đầu tiên là cái này phân bình phong tạo thành hai người tầm mắt đều nhận hạn chế, nhìn rất hẹp thứ yếu nhưng là song phương đồng thời đang phát sinh đối thoại cùng tin tức, nhưng rất nhiều người xem cảm giác không kịp nhìn. Bất quá quen thuộc một lúc sau đã cảm thấy như vậy thật giống như cũng có chỗ tốt, chính là 6. thưởng thức tính chất tốt hơn nhiều. 898 thứ 904 chương kịch bản chậm động chập trùng canh hai bởi vì vừa giờ phiên bản góc nhìn chỉ có thể nhìn thấy một cái người chơi. Mà cái góc nhìn chính là có thể nhìn thấy hai cái người chơi, muốn nhìn cái nào nhìn cái nào. Hơn nữa ngôi thứ ba góc nhìn ống kính vận dụng, thưởng thức tính chất cũng so ngôi thứ nhất góc nhìn phải tốt hơn nhiều. Đối với Lao Vệ cùng Tần An tới nói, nhất định là vở giờ kiểu mẫu thị giác thứ nhất chơi đến sảng khoái, nhưng đối với khán giả tới nói, server hình thức so ra mà nói thưởng thức tính chất tốt hơn, giống như là xem phim ở dạng. Kế tiếp lại là một đoạn tức là cảm giác rất mạnh kiểu loạn, hở quần áo, rộ giữa, dáng ngục trưởng phát biểu, hỏi vấn đề mới tù phạm bị đánh, vào ngục giam sâu. Các người chơi ناو nhau biểu thị, cờ MN, đơn giản giống như là đang nhìn bự ngục điện ảnh Trên sân bóng rổ Lệ Ông bị tù phạm với công, Vincent không giải thích được bị cuốn vào, hai người liên thủ phản kích 6. Tại nhà ăn, Lão P lại bị tập kích, kích, kết quả lần này Tần An đứng ở một bên nhàn rỗi nhìn sáu. Lão P đều gấp, mẹ nó, nhanh hỗ trợ a. Tần An vui tươi hớn hở nói, không có việc gì, ta cảm giác ngươi còn có thể kiên trì một chút nữa thử. Thăng thêm cái dầu. Thêm bạn bộ dầu a. Mau tới. Lão P đều không còn gì để nói, Phật hệ chủ bá ngươi đối với mình bình tĩnh coi như xong, đối với người khác không muốn bình tĩnh như vậy Lần thứ 2 cứu Lệ Ông, Vincent cùng Lệ Ông hai người cũng coi như là cùng chung họa nạn qua hai lần. Tại trên bài tập, trong phòng ăn, hai người gề vai chiến đấu, tại trong bệnh viện, Lệ Ẩu nhường Vincent thay hắn canh chừng, Lệ Ẩu chính mình đi trộm một cái cái đũ, tiếp đó bí mật mang theo tại trong sách mang vào tủ thất. Hai người dùng đủ loại phương thức tỉ mỉ phối hợp, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Tỷ Như đang trộm công cụ thời điểm, Vincent liền muốn phụ trách phân tán y tá cùng cảnh sát lực chú ý, mà Lệ Ẩu nhưng lại lén lén lẻ vào. Nhất là tại sở bị phân bình phong bên dưới hình thức, hai người phối hợp bị triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, nhường khán giả nhìn vô cùng đã nghiện. Ta đi, cái này phân bình phong hình thức nhìn xem thật kích thích ra. Có thể đồng thời thấy rõ ràng hai người hành động, cái này phối hợp đơn giản. Kịch bản xử lý rất không tệ à, một vòng trụ một vòng, theo trường ẩu đạ, nhà ăn ẩu đạ, bệnh viện trộm công cụ phóng ngoài cửa sổ, hai người hợp tác, xoát nóc nhà thu hồi công cụ, lẫn nhau đánh nghiệm trợ vì đi buồn cầu 6. Một điểm dư thừa dường già tình tiết cũng không có, cái này kịch bản làm thành điện ảnh đều hoàn toàn ok à. Cho nên hai người kia muốn bắt đầu khẩn trương kích thích vượt ngục khâu sao. Chờ mong. Toàn bộ hữu kịch bản có thể nói là một vòng tiếp một vòng, mỗi một đoạn kịch bản đều gấp vô cùng gót, tại chiến đấu kịch bản thường có khẩn trương kích thích đánh nhau chẳng diện, tại đi dạo kịch bản lúc nhưng là có rất nhiều thú vị nhặn cùng đối thoại tới bồ huyết. Tỉ như tại sân luyện tập thời điểm, hai người có thể tại máy tập thể dục dưới nơi đó tập chống đẩy hít đất, giữa người, trên bài tập có chơi bài gian lận lừa đảo, có yêu mến tú bắt thịt dạ ni kỳ, có phàn nàn không, có bóng rổ khóa đánh tù phạm, còn có nắm lấy đầu chọc mảnh hán túi gai Mưa đạn nhau biểu thị, trần thực. Trò chơi này quá mẹ nó chân thật. Xem ra Trần Mạch rất hiểu a, cũng không biết ngươi đến cùng đã trải qua cái gì xấu. Hơn nữa tại nội dung cốt truyện giảng thuật quá trình bên trong, còn vận dụng nghịch thuật kể sen thủ pháp. Tại bình thường cố sự tuyến bên trong, là Vincent cùng lệ ông vào tủ, vượt ngục, mà ở trò chơi vừa mới bắt đầu sân bay cảnh, hiển nhiên là bọn hắn vượt ngục truyện phát sinh sau đó tỉnh. Tại chi sau bên trong nội dung cốt truyện, sân bay cảnh còn có thể thỉnh thoảng xuất hiện, hai người sẽ hồi ức một chút nội dung cốt truyện trước, kèm theo một chút nói chêm chọc cười cùng lẫn nhau vung qua. Đến nỗi cụ thể là nghịch thuật vẫn là kể sen. Tất cả mọi người đều không biết, rất nhiều người cảm thấy hẳn là nguy thuật, bởi vì này thời điểm hai người hiển nhiên đã từ trong ngục giam chạy đi, đi máy bay hơn phân nửa là muốn chuẩn ra đèn Tháp Quốc, trời cao biển rộng nhưng là có người cảm thấy mặt sau này hẳn còn có cái bạn. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này mở đầu liền đã đem người chơi cùng khán giả lòng hiếu kỳ câu dạy rồi, Vincent cùng lệ ông hai người phối hợp khắc kích, từng bước từng bước hoàn thành vượt ngục cái này không thể nào nhiệm vụ. Tuy toàn bộ quá trình có một chút điện ảnh cùng phim truyền hình tức là cảm giác, nhưng ở hai người bên dưới hình thức, cái này có chút cũ kỹ vượt ngục đề tài lại đổi thành mới xin cơ, nhất là tại cửa tìm ra lời giải giai đoạn Hai người tỉ mỉ phối hợp chính xác vô cùng có ý tứ, dùng công cụ vụng trộm đột tường thời điểm, hai người muốn lẫn nhau trong trừng. Thông qua quạt điện thời điểm, một người muốn cầm ống nước kéo trở lại quạt điện, một người khác nhưng là xuyên qua đóng lại nguồn điện. Liên xô cửa thời điểm, đều cần hai người cùng một chỗ đụng, sức mạnh của một người phải không đủ để phá tan. Mà tối mất trí bộ phận nhưng là cái kia siêu cao sân vườn, không có bất kỳ cái gì có thể dùng đến leo trèo điểm dùng lực, hai người chỉ có thể lưng tựa lưng lẫn nhau chống đỡ lấy trèo lên trên, dẫn tới khán giả một tốt lên, người trong thành thực biết chơi. Hơn nữa Lao Tê cùng Tấn ăn cũng đều đã thức tình ham chơi thuộc tính, cái này rõ ràng nghiêm túc vượt ngục đâu, hai người vậy mà đủ loại trò chơi nhỏ chơi đến quên cả chơi đất 6 Đang trộm tay quay một đoạn này, hai người tại trong phân xưởng cơ hồ đem tất cả có thể chơi thợ một công cụ tất cả đều chơi một lần, thậm chí khẩn trương kích thích vượt mục quá trình bên trong, tại giám ngục trưởng văn phòng, hai người vẫn không quên chơi một chút lồng chim cùng mô hình địa cầu 6 Vượt ngục quá trình rất thuận lợi, một tiếng sấm phá tan một cánh cửa cuối cùng sau đó, trò chơi tiến nhập tiềm hành ám sát hình thức, Lao V cùng Tần An muốn đi con đường khác nhau đánh ngất xỉu giám ngục, tại âm ầm tiếng sấm cùng khẩn trương kích thích giai điệu bên trong, hai người cuối cùng thành công chạy ra, tại sao cùng bên vách núi, Vincent ra sức nhảy lên, bắt được Lệ Ẩng vươn ra cánh tay, hai người liền như vậy vượt ngục thành công. Đến đây đổi bắt giám ngục chỉ có thể nhìn vách núi, hậm hực mà về. Toàn bộ ngục quá trình vẫn như cũng là có thể sương lớn, để cho người ta ạ luyện linh toàn trình tăng mạnh. Đầu tiên là thông qua tìm ra lời giải thông qua từng đạo chứng ngại, sau đó là tiến hành ám sát Vượt qua ngục giam thường cao, tại dùng cọc treo đổ sẹt qua dây thường thời điểm, tiếng cảnh báo đột nhiên vang vọng, mà lúc này dây thường vừa vặn mất, lệ ống liều mạng lôi kéo dây thường nhường Vincent bỏ lên, hai người cuối cùng trốn ra ngục giam, nhưng giám ngục cũng đã hoàn toàn xuất động, đối với hai người triển khai lùng bắt sáu. Toàn bộ kịch bản vào lúc này đạt đến một cái tiểu cao chiều, nhất là tại dây thường gậy lịa trong nấy mắt, liền lao quê chính mình cũng sợ hết hồn, hướng về phía tần an hô to, nhanh bỏ, nhanh bỏ. Vì thứ khán giả cũng đều biết, nội dung cốt truyện này nhất định là đã sớm thiết kế xong, liền cung đờ dịp tiêu sái cái nào cái nào sập là đồng dạng tính chất, nhưng loại này đột nhiên xuất hiện mạo hiểm kịch bản vẫn là để tất cả mọi người đều sợ hết hồn, kích động trình độ có thể xưng nổ tung. Nhưng, thành công sau khi vượt mục, kịch bản cũng không có kết thúc. Hãm hại hai người ở tù cấp duy còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn tại phái người truy tra hai người tung tích, muốn đẩy bọn hắn vào chỗ chết. Rõ ràng, tiếp xuống kịch bản chính là muốn hướng cấp duy báo thủ. 6. Cơ chàng lộc lộc hai người chạy ra lâm, tìm được một chỗ khoảng không doanh địa. Hai người quyết định bắt cá nóc. No Bắt cá cũng cần hai người phối hợp, bởi vì cá đối với sóng nước cảm giác vô cùng mất cảm, chỉ cần đi qua liền sẽ phân tán bốn phía nảy ra, nhất định phải là một người hất nước một người khác cắm cá, tỉ mỉ phối hợp mới có thể hoàn thành. Lão V liền với đâm nhiều lần đều không cắm vào, kết quả Tân An đâm 3 lần liền cắm vào hai đầu cá sấu. Lao V đều kinh ngạc, trò chơi này chân thật như vậy sao? Cái này mẹ nó liền cắm cá loại này trò chơi nhỏ đều làm. Tân An, đừng nói, ta cảm giác trò chơi này thật cố gắng có ý, hơn nữa đã chứng minh, có ít người hắn giống như chơi trò chơi gì cũng là đại nhất. Lão 6. Cút đi. 899 thứ 905 chương có lỗi với, ta là cảnh sát. Ba canh theo kịch bản không ngừng tiến lên, các người chơi phát hiện, chân mạch phim quảng cáo thật đúng là không có gạt người à. Mặc dù đủ loại giả tiêu đề có rất mạnh gọi nhiệt độ hiểm nghi nhưng thật đừng nói, những hình ảnh này thật vẫn cũng là trong trò chơi thực ảnh. Trong tủ, hai người cuộn tớ lề rồi một lần ngục giam phong vân chạy ra khỏi quá trình bên trong, hai người tại nông trường tìm chiếc rách ra tạm, cột tớ lề rồi một lần cực phẩm xe tại sau đó còn có ăn cấp trạm xăng dầu, đủ loại trò chơi nhỏ Chân mạch đang tuyên truyền trong phim tuyên truyền những nội dung kia, trong trò chơi này lại còn thật sự đều có. Hơn nữa tối làm là Hai người tại hoạt quá trình bên trong, tại mỗi cái trảng cảnh bên trong cũng có thể tìm được rất nhiều tương tác nguyên tố cùng có ý đồ chơi nhỏ. Tỷ như tại trong nông trại trộn xe tại phía trước, hai người sẽ ở nông trường trong phòng đi dạo, ăn vụng bánh quy ngọt, tại nhà bếp bên trên nướng thịt, cho tủ Lâm tưởng nhóm lửa, mặc thử Mũ nằm ở trên giường, cho bức họa vẽ xấu, dựng lá bài, chơi hộp tâm nhạc, ném sắt móng ngựa bộ vòng 6. Hơn nữa, trong phòng còn có Dương Cầm cùng ban chấp đàn, lão Tê cùng Tấn An hai người phân biệt đàn đấu, lại còn kích phát một đoạn ẩn tàng đánh đàn Dương Cầm, Lệ ông đánh ban đàn, một cái đem tấu, hai người lẫn nhau điên cuồng tuổi phổng trong không khí tràn đầy gậy gậy không khí, cơ hội đến mỗi một cái trang cảnh đều sẽ có số lớn tương tác loại trò chơi nhỏ, lão tê cùng tấn an hai người mau túc liếu kính mà lẫn nhau ganh đua so sánh, chơi đến quên cả trời đất. Bất quá hai người kia đúng là mạnh, tại bị tạp truy đổi hí kịch đoạn này, tần an lái xe, lão tê ngồi ở phía sau đánh xe cảnh sát, hai người hoàn toàn không có tác quan, một lần đã vượt qua. Tần an kỹ thuật lái xe đương nhiên không thể nói, lão tê thương pháp cũng rất chính xác, đối phó những cảnh sát này quả thực là một bữa ăn sáng. Mưa đạn nhau nhau biểu thị, hiểu rõ rồi. Khi dễ người a. Hai cái tay xuống xạ khi dễ máy tính a. 6. Hai người càng trốn càng xa, cuối cùng thoát khỏi cảnh sát đuổi bắt. Lúc này, hai người bối cảnh gia đình, cùng với bọn họ và Cáp Duy Hân đoán tình cựu bắt đầu nổi lên mặt nước. Tại tìm Cáp Duy báo thủ phía trước, Lê Ông và Vịn Sỡ đặc biệt cùng đi Lệ Ông nhà bên trong, gặp được vợ của hắn, hai Tử, còn bồi Tiểu Bằng Hữu cùng một chỗ chơi bóng rổ tại kiến trúc công trường đổi tới Cáp Duy thủ hạ, Nghiêm Hình tra tấn hỏi ra Cáp Duy tung tích ăn cấp trạm xăng dầu, cầm tới mua sắm súng ống tiền mua súng, giải quyết Cáp Duy tới hai sát thủ đi bệnh viện Tham Lao bà cùng nữ nhi mới vừa ra đời 6. Cố sự phát triển đến nơi đây, bắt đầu triển lộ ra càng tăng nhiệt độ hơn tình một mặt. Lệ ổng mặc dù vào tù, nhưng hắn lao bà từ đầu đến cuối đối với hắn không rời không bỏ. Lệ ổng nhi tử Ệ Diệp Tư cùng Lệ ổng có ngăn cách tại Vincent dưới sự giúp đỡ. Hai cha con cuối cùng quay về tại Hảo Vincent thê tử thì đối với Vincent vô cùng lạnh nhạt, vào tù để cho bọn họ cảm tình gần như vỡ tan, nhưng rất rõ ràng, thê tử của hắn đối với hắn còn có cảm tình. Hai người kinh lịch tạo thành chênh lệnh rõ ràng, bọn hắn có bất đồng kinh lịch, bất đồng bối cảnh, cuộc sống khác, vốn là nhận qua giáo dục cao đẳng Vincent cùng một mức tại phạm tội Lệ ổng cũng có khả năng có bất kỳ gặp nhau, nhưng cùng vượt ngục kinh lịch lại làm cho hai người thành lập nên một loại đặc thù tình nghĩa. Bọn hắn giúp đỡ cho nhau vượt qua cảnh khó, lẫn nhau cứu được đối phương rất nhiều lần, cũng đều gặp được đối phương ở nhà, từng cùng nhau chơi chung nhiều như vậy trò chơi nhỏ sáu. Tính cách của hai người khác biệt, thủ giáo dục trình độ khác biệt, nhân sinh kinh lịch càng là một trời một vực, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng bọn hắn tại vượt mục quá trình bên trong tạo dựng lên hữu nghị. Kế bản cuối cùng, hai người cơi máy bay đi tới cấp Duy ẩn thân đảo nhỏ, tiêu diệt mêng mông nhiều lính đánh thuê, cuối cùng thành công giết chết cấp Duy, hắt ra truy binh, ngồi lên rồi đi máy bay. Sau cùng đoạn này bắn nhau tràn diện, càng làm cho mưa đạn khán giả thấy nhiệt huyết sôi trào. Lão về cùng Tần An hai người thương pháp tất cả đều là bậc hợp cấp bậc, đối phó những con cá nhỏ này nhất định chính là tùy tiện loạn giết, hơn nữa hai người phối hợp có thể sung hoàn mỹ, từng quả đạn tất cả đều là tinh chuẩn đến cực điểm mà nô đầu, toàn bộ trên đảo lính đánh thuê ở nơi này hai người trước mặt quả thực là không hề có lực mặt thủ. Oa, hai cái này đại thần khi dễ người a a. Đúng vậy à, hai cái này quá mạnh 2333, ta cảm giác bọn hắn bất kỳ một cái nào đơn độc đến đây có thể cho ở đây thanh tráng, chớ nói chi là hai người cùng nhau lên. Chậc chậc chậc, cái này phối hợp thực sự là 666 a, thật không hổ là bạn gay tốt. Má ơi, Vincent cùng Lệ Ẩng này đối CV ta đứng vững, đau lòng cắt truy 3 giây. Đúng vậy a hai người kia thật đáng yêu, không có đầu não cũng không cao hứng, chính phủ cảm giác 10 phần a. Cuối cùng, hai người thành công tiêu diệt Cắt Duy, lại cưỡi xe gắn máy thoát khỏi lính đánh thuê đuổi bắt, bắt kịp máy bay thành công chạy thoát. Trên máy bay, hai cái nhân khí thở hỗn hển, chưa tình hồn. Luôn luôn ngạo kiều Lệ Ẩng tại trải qua trận này sinh tử mạo hiểm sau đó, cuối cùng mở rộng cửa lòng, hướng Vincent nói cảm tạ. Mà Vincent thì tiếp nạp Lệ Ẩng đề nghị, biểu thị hắn sẽ cho tử viết một phong thư, vọng thê tử có thể cho hắn bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Trên màn đạn, các người chơi tại trải qua vừa mới khẩn trương kích thích kịch bản sau đó cũng là thở phào một cái. Kích động. Trò chơi này thực nhũa a, cũng rất nhiều bắp giang điện ảnh không sai biệt lắm, toàn chỉnh cao năng không nước tiểu điểm a. Ta có chút thích này đối chính phủ, cảm giác lệ ổng thật đáng yêu a, cái này chết ngạo kiểu. Ta càng ưa thích Vincent một điểm, cùng tấn ra một dạng, người ngoan thoại không nhiều a. Kết thúc vung hoa. Cảm tạ tần ra cùng lão P mang đến cho chúng ta xuất sắc như vậy thiết mục, tấn ra thật sự không cân nhắc về sau truyền hình liền chủ bà sao? Ta cảm giác tần gia cái này lặng lờ lại nói đứng lên. Toàn bộ mờ cá bình đại đều kéo không được giá 2333 kết thúc vinh hoa. Đại kết cục vui thích. Nhưng ngay tại cố sự rất rõ ràng tiến vào hồi cuối, tại đây chính là đại kết cục bầu không khí bên trong, kịch bản lại còn đang tiếp tục đấy. Máy bay đang chạy trên đường hạ xuống, Lệ Ẩm mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ kéo ra cửa máy bay. Nhưng ngay lúc này, vô số chói mắt ánh đèn sáng lên, xung quanh tất cả đều là trên xuống ống tân âm thanh, xe cảnh sát tiếng thắng xe cùng tiếng còi cảnh sát. Lệ Ẩm một mặt ngậm mà giơ hai tay lên, coi như hắn muốn chạy trốn cũng không khả năng, bốn phía tất cả đều là xuống ống đầy đủ cảnh sát, bọn hắn đã bị đoàn đoàn bao vây. Cảnh sát trưởng đi tới lễ ống trước mặt, thu hồi trên người của hắn châu náu. Sau đó, cảnh sát trưởng lại đi tới Vincent trước mặt, đem khẩu súng giao cho trong tay hắn. Làm được tốt, Vincent. Lão Twe đều kinh ngạc, "Ai? Ai? Ai? Cái này cái quỷ gì a? Ta dựa vào, họ Trần, ngươi mới là tên côn tiếp." Mưa Đạn cũng đều kinh ngạc, "Đây là cái gì thần bày ra a? Có ý gì? Vincent là cảnh sát." Kờn Mờ, nở. "Nguyên lai like ngươi cái này mắt to mày rậm mới là tên côn tiếp a? Ta mẹ nó xấu. Cái này cái gì thần truyện của ta? Quá mẹ nó chân thật ta." Kờn Mờ nở. Kỳ thực sớm đã có chi tiết ám chỉ à, các ngươi có còn nhớ hay không Vincent hủy Đi Thương, người bình thường làm sao có thể hoàn thành động tác của hắn? Hắn một cái làm luật sư lại từ đâu làm tới máy bay. Quỷ quỷ, thật mẹ nó thân tác, nội dung cốt truyện này tú cho ta chóng đầu. Mission ẩn im họ sét lệ bên trong Mission ẩn im họ sét lệ 3. Ba. Lao về vô cùng im lặng, cái này mẹ nó sáu. Lệ ống đều nó bức, chẳng lẽ từ đầu tới đôi chỉ có ta một người bị lừa sao? Tân An trầm mặt thật lâu, vô cùng nhập vai diễn mà tới một câu, có lỗi với, ta là cảnh sát. 900 thứ 906 chương ẩn nút kết cục 4 canh tại khán giả trong một mặt một bước, kịch bản bí ẩn cũng toàn bộ tiết lộ. Nguyên lai like Vincent cũng không phải cái gì nhân viên ngân hàng, mà là một cái cảnh sát đệ đệ của hắn cũng là cảnh sát, chính là cùng cấp duy chắp đầu thời điểm bị đánh chết chính là cái kia người mua. Bị tóm lên đến từ phía sau, lệ ổng giữ ý lặng, mặc kệ cảnh sát như thế nào hỏi thăm, cũng không nói ra bất kỳ tin tức. Vincent vì cho mình huynh đệ báo thủ, xem như nội ứng tiến vào ngục giam, truy tra lệ ổng, cắp duy cùng với sự kiện sau lưng chân tướng tức giận cắp lui theo văn sâm đặc trong tay đoạt lấy thương bắt cóc lấy hắn lái xe đảo tẩu, trên xe hai người tại trong tranh đoạt ô tô rơi sông, Lệ tổng lái thuyền đào tẩu, mà Vincent nhưng là một đường truy kích. Nữ cảnh sát và viện sở đặc biệt chia ra đuổi bắt Lệ tổng, kết quả bấy cha nữ cảnh sát đưa đường, Lệ tổng và viện sở đặc biệt tiến nhập sau cùng kết đấu. Láp kê, cờn mở. Thế là bây giờ hai chúng ta muốn sống mãi với nhau, một dạng vũ khí một dạng thanh máu. Thân an, idie, đó thật đúng là rất xin lỗi. Hai người cơ hồ là một giây liền hoàn thành vai chuyển đổi. Từ vừa rồi kể vai chiến đấu chiến hưu đến bây giờ sinh tử tương bạc kưu địch, ở giữa không có khe hở nối tiếp 6. Khán giả cũng đều kích động, lão Vê cùng Tần An, hai cái FTS đại thần phấn khích quyết đấu a. Hoa, wow, thật thần tiên đánh nhau. Hai người thương pháp đều tốt chuẩn. Cảm giác thắng thua hoàn toàn ngay tại một ý niệm a. Nhưng mà cảm giác vẫn là Tần gia hơn một chút a. Ha ha ha dù sao Tần gia là nhân hình treo a, bây giờ lão Vê có phải hay không rất hối hận không có tìm lầm Tuyết hoặc Tiểu Bàn đập cùng nhau chơi đùa trò chơi này. Chắc chắn hối hận a, tiếp tục như vậy nữa lão muốn thua rồi. Hai người sau cùng vật lộn phía trước, bỏ trọng áo chống đạn. Quần quần đế thịt. Tại thảm thiết giai điệu bên trong, trong hồi ức từng màn như như đèn kéo quân sông lên đầu, không ngừng xuất hiện lại. Vincent nữ nhi xuất sinh, Lễ ông cùng vợ con ôm. Vincent hướng lao bà cầu hôn. Lễ ông dạy hài tử chế tạo một xe. 6. Hai cái vết thương chồng chất người, đã từng là thân mật chiến hữu, cùng xuất sinh nhập tử, nhưng lúc này lại bởi vì phản bội mà sống tử tướng đọ sức, hai người tất cả đều là trọng thương ná gục. Mà liền tại lúc này, hai người không hẹn mà cùng thấy được cách đó không xa rơi dưới đất thương. Bọn hắn bắt đầu liều mạng, hướng về phía cây bồ đi. Nhưng mà, Vincent tốc độ rõ ràng mau một chút. Bố lên anh, hết thể phản phất hung kết. Lệ ổng vẫn duy trì xong tới tư thế, mà Vincent súng trong tay, phong tỏa lồng ngực của hắn. Thân an, xin lỗi, thương này chỉ có thể nắm ngực, không rời ra." "Phanh!" Tiếng súng vang lên, lệ ổng phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch tất cả khí lực, lảo đảo leo đến một bên khung sắc bên cạnh, chán nạn ngã ngồi, hoàn toàn yên tĩnh. Vincent run dậy đi hướng hắn, nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, Vincent đi tới lệ ổng trước mặt, hướng hắn đưa tay phải ra. Lệ ổng cũng đưa tay ra, hai người tay cẩn thận bắt tay nhau. Làm cho người thương cảm BGM vang lên, người xem trong nháy mắt lệ rơi tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hai người cũng không có nói gì, chỉ là như vậy lặng lặng nắm tay, thẳng đến lễ ổng cuối cùng chết đi. Phân bình phong bên dưới hình thức, lễ ổng hình ảnh biến mất, Vincent quay người rời đi. Tại kết cục sau cùng bên trong, Vincent đi tới lễ ổng nơi ở, thưởng lễ ổng thê tử giảng thuật toàn bộ quá trình. Tiếp đó, Vincent về đến nhà, đem lá thư này giao cho mình lão bà, hai người quay về tại hảo. Tại lệ ổng trước mộ, thê tử của hắn cùng hai tử dắt dịu nhau, biến mất ở ống kính phía trước. Phương xa, vài miếng lá cây bay xuống. Lần này, thật sự kết cục. cảm thấy, trò chơi này rất tốt, chỉ là có chút ngược ga sáu có thể hay không lựa chọn không ra cướp. Thân An, không thể, trò chơi thiết lập như thế. Lao Tê, theo lý thuyết, nhất định phải chết một cái. Thân An, xem ra là dạng này 12. Chạy thoát kết cục đã dẫn phát các người chơi chủ đề nóng. Cuối cùng bất luận là Vincent cầm thương, vẫn là lê ông cầm thương, đều phải nổ súng, hơn nữa đánh vị trí cũng không thể biến. Theo lý thuyết, hai người tất nhiên có một muốn chết. Vincent chết kết cục sẽ tăng ngược, lệ ổng đem Vincent tin nhét vào Vincent nhà bên trong, chính mình mang theo vợ còn cao chạy xa bay mà ở trong mộ viên, Vincent xem như cảnh sát lấy được một cái cao quý tang lễ, Vincent thê tử ôm hài tử, khóc không thành tiếng. Mà lệ Ông lái xe lái rời, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, cũng không biết rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Là ở hoài niệm đã từng và vịn sờ đặc biệt cùng một chỗ mạo hiểm thời gian. Vẫn là vì cuối cùng một thương kia hối hận. Không có người biết, các người chơi lúc đó mà bắt đầu xe bức, hơn nữa sẽ thành rất kịch liệt. Có ít người đem mình đưa vào Vincent, có ít người đem mình đưa vào Lê Ông, bất luận ai chết, đều phải ngược một đám người lớn. Hơn nữa, đối với kết cục tranh luận thậm chí thăng lên đến giá trị quan cùng nhân phẩm thảo luận cấp độ ủng hộ Vincent nhân biểu thị Vincent chỉ là tận một người cảnh sát ứng tấn chức trách, lệ hùng rõ ràng chính là một cái tội phạm, dựa vào cái gì đảo thoát luật pháp chế tài. Mà ủng hộ lệ ông nhân cảm thấy, lệ ông như vậy tín nhiệm Vincent lại bị phản bội, từ đầu tới đuôi tất cả đều bị đùa bỡn xoay quanh, hằn cái tính tình này, nếu như không giết Vincent mới là không hợp lý. Những cái kia trung lập các người chơi nhưng là thảm nhất, bởi vì bọn hắn căn bản muốn không tham gia cái này tranh luận, chỉ muốn đối với Trần Mạch thẳng cái ngõ nó FK, hai cái cũng là cái quái gì vậy bạn Endim, cha cũng không ngươi dạng này cái hố. Đây không phải buộc chúng ta tuyệt giao sao? liền không thể ra một cái hào kết cục sao, liền không thể nhường hai người đều sống sót sao. Nhưng là có người chơi không đồng ý cái quan điểm này, đại đoàn viên kết cục thái hư giả, chính ngươi suy nghĩ một chút nếu như ngươi là trong đó một cái người, đến cuối cùng cái kia phân thượng, nếu như ngươi nổ súng chậm một chút cũng sẽ bị đoạn thương, bị giết, ngươi sẽ do dự sao. Hai người lập trường chạy tới tuyệt đối mặt đối lập, chỉ có trong đó một cái người đã chết, loại này ràng buộc mới có thể triệt để chặt đứa ta. Các người chơi rằng co, cũng liền miễn cưỡng đón nhận. Không thể không nói trải thoát cho tất cả mọi người một lần thể nghiệm khó quên, mặc dù kết cục sau cùng những các người chơi điên cùng lao nước mắt, nhưng trò chơi tên đầy đủ như điện ảnh giống như đặc sắc phân kính cùng tỉ bản, cùng với khiến người tỉnh lộ, làm cho người cảm động cố sự, cho các người chơi khó có thể dùng lời diễn tả được đặc sắc thể nghiệm. 6. Nhưng, tại mấy giờ sau đó, có người chơi tại trên diễn đàn kích động phát bài viết biểu thị, chạy thoát có hoàn mỹ kết cục. Hai người đều sống sót. Đều sống sót. Cái bài bột này trong nháy mắt liền phát hỏa, vừa mới bắt đầu thời điểm người chơi khác còn tưởng rằng đó là một lựa gạt hồi phục tiếm ngợi, kết quả phát hiện, lại có thu hình lại Tại kết cục thu hình lại nửa đoạn trước cũng là cùng quy trình bình thường là giống nhau, nhưng cuối cùng đâm một đoạn kịch bản. Vincent cùng Lê Ông lẫn nhau xạ kích sau một khoảng thời gian, đều ở đây xem xét mình hợp đạn, bọn họ đạn đã nhanh hết sạch. Cuối cùng vật lộn phía trước, Lê Ông đạn bắn sạch, mà Vincent đạn chỉ còn lại có một viên cuối cùng. Tại sao cùng trong tranh đoạn, bất luận là Vincent hoặc là lệ Ông cầm tới thương, đều có ngoài định mức lựa chọn, chỉ cần nhắm chuẩn ngực 3 giây không giữ phía dưới có súng, họng súng liền sẽ tự động chuyển đến đối phương vai phải vị trí. Nếu như là Vincent nổ súng, Lệ ổng bị thương sau đó, vì sống sót sẽ quay người chạy trốn, mà tình trạng kiệt sức Vincent nhưng là bất lực truy kích nữa, trong súng mặt cũng mất đạn. Nếu như là Lệ ổng mở cướp, Vincent bị thương sau đó hắn chọn ném thương đào tàu. Tại cuối cùng, Lệ ổng mang theo lão bà, hài thử bước lên dài dòng đường chạy trốn, mà Vincent nhưng là cầm thơ về đến trong nhà, bắt đầu cùng thê tử qua lên an ổn sinh hoạt. Xem xong đoạn kịch bản này sau đó các người chơi nhau nhau biểu thị, tất luôn đặc quả thực là nghiệp giới lương tâm a. trò chơi này lại còn thật có ẩn tàng kết cục. Bất quá vấn đề tới, kết cục này rốt cuộc là đánh như thế nào đi ra ngoài đâu? Rất nhiều người chơi thế nhưng là thử rất nhiều lần, căn bản không phát hiện có cái gì đặc thù phát động điều kiện a. 901 thứ 907 chương phát động phương thức canh một nghe nói còn có hoàn mỹ kết cục, các người chơi đều kết động. Tuy khi nhìn đến trước đây kết cục có ít người biết nói hai người vốn chính là muốn chết một cái, kết cục rất hợp lý, không cần đại đoàn viên kết cục các loại, nhưng nhìn thấy đại đoàn viên kết cục sau đó, các người chơi vẫn là lập tức liền trùng thú. Video đều có, kết cục này tính chân thực cũng sẽ không cần nghi ngờ, vấn đề duy nhất là, kết cục này đến cùng như thế nào phát động? Tại trò chơi thông quan sau đó, các người chơi có thể tùy ý tuyển chương tiết thể nghiệm, rất nhiều người chơi chưa từ bỏ ý định đến cuối cùng một trường một lần nữa thử một cái, phát hiện đợi đến cuối cùng Vincent sẽ tự nổ súng, căn bản không có đánh bạ vai cái tuyển hạng này a. Nguyên bản tiếp lâu chủ trả lời mọi người nghi vấn, đem tất cả trò chơi nhỏ tất cả đều đạt thông, tất cả tương tác kịch bản tất cả đều phát động, liền có thể xuất hiện kết cục này. Các người chơi đều kinh ngạc, cái này mẹ nó cũng được. Tất cả trò chơi nhỏ tất cả đều đạt thông. Tất cả tương tác kịch bản tất cả đều phát động. Cái kia mẹ nó là cái gì khái niệm a? Trạy thoát bên trong rốt cuộc có bao nhiêu trò chơi nhỏ Cơ bản đếm không hết, đến mỗi một cái chẳng cảnh, Lệ Ẩng và Vịn Sơ đặc biệt hai người có đủ loại đồ vật có thể chơi đùa, tỉ như tại Lệ Ẩng ở xóm nghèo phụ cận, hai người có thể ném phi tiêu, đánh bóng chạy, tại nông trường ném sắt móng ngựa bộ vòng, tại bệnh viện chơi xe lan, tại kho chứa máy bay chơi game 6. Cơ bản bản tượng mỗi cái chẳng cảnh đều có một đống lớn trò chơi nhỏ, rất nhiều người chơi vì nhanh lên qua kịch bản căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn liền đi qua, kết quả những thứ này trò chơi nhỏ vậy mà lại ảnh hưởng kết cục. Đến nỗi tương tác kịch bản thì càng nhiều. Tỉ như tại Lệ Ẩng nhà phụ cận trong khu dân nghèo, hai người sẽ gặp phải một cái cờ gây bóng chạy nói mình trưởng trộm lữ nhân. Càng đi về phía trước sẽ thấy một cái nhà xe, nghe được bên trong chuyển đến không thích hợp thiếu nhi thanh âm. Gõ cửa lời nói liền sẽ phát hiện bên trong nam chính là vụ trộm trợ phu. Tiếp đó thông chi cái này cảm gậy bóng chảy nữ nhân, liền sẽ diễn ra vừa ra bắt gian tại giường tiết mục 6. Đồng dạng là tại lệ ông nhà phụ cận sống nghèo, có một cầu bậc bên, hai người mặt đối mặt ngồi chung đi lên lời nói, liền sẽ phát động một đoạn đối thoại. Lệ ông, chúng ta đây là cái quái gì vậy đang làm gì? Vincent, không biết, người trước ngồi xuống. Lệ ông, không, ta không có. Vincent, chính là ngươi ngồi xuống trước. Lễ ông, phải không 6? Này liền rất lúng túng. Như loại này xác nhận qua ánh mắt, gặp gỡ đúng người tức là cảm tương tác kịch bản còn rất nhiều, có chút khôi hải, có chút suôn manh, có chút phiến tình sáu. Các người chơi đều kinh ngạc, hoàn thành tất cả trò chơi nhỏ cùng tất cả tương tác kịch bản, cái này mẹ nó phải tốn bao nhiêu thời gian à. Cũng không biết vị này phát bài viết ca môn đến cùng đã trải qua cái gì xấu. Thế là, rất nhiều liền nghĩ đánh ra hoàn mỹ kết cục các người chơi, lại lần nữa kêu lên mình bạn gây tốt, từ đầu thể nghiệm trò chơi. Lần này bọn hắn sẽ không gấp gáp đẩy kịch tình, mà là nhận nhận chân chân đem tất cả trò chơi nhỏ cùng tương tác kịch bản đều cho chơi một lần ại thật sự hoàn thành tất cả tương tác kịch bản sau đó, các người chơi cũng liền đại khái hiểu vì cái gì Trần Mạch an bài một kết cục như vậy. Lệ ổng chết hoặc Vincent chết kết cục, thật sự hợp lý sao? Khi thực suy nghĩ kỹ một chút, cũng không hợp lý. Vincent làm một nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát, hủy đi thương hủy đi phải 66, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, cùng Lệ ổng cùng nhau xuất sinh nhập tử, tại mê cô đảo trong mưa bom báo đạn đều còn sống, kết quả ở phi cơ phía trước, hắn cầm súng chỉ lấy Lệ ổng, vậy mà lại bị Lệ ổng đả thương. Cái này hợp lý sao? Lệ Ông bắt cóc Vincent lái xe cảnh sát đào độc, xe lấy được, thương lấy được, nếu như hắn thật sự muốn giết Vincent, một thương đánh chết liền xong việc, Hà Tất vừa lái xe một bên cầm súng chỉ lấy Vincent, cho Vincent đoạt thương cơ hội, hai người cùng một chỗ rơi sông. Suy nghĩ kỹ một chút, hai người kỳ thực có nhường hiểm nghi, bằng không hai cái thân thủ mạnh mẽ, thương pháp tinh xảo, sức chiến đấu chia 5 năm nhân, cũng không chiến đấu đến một khắc cuối cùng mới phân ra thắng bại. Về phần tại sao có thể như vậy? Rõ ràng, bọn hắn đều do dự. Vincent đang cầm súng chỉ lấy Lệ Ông tại điểm, đối mặt Lệ Ông quả quyết bất Hắn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa do dự, không có nổ súng bắn chết Lệ ổng. Mà Lệ ổng thai tiếp cầm Vincent lúc lái xe, cũng không có suy nghĩ lập tức thống hạ sát thủ, cho nên cho Vincent đoạt thượng cơ hội. Rõ ràng, hai người kia giữa hai bên còn có cảm tình, bọn hắn tại bóp cò phía trước từng có rất nhiều lần do dự cùng không đánh lòng, nhưng lập trường khác biệt, bị phản bội phẫn nộ, điều khiển hai người từng bước từng bước đi lên tuyệt lộ, đi lên người chết ta sống cuối cùng kết cục. Nhưng mà, nếu như các người chơi đã thông tất cả trò chơi nhỏ cùng tương tác kịch bản đâu, đang chạy trốn từng ly từng tí bên trong, Vincent cùng Lệ ổng đã trải qua quá nhiều Bọn hắn có đôi khi sẽ giống ngây thơ như quỷ chơi trò chơi với nhau, vì tranh ai phân cao mà làm cho mặt đỏ tới mang hay. tại kiến trúc công trường thậm chí so tay ban 5 phút có đôi khi lại hợp tác khắc khít, tỉ như tại nông trường thời điểm hai người hợp đấu, thiên y vô phủng. Nếu như đang chạy trốn quá trình bên trong, các người chơi không có phát động nhiều như vậy thì bản, như vậy Vincent cùng Lệ ổng giảng buộc có thể còn chưa đủ sâu, tại thời khắc sống còn bọn hắn chỉ có thể thống hạ sát thủ. Nhưng nếu như bọn hắn đã trải qua nhiều như vậy quá khứ đâu. Tại còn lại cuối cùng một viên đạn thời điểm, Lệ ổng có thể hay không nhớ tới hai người cùng nhau chơi đùa cầu ở bên? Vincent có thể hay không nhớ tới hai người cùng một chỗ đánh điện tử hữu tình cảnh. Trải qua từng màn hồi ức, cho bọn hắn một cái do dự cơ hội, bọn hắn phát hiện mình thật sự là không có cách nào đem miệng súng nhắm ngay lồng ngực của đối phương, cho nên tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, lựa chọn đem đạn bắn vào đối phương vai phải. Thế là đối phương cũng đã hiểu, hai người tâm hữu linh tê, biết tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, bất quá tất cả ân đoán tình cũ xóa bỏ, đường ai nấy đi. Vincent đã dùng hết làm một tên cảnh sát chức trách, hắn đã tận lực, mà Lê Ẩm cũng bởi vì và Vịnh đặc biệt giằng buộc, buông xuống, cừu hận của mình. Tại truyện xưa cuối cùng, Lệ Ông Mai danh nhận tích, cao chạy xa bay, bắt đầu chính mình không bao giờ kết thúc đường chạy trốn, mà Vincent ở nơi này, đoạn kinh lịch sau đó cũng minh bạch người nhà tầm quan trọng, từ đi cảnh sát công tác, về đến trong nhà cùng thê nữ thật tốt sinh hoạt. Hai cái tính cách, trải qua xong toàn bộ người khác nhau, vốn là không có bất kỳ gặp nhau, lại bởi vì đoạn này dài rằng giặc lư trình bên trong từng ly từng tí, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến đối phương. 6. Minh bạch kết cục này thâm ý sau đó, các người chơi nhau nhau biểu thị, nội dung cốt truyện này đơn giản thần. Đương nhiên, muốn nói thần đến nước mỹ tận thế trình độ kia ngược lại cũng không đến mức. Dù sao trò chơi này là Trần Mạch bỏ ra không đến một tháng thời gian liền làm đi ra ngoài, vốn chính là chuyên môn vì hai người hình thức chế tạo riêng trò chơi, làm thời điểm không phải chạy 3A trình độ đi làm. Nhưng nội dung cốt chuyện này cùng nước Mỹ tận thế một dạng, đồng dạng cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được xúc động. 902 thứ 908 chương vì cái gì không thể là đại đoàn viên kết cục. Canh hai ba cái kết cục lựa chọn, từ một góc độ khác giảng thuật cố sự này, để nó nhiều một chút ôn tình màu sắc, cũng cho các người chơi một loại lựa chọn khác. Chỉ bất quá nhường rất nhiều người không nghĩ tới, cái này tuần tàng kết cục ngược lại đưa tới rất nhiều nhà chơi phản cảm thậm chí có chút người chơi chuyên môn tại trên diễn đàn lập một cái bài viết, tiêu đề là: vì cái gì nhất định phải có một đại đoàn viên kết cục. Nói thật, vốn là nhìn thấy phía trước hai cái kết cục thời điểm, ta là rất cảm động, ta cảm thấy chạy thoát từ kịch bản bên trên không hề nghi ngờ có thể phân chia đến thần tắc bên trong đi. Kịch bản vài lần đảo ngược, phía trước hai người sóng vai chiến đấu, cuối cùng nhưng lại không thể không sinh tử tương bác, loại kịch tình này hí kịch sức kéo vô cùng đủ, mà sau cùng một tường, càng làm cho tâm tình của tất cả mọi người đạt đến đỉnh phong. Sau cùng người sống sót đi thăm đối phương người nhà, còn có mất đi người tang lễ, chuyện xưa hồi cuối vẫn như cũng làm cho người thổn thức không thôi ta cảm thấy, trò chơi giảng thuật đến nơi đây là đủ rồi, rất nhiều người cảm thấy phải có một cái đại đoàn viên kết cục, hai người đều không chết, nhưng ta muốn hỏi, vì cái gì nhất định muốn có đại đoàn viên kết cục? Ta vốn là cho là Trần Mạch là như thế tôn trọng tính nghệ thuật nhà thiết kế, có thể sẽ không theo vết củ mà từ bỏ đại đoàn viên kết cục, kết quả lại còn là làm, ta cảm thấy vô cùng thất vọng, thật giống như một cái lập ý khác sâu cố sự, vì nên hợp khẩu vị quần chúng mà trở nên mị tụ. Cái bài bột này đưa tới nhà chơi đông đạo tranh luận, hơn nữa thật sự có rất nhiều người chơi đều duy trì cái quan điểm này. Bất quá Hiện đại đa số người chơi cũng là ủng hộ cái này ẩn tảng kết cục, cái chủ đề này gián tranh luận vẫn kéo dài xuống, tại trong vòng một ngày ngắn ngủi liền bị đỉnh mấy trăm lầu, các người chơi giữa lẫn nhau tranh chấp không ngừng. Nhưng đúng vào lúc này, làm cho người bất ngờ sự tình xảy ra. Chân mạch tự mình hồi phục cái bài bột này. Như vậy ta muốn hỏi lại một chút, vì cái gì nhất thiết phải không có một cái nào đại đoàn viên kết cục? Rất nhiều người đều có một loại nhận thức sai lầm, chính là một cái tốt cố sự nhất định phải là bi kịch, giống như không lừa gạt mấy điểm nước mắt, cố sự này sẽ không đủ khắc sâu, không đủ chân thực. Vậy ta hỏi ngươi, thực tế chẳng lẽ cùng các ngươi tưởng tượng một hạng, chỉ có bi thảm? không có may mắn sao. Nói đến bi thảm, Lê Ông và Viễn Sơ đặc biệt đã quá bi thảm, nhất là Vincent, hắn đã đã mất đi huynh đệ của mình, chẳng lẽ cuối cùng còn nhất thiết phải nhường hắn tuyển, hoặc là giết chết mình một cái khác huynh đệ, hoặc là bị mình một cái khác huynh đệ giết chết. Trò chơi xem như nghệ thuật vật dẫn, đồng dạng phải hướng người chơi truyền đạt một loại tình cảm nào đó, mà chủng tình cảm giác nhất định là đang hướng tích cực. Chạy thoát bất luận là bi kịch kết cục vẫn là ẩn tàng kết cục, ẩn chứa tình cảm cũng là đang hướng, cố sự này chốt ở chỗ nhường cái người chơi đều thể nghiệm đến hữu tình, ràng buộc, thích cùng gia đình, mà không phải sáng tạo tốt đẹp chính là đồ vật lại đem nó hủy đi. Lễ ổng và Vincent đặc biệt đáng chết sao? Vincent là một cái tấn chức tấn trách cảnh sát, hắn bề bộn nhiều việc công tác, sơ sót gia đình, lừa gạt Lễ ổng, đây đều là vì hoàn thành chức trách của mình, làm cho những này ngoài vòng pháp luật người không còn chế tạo hỗn loạn lớn hơn, là vì mạng người khác cùng tài sản an toàn lệ ổng, mặc dù tiền khoa từng đống, nhưng hắn là một cái người cha tốt, hảo trợ phu, hắn có điểm mấu chốt của mình, mặc dù phạm tội, nhưng tội không đáng chết. Vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì hai người kia nhất định phải chết một cái? Các ngươi hài lòng đây. Cho chơi được xưng là đệ cửu nghệ thuật, mà hắn cùng khác nghệ thuật điểm khác biệt lớn nhất điểm chính là người chơi chắc có lựa chọn của mình. Nếu như là tại điện ảnh hoặc trong tiểu thuyết, có thể cố sự này chỉ có thể có một kết cục, nhưng mà ở trong game, Lệ Ẩng và Viễn Sơ đặc biệt sẽ khai thác dạng gì hành động, tới một mức độ nào đó quyết định bởi cùng chính tại thao túng bọn hắn người. Nếu như đại biểu cho hai người ý chí người chơi hy vọng bọn họ có thể thả xuống tử hận, đều sống sót, ta lại có cái gì tư cách đi tức đoạt nhà chơi loại hy vọng này đâu? Những cái kia chăm chỉ không ngừng mà đi thông quan mỗi một cái trò chơi nhỏ, phát động mỗi một đoạn tàng kịch bản người chơi, bọn hắn đều đáng giá dạng này một cái ẩn nút cơ hội, chỉ cần không phải cùng hung cử cát chi đồ. Mỗi người đều có tư cách đi truy tầm cơ hội thứ hai, đây là ta hy vọng trò chơi này có thể truyền đạt cho mọi người lý niệm. Đại đoàn viên kết cục không phải là cái gì thứ mất mặt, mỗi người trong nội tâm đều có đối với sự vật tốt đẹp, hạnh phúc cuộc sống hướng tới, đây là chống đỡ lấy đại đoàn viên kết cục lực lượng tinh thần 6. Các người chơi nhìn thấy đoạn này siêu trường hồi phục, phản ứng đầu tiên là 6. Cao phòng a, cái này căn bản không giống như là Trần Mạch Phong ca. Tại dĩ vãng trong trò chơi, Trần Mạch giống như rất ít đi dạng giải tự mình chế tác yếu dị đồ, thậm chí một chút chôn giấu rất sâu trứng màu, cũng đều là nhường các người chơi chính mình đi khai quật. Giống như điện ảnh đạo diễn một dạng, đối với rất nhiều có lưu huyền niệm bộ phận, là tuyệt đối sẽ không đi lấy người sáng tác thân phận đi mở ra, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm bộ tác phẩm này cảm giác thần bí giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà lần này, chân mạch lại vô cùng hiếm thấy đáp lại, bất kể nói thế nào, câu trả lời này nhường rất nhiều người chơi nhau nhau vì đó gọi tốt. Nói rất có đạo lý a. Vì cái gì nhất định phải chết một người đâu? Vì cái gì nhất định muốn bi kịch kết thúc đâu? Ta cảm thấy ba cái kết cục đều rất tốt à? Cái này đại đoàn viên kết cục rõ ràng chính là tác luân đạt thương hại. Đúng vậy à? Nhà thiết kế ở trong game chính là thượng đế một dạng tồn tại, nghĩ ngược khóc ngươi còn không phải vài phút sự tỉnh. Nếu là một ít tác giả a, viết ra cái toàn diện kết cục đến đây rất bình thường hảo phạt. Trần Mạch không có đi truy cầu cái gọi là tính chất bi kịch, mà là thông qua cố sự này dẫn đạo mọi người cảm nhận được sinh hoạt tâm áp, ta cảm thấy đây mới là hắn muốn truyền đạt tận nghĩa. Còn có một đống lớn người chơi tại đủ loại cùng Trần Mạch hồi phục chủ bệnh chung, cũng có rất nhiều người đang tiếp tục hỏi vấn đề, bất quá Trần Mạch đang hồi phục xong đầu này sau đó, liền sẽ không có lộ diện. 6. Trải thoát phát hỏa, một mặt là bởi vì này trò chơi có khá vô cùng chủ đề tính. Một phương diện khác cũng là bởi vì nó xuất hiện thời cơ vô cùng thỏa đáng. Tại Sở Bị tờ Zoo bán chạy giai đoạn, rất nhiều mới vào cái hố người chơi đều vội vàng muốn tìm một cái hai người trò chơi tới chơi, dù sao Sở Huit tại hai người trò chơi phương diện có rõ ràng ưu thế. Hơn nữa rất nhiều người chơi phát hiện, chạy thoát tại Sở Huit lên biểu hiện hiệu quả tốt giống so với giờ hiệu quả còn tốt hơn a. Đương nhiên, không phải nói với giờ ngôi thứ nhất góc nhìn không tốt, mà là với giờ bản rất khó biểu hiện ra sợ bịt loại này đặc biệt phân kính ưu thế. Rất nhiều người chơi ưa thích dùng Sở Huit Zoo tại trên TV chơi, tại cực lớn màn hình giá trị Tâm mắt cô quét cảm giác biến mất, thay vào đó là như điện ảnh trò chơi bình thường thể nghiệm. Tuyệt đẹp hình ảnh, vừa đúng lại phong phú nhiều màu cách chơi, làm cho người cảm động kịch bản sáu. Những nguyên tố này đều để chạy thoát dạng này, một cái điện ảnh hóa trò chơi thu được các người chơi nhất trí khen ngợi. 903 thứ 909 chương lập thể sách hạng mục 3 canh lôi đỉnh lẫn nhau ngu mới tổng bộ, phòng khách. Chu Giang Bình một bên thản nhiên uống trà, vừa cùng Trần Mạch nói chuyện phiếm. Vẫn là Trần tổng tiêu giao khoái hoạn, đấu kỵ muốn chết. "Nào giống ta, mỗi một ngày vội vàng thành chó, cũng liền ngẫu nhiên tới ngươi ở đây mới có thể tranh thủ thời gian một chút." Trần Bạch cười cười, Chu tổng nói đùa. Ngươi bây giờ thế nhưng là đang tại phá vỡ quốc nội khoa học kỹ thuật sản nghiệp, tương lai không xa rất có thể sẽ đem nhạn nghệ chế tạo thành nút cửa lật trí năng phần cứng công ty, ngươi bây giờ muốn nói chính mình không làm, đoán chừng quốc gia ban ngành liên quan đều phải tới cùng ngươi tâm sự a. Chu Giang Bình đem chén trà thả xuống, vậy không có thể, Chu Giang Bình không làm vẫn sẽ có lý Giang Bình, Vương Giang Bình, ngược lại là ngươi, Trần tổng nếu là không làm mày ủi, cái kia đoán chừng dư ủy hội đảng, kia lãnh đạo đều phải gấp đến độ rậm chân a. Ta và Chu tổng không giống nhau, Chu tổng là thực sự vội vàng, nhưng mà ta rất rảnh rỗi a, làm trò chơi với ta mà nói là nhân sinh thú vui lớn nhất. Về hưu là không thể nào về hưu." Trần Mạch khẽ cười nói, "Ta cảm thấy xấu. nếu quả thật về hưu lời nói, có thể ta sẽ đi làm cái trò chơi chủ bá, ta cảm thấy ta rất có thiên phú phương diện này." Chu Giang Bình vui lên, "Đi, Trần Tổng làm chủ bá, ta trước tiên đi cho người cổ động." "Đúng, ta lần này tới, chủ yếu là muốn theo Trần Tổng đàm luận một chút một cái lập thể thư hợp tác." "Lập thể thương?" "Chính là loại kiến sách báo thiếu như sao?" "Trần Mạch vấn đạo." Chu Giang Bình gật gật đầu, tay phải của hắn tại mang ma trận trên mắt kính nhẹ nhàng vạch một cái, tin tức tương quan liền trực tiếp thả vào trước mặt trên màn hình, hình chiếu. Đây là một phần văn kiện văn kiện, phía trên kỹ càng giới thiệu nhà này chế tác lập thể thư công ty tư liệu, cùng với một chút có săn tác phẩm. Chu Giang Bình giải thích nói, là như vậy, gần nhất Sở Huệ tự rồ kéo dài nhiệt tiêu, hơn nữa mua sắm quần thể bên trong có rất lớn một phần là trẻ vị thành niên, cũng chính là tiểu hài tử. Bây giờ rất nhiều phụ mẫu đều đem Sở Huệ coi như đưa cho hài tử lễ vật, hơn nữa loại này xu thế còn tại dần dần lên cao. Chân mạch từ bên cạnh lấy ra mình mà trận kính mắt đeo lên, ánh mắt trên tấm hình bắt đầu xuất hiện đủ loại liên quan số liệu, quả nhiên như Chu Giang Bình nói tới, tại Sở Huệ bên trên kích hoạt lên phụ huynh, tiểu mẫu người chơi hiện ra nhanh chóng lên cao xu thế có thể thấy được có rất lớn một nhóm sở huệ đều được phụ huynh đưa cho bọn nhỏ lễ vẩn. Đương nhiên, loại này sáng suốt phụ huynh đại bộ phận tồn tại ở nước ngoài, hơn nữa chiếm hơn tới nói là cực tiểu số. Trong thế giới song song các gia trưởng quan niệm càng thêm khai sáng, hơn nữa sở huệ so ra mà nói xem như đối với tiểu hài tử tương đối hữu hảo máy chơi game, lôi đỉnh du hy kịch trên bình đài chuyên môn có số lớn nhà thiết kế tại khai phát câu đối loại, giáo dục loại trò chơi cung cấp bọn nhỏ chơi, cho nên đối với một chút có tiền phụ huynh tới nói, đưa một đại sở huệ cho hài tử là không sai lễ vợ. Các gia trưởng cũng không cần lo lắng cho mình hài Tử sẽ châm mê, bởi vì Sở Huệ có phụ huynh hình thức, có thể khống chế Hải Tử chơi luẩn nội dung cùng với thời gian, hơn nữa đối với các gia trưởng tới nói, bọn hắn cũng có thể sáng khoái chơi Sở Huệ lên trò chơi. Cho nên, Sở Huệ đang tại từ từ trở thành một đài chân chính gia đình cơ, một loạt cả năm linh hướng trò chơi đem nó dần dần đẩy về phía những cái kia hơi có vẻ biên giới hóa đám trợ lệ ở trong cơ thể. Chu Giang Bình tiếp tục giới thiệu liên quan tới lập thể thư hợp tác hạng mục. Sở Bịt tại Nhi Đồng thị trưởng biểu hiện chói mắt, một nhà chuyên chú vào sách báo thiếu nhi thị trưởng tiệm sách tìm được ta, hy vọng có thể hợp tác, đẩy ra cùng Sở Bịt liên động lập thể thư. Tang Nghị một chút, cảm thấy chuyện này vẫn còn có chút tiền cảnh. Cho nên ta nghĩ là, tất nhiên hợp tác khẳng định muốn cân nhắc ngươi ở đây, muốn cầm tới trò chơi Apti trao quyền. Suy nghĩ một chút, nếu như đẩy ra tác nhĩ đạt chuyện nói, há dám chi hồn, chạy thoát, siêu cấp ma dị ô tương quan lập thể thư xem như sở ượt tặng phẩm tặng kèm, hoặc xem như xung quần bán, đây cũng là một cái tốt bán hạ giá phương thức, các người chơi đối với cái này loại xung quanh sản phẩm nhiệt huyết, nói chung cũng là rất cao. Trần Mạch gật gật đầu, ơn, ngược lại là một tốt ý tưởng." Cái gọi là lập thể thư, cũng được xưng là có thể tiếp tục sách, bán ra thứ sách, đồ chơi sách. Loại sách này xem như văn học thiếu nhi ấn phẩm bên trong một cái đặc biệt phân loại, tại khép lại thời điểm, nó từ ở bề ngoài chính là một bản thông thường sách, nhưng bày ra, lật giấy thời điểm, loại này lập thể thư liền sẽ nhảy ra bình diện sách phạm vi hạn chế, sáng tạo một cái 3 triệu lập thể không gian, cung cấp nhường bọn nhỏ có thể tốt hơn đi giám thưởng, linh hội. Lập thể thư đề tài là nhiều mặt, tỉ như một chút cung cấp hài tử nhận biết thế giới phụ cập khoa học loại thư tịch, sẽ giới thiệu trên thế giới một chút đặc biệt kiến trúc ngoại hình, cấu tạo. Coi như hải tử nhõm lật đến một trang này thời điểm, trên sách sẽ xuất hiện một cái lập thể ga kì viện, thuyền biển, tòa thành trở kiến trúc Loại biểu hiện này lực so bình diện còn mạnh hơn nhiều. Một chút có thụ hoàn nên đại IT, cũng liền một cách tự nhiên cùng lập thể thư kết quan hệ chặt chẽ, phàm là bọn nhỏ yêu thích đề tài, chỉ cần ra lập thể thư, cơ bản bản thượng cũng sẽ không quá sầu lượng tiêu thụ. Cho dù là người trưởng thành, chỉ cần là cái này lập đi fan hâm mộ, thường thường cũng sẽ mua một bản thực thể thư trở về chân tàng. Chu Giang bình hướng về phía màn ảnh trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, cho thấy lập thể thư hợp tác càng nhiều chi tiết. Dựa theo trước đây kế hoạch, nhóm đầu tiên lập thể thư chủ yếu là tập trung tại sở vị phía trên mấy tiểu cả năm linh hướng đứng đầu trò chơi đến nỗi lập thể thư nội dung, lấy thế giới trò chơi quan giới thiệu, bản gốc tiểu cố sự làm chủ, cũng sẽ có một chút cố sự dài hơn bìa cứng bản, bất quá định giá sẽ quý rất nhiều, đệ nhất bạn sẽ chút ít sinh sản, xem lượng tiêu thụ quyết định phải chăng muốn tiếp tục đầu tư. Nhóm đầu tiên thực thể thư, có một bộ phận sẽ cùng sở huýt đóng gói bán, một phần khác nhưng là xem như xung quanh, mặt hướng bình thường lập thể thư khách hàng bán. Đương nhiên, cụ thể sách lấy tài liệu, định giá sách lược, thiết kế chi tiết các phương diện, còn cần lại nói chuyện, rất nhiều chuyện cần Trần Tổng ngươi tới đãi nghiệm. Ta lần này tới chỉ là tới trước thấu cái thứ chất, đàm luận một chút cái này hợp tác hạng mục có được hay không, chuyện sau đó có thể chậm rãi cân nhắc. Nhạc Huệ bên này sẽ cân nhắc chuyên môn phân ra một cái tiểu tổ phụ trách cùng tiệm sách bàn bạc, Trần Tổng bên này có thể cũng cần phải người phối hợp một chút, quyết định một chút nhóm này lập thể thư để tài cùng nội dung. Chu Giang Bình vì Trần Mạch giới thiệu sơ lược một chút liên quan tới lập thể thư một chút tư tưởng, thậm chí nhà này tiệm sách đã có một bản sơ thảo, mặc dù vẫn còn tương đối đơn giản, nhưng từ trên hiệu quả thị giác đến xem vẫn là rất không tệ. Trần Mạch xem xong toàn bộ văn kiện, trầm phút chốc, sau đó nói, cứ như vậy. Chu Giang Bình sửng sở Cái gì gọi là cứ như vậy? Trần Mạch buông tay, đây cũng quá đơn giản, ngoại trừ mượn một chút trò chơi MT bên ngoài, sách này cùng Sở Uýt còn có cái gì quan hệ? Hoàn toàn có thể làm thành hai kiểu không quan hệ chút nào sản phẩm giá bán. Chu Giang Bình một mặt một bức, "Trần tổng, đây vốn chính là hai kiểu không quan hệ chút nào sản phẩm a, bằng không vì cái gì gọi liên động đâu?" Trần Mạch gật gật đầu, "Tốt a, cũng có đạo lý. Như vậy đi, lập thể thư hạng mục này ok, có thể hợp tác, nhưng mà, nó không thể cùng Sở Uýt buộc chặt tiêu thụ, không, có nhiều người như vậy mua." Chu Giang Bình, "Anh sáu." Trần Mạch lại nói, "Ta đây có một tốt hơn ý tưởng." 904 thứ 910 chương giấy dương cầm canh một tốt hơn ý tưởng. Chu Giang Bình sửng sốt một chút. Nói đến, Chu Giang Bình cảm giác mình mỗi lần cùng Trần Mạch nói chuyện, giống như cuối cùng làm ra thành phẩm đều sẽ bị Trần Mạch cho đổi phải bộ mặt hoàn toàn thay đổi, sở viết là như thế này, ma trận kính mắt cũng là dạng này. Bất quá loại này cải biến thường thường sẽ bị thị trường chứng minh vô cùng thành công, nếu như không phải lúc đó Trần Mạch nói lên đối với ma trận mắt kiếm định vị sửa đổi, bây giờ ma trận kính mắt cũng không khả năng bán được tốt như vậy. Trần Mạch vấn Đạo, tổng thế chiều hôm nay không có sao chứ? Chu Giang Bình do dự một chút, ta làm sao có thể không có việc gì, bất quá rút ra nửa ngày thời gian tới ngược lại là cũng không vấn đề gì. Trần Mạch cười cười, đi, cái kia Chu tổng liền rút ra nửa ngày thời gian tới, ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cứng rắn hộp người chơi. Hạt core người chơi, Trần tổng muốn đánh trò chơi. Chu Giang Bình có chút ngượng. Trần Mạch đứng dậy, Chu tổng chờ một chút, ta đi lấy chút đồ vật. Không bao lâu, Trần Mạch đã trở về. Trên tay cầm lấy lấy mấy cái mấy cái đại hàng thùng giấy, còn có một đài sơ Giang Bình cảm thấy có chút khó hiểu kỳ dị. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng những thứ này hàng gói thùng giấy là nhanh đưa dương, bên trong có cái gì tốt đồ vật, kết quả lại nhìn một cái Trần Mạch động tác này, những thứ này cái dương rõ ràng đều là trống không Như thế nào cho ý tứ, nhanh thu thiệt thành nhà giàu nhất Trần tổng còn ngại kiếm tiền không đủ nhanh, còn phải thu phá lạ, nhặt thùng giấy mà sống. Còn là nói lôi đình lẫn nhau ngu tiết kiệm như vậy, liền bình thường chuyển phát nhanh đưa tới giấy rách hộp đều không nỡ ném, cũng đều tổn hảo. Thứ trên logic tới nói, giống như có chút nói không thông sáu. Trần Mạch đem những này lại hàng thùng giấy tất cả đều mở ra, trải trên mặt đất, tiếp đó từ trong túi lấy ra một chi ký hiệp bút. Chu Giang Bình cũng ngồi không yên, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới Trần Mạch bên cạnh. Giới khoa học kỹ thuật đại lao Chu tổng cùng trò chơi vòng đại lao Trần tổng cứ như vậy ngồi xổm ở một đống cứng rắn hộp giấy nhỏ bên cạnh, tư thế sống tợ giống như là hai cái trồng ngông lên chơi bùn tiểu thi hải. Chu Giang Bình mắt nhìn thấy Trần Mạch lấy ra ký hiệu bút, tại hàng ngói trong hộp giấy một mặt kia vẽ ra đủ loại đường cong. Trần Mạch tay vô cùng ổn, dù sao nguyên bản họa kỹ năng điểm cũng đã điểm đầy, hoàn toàn có thể cùng trên thế giới đỉnh thiên họa sĩ sánh vai, nếu như ngay cả những thứ này đơn giản đường cong đều vẽ không lưu loát đó mới là mất mặt. Hắn vậy cũng không tính hợp quy tắc, bởi vì này chút cứng rắn hộp giấy nhỏ vốn là có rất nhiều nếp, cũng không phải hoàn chỉnh một hối. Cho nên Trần Mạch nhất thiết phải cân nhắc kỹ như thế nào tránh đi những thứ này nếp, đồng thời lại mức độ lớn nhất lợi dụng toàn bộ hộp giấy nhỏ không gian. Đang bận rộn lấy, bên ngoài có người gõ cửa. Chu Giang Bình nhanh chóng đứng dậy, ngồi trở lại trên chỗ ngồi, dù sao nhiều ngoại nhân trông thấy chính mình ngồi xổm trên mặt đất nhìn Trần Mạch giấy vẽ hộp, có chút kỳ quái. Trợ lý Lâm Hiểu đẩy cửa đi vào, lại ôm mấy cái hộp giấy lớn từ cùng mấy chương giấy, đặt ở trên mặt đất. Trần Mạch liếc mắt nhìn, giao dọc giấy cùng dây thun đâu? Lâm Hiểu từ trong túi lấy ra dao dọc giấy đưa cho Trần Mạch, tiếp đó lại đưa ra tới một cái dây buộc tóc, dây thun không tìm được, mua cũng quá chậm, cho nên ta đi tìm mấy cái mọi tử cống hiến chính mình dự bị dây buộc tóc đi ra sáu. Trần Mạch nhận lấy xem xét, đầu này dây thử còn đủ mọi màu sắc, bất quá cùng dây thun tại công năng bên trên một dạng. Đi, đủ dùng rồi. Những thứ này dây buộc tóc ta liền chấp dụng, quay đầu ngươi lại mua một nhóm tiếp liệu mới các nàng. Trần Mạch thuận tay đem đầu dây thử để dưới đất. Tốt chân tổng. Lâm Hiểu nói xong cũng lui ra, lui ra ngoài phía trước còn lén lén nhìn một chút trên đất hàng gói giấy. Lâm Hiểu cũng bực bực, Trần Tổng đây là làm mẹ bê bê Nhìn thấy Lâm Hiểu đi, Chu Giang Bình lại đi tới cái này, một đống cứng rắn hộp giấy nhỏ bên cạnh, ngồi sổm nhìn Trần Mạch công tác. Trần Mạch vẽ nhanh chóng, giống như những hình vẽ này đã sớm tại hắn trong đầu hoạch định xong một dạng, không đến 10 phút liền đã vẽ xong 10 cái hộp giấy nhỏ, ở bên cạnh xếp thành thật dày một chồng. Hơn nữa, Chu Giang Bình lưu ý đến rồi, những giấy này trên cái hộp đồ án rất chịu tượng, hoàn toàn nhìn không ra cái này rốt cuộc là thứ gì, nhưng rất rõ ràng Trần Mạch có mình kế hoạch. Trần Mạch rất nhanh vẽ xong, cầm qua dao rọc giấy, bắt đầu lần lượt ra bên ngoài bóc. Tay của hắn rất ổn, dao dọc giấy cũng rất sắc bén, cho nên quá trình này đồng dạng không tốn quá nhiều thời gian, trước đây một đống hàng ngói hộp giấy nhỏ rất nhanh liền bị đào phải thùng trăm ngàn lỗ, từng chương bất quy tắc linh kiện chồng chất tại một bên khác, nhìn hợp quy tắc nhiều. Tất cả đều móc sau khi xong, Trần Mạch bắt đầu dùng dao dọc giấy tinh tu, tiếp đó gấp, lắp ráp. Nhiều như vậy tốc độ tay dự thủy cũng không phải uống chùa, phía trước Trần Mạch đang chơi xếp gỗ thời điểm liền đã thử qua tốc độ tay cùng lực phản ứng mang tới tiện lợi, liều mạng hộp giấy nhỏ so chơi xếp gỗ đơn giản nhiều, cho nên cái này hợp lại cũng không có bất kỳ đồ khó. Chu Giang Bình chớp mắt nhìn một đống cứng rắn hộp giấy nhỏ đã biến thành từng khối hình dạng bất quy tắc giấy cứng, lại chớp mắt nhìn bọn chúng tại trần mạch trong tay gấp, ghép lại, đã biến thành một đài giấy dương cầm. Lắp lên thời gian vẹn vẹn 15 phút, tăng thêm vẽ tuyến, cắt thời gian, hết thệ cũng mới hơn nửa giờ. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là trần mạch nghịch thiên lực phản ứng cùng tốc độ tay, trên thực tế, Chu Giang Bình trừng to mắt tụ tinh hội thần nhìn, cũng căn bản nhìn không hiểu cái đồ chơi này rốt cuộc là như thế nào liều mạng đi ra ngoài, cũng chỉ nhìn thấy trần mạch trên hai cánh tay phía dưới tung bay, giống như làm thuật, cái kia một đống bất quy tắc giấy cứng liền chợt nên ra một đài giấy dương cầm hình dạng. Sau đó Trần Mạch liền đem này đại giấy Dương cầm đặt lên bàn, tiếp đó chính mình mở ra bên cạnh máy vi tính sách tay, bắt đầu biên tập trò chơi nhuyễn điện. Chu Giang bình thật giống như người hiếu kỳ bảo bảo một dạng cẩn thận từng ly từng tí trên giới trái phải quan sát này đại Dương cầm. Giấy Dương cầm không lớn, chỉ có 8 cái trắng khóa cùng 5 cái hắc kiện, đương nhiên, hắc kiện trắng khóa là không có có màu sắc phân biệt, dù sao Trần Mạch không có đi lên môi sắc, bất quá thông qua phím ấn lớn nhỏ cùng vị trí vẫn là có thể phân đi ra. Mô phỏng cảm ứng trình độ rất cao, hơn nữa kết cấu vô cùng phức tạp. Thật đứng nói, đang sắp xếp gọn phía trước, cái này thật sự cũng chỉ là một đống hộp giấy nhỏ mà thôi, nhìn điếu đốt không được nhưng thu xếp xong sau đó, này đài đai giấy dương cầm nhìn vẫn rất bên chắc. Chu Giang Bình cẩn thận từng ly từng tí ấn xuống một cái giấy dương cầm phía trên phím đàn, phát hiện đàn này khóa lại còn là có thể trở về đánh, cái này mẹ nó liền vô cùng làm cho người ngạc nhiên. Chân mạch rất nhanh liền hoàn thành trong máy vi tính công tác, cầm một đài sờ hịt đã trở về. Chu Giang Bình mau đem tay rút trở về, làm bộ cầm ly trà lên uống hớp. Chân mạch đem sờ hịt màn hình hướng về giấy dương cầm chính diện giữ lưu vị trí vừa để xuống, vô cùng hoàn mỹ kẹp. Sau đó mới nắm tay chui cắm vào đặc định ngắt lời, đại công cáo thành. "Tốt, hoàn thành." Chu tổng cảm thụ một chút. Chân mạch đem giấy dương cầm hướng về Chu Giang Bình trước mặt đẩy. Chu Giang Bình vô cùng khiếp sợ nhìn xem sợ thị màn hình, phía trên là một vô cùng đơn giản phần mềm, chỉ có 15 cái vô cùng đơn giản cái nút, cùng phía dưới ấn phím là từng cái đối ứng. Chu Giang Bình thử đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn xuống một cái giấy dương cầm ấn phím. "Do, re, mi." Vậy mà lên tiếng. 905 thứ 911 chương cứng rắn hộp người chơi canh hai thật đúng là có thể lên tiếng. Chu Giang Bình đều kinh ngạc, đây là cái gì hắc khoa ký. Vấn đề là, người khác không rõ ràng nguyên lý còn chưa tính, có thể Sở Huýt lúc thiết kế Chu Giang Bình cũng là nhúng tay, liền hắn đều không có trước tiên phản ứng lại thứ này lên tiếng nguyên lý, này liền rất mê. Đối với Sở Huýt, Chu Giang Bình rất rõ ràng công năng của nó cùng kết cấu, những thứ này giấy rách hộp thì càng khỏi phải nói, Chu Giang Bình là toàn trình nhìn xem trần mạch hợp lại tốt, như thế nào đặt chung một chỗ, liền có thể đưa đến loại này phản ứng hóa học. Chu Giang Bình lại đem này đài giấy dương cầm dạo qua một vòng, hảo hảo mà quan sát kết cấu của nó. Duy nhất xác định là, lên tiếng chức năng này chính là do Sở Huýt bản thân để hoàn thành. Trần Bạch vừa rồi làm trò chơi hẳn là một cái đơn giản dương cầm máy mô phỏng, chỉ cần biết rằng người chơi cụ thể ấn cái nào khóa, liền có thể tại sở huýt bên trên phát ra tương ứng âm. Nhưng vấn đề ở chỗ, sở huýt làm sao biết người chơi ấn cái nào khóa? Chu Giang Bình lại đem lực chú ý đặt ở giấy dương cầm phía sau cái kia trên tay cầm. Chẳng lẽ là 6? Hồng ngoại camera. Chu Giang Bình nghĩ tới, sở huýt tay phải chơi bên trên là có hồng ngoại máy thu hình, rõ ràng nó có thể đọc đến đến dương cầm nội bộ phím ấn di động biến hóa, đem cái này tin tức gửi đi cho sở huýt, từ đó phát ra tương ứng âm thanh. Chơi vui. Thứ này vẫn rất bên Chu Giang Bình đem giấy dương cầm nâng ở trên tay, yêu thích không buông tay, bất quá sáu. Thứ này thật có thể đánh khúc sao? Đương nhiên có thể. Chân mạch từ Chu Giang Bình trong tay tiếp nhận giấy dương cầm, gảy một bài cực nhạc tình thổ. Chu Giang Bình đều kinh ngạc, thật đúng là có thể đánh. Hơn nữa âm sắc vẫn rất hảo. Đương nhiên, âm sắc có hay không hảo cái này không có tuyệt đối tiêu chuẩn, Chu Giang Bình cũng không phải âm nhạc gì phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể hắn thấy hơn 100 thai nghe cùng 1-2 vạn thai nghe cũng là nghe cái vặn rồi, không có gì khác nhau. Cái này giấy dương cầm âm sắc đơn giản chính là quyết định bởi tại Sở bị loa, nhưng bất luận như thế nào đối với Chu Giang Bình loại này nghiệp dư nhân sĩ tôi nói, thanh âm này đã qua chướng đi, cùng bình thường điện thoại di động ngoại. Phóng, đàn điện tử chờ thiết bị không có khác biệt lớn. Chu Giang Bình nhìn xem này đài giấy dương cầm, thần. Chân tổng ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đi ra ngoài? Chân Mạch cười cười, đây vốn chính là sở huịt để dành công năng, lúc đó làm thân thể cảm giác cùng hồng ngoại cảm ứng thời điểm, kỳ thực liền đã để dành phương diện này cần nhắc. Chu Giang Bình vân đạo, cái kia sáu, trừ cái này đài giấy dương cầm, còn có thể làm những vật khác sao? Chân Mạch lắc đầu. Đương nhiên có thể, chỉ có nghĩ không ra, không, có làm không được. Ta làm tiếp một cái." Trần Mạch nói xong, lại đi tới cái kia một đống thùng giấy bên cạnh, tìm khối tương đối lớn cứng rắn giấy cứng, một lần hoàn thành. Lần này chế luyện đồ chơi nhỏ cũng rất đơn giản, thoạt nhìn như là cái có 6 con chân cổ quái bờ lệch cỡ rằng. Đương nhiên, nói là bờ lệch cỡ rằng rõ ràng cất nhắc nó, cái đồ chơi này chỉ cần một trang giấy tấm liền có thể làm được, 6 con chân cũng vẹn vẹn vì để cho nó có thể giữ cân bằng mà thôi. Chu Giang Bình còn buồn bực đâu, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Chỉ thấy Trần Mạch đem hai cái tay cầm bỏ vào cái người máy này tả hữu hai bên vị trí tạm ngào. Tiêu đó cầm qua sở uýt màn hình. Trên màn hình chỉ có hai cái vô cùng đơn giản cái nút, chân mạch tiến xuống một cái bên trái cái nút, con này 6 chân bờ bơ letger rằng bên trái chân liền hướng di chuyển về phía trước động theo phía bên phải cái nút, người máy chân phải liền hướng di chuyển về phía trước động. Nếu như một mực án lấy không thả, bơ letger giằng liền ở tại chỗ xoay quanh, nếu như hai cái cùng một chỗ theo, bơ letger giằng nhưng là sẽ thẳng tắp đi tới. Chu Giang Bình ngậm bức, đây cũng là cái gì hắc khoa kỹ. Chân mạch đem sở uýt màn hình giao cho Chu Giang Bình trên tay, Chu Giang Bình giống như là một hài tử một dạng, chơi đến quên cả trời đất. Cái người máy này cấu tạo vô cùng đơn giản. Huấn nữa cũng chỉ có thể đi lên phía trước, nhưng đơn giản như vậy một cái đồ chơi nhỏ lại làm cho Chu Giang Bình cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vấn đề là, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chu Giang Bình còn cố ý nhìn, cái này người máy nhỏ hoàn toàn chính là dùng một chương hàng gói giấy cho lộn đi ra ngoài, phía dưới 6 con trên chân cũng không có bất kỳ động lực trang bị, thậm chí ngay cả cảốn con đều khó có khả năng. Như vậy, cái này đồ chơi nhỏ rốt cuộc là như thế nào dựa theo sở viết yêu cầu tới gì động đâu? Chu Giang Bình nhìn chằm chằm nghiên cứu rất lâu, phát hiện cái đồ chơi này bị mật ở chỗ tay cầm chấn động. Làm bên trái tay cầm chấn động thời điểm, chất giấy người máy bên trái bộ phận sẽ ở chấn động tác dụng dưới di chuyển về phía trước, đến nỗi cụ thể nguyên lý, Chu Giang Bình cũng nói không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là, hộp giấy nhỏ tương đối nhẹ, hơn nữa người máy chân cố ý làm thành loại này 30 độ sừng nhọn hình dạng, cũng là vì để nó có thể hành tàu phải càng thêm thông thuận, nếu như không có hai điểm này mà nói, có thể cái người máy này khả năng di chuyển liền xe biến rất chiến lệch. Trần Bạch nói, vật này còn có đặc thù cách chơi, ngươi có thể thử xem dưới màn hình bán bộ phận cái nút này. Chu Giang Bình ở trên màn hình điểm một cái, chất giấy bợ lệch cơ rằng bắt đầu Trần Mạch nắm tay đặt ở chất giấy bờ lệch cờ dạng phía trước đại khái 15 cm xung quanh vị trí. Chu Giang Bình vô cùng kinh ngạc phát hiện, bợ lệch cỡ dạng vậy mà động. Chu Giang Bình chính mình không có theo sợ hụt màn hình, không có hướng bợ lệch cờ dạng phát ra cái gì di động chỉ lệnh, nhưng cái người máy này vậy mà đuổi theo Trần Mạch tay bắt đầu di động. Hơn nữa loại này di động độ chính xác cao vô cùng, Trần Mạch cố ý đem tay của mình hướng về phương hướng khác nhau di động, đủ loại rẽ ngoặt, kết quả chất giấy bờ lệch cờ dạng vậy mà có thể không chướng ngại chút nào đuổi theo, hơn nữa phản ứng cực kỳ linh mẫn, bất luận là cặp trái, rẽ phải đều cùng Trần Mạch phần tay động tác cơ hồ đồng bộ cho người cảm giác giống như là tại dùng một khối lạp xưởng đùa một đầu chó con một dạng. Cái này cũng là tia hồng ngoại máy thu hình công lao. Chu Giang phẩm nhìn kỹ sở huỷ màn hình, phát hiện trên màn hình có một khối nhỏ màn hình, phía trên chính là sở huỷ tay cầm tia hồng ngoại camera quay chụp hình ảnh. Rõ ràng, cái này camera có thể nhìn đến trần mạch tay vị trí, gửi đi cho sở huỷ sau đó, sở huỷ sẽ khống chế hai cái tay cầm chấn động, hướng trần mạch tay vị trí di động. Chu Giang bình mình cũng thử một chút, phát hiện thứ này phân biệt độ thật sự rất cao, thông thuận phải vượt quá tưởng tượng. Ngư bậc, cái khác cũng là lấy tay cầm chơi sở huỷ, đây là dùng sở huỷ chơi tay cầm a. Chu Giang Bình hoàn toàn phục, nếu như nói phía trước cái kia giấy dương cầm nguyên lý còn hơi dễ lý giải một chút, cái này chất giấy người máy nguyên lý nhưng là vô cùng để cho người ta khó hiểu. Vẹn vẹn thông qua hai cái này nhỏ nhỏ sở bị tay cầm, vậy mà có thể hoàn thành nhiều chuyện như vậy. Dung chấn động nhường hộp giấy nhỏ đi đường. Cái này mẹ nói nhất định chính là có thể xương thiên tài sáng ý. Chu Giang Bình vấn đạo, "Trần tổng, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, còn có càng nhiều dễ chơi hơn cách làm a?" Trần Mạch vui lên, "Đương nhiên còn có càng nhiều cách chơi, sở huỷ tay cầm công năng là rất cường đại, bản thân nó chính là một bộ phi thường như bước thân thể cảm giác thiết bị." trơ bình thường bán thời điểm, còn sẽ có càng thêm thú vị cách chơi, thậm chí có thể cho phép các người chơi tự sáng tạo cách chơi. Chu Giang Bình trầm mặt phút chốc, cảm khái nói, cái đồ chơi này 6. Chính xác so lập thể sách nhu bước nhiều lắm. Bộ này hộp giấy nhỏ 6. Tên gọi là gì? Trần Mạch cười cười, liền kêu 6. Cứng rắn hộp người chơi. 906 thứ 912 chương phát triển sách lược ba canh hạt có người chơi. Cứng rắn hộp người chơi. Cái tên này hảo. Cái kia 6. Giá bán đâu? Chu Giang Bình vấn đạo. Trần Mạch suy nghĩ một chút, căn cứ vào cần giấy cứng đếm được bao nhiêu, chế tác én hợp nhất phần môn ăn. Mỗi cái phần món ăn định giá tại 200 trong vòng, bao hàm trò chơi bản thân. Mua sắm trò chơi sau đó, giấy cứng có thể đứt bán, mỗi bản 20 khối tiền trong vòng, so giá vốn cao một chút là được. Hách 6. Chu Giang Bình cũng nói mơ hồ cái này, định giá rốt cuộc là tính toán cao vẫn là tính toán thấp. Muốn nói 200 khối tiền mua một đống giấy vụn độ. Cảm giác kia là có chút làm người nghe kinh sợ, dù sao cái này giấy rách hộp liền xem như giá trị, vậy thành bản cũng cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà, muốn cái này trồng giấy rách hộp thật sự biến thành rừng cẩm, biến thành bờ rằng, cần sáng ý Sáng úa vô gia a. Bây giờ chân mạch biểu thị vẫn là tương đối đơn giản phiên bản, nếu là chính thức bán mà nói, sơ vị trên màn hình nhất định là cần một chút hoa lệ hình ảnh cùng đủ loại đủ kiểu âm thanh, đem đóng gói làm cho thật xinh đẹp. Theo lý thuyết, hay thiết kế, hộp giấy nhỏ tạo hình thiết kế mới là đầu to, bán là sáng ý nếu thật là N hợp nhất trò chơi tập hợp, bán 200 đồng tiền lời nói, cái kêu bình quân mỗi trò chơi cũng mới 204 khối tiền không đợi, liền xem như xem như trò chơi nhỏ tới nói, cũng cơ bản bản thượng là bình thường định giá. Chân mạch tiếp tục nói, kỳ thực còn có thể có càng nhiều diễn sinh cách chơi, tỷ như sau. Cứng rắn hộp người chơi thời hạn viên cùng trung thân hội viên Chúng ta có thể chuyên môn tại Lôi Đình Du Hi Kịch trên bình đài mở ra một cái cứng rắn hộp nhà chơi sáng ý công xưởng, khai nguyên cứng rắn hộp người chơi trò chơi biên tập khí. Quan phương sẽ định kỳ tuyên bố mới trò chơi, người chơi khác cũng có thể tự động chế tác, thượng truyền. Người chơi mở ra hội viên sau đó, liền có thể lấy cực thấp giảm đi giá cả mua sắm trò chơi cùng giấy cứng, làm như vậy liên tục không ngừng trò chơi mới đi ra lúc, những cái kia chân chính cứng rắn hộp người chơi cũng đều có thể giữ kéo dài trả tiền năng lực. Ngoài ra, chúng ta cổ vũ người chơi tự chủ thiết kế trò chơi, đồng thời cho phép người chơi bán, Lôi Đình Du Hi Kịch bình đài sẽ dựa theo bình thường trò chơi tới rút hành. Chu Giang bình ở đầu theo lý thuyết nếu như cái nào đó người chơi thiết kế ra rất tuyệt cứng gián hộp trò chơi đồng dạng có thể nhờ vào đó thu được thu vào nay ngược lại là không tệ, thật tốt mà bảo đảm cái này cách chơi sau này sinh thái 6 bất quá học viên cho giảm đi có thể hay không giảm xuống thu vào chúng ta hoàn toàn có thể bán được quý hơn một chút chân mạch bắt đầu chu tổng bất luận là cứng gián hộp vẫn là những trò chơi này thậm chí là sợ bịt bản thân nghiêm chỉnh mà nói bọn chúng cùng nhạc vệ điện thoại di động định vị là giống nhau chúng ta không trông mong lấy bọn chúng kiếm tiền người sinh sản nhạc vệ điện thoại bảo chí thấp như vậy phần cứng doanh thu vì cái gì bởi vì ngươi muốn đẩy rộng là phần mềm, nhắc hệ bản thân là cái internet công ty mà không phải truyền thống điện thoại công ty. Cứng rắn hộp người chơi cũng là đồng dạng, thông qua đủ loại kèm theo tăng giá trị tài sản phục vụ, để thăng sở huýt bản thân giá trị, nhường càng nhiều người bởi vì đủ loại đủ kiểu lý do mua xong cái máy này sau đó, lại dùng cái máy này đi khuyết chương lôi đỉnh du hy kịch bình đại cùng những thứ khác trò chơi phục vụ. Cứng rắn hộp người chơi cái này cách chơi vẹn vẹn một cái mảnh khỏe, là tầng dưới chốt nhất đồ vật, bán rất không có ý nghĩa. Chu Giang Bình bình tĩnh, thì ra là thế, minh bạch. Chu Giang Bình bản thân là hiểu đạo lý này chỉ là cứng rắn hộp người chơi mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh diễm, cho nên trong lúc nhất thời không có lĩnh hội trần mạch trí đồ. Kỳ thực cái này sách lược rất đơn giản, giống như nhạc cụ điện thoại vì cái gì có thể vĩnh viễn bảo trì cao tỷ suất chi phí hiệu quả, cũng là bởi vì nó chưa bao giờ đưa di động bản thân xem như chủ yếu lợi nhõm điểm, cho nên mỗi một bộ điện thoại đều bán được tương đối tiện nghi. Tại khoa học kỹ thuật nổ tung thời đại, phần cứng công ty ở giữa rất khó từ trên kỹ thuật kéo ra chiến lệnh, nếu như không cách nào cam đoan trên kỹ thuật ưu thế, cao như vậy định giá sớm muộn phải bị thấp định giá kẻ qué rối làm cho khổ không thể tả. Cho nên, Chu Giang Bình đang làm nhạc hệ điện thoại lúc mạch suy nghĩ là phần cứng bán được tiền nghi, chủ yếu là làm sinh thái liên, hệ thống trí năng, kèm theo tăng giá trị tài sản phục vụ, thông qua sinh thái liên đem tiêu tan phí giả vững vàng buộc chặt tại nhạc hệ nhãn hiệu này bên trên, từ đó đứng ở thế bất bại. Hạt có người chơi cũng là như thế. Vật này là cái gì đây? Kỳ thực nói không dễ nghe một điểm, chính là một cái manh khỏe. Dùng cứng rắn hộp giấy nhỏ làm một đài dương cầm, có thể làm đàn điện tử dùng, nghe thật lợi hại, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, thứ này thật chơi khuyết thiếu kéo dài niệm nuôi thú. Nhìn thấy khái niệm đồ, ghép lại, ghép lại sau khi hoàn thành đến từ Mấy cái này giai đoạn là phi thường có ý nhưng mà, một đài giấy dương cầm dù thế nào hắc hác kỹ, nhân sĩ chuyên nghiệp cũng chỉ sẽ đem nó xem như là đồ chơi, thường xuyên dùng vẫn là chân chính dương cầm hoặc đàn điện tử. Những thứ khác đồ chơi cũng là đồng dạng, tay cầm chấn động khống chế đi lại bợ lại cờ giảng mới gặp sẽ đặc biệt mới lạ, nhưng chơi 2 giờ sau đó, có thể liền phải đem tay cầm tháo ra tiếp tục chơi tắc nhĩ đạt chuyện nói, làm cho những này giấy rách hộp vĩnh cũ hít bụi. Đối với nhân sĩ chuyên nghiệp còn như vậy, chớ nói chi là những cái kia bắn liên tục dương cầm đều đánh không lưu loát người bình thường, trông cậy vào dùng cái này học dương cầm, học âm nhạc, đó là thạch nhạc trí, sống ở trong động. Cho nên Thứ này không phải bán được quý, nếu như định giá hơi cao, như vậy một ít không thiếu tiền thổ hào người chơi sẽ mua, nhưng đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, thứ này tỷ suất chi phí hiệu quả cơ hồ là linh. Làm vật này là vì kiếm tiền sao? Đương nhiên, có một phần nhỏ nguyên nhân này, nhưng chắc chắn không phải toàn bộ. Cứng dẫn hộp người chơi ưu tú nhất chỗ là nó khái niệm cùng manh khoé, đại bộ phận người chơi tại lần đầu tiên nhìn thấy thứ này thời điểm đều sẽ cảm giác phải, hoa, wow, ngưu bướm. Nó chân chính giá trị ở chỗ, nó là một cái chỉ có sở huýt mới có thể làm sản phẩm, là sở huýt nhà chơi chuyên chụp giải trí. Cứng rắn hộp người chơi sẽ để cho mỗi một cái sở huýt người chơi cảm thấy một loại kiêu ngạo cùng tự hào, cũng sẽ để những người khác không có sở huýt người chơi lòng sinh hâm mộ. Dùng những thứ này khấp miễn khái niệm, khấp huyên cứng rắn hộp giấy nhỏ hấp dẫn càng nhiều người đến mua sở huýt, đồng tiến một bước mở rộng lôi đỉnh du hí kịch sân thượng trò chơi sinh thái, đây mới là mục tiêu cuối cùng. Hơn nữa, thứ này nhất thiết phải có liên tục không ngừng sản phẩm mới sinh ra, mới có thể từ đầu tới cuối duy trì nhiệt độ. Một khi các người chơi đem hiện hữu cứng rắn hộp trò chơi mà nghỉ, lại không có mới trò chơi nối liền, cái kia các người chơi hứng liền sẽ rất nhanh biến mất. Cho nên, sáng ý công xưởng và hội viên quy định là tất yếu. Cứng rắn hộp người chơi nguyên lý cũng không phức tạp, đơn giản là lợi dụng tay cầm chấn động kỹ thuật, Đà Loan Nghi, tiêu hồng ngoại chờ đọc đến hộp giấy thiết bị đưa vào tín hiệu mà tôi, chỉ cần khai phóng biên tập khí, rất nhiều như bức người chơi tìm tòi một chút tự nhiên sẽ minh bạch thứ này phải nên làm như thế nào. Tất nhiên có thể chế tác mới cứng rắn hộp trò chơi tới bán, như vậy nhóm người này động lực cũng có, thu vào cũng có, liền có thể kéo dài vì cứng rắn hộp người chơi nhóm sản xuất càng nhiều, tốt hơn trò chơi tài nguyên. Hội viên quy định nhưng là mức độ lớn nhất kích thích nhà chơi kéo dài sức mùa, để bọn hắn từ trong lòng cảm thấy chờ khách tại sở viện phía trên những thứ này cứng rắn hộp trò chơi vô cùng giá trị. Vô cùng có lời, từ đó hấp dẫn càng nhiều người chơi đầu nhập sở Huýt ôm ấp hồi báo. 907 thứ 913 chương trí tuệ nhân tạo kỹ thuật mới đột phá 4 canh hai ngày nữa ta đem tất cả cứng rắn hộp người chơi lúc ban đầu thiết kế cho ngươi gửi tới, có thể cân nhắc cùng sở Huýt cùng một chỗ làm sáo trang ra bán. Tài liệu quảng cáo cũng có thể bắt đầu chuẩn bị, mà khác, thứ này tên tiếng Anh gọi là bộ." Trần Mạch nói. Chu Giang Bình còn tại cảm thấy hứng thú vô cùng mà thưởng thức lấy này đại giấy dương cầm, "Trần tổng, hai cái này có thể hay không tiến đưa ta?" Trần Mạch vui lên, "Chu tổng, muốn cái này làm gì? Chờ lại bộ sản xuất hàng loạt liễu chi phía sau khẳng định phải lên sách." Tố Công cũng càng thêm tinh tế, khẳng định so với cái này tốt nhìn. Chu Giang Bình, vậy nhưng không đồng dạng, hai cái này là Trần tổng tự tay chế tác, có giá trị sưu thầm. Trần Mạch gật đầu, vậy cũng được, Chu tổng ngươi cầm nữ trang chiếu để đổi a. Chu Giang Bình, 6. Trần Mạch cười ha ha một tiếng, đùa giỡn, Chu tổng đem đi đi, lập thể sách bên kia ta sẽ sắp xếp người đi đối tiếp, lạ bộ bên này cũng sẽ có chuyên môn tài liệu quảng cáo, Chu tổng liền lo lắng một chút những giấy này cái hộp chất liệu cùng cụ thể ra công phương ta. Chu Giang Bình gật đầu, hảo, không có vấn đề sáu. Đưa đi Chu Giang Bình, chân mạch tại thời gian rất ngắn bên trong liền đem lạ bộ bản vẽ cho vẽ ra, bao quát tới tương ứng trò chơi thiết kế bản thảo, cũng đều viết ra, giao cho những người khác làm ra. Lạ bộ tối ngầm trong một chỗ kỳ thực là nó sáng ý, bất luận kẻ nào khi nhìn đến một đống giấy vụn hộp tăng thêm sở huỷ biến thành dương cầm, bơ cơ rằng, xe gắn máy, cần câu các loại đạo cụ, đều sẽ xuất phát từ nội tâm mà hô một tiếng như bước. Kỳ thực vật này phía trước liền có thể ra, sở dĩ chờ tới bây giờ, chủ yếu là phía trước sở huỷ người chơi đến tương đối ít, dù cho đem lạ bộ lấy ra cũng rất khó tạo thành quy mô hiệu ứng, ảnh hưởng hết sức có hạn. Bây giờ theo tác nhĩ đạt chuyện nói cùng chạy thoát lửa nóng, Sở Winterzo đủ loại nhiệt tiêu, bây giờ lấy ra lại bộ có thể thu được phạm vi lớn chú ý, chế tạo độ cao chủ để tính. Bất quá, thứ này kỳ thực cũng chính là một thêm gấm thêm hoa đồ vật, nội dung cũng không phức tạp, Trần Mạch lấy ra chủ yếu là dùng để tung gạch ngừ ngọc. Tin tưởng chỉ cần có sáng ý công xưởng, đủ loại hảo ngoạn đích cứng rắn hộp trò chơi nhất định sẽ tầng tầng lớp lớp, tạo thành một cái ổn định sinh thái, nhường Trần Mạch ổn định thu thiệt tiền. Hoàn thành lạ bộ bạn thiết kế cùng khái niệm bản thảo, phân biệt phát cho tương quan nhân viên phụ trách sau đó, Trần Mạch dựa vào ghế, rỗi lưng một cái. Ân, có thể lại rút một thưởng. Các nhĩ đạt chuyện nói cùng yên tĩnh linh hai cái này đại sát khí cho Trần Mạch liên tục không ngừng mà chế tạo khoái hoạt giá trị cùng quán nghiệm giá trị, đến bây giờ cũng đã tích lũy rất nhiều. Cho tới bây giờ, Trần Mạch cần nhất kỳ thật vẫn là thế giới đổi mới trang bị, những thứ khác đạo cụ đều không phải là đặc biệt thiếu. Cho nên Trần Mạch trực tiếp hít 20 lần rút đến một cái thương thành chìa khóa, sau đó lại độ mở ra thương thành. Ấn 6. Thế giới đổi mới trang bị, hạn mua 100, 10 lần cơ hội mua một cái, bây giờ là 678 lần cơ hội rút thưởng, cũng chính là có thể mua 67 cái. Được chưa, cũng mua rồi. Trần Bạch một hơi đem tất cả cơ hội rút thưởng tất cả đều dùng hết, 67 cái thế giới đổi mới trang bị cùng một chỗ dùng. Vẫn là cùng lần trước một dạng, không có cảm giác. Dùng xong sau đó Trần Mạch lại có chút hối hận, cảm giác giống như chỗ nào không đúng. Vì cái gì ta đây cái hệ thống, đến nơi này cái giai đoạn, tất cả đều biến thành vì nhân dân phục vụ a. Tiêu lấy ta rút thưởng số lần, tiếp đó cho thế giới song song như phúc lợi, không ngừng tiến lên thế giới song song cây khoa học kỹ thuật, cái này mẹ nó nghĩ như thế nào ta đều là bệnh thiếu máu a. Nhưng mà trước mắt giai đoạn này, rút thưởng rút ra đồ vật lại rất lúng túng, Trần Bạch tạm thời cái gì cũng không thiếu, đã như vậy Vậy thì tương đương với là cho thế giới này tiến đưa quyền lợi A dù sao Trần Mạch hiện h hữu hết thả đều là thua thiệt tiền thua thiệt đi ra ngoài cũng là thân yêu các người chơi tặng, thích hợp mà phản hồi một chút đại gia cũng không cái gì đợi 20 phút điện thoại tới Trần mạch liếc mắt nhìn tiêu hoa đánh tới Huy Trần Mạch nhìn một chút huyện thế biên tập khí lên tin tức điều hoa cùng Trần Mạch cũng là người quen cũ bình thường hắn cũng rất bận cho nên nói vô cùng đơn giản Trần Mạch cứ hoa hai câuiền cú điện thoại mở ra hễ thế biên tập khíần Mạch tại huyện thế biên tập khí lên các hạng cho điểm đã sớm là toàn mã điểm Mình xét cấp bậc cũng đã sớm lên tới S cấp, cho nên hắn cũng sớm đã không quan tâm số liệu này. Hơn nữa bây giờ phần lớn sống đều có những người khác tới phụ trách, Trần Mạch thường thường chỉ là viết cái khái niệm bản thảo liên xong việc, cho nên hắn đã rất lâu không có mở ra huyện thế biên tập ký. Bỏ qua rất nhiều không quan trọng tin tức, Trần Mạch tại tư nhân trong thơ tìm được tiểu hoa lấy du hủy hội thân phận gửi tới biểu kiện, thời gian là 2 phút phía trước. Nhân công chí năng ký thuật 6, thêm một bước thăng cấp. Trần Mạch lúc đó liền đến tinh thần, cái này có thể so sánh lần trước kia cái gì vi hình ý thức đọc đến trang bị đáng tin hơn nhiều a. Dù sao lần này dùng hết thế giới đổi mới trang bị tàn tiến so với lần trước muốn nhiều gần tới gấp đôi, hiệu quả càng ra sức đó là khẳng định, cũng không biết cụ thể có thể cho lực tới trình độ nào. Chân mạch vừa cẩn thận nhìn một chút trong thơ chứng minh. Kỳ thực tại chi phía trước, trong thế giới song song nhân công trí có thể liền đã rất biến thái, tỉ như sẽ đánh ổ ba họ Dị Lìn, tỉ như sẽ đối với lời nói ấm áp. Trong thế giới song song đích thực nhân công trí có thể đã thoát ly nhân công chí trưởng giai đoạn, nhưng khoảng cách chân chính biết suy tính nhân công trí có thể trà rất xa. Lấy ấm áp làm thí dụ, ấm áp sẽ tự mình kiếm chuyện làm, sẽ đối với người chơi nói lời làm ra vô cùng phán đoán chuẩn xác sẽ vừa đúng mà trả lời, cũng sẽ chủ động hướng người chơi đưa ra một vài vấn đề, cho các người chơi cảm giác giống như ấm áp là biết suy tính, nhưng kỳ thật không phải, đây chỉ là nhân công trí có thể một loại biểu hiện hình thức, là thông qua chiều sâu học tập mà chọn lựa tương đối phản ứng chân thật, nhưng trên thực tế, nhân công trí có thể là không rõ ràng chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Đơn giản tới nói, ấm áp không có chuyện làm thời điểm sẽ đi pha trà, uống trà, nhưng kỳ thật nàng cũng không thèm để ý pha trà chuyện này ý nghĩa, chẳng qua là vì để cho mình nhìn càng giống nhân loại mà thôi. Hoặc có lẽ là Nhân công trí có thể chỉ là một cái nhìn rất giống người chương trình, nhưng trên thực tế nó cũng không phải một cái có thể suy xét, theo bản năng mà su cắt tị hùng ý thức thể. Đương nhiên, nếu như nhân công trí có thể thật sự đã thức tỉnh ý thức, kia đối nhân loại tới nói thì có trí giới nguy cơ có khả năng. Nhưng mà, lần này trong điều kiện, nhân công trí năng kỹ thuật lại lấy được đột phá mới. Mới nhân công trí năng kỹ thuật, có thể nắm giữ tương đối sơ cấp bản thân ý thức. Trần Mạch nhìn đến đây, cũng sửng suốt một chút. Liên chân mạch đều cảm thấy cái này có chút nói chuyện vớ vẩn phải biết trước đây nhân công chí có thể liền xem như giống người hơn nữa cái kia cùng cuối cùng vẫn chỉ là có nhất định năng lực học tập lấy nhất định quy tắc tính toán chương trình nếu như xuất hiện một ít không thể lý giải hiện tượng đó chính là ra bụt nghiêm túc nghiên cứu một chút mà nói liền có thể tìm được sai lầm ở đâu nhưng mà nếu như nhân công chí có thể có tương đối sơ cấp bản thân ý thức đâu như vậy nó làm ra chuyện gì cũng không kỳ quái giống như họ thì thì có thể ở đổ ba bên trong ngược ngượcư toàn thế giới dọẹ xỉ ẩn đủ liệt, nhìn tất nhiên rất mạnh nhưng từ một loại nào đó trên khái niệm giảng Nó sẽ không so một cái sống sở sở chó con cao cấp hơn. 908 thứ 914 chương làm con chó canh một Trần Mạch vừa cẩn thận nghiên cứu một chút người công trí năng mới đột phá. Đơn giản tới nói, chính là chỗ này lần người công trí năng từ sẽ đánh ổ ba họ gì rỉn hay là có thể lưu loát đối đáp tấm áp cấp bậc, thăng lên đến một cái sống sở sở cầu cậu cấp bậc. Đến nơi cái này đột phá rốt cuộc là như thế nào phát sinh, Trần Mạch đương nhiên là không hiểu rõ trong này nguyên lý, dù sao loại kỹ thuật này đột phá căn nguyên ở chỗ hắn hệ thống 6. Nhưng cái này đột phá ý nghĩa, Trần Mạch là rất rõ ràng. Có thể có chút người sẽ cảm thấy, cái này gọi là cái gì đột phá? Rõ ràng là lui bước mới đúng chứ. Họ gì rỉn hoàn toàn có thể điều khiển trong cuộc sống hiện thực đại lượng máy móc quân đoàn tham gia chiến đấu, mà ấm áp tốt xấu làm được cá nhân dạng a, ngươi cái này một cái sống sợ sợ cầu cầu xem như chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, cái này tiến bộ mấu chốt ở chỗ bản thân ý thức. Họ gì rỉn không ý thức được mình là một người công trí năng, nó chỉ có thể nghiêm ngặt dựa theo chính mình thứ học được đi làm ra một loạt lựa chọn ấm áp cũng không ý thức được mình là một người công trí năng, nàng chỉ có thể căn cứ vào người chơi nói lời lủng tịt, phản hồi chính mình vốn có đáp lại. Theo lý thuyết, bọn họ đều là không có bản thân ý thức. Nhưng mà Một con chó nhỏ là có bản thân ý thức. Nó có thể nhận thức đến mình là một cái sinh mạng thể, có chuyện nhờ sinh bản năng, khát sẽ tự mình tìm nước uống, đói bụng sẽ tự mình tìm ăn, nó có thể cảm giác được loài người thiện ý hoặc ác ý, hoặc có lẽ là xấu. Nó là thông nhân tính. Hơn nữa, 1000 con cẩu, mỗi một cái cẩu đều có đặc điểm của mình, đều có cá tính của mình. Có ý thức, có cảm tình, hơn nữa sẽ ảnh hưởng hành vi của mình, nói theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ người công trí năng ở một phương diện khác đã coi như là một loại tương đối sơ cấp sinh mệnh. Tuy hiện thực chung mèo, cẩu tại trí lực bên trên vẹn vẹn tương đương với mấy tuổi tiểu hải tử ở mọi phương diện đều sẽ bị người công trí năng cho dây thành t bã nhưng chúng nó là sinh mệnh mà người công chí năng không phải Trần mạch không rõ ràng lần này thế giới đổi mới trang bị rốt cuộc là làm sao làm được điểm này nhưng rất rõ ràng người công trí năng thời đại mới đến 12 lần này người mới công trí năng khai phóng cho mấy cái tương đối mấu chốt lĩnh vực ứng dụng ở trong đó thì có trò chơi ngành nghề bất quá lần này đối với kỹ thuật mới ứng dụng quả chế so với trước đây bất kỳ lần nào đều phải nghiêm ngặt cho dù là vinh dự ủy viên bên trong cũng chỉ có giảirác vài tên ép cấp nhà thiết kế được trao tặng sử dụng hạn Trần mạch đương nhiên là hắn Trung chi một Nước ngoài tình huống cũng gần như, đồng dạng đối với người mới công trí năng khai phát cầm thận trọng thái độ. Đến nỗi nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản. Nếu như một đầu người công trí năng chế ra cậu, hành động của nó cùng chó thật một dạng, phản ứng cùng chó thật một dạng, các phương diện đều cùng chó thật một dạng, thậm chí mỗi một đầu người công trí năng của cậu đều có đặc biệt tính cách đặc thủ, như vậy nó có tính không một cái sinh mệnh. Có thể nghe sẽ cảm thấy có chút không hiểu đâu, nhưng rất rõ ràng, là người công trí năng kỹ thuật đi đến bước này thời điểm, sẽ tự nhiên mà nhiên sản sinh những thứ này cái gọi là đạo đức logic lý. Nếu về sau nghiên cứu ra cùng nhân loại giống nhau như lúc thậm chí cho là mình chính là loài người bợ lật gở rằng, như vậy kết thúc hết tính mạng của bọn nó, này lại sẽ không để cho một ít người cảm thấy là ở sát sinh. Đương nhiên, cái đề tài này bày ra thảo luận vậy thì không xong rồi, phần lớn người vẫn là có khuynh hướng, người công trí năng chính là người công trí năng, cuối cùng là phải vì nhân loại phục vụ, dù cho bợ lật gở rằng thu được cùng nhân loại tương tự trí tuệ, cũng không khả năng cùng nhân loại bình đẳng chung sống. Dù sao tất cả động vật, bản tính đều là thứ tư, lợi mình, nhân loại khổ cực nghiên cứu phát minh người công trí năng là vì để cho mình tộc quần sinh hoạt tốt đẹp hơn, mà không phải vì tìm cho mình cái đại gia tới phục dịch. Cho nên xuất phát từ khắp mọi mặt cân nhắc loại này mới nhất người công trí năng kỹ thuật một khi nghiên cứu ra liền khai phóng cho mỗi cái lĩnh vực dùng liên quan thí nghiệm cùng khai phát nhưng lại đi ngược chiều phát người tư chất tiến hành nghiêm khắc khống chế bất quá lời nói đi cũng phải nói lại loại người này công trí năng kỹ thuật tiến bộ nhìn tiến bộ rất lớn nhưng trên thực tế có thể tính thực dụng rất kém cỏi làm ra chân thật cẩu cầuu tư duy có thể làm gì đâu sinh sản một đầu máy móc cầuu bán đi làm sùng vật vẫn là làm điện tử xùng vật phần mềmù sao từ tính thực dụng đi lên nói mới nhắc người công trí năng hệ thống cũng không có cái gì mang tính cách mạng và phá Giữ con chó ngoại trừ trong nhà hộ viện bên ngoài, còn có thể làm gì vậy xấu Bất quá đối với Trần Mạch tới nói, đây cũng là một rất tốt thời cơ. Cái này mới người công trí năng hệ thống có thể đạt đến một ít động vật trí lực trình độ, cao nhất cũng liền đến chó. Đến nỗi cụ thể tập tính, tính công kích, trí lực các loại thuộc tính, cho phép tại trong phạm vi nhất định điều tiết, hơn nữa có thể tự động gia nhập vào một chút mới thiết lập. Hơn nữa, quan phương cũng cung cấp một chút có sắn động vật tập tính mô bản, có ăn thịt tính động vật, có cọ thói quen về ăn động vật, có thể tự do lựa chọn. Trần Mạch nghĩ nghĩ, đem tiến côn gọi tới. Làm con chó, né tới ốc đảo bên trong đi 12. Kỹ thực Trần Mạch nói tới làm con chó cũng không tính khó khăn, bởi vì chó mỹ thuật tài nguyên là có, mấu chốt là cho nó điền vào chí năng. Hơn nữa, lần này trí năng sẽ tại rất nhiều phương diện có chút khác nhau, nói ngắn gọn, từ trên ngoại hình nhìn là cùng một con chó, nhưng kỳ thật tính cách đều có nhỏ bé khác biệt. Ngoài ra, sẽ vì các người chơi khai phóng ngoại hình định chế công năng, cho phép tự do cho cầu nhiễm màu lông, mua cái ốc đảo nhà chơi cậu cầu đều sẽ khác biệt. So ra mà nói, lạ bộ chế tác ngược lại là nhanh hơn một bước. Trần Mạch rất nhanh liền đem lạ bộ liên quan bản vẽ cho hoàn thành, đủ loại trò chơi chương trình làm cũng cơ bản bản thượng không có áp lực chút nào phát cho nhạc huệ bên kia đầu tư. Cái này liền cơ bản bản thượng không tồn tại sản lượng vấn đề, dù sao cũng là một đống giấy cứng, máy móc 24h toàn bộ triển khai mà nói, cái kia tốc độ sản xuất tiêu chuẩn. Rất nhanh, lạ bộ phim quảng cáo tụu ra tới. 6. Rất nhiều sờ hụt người chơi phát hiện tại Lôi Đình Du Hy kịch sân thượng sở bị 3 chuyên khu, ra hiện liễu nhất cái vô cùng bắt mắt lĩnh vực, là một cái mới tinh phim quảng cáo. Mà ở Lôi Đình lẫn nhau ngu trên nội phỉ cả website, tại Nhạc Huệ khoa học kỹ thuật trên website, cũng đều xuất hiện cái này phim quảng cáo. Phim quảng cáo tên là, cứng rắn người chơi. Rất nhiều người chơi đều mộng. Cái này đồ chơi gì a? Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là nào đó kiểu nhằm vào sở huỷ trò chơi mới, nhưng cái tên này nhìn một điểm không giống a. Các người chơi mang tâm tình tò mò, mở ra cái video này. 6. Sở huỷ logo đi qua, ông kính cắt tới một đài máy mở miệng, một chương tứ tứ phương phương hàng ngói giấy cứng rơi xuống băng chuyển bên trên. Rang rắc một tiếng, sắt thép khuôn đúc đoan đoan chính chính đắp lên chương này hàng ngói giấy cứng bên trên, một trường phân khu rõ ràng, màu sắc khác nhau hàng ngói giấy cứng theo băng chuyển rơi vào trên mặt đất. Từng hàng gói giấy cứng bị cầm lên, từ phía trên rẽ xuống những cái kia kế hoạch xong bộ phận Duốt con, cắm chuột, tổ hợp, một đài giấy dương cầm sinh ra. Đem sợ uýt đặt ở phía trên, tiếp đó đè xuống phím đàn. Do, tại thanh thúy tiếng đàn dương cầm bên trong, càng nhiều lại bộ xuất hiện ở trong tấm hình. Phòng ở người máy nhỏ, xe gần máy, cần câu, có thể mặc mang bờ lật cờ rằng. Thứ do bôi sắc, vẻ ngoài đi ỉ. Hình ảnh cuối cùng, vô số lại bộ hội tụ cùng một chỗ, mà trên tấm hình xuất hiện hoàn chỉnh đóng gói hộp. Hứng rắn hộp người chơi lại 909 thứ 915 chương thần kỳ bộ canh hai xem cứng rắn hộp người chơi phim quảng cáo, tất cả nhà chơi phản ứng cũng là CMN. Rất nhiều người chơi thậm chí hoài nghi mình mắt, đem video kéo đến ban đầu, lại lần nữa nhìn một lần. "Gamer, ta không nhìn lầm chứ? Cái này cái quái gì vậy lại là cái gì hack khoa kỹ? Thật đúng là mẹ nó cùng tên một dạng à, cứng rắn hộp người chơi chơi cứng rắn hộp giấy nhỏ, chân thực. Không phải, ta vẫn không hiểu, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Giấy dương cầm như thế nào lên tiếng a? Cảm giác giống như là một ít thân thể cảm giác thiết bị a, nhưng giấy này hộp hẳn là chỉ là một cái vẻ ngoài, trên thực tế công năng vẫn là thông qua sở huỷ tới thực hiện. Vấn đề chính là sở huỷ nhỏ như vậy một đài cầm máy e-book rốt cuộc là như thế nào thực hiện loại công năng này?" trước mặt ta đều nhịn, nhưng mà đằng sau cái kia to lớn bơ lại cỡ rằng, cờ mở nờ 6, vẫn là có thể mặc beo, con mẹ nó có thể biến thân. Tắc Luân đặc thực sự là càng lai Việt biết chơi, cầm giấy rách hộp đi ra hố tiền. Đừng cản ta, ta mẹ nó mua bạo. Các người chơi tất cả đều chấn kinh, chủ yếu là cái này phim quảng cáo bên trong biểu diễn ra đồ vật thật sự là bức cách có chút cao a. Hơn nữa nhường rất nhiều người buồn bực là, cái này gọi là lạ bộ đồ vật, rốt cuộc là dùng như thế nào sở uýt nhỏ như vậy một đại cầm máy Xbox, thực hiện thân thể cảm giác hiệu quả. Bây giờ trên thị trường đương nhiên là có thân thể cảm giác cải uýt, hơn nữa rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ. Những thứ này đều cần một cái camera ra, quay chụp nhà chơi động tác. Nhưng mà rất nhiều người đều rất khó hiểu, server phía trên có camera ra sao? Dù cho có, cũng không có bày ra quay chụp người chơi động tác a. Liên vậy cái này Dương Cầm tới nói, server hit màn hình là lấy tới làm hình ảnh bày ra, lên tiếng, mà server hit tay chui nhưng là cắm vào giấy Dương Cầm bên trong đi, đây rốt cuộc là thế nào biết người chơi ấn cái nào khóa đâu. Lại bộ khóc Huyền khái niệm lập tức đưa tới rất nhiều nhà chơi yếu kỳ, ra hô to như bức bên ngoài, các người chơi cũng càng quan tâm thứ này đến cùng bán thế nào rất nhanh, Lôi Đình lẫn nhau ngu trên họp thị cả web sẽ thả ra liên quan tới lạ bộ giá bán cùng tài liệu cả kẽ. Lạ bộ đem khai thác N hợp nhất phương thức, đem N cái trò chơi nhỏ hợp thành một cái sáo trang, khác biệt sáo trang giá cả giống nhau, cũng là 198. Những thứ này sáo trang sẽ bảo đảm ưu dung lượng tương tự, tổng hợp cân nhắc dây cứng đếm cùng trò chơi đến, nhờ mỗi cái sáo trang giá trị cũng lớn gây nên bằng nhau. Nhóm đầu tiên bán lạ bộ sáo trang là hai cái, theo thứ tự là Dương Cầm năm hợp nhất cùng có thể mặc mang bơ cái trước bao quát Dương Cầm, điều khiển bơ lật câu cá, xe gần máy, lạ bộ phòng nhỏ Hai cái sáo trang giá bán cũng là 198. Ngoài ra, sau này đem đẩy ra càng nhiều quan phương lạ bộ cùng với sáng ý công xưởng, cho phép người chơi tự chủ sáng tác, cho nên sẽ vì người chơi khai phóng lạ bộ hội viên phục vụ, người chơi có thể tiêu phí 98 năm giá cả khai thông cứng rắn hộp người chơi hội viên thân phận, về sau mỗi tháng đem có thể miễn phí thu được một cái con số bạn lạ bộ trò chơi, lại tất cả lạ bộ trò chơi mua sắm lúc đều có thể hưởng thụ nửa giá đến giảm còn 80% giảm đi phục vụ, khác biệt giảm đi mỗi tháng thời gian. Thực biến động. Ngoài ra, người chơi tự chủ sáng tác lạ có thể bán, đạt được cùng quan phương chia Bán Vương thứ vì, người chơi khác ứng trước tiền đạt đến nhất định nhân số, Quan Vương liền sẽ sinh sản một nhóm nên hình hào giấy cứng đồng thời gợi biểu điện cho mua người chơi. Trò chơi bản thể thì trực tiếp thông qua lôi đỉnh du hy kịch dưới bình đại lại. Ngoài ra, tất cả hộp giấy cũng là không số lượng có hạn cuốn ứng, giá cả là 20 nguyên mỗi bộ. Các người chơi phản ứng đầu tiên là, có chút quý a. Cái đồ chơi này không phải liền là một đống hộp giấy nhỏ sao? Nhưng mà nghĩ lại, không đúng, cái đồ chơi này phải theo ưu giá cả mà tính a. 200 mua năm trò chơi, một cái 40. Cảm giác kia vẫn được, mặc dù cũng là trò chơi nhỏ, nhưng mà sáng ý không tệ a. Ta cảm thấy hội viên mới có lợi à, 98 hàng năm, mỗi tháng một cái miễn phí trò chơi, hơn nữa về sau tất cả lạ bộ trò chơi cũng có thể hưởng thụ nửa giá đến giảm còn 80% ưu đãi, nếu như nửa giá mà nói năm hợp nhất trò chơi mới 100 khối tiền liền có thể mua. Em, tiểu nói này giống như chính xác rất tiện nghi, nhưng vì cái gì ta vẫn cảm thấy quý đâu sáu. Cơ mơ không phải nói như vậy, cái đồ chơi này là ở bán sáng ý, hiểu chưa? sáng ý vô giá. Đúng vậy à, ta cảm thấy thứ này thuộc về kích phát tính trẻ con trò chơi. Vấn đề là đem giấy rách hộp biến trò chơi, ra tại sở server ở đây có thể chơi đến, ngươi còn trông cậy vào ở đâu có thể chơi. Nhưng mà cái này giấy rách hộp chơi một chút liền nát a. Nát lại lần nữa mua a, 20 khối tiền không số lượng có hạn, ngươi nếu là còn chế đắt, tự cầm dao dọc giấy chiếu vào quan phương kích thước móc cũng là có thể 6. Hơn nữa ngươi xem, có sáng tạo công xưởng a. Sau này cách chơi nhất định là rất nhiều, mua một cái hội viên vô cùng giá trị a, nếu như là đại thần mà nói còn có thể mình làm trò chơi đi bán. Các người chơi nhau nhau biểu thị, tân đặc thực sự là càng lai Việt chơi. Kỳ thực lại cậu nguyên lý cũng không tính phức tạp, kỳ thực chỉ là một loại đặc thù thân thể cảm giác bên ngoài thiết lập mà thôi, chỉ bất quá luồn của nó cách thật sự là quá cao. Nghĩ một hồi, nếu như là đánh chân tương đàn tán gái mà nói, khả năng này phải đàn đặc biệt tốt mới được, nhưng mà dùng giấy dương cầm tán gái đâu? Chỉ cần đại khái tại điều bên trên là được rồi, bởi vì cô em lực chú ý chắc chắn tất cả đều ở nơi này giấy dương cầm bên trên. Mua một cái đàn điện tử không hiếm lạ, nhưng mà dùng giấy hộp làm dương cầm còn có thể cùng đàn điện tử một dạng lên tiếng, này liền rất có ý tứ. Cứng rắn hộp người chơi khái niệm rất nhanh liền khuyết tán ra, rất nhiều sờ hụt người chơi cũng đang lo lắng lấy đến cùng muốn hay không mua một bộ tới chơi. Rất nhiều người chơi mua sở huỷ cũng là lấy gia đình làm đơn vị mua, sở huỷ là đáng mặt phụ nữ trẻ em cơ, dưới loại tình huống này, mua một cái hộp bằng giấy tử liền có thể cho vợ con cùng nhau chơi đùa, này liền vô cùng hòa toán. Hơn nữa, Lạp Bộ đang liệu nhận quá trình bên trong, cùng liệu mạng sếp gỗ không sai biệt lắm, là một hạng rất tốt thân tử hoạt động, hướng chi tại rất nhiều phụ huynh xem ra, bất luận là giấy dương cầm vẫn là chất giấy xe gần máy, cần câu cá, cũng có thể thật tốt mà dẫn dắt trí lực, nội dung trò chơi cũng vô cùng quay mạnh, xem như cho tiểu bằng hữu quà sinh nhật là phi thường thích hợp. Đến nỗi không có vợ không có hài tử người chơi, chỉ cần là tính trẻ con không mẫn, cũng đều có thể mua được chơi đùa, hơn nữa tại trước mặt bằng hữu còn có thể thuận tiện trang cái bước, hả không tốt thay. 6. Lạp phổ bán cùng ngày, rất nhiều người chơi lúc này bị thị, mua, nhất là hội viên, nhưng Trần Mạch thua thiệt tiền đồ vật sao có thể không mua chứ? Rất nhiều người chơi vốn đang cân nhắc quan sát một chút, dù sao hội viên thứ này chưa chắc mỗi cái người chơi đều hữu dụng, cứng rắn hộp giấy nhỏ mua thiếu lời nói, hội viên phí là không kiếm về được. Nhưng mà đang cầm đến nhóm đầu tiên vật thật sau đó, rất nhiều người chơi tại chỗ quyết định mua hội viên. Trên mạng xuất hiện nhóm lớn lạp phổ mở dương video. Các người chơi phát hiện, những thứ này cái gọi là cứng rắn hộp giấy nhỏ, so với trong tưởng tượng còn tinh xảo hơn nhiều lắm a. Đầu tiên, là vụ bên trong tất cả cứng rắn giấy cứng chất liệu đều rất tốt, độ cứng thích hợp, tất cả linh kiện biên giới đều cắt chém phải vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng một móc liền có thể xuống, hơn nữa tại bốn con chỗ cũng đều có tương ứng xử lý, chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo trong video trình tự tới làm, hầu như không tồn tại thất bại có thể, liền tiểu bằng hữu đều có thể thật tốt mà hoàn thành. Thứ yếu, video giới thiệu vô cùng hoàn chỉnh, mỗi một bước đều rất kỹ càng, hơn nữa còn sẽ đối với trước mắt khu vực tiến hành cao hiện ra biểu hiện, có động thái bày ra So với cái kia chất giấy sách hướng dẫn phải rõ ràng nhiều lắm. Cuối cùng, từ thành phẩm nhìn lại, rất nhiều người chơi cũng sẽ ở liệu chết quá trình bên trong thu được một loại cảm giác thỏa mãn, sẽ cảm thấy như bức như vậy đồ vật lại là ta liều mạng đi ra ngoài. Tỷ Như Liều Mạng Dương cầm thời điểm, Từ Dương cầm thân đàn đến phím đàn, lại đến mỗi một chi tiết nhỏ, các người chơi đang liệu quá trình bên trong lại không ngừng mà kinh ngạc tốt lên, cỡ mở nở cho nên phím đàn tiểu ra tới phải không? Cỡ mở nở đây là để dùng cho phím đàn phối nặng phải không? Đang liệu nhận quá trình bên trong, rất nhiều trình tự đều có thể cảm nhận được những giấy này trong hộp bao hàm lấy tinh diệu thiết kế. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy, coi như chỉ là mua một cái hộp giấy nhỏ, cũng hoàn toàn có thể làm xếp gỗ tới chơi. Nhưng mà cái giá tiền này cũng xếp gỗ so ra thế, nhưng là quá tiện nghi. 910 thứ 916 chương cầu tử, người thay đổi ba canh tắc nhĩ đạt truyện nói, chạy thoát, lạ bộ ba phát liên tục, nhường rất nhiều sở uýt người chơi cảm giác mình đi tới thiên đường. Quá kích thích. Liên tục ba cái đại chiêu phóng xuất, liền xem như phía trước hoàn toàn không nghĩ tới muốn vào tay sở uýt người chơi, cũng đều động tâm, rất muốn mua một cái tới chơi một chút. Bởi vì này ba cái đại chiêu hoàn toàn là đi khác biệt sáo lộ. Tắc nhĩ đạt truyện nói đi đường ngay là các phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ mát điểm phân tác, đối với số đông người chơi tới nói, đây đều là một cái tại trong vòng 1 2 năm cũng sẽ không lỗi thời tác phẩm, hơn nữa là một kiểu khai phong thế giới trò chơi mà nói, nó nội dung phong phú tới cực điểm, đáng giá nhiều lần hiểu ra. Chạy thoát đi đường tà đạo, là một bộ yếu tố điện ảnh hóa du hí kịch, hơn nữa nó mánh khoé ở chỗ hai người trò chơi thể nghiệm. Có thể nói, trên thị trường tạm thời còn không có bất luận cái gì một cái hai người hợp tác trò chơi có thể ở cái bản, niềm vui thú cùng tính nghệ thuật bên trên đạt đến nó trình độ. Mặc dù đang thông quan sau một lần cố sự này liền đã mất đi niềm vui thú, nhưng đối với rất nhiều người chơi tới nói, trò chơi này tại một tuần mắt mang tới niềm vui thú là không thể thay thế, huống chi trong này còn rất nhiều phong phú trò chơi nhỏ, vì thể nghiệm ẩn tàng kết cục đánh cái hai chu mục cũng là tốt. Đến nỗi là bộ đi, nhưng là thiên lộ, làm cho tất cả mọi người đều sợ hai thánh phục, còn mẹ nó có cái trùng này thao tác. Đến nỗi nói những giấy này hợp thật sự thú vị như vậy sao? Thật sự so với giờ trò chơi đều như bức sao? Cũng không, nhưng nó chính là độc nhất vô nhị, hơn nữa từ bức cách đi lên nói, hoàn toàn không thua bất luận cái gì trò chơi nhất là làm một vật thật, lạ bộ tại lắp đặt hoàn thành thời điểm, nhìn thấy tất cả linh kiện đều kín kẽ mà chụp tại cùng một chỗ, nhìn thấy thứ này cùng Sở Huệ, tay cầm hoàn mỹ phù hợp, dương cầm thật sự lên tiếng, cần câu thật có thể câu cá, xe gắn máy thật có thể lái xe, có thể mặc mang bờ lật cử rằng thật sự có thể dựa theo động tác của mình di động cùng thời điểm công kích, rất nhiều nhà chơi cảm giác thành tựu là hoàn toàn tăng mạnh. Cái này ba cái đại chiêu chế tạo cái này đến cái khác tin tức lớn, hoa thức nhà chơi thần kinh. Nếu bước như vậy Sở hữu. không tới một đại sao? Đủ loại tư thế đều có a. Tất nhiên muốn mua, vẫn là một bước đúng chỗ a. Như tơ giống như thuận hoạt sở huỷ tờ rồi suy tính một chút. Đây chính là năm nay tối chiều sản phẩm khoa học kỹ thuật a, mua được tiền đưa bạn gái, tiền đưa bạn trai, tiền đưa em bé, đều là thượng giai chọn a. Tóm lại, ở nơi này một bộ tổ hợp dưới quyền đến từ phía sau, cơ bản bản thượng phía trước do dự, cũng đã mua, phía trước không có hứng thú, cũng bắt đầu do dự. Bất quá rất nhiều người chơi vẫn cảm thấy có chút không được ầm mỹ. Có chút người chơi vẫn đạo, các người nói, nếu như lúc đó Trần Mạch sớm một chút đem chạy thoát cùng Lạp Bộ cho ngóc ra, Chu Giang Bình nữ trang có phải hay không liền thành a? 6. Cứng hộp người chơi nhiệt độ còn không có đi qua. Một cái thiệp đã dẫn phát các người chơi chú ý nhà ta trong khu nhà cao cấp cậu, giống như cùng trước kia không đồng dạng a. Kể từ Hải Tân Hào trạch đổi tên là ốc đảo hơn nữa trở thành toàn bộ Lôi đỉnh du hí kịch sân thượng ngầm cửa nhận đăng lục không gian, sau đó, các người chơi mới mẻ kinh đã không sai biệt lắm đi qua. Dù sao trong thế giới giả lập Hào trạch tới tới lui lui cũng liền nhiều đồ như vậy, các người chơi vừa mới bắt đầu còn có thể tràn ngập cảm giác mới mẽ mà sợ sợ ở đây sờ sợ nơi đó, nhưng mà đến bây giờ, đại bộ phận người chơi chỉ là sẽ ở thư giãn hình thức hoặc không, có chuyện làm thời điểm mới có thể tiến Hào trạch xem, thuận tiện cho ấm áp mua mấy bộ y phục gì. Cúp đảo mỗi tuần đều sẽ tiến hành ngầm thừa nhận đổi mới, bình thường là đơn giản chữa trị, cũng không có cái gì đặc biệt đổi mới chứng minh, cho nên đại bộ phận người chơi đối với cái này cũng không có đặc biệt để ý, nhưng mà lần này đổi mới sau đó, có người chơi vô cùng bén nhạy phát hiện, vì cái gì nhà ta cậu giống như cùng trước kia không đồng dạng. Muốn nói đến cùng nơi nào không đồng dạng, giống như chính là, cậu tử hành vi giống như có chút khó mà dự đoán. Con chó này từ Hải Tân Hào Trạch mới ra thời điểm liền đã tồn tại, mỹ thuật tài nguyên chính là trực tiếp từ thần bí hải vực bên trong lấy tới, đủ loại động tác đều rất hoàn thiện. Sau này cũng gia nhập càng lai việc phong phú diễn sinh cách chơi bao quát cho cậu cậu cạo lông, tắm rửa, cho ăn các loại. Nhưng mà các người chơi chơi một chút sau đó cũng cảm giác xáo lộ quá cố định. Mặc dù cậu cậu hành vi tại trên một ít trình độ là ngẫu nhiên, động tác của nó cùng thần thái cũng rất phong phú, nhưng các người chơi đó là có thể cảm giác được, nó chỉ là một chương trình mà thôi. Ấm áp kỳ thực cũng giống như vậy, mặc dù nàng sẽ cùng người chơi đối thoại, sẽ đọc sách, uống trà, nhưng các người chơi đều có thể cảm giác được, nàng cũng không phải một cái người sống sơ sờ, sờ, chỉ là một hành vi tương đối phong phú chương trình mà thôi. Vì cái gì có thể cảm giác được đâu? Kỳ thực các người chơi cũng không nói được, nhưng chính là có thể cảm giác được. Nhưng mà lần này đổi mới sau đó, rất nhiều người chơi đều cảm giác chó nhà ta tử như thế nào không đồng dạng. Một cái vô cùng cảm giác trực quan chính là, con chó này tử giống như thả bản thân. Trước đó chỉ cần đối với cậu tử vây tay, cậu tử liền sẽ lập tức chạy tới, le lưới la lộn, đút đồ ăn thời điểm sẽ vui sướng ăn, bình thường không để ý tới nó thời điểm nó liền sẽ ở một bên an tĩnh nằm lấy, ngẫu nhiên đi ra ngoài vui chơi, nhưng tất cả hành vi cũng là có thể dự đoán. Nhưng là bây giờ, con chó này giống như đột nhiên có tâm sự xấu. Đối với cậu tử vẫy tay, nó cũng không tới, cho nó cho ăn, nó cũng không nhất định liền sẽ ăn. Có đôi khi ngươi đi sợ Nó không hứng lắm có đôi khi ngươi không để ý tới nó, nó lại sẽ chủ động lại gần liếm ngươi. Hơn nữa, có lúc cậu tử ngay tại bờ biển nằm sấp nhìn trời chiều, hoặc truy trên bãi cắt con cua, nếu như người chơi tiến tới mà nói, cậu tử sẽ quay đầu nhìn ngươi một mắt, sau đó tiếp tục nhìn trời chiều. Rất nhiều người chơi có loại cảm giác, có vẻ giống như cậu tử ánh mắt này bên trong sâu, có tâm sự. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như nhà mình cậu tử vốn là cùng một sợi dây con rối một dạng, để nó đi đâu nó liền đi cái nào, nhưng bây giờ, có điểm giống là thực sự chó Giống như cậu tử cũng có độc lập tư tưởng, nó cũng sẽ không không có lý do mà quỷ liếm chủ nhân, mà là cần chủ nhân không ngừng mà cùng cậu tử thiết lập cảm tình, giống như hiện thực trung dưỡng sùng vật một dạng. Cậu tử sẽ không nghe lời, sẽ làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi cử động, thậm chí sẽ có chỗ cần đến đi làm một cái chuyện. Rất nhiều người chơi vừa mới bắt đầu thời điểm vô cùng không tính trứng, chó nhà ta tử vốn là cái ngoan cậu cậu, đủ loại nghe lời, như thế nào đột nhiên thì trở thành vấn đề thiếu niên. Nhưng mà qua sau một khoảng thời gian người chơi phát hiện, cậu tử mặc dù không nghe lời, nhưng mà càng ưa thích cùng cậu tử ở chung được. Trước đây cậu cậu cùng điện tử sùng vật hoàn toàn không có khác nhau, kỳ thực chính là làm một chút lựa chọn mà thôi, chỉ cần chọn đúng tuyển hạng, liền có thể thu hoạch mình muốn hiệu quả. Nhưng là bây giờ, muốn cùng cậu tử thật tốt ở trung liền cần tiêu phí một chút tâm tư. Ví dụ đơn giản nhất, thì như cậu tử cảm xúc rơi xuống, nằm lấy bất động, vậy nó là bởi vì cái gì cảm xúc rơi xuống đâu? Là bởi vì chủ nhân phía trước giống lên nó, bởi vì đói bụng, bởi vì bệnh, còn là bởi vì mình tại nha ngẩn đến quá lâu cảm thấy rất nhàm chán, muốn chủ nhân cùng nó chơi. Rất nhiều người chơi đều cảm thấy, con chó này trí năng tuyệt đối thăng cấp a. Loại cảm giác này Có vẻ giống như cùng hiện thực trung nuôi chó gần như giống nhau đâu. 911 thứ 917 trương sinh mạng khí tức canh một rất nhiều người chơi đang chơi vợ rời yêu khoảng cách, lại ưu thích đến mình trong khu nhà cao cấp đi, cũng không ở trong khu nhà cao cấp chơi sơ huyện, cũng không cho ấm áp mua quần áo, mỗi ngày lột cậu. Muốn nói lột cậu là cái gì cảm giác sáu. Kỳ thực cùng hiện thực trung lột chó cảm giác rất giống, chính là cầu tử ngoan lúc thức dậy rất ngoan, hơn nữa vô cùng chủ động, nhưng mà cầu tử cũng có thời điểm hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Một cái cảm giác trừu tạc là, cậu tự giống như có cảm xúc, có đôi khi hăng hái, có đôi khi rơi xuống, có đôi khi dính người xấu. Hơn nữa Loại tâm tình này biến hóa là không có quy luật gì đó có thể nói, nhưng sẽ cùng người chơi trước mặt hành động cùng một nhịp thở. Tỷ như người chơi đùa cầu tử chơi một chút, hoặc mang cầu tử ra ngoài chạy hai vòng, sẽ rõ rệt mà tăng lên cầu tử cảm xúc nhưng là có khả năng người chơi đùa cầu tử chơi, cầu tử cũng hoàn toàn không động hợp tác, lúc này liền muốn nghĩ biện pháp khác. Loại này cùng lột chó thật không có gì khác biệt thể nghiệm, nhưng ức đạo bên trong cầu tử hấp dẫn số lớn người chơi, mặc kệ trong cuộc sống hiện thực dưỡng không có nuôi chó, đều nghĩ tới thử một chút. Bất quá các người chơi cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ, như thế mô phỏng cảm ứng cẩu tử, rốt là làm như thế nào đi ra ngoài? Rất nhanh liền có một chút người chơi tuân gia tin tức ngầm, bởi vì người công chí năng kỹ thuật tiến bộ, người bây giờ đang tại luột cầu tử, có thể thật là có bản thân ý thức 6. Người công trí năng kỹ thuật tiến bộ cũng không phải đặc biệt gì nghiêm khắc bí mật, chỉ bất quá nó còn không có hoàn toàn bị lộ ra ánh sáng, khuyết tán ra mà thôi. Kỹ thực mới nhất người công trí năng kỹ thuật cũng tại rất nhiều lĩnh vực đều chuyển ra, chỉ bất quá còn không có bị trắng trận tuyên dương, khuyết tán đến đáng gợn lại ở trong cơ thể. Vừa mới bắt đầu thời điểm các người chơi cũng đều cảm thấy thuyết pháp này là ở nói nhảm, hay là một ít thủy quân cố ý lấy cái này vì manh khoé thôi ốc đảo trò chơi này. Nhưng mà việc này sao? Có vẻ giống như càng lai Việt giống thật. Theo đủ loại dấu hiệu không ngừng hiện ra, rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng cùng một cái kết luận, con chó này tử, giống như thật là dùng mới nhất người công trí năng làm ra, nó chính xác có nhất định bản thân ý thức. Cái gọi là bản thân ý thức, kỳ thực chính mình đối với mình nhận biết, thông tục một điểm tới nói chính là trong lòng có chút mê đến. Cầm tới cậu tử trên thân tôi nói, chính là chỗ này con chó tử có cảm xúc, cảm xúc sẽ theo chu kỳ biến hóa, lại sẽ phải chịu ngoại giới ảnh hưởng, có thể nhận thức đến nhân loại là chủ nhân của nó, có thể ý thức được thức ăn cho chó là có thể ăn, có thể cảm giác được chính mình no bụng vẫn là đói sáu. Đương nhiên Trên thực tế tình huống chỉ có thể càng thêm phức tạp, còn rất nhiều nội dung cần dành từ chuyên môn mới có thể giải thích được tinh tưởng. Đối với người chơi tới nói, con này mang ý nghĩa một điểm, cho nhà ta tự sống. Nó không còn là trước kia cái kia mô phòng chân thật cầu chương trình, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó bây giờ chính là một cái chân chính giả là cầu, ngoại trừ sống ở trong thế giới game bên ngoài, cùng cho thật cơ hộ không có khác nhau. Đương nhiên, chỉ là lấy người loại góc độ đến xem không có khác nhau. Nhân loại rất khó phân biệt trí năng cậu cùng chó thật bản thân ý thức có cái gì khác biệt, đến nỗi chó thật có thể hay không đem giả lập cậu xem như đồng loại của mình, trước mắt còn không có chính xác kết luận, nhưng từ thí nghiệm trên số liệu đến xem, là tương đối lạc quan. Tại biết điểm này phía sau, các người chơi tất cả đều kích động, hơn nữa đối với cậu tử thái độ cũng sẽ ra 180 độ chuyển biến lớn. Trước đó mọi người đều biết nó là cái giả lập chương trình, cho nên chỉ có tâm tình tốt thời điểm mới sẽ đi trêu chọc nó một chút, bận rộn một chút liền đem nó quên sạch sành sanh. Nhưng là bây giờ không được, cậu tử tương đương với cái vật sống, nếu như ngươi không để ý tới nó Vậy nó sẽ cảm thấy vô cùng cô độc, tích mịch, nhàm chán, sẽ cảm xúc rơi xuống, thời gian dài tiếp tục như vậy thậm chí còn có thể mắc bệnh tâm lý hoặc bởi vậy dẫn phát trên thân thể khó chịu 6. Đối với các người chơi tới nói, cái này tương đương với tăng thêm bọn họ gánh vác, trước đó hoàn toàn không cần đầu nhập bất luận cái gì tinh lực cầu tử, bây giờ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian chiếu cố, hơn nữa còn phải thử nghiệm đi phòng đoán cầu tử tâm sự, khai thác tương ứng phương sách 6. Nhưng mà, các người chơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, ngược lại chơi đến khí thế ngất trời thậm chí có chút hiện thực trung huấn cầu sư, chuyên môn cầm hiện thực trung phương thức đi huấn cầu, thật vẫn đem cầu tử bồi dưỡng phải đặc biệt tốt. Thậm chí có chút người chơi biểu thị, luật cầu chơi thật vui. Ốc đảo vẫn là đổi gọi nuôi chó máy mô phỏng a. Bị thay đổi không chỉ là cầu tử chính mình, còn có ốc đảo cái này toàn bộ trò chơi. Tại Ban Sơ, Hải Tân Hào Trạch vừa mới lên tuyến thời điểm, tất cả mọi người đều coi nó là thành là lôi đỉnh du hy kịch bình đại tặng một cái dự bị, cũng không có người nguyện ý ở bên trong thời gian dài dừng lại. Càng về sau, theo càng lai việc nhiều định chế công năng cùng với ấm áp xuất hiện, các người chơi mới từ từ bắt đầu đũa thích ở đây dừng lại. Nhưng mà Nó ở ngươi chơi trong suy nghĩ từ đầu đến cuối cũng chỉ là một trò chơi, chỉ là một chảnh cảnh mà không phải chân chính cái nào đó địa điểm. Bởi vì chỗ này thiếu khuyết sinh khí, thiếu khuyết vật sống. Bất luận là ấm áp vẫn là trước đây cầu tử, các người chơi đều biết đây chỉ là một bộ phận, là một loại nào đó cao cấp vật trang sức, trên bản chất cùng nhà loa thông minh, chí năng tivi không sai biệt lắm. Mình tại nhà thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy loa thông minh đang bồi lấy ngươi sao? Nhưng là bây giờ, con chó này một chút sống, nhường rất nhiều người chơi trong nháy mắt cảm giác nơi nào không đồng dạng. Đúng vậy, Con chó này tự lập tức liền để toàn bộ ốc đảo đều nhiều hơn ra một chút sinh mạng phí thức. các người chơi cảm thấy ở đây không cô độc nữa cũng sẽ không đơn điệu, thậm chí cảm giác cầu tử giống như đem toàn bộ ốc đảo đều cho trong nháy mắt kích hoạt lên, trước đây thức ăn cho chó, cầu đồ chơi các loại, đều có đất dụng võ. Hơn nữa càng thêm mất trí là, chân mạch còn giống như cho tất cả đồ gia dụng đều đổi mới tổn hại hiệu quả. Cái nào đó người chơi sau khi tan việc tiến vào ốc đảo, tiếp đó bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Trong nhà bự bộn tạm vật qua một chỗ, trên ghế salon gối dựa tức thì bị cẩu tử xé nát, bên trong lông vũ phiêu đến khắp nơi đều là sáu. Cái này người chơi lúc đó liền chó quỷ Cái này mẹ nó cũng quá chân thật. Cũng may Trần Mạch biểu thị đem nguyên bộ đẩy ra 10 khối tiền tháng ra chính bợ lặt cử cỡ phục vụ, bằng không các người chơi thật muốn hỏng mất, tan tầm mới vừa ở trong nhà làm xong việc nhà, muốn vào cabin trò chơi thư giãn một tí, kết quả đi vào còn muốn làm việc nhà sáu. Bất quá, loại này tai hại đẳng cấp cậu cũng không phải thường xuyên xuất hiện, tại cầu cầu tính cách phương diện làm nghiêm khắc hạn chế, có thể nói tất cả cầu cậu cũng là tiểu thiên sứ, chỉ bất quá một ít cầu tử sẽ ở một lần tỉnh gỡ thả bản thân, coi như là cho chủ nhân một loại kinh dọa. Loại tình huống này bị khống chế tại trong phạm vi nhất định, cho nên các người chơi đối với cái này vẫn tương đối hoan hỷ. Dù sao dưỡng cho thật cùng dưỡng điện tử sùng vật khác nhau ngay ở chỗ này. Điện tử sùng vật gần như không sẽ làm ra bất luận cái gì nhường chủ nhân chuyện không vui, chỉ cần chiếu vào chiến lược tới chơi liền chắc chắn có thể đem nó chiếu cố tốt, nhưng cứ như vậy cũng liền đã mất đi rất nhiều niềm vui thú. Bất quá, rất nhiều người chơi đối với cậu tử sinh hoạt biểu thị lo nghĩ, nếu như ta đối với cậu tử không tốt, hoặc bởi vì vội vàng sơ sót nó có thể hay không cho nó tạo thành bĩnh cũ tâm lý thương tích, không cách nào bù đắp a. 912 thứ 918 chương càng nhiều súng vật canh hai cái này lo nghĩ, rất nhiều người chơi đều có. Bởi vì đã biết cậu tử cũng có ý thức tự chủ. Cho nên rất nhiều người chơi sẽ đem nó xem như hiện thực chung cậu cậu đến đối đãi, lại thêm có thể tự chủ thay đổi màu lông, thay đổi tạo hình, mỗi người cậu cậu đều có khác biệt, cho nên rất dễ dàng đối với mình cậu cậu sinh ra cảm tình, tự nhiên cũng đã rất lo lắng cậu cậu cảm xúc rơi xuống làm sao bây giờ. Đối với cái này, quốc đạo trên opp phi cản website nhằm vào lần này cậu tử đổi mới cũng làm ra chứng minh. Nói ngắn gọn, cậu tử mặc dù đang trí lực bên trên cùng bình thường cậu tương cận, nhưng duy trì có tại ở một phương diện khác làm hạn chế, chính là trí nhớ của nó. Nói một cách khác, cậu tử là rất dễ quên. Sở dĩ điều thấp trí nhớ của nó Chủ yếu là phòng ngừa nhà chơi một ít hành vi không thích đáng cho cậu tử tạo thành tương đối nghiêm trọng tâm lý thương tích sau đó không cách nào bù đắp. Cậu tử ký ức so bình thường cậu muốn kém một chút, đồng thời vì bù đắp điều này, trong trình tự vì cậu tử tăng thêm một hạng tham số chính là độ thân mật, cái thuộc tính này theo người chơi làm bạn cậu tử thời gian mà tăng trưởng, đồng thời sẽ tại trình độ nhất định ảnh hưởng cậu tử đối với nhà chơi hành vi. Theo lý thuyết, nếu như cái nào đó người chơi bởi vì bận rộn công việc, AF cờ trở nguyên nhân lạnh nhạt cậu tử để nó cô độc mà đợi rất lâu tạo thành nhất định tâm lý thương tích, cái kia cũng không quan hệ, rất nhanh cậu tử liền sẽ quên đi chuyện này, nhưng bởi vì độ thân mật cái này thuộc tính tồn tại, cậu tử đối với nhà chơi cảm tình chỉ có thể sơ qua trở nên nhạt, nhưng sẽ không đem chủ nhân đem quên đi. Nghe tới tương đối phức tạp, trên thực tế đơn giản chính là cho các người chơi thấp xuống một chút thời gian chi phí cùng nuôi chó độ khó, đồng thời tránh khỏi một ít không thể không sự kiện phát sinh. Ngoài ra, quan phương còn làm ra một chút quy định thủ Tỷ như người chơi mua sắm ra chính bờ lệch cử giạng phục vụ phía sau, ra chính bờ lệch cử giạng sẽ ở chủ nhân quên cho chó ăn thời điểm hỗ trợ cho chó ăn mặt khác chính là làm người chơi thời gian dài không có ở đây thời điểm, vì người chơi cung cấp gửi nuôi phục vụ, kỳ thực chính là tạm thời đóng lại cầu tử nhân công chức năng hệ thống, để nó lâm vào ngủ đông. Tư nhìn bên ngoài, làm cái hệ thống này có thể hơi nhiều này nhất cử, đơn giản chính là dựa theo thực tế cầu tới làm không được sao, làm gì còn muốn điều cái thuộc tính này, điều cái kia thuộc tính. Ký thực, cái hệ thống này chủ yếu là vì về sau chuẩn bị làm. Về sau phải làm động vật cũng không chỉ là cầu cầu loại người này xúc vô hại động vật, từ hiện tại mà bắt đầu không ngừng điều chỉnh người công trí năng các hạng thuộc tính, các cái khác động vật làm ra thời điểm, mới có thể lộ ra càng thêm chân thực, cũng càng có thể thỏa mãn đa dạng hóa cận. 6. Rất nhanh, tổ đạo bên trong lại đổi mới đủ loại hệ thống sủng vật. Tại cầu loại phương diện, có thái nhật thiên, chó sói, thu ruộng, tóc vàng, chợt tuyết ba ngóc các loại loài chó mèo phương diện lựa chọn thì càng nhiều, tỉ như anh ngắn, đẹp ngắn, mèo rừng, la các loại. Đương nhiên, những thứ này sủng vật đều không phải là không, đều phải bỏ tiền mua sáu. Phương diện giá tiền so hiện thực trung cầu phải tiện nghi nhiều hiện thực trung chó sói giá cả đồng dạng tại 1.000 đến 6.000 tại hữu cái phạm vi này tương đối thả lỏng nhưng huyết thống càng thuần chắc chắn lại càng quý một chút cấp cao chó sói giá cả có thể chạy hơn và đi nhưng mà tại ốc đảo bên trong cái giá tiền này trực tiếp chém đứt gấp trăm lần chỉ cần 60 khối tiền đến nỗi những thứ khác quy hoặc Miêu lời nói cơ bản bản thượng cũng đều là cái này định giá cao cấp xa hoa giá thị trường chặt gấp trăm lần tỉ như mèo giá đồn giá tiền là 8.000 đến 1.000 tài hữu đảo bên trong giá thị trường chính là 150 điểm viên quyền hoặc quý mèo loại này tương đối đến đầy đường Giá cả đều ở đây 10 khối tiền trong vòng cá biệt thời điểm sẽ có giảm đi nhưng nói tóm lại cái giá tiền này phải không quá biết phát sinh biến hóa tương đối cố định dù sao là một loại giả lập hàng hóa những thứ này sùng vật giá trị nhất định phải bảo đảm giá trị tiền gửi bằng không đem ảnh hưởng nghiêm trọng bọn chúng chân quy trình độ cùng lượng tiêu thụ sơ này bên ngoài còn có một số vô cùng ý đồ xấu sùng vậtỉ như cá sấu mang xà 6 từ trên lý luận tới nói lại kỳ quái sủng vật cũng có người sẽ dưỡng nhưng vẫn là muốn cân nhắc một khối này thị trường lớn bao nhiêuù sao mỗi khai phát một loại mới người công trí năng đều có tương ứng nghiên cứu phát minh chi phí trừ cái đó ra còn có một số đặc biệt chân quý sủng vật, thậm chí là hiện thực trung hoàn toàn không cho phép nuôi, tỉ như gấu trúc, lao hổ, sư tử, khỉ lông vàng giáo. Những thứ này sủng vật thị trường nhất định là rất lớn, nhưng cụ thể muốn hay không ra, còn muốn cân nhắc xã hội dư luận, pháp luật tương quan pháp quy các phương diện, cho nên cũng không có gấp gáp đẩy ra, tiền kỳ vẫn là lấy mèo chó làm chủ. Toàn bộ hệ thống sủng vật thượng tuyến sau đó, các người chơi nhau nhau biểu thị, mẹ nó theo hoa mắt à. Hiện thực chung chọn lựa sủng vật vẫn tương đối xoan có thể chọn sủng vật vô cùng có hạng, chỉ là thời gian và tiền hai phương diện này, liền có thể si đi đại bộ phận người chơi. Đều biết mèo dạ đồn manh Dính người, nhưng cơ bản bản thượng ngoại trừ cá biệt thổ hào, không có người cam lòng lấy ra vạn thanh khối tiền mua một cái. Nhưng mà tại ốc đảo bên trong, chỉ cần 100 nhiều khối tiền. Đương nhiên, giả lập sùng vật cùng chân thực sùng vật so sánh khẳng định có rất nhiều vấn đề, vấn đề lớn nhất chính là sờ không tới, không thể lột. Cho dù có thân thể cảm giác, cuối cùng cùng thật mèo loại kia mau nhung nhung xúc cảm sờ tới sờ lui các biệt. Bất quá cũng có một chút ưu thế, tỷ như đỡ tốn thời gian công sức bất lo. Trước đây giả lập sủng vật không có chí năng gia trị, đối với nhà chơi lực hấp dẫn vô cùng có hạn, nhưng bây giờ sùng vật tại cảm giác cùng vật sống cơ hội hoàn toàn tương tự, đối với các người chơi lực hấp dẫn liền tăng cường rất nhiều. Rất nhiều người đều ở đây xoắn xuýt, là dưỡng chỉ chỉủi đâu, vẫn là con dối đâu, vẫn là husky đâu. Dù sao cũng là giả lập sủng vật, Hải Tân hào chạch chỗ lại rất đại, nuôi lớn hình khiển cũng không cần mỗi ngày nhớ cho nó tắm rửa, có thể chọn phạm vi cũng rất lớn. Rất nhiều người chơi quyết định, liền dứt khoát mua thêm mấy cái a. Trong khu nhà cao cấp nhiều nhất có thể đồng thời dưỡng 3 con sủng vật, có thể mua rất nhiều, nhưng chỉ có thể phóng suất 3 con. Nếu như muốn phóng xuất càng nhiều lời nói, liền phải ngoài định mức bỏ tiền mua lĩnh vực 6. Ân, cái này thu phí sách lược tất cả mọi người đã thành thói quen, chân mạch miễn phí trò chơi luôn luôn là cái này niệm tính, tại ấm áp trên thân cũng tốn này sao tiền nhiều, giữ mấy cái cầu mở mấy cái lĩnh vực có thể tốn tiền gì đâu đúng không? Đám đỡ lại ở chúng lập tức nhắc lên một hồi mua sùng vật, dưỡng sủng vật dậy sóng, hơn nữa còn đang không ngừng mà hiện lên ra khuyết tán xu thế. Dù sao tiện nghi như vậy, dù sao chân thật như vậy, tốn trên dưới 100 khối tiền tùy tiện chơi đùa, vui thích cả. 12. Rất nhanh Trên thị trường tiểu gia hiện liệu nhất chút cùng sùng vật có liên quan trò chơi, có quốc nội, có nước ngoài. Người liên quan công chí năng kỹ thuật khai phóng cho mấy cái quốc nội S cấp nhà thiết kế, đế quốc cùng thiện ý lẫn nhau ngu loại đại công ty này tự nhiên cũng đều là có thể bắt được, phân mấy cái người đi làm một cái sùng vật trò chơi, hoàn toàn không phí khí lực gì. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, tại Úc đảo ở đây, không dùng được sáu. Ai cũng biết tại người công chí năng tăng thêm phía dưới, dạ lập sùng vật là một cái mới điểm nóng, nhưng vấn đề ở chỗ, ai giống Trần Mạch Sáp đã sớm như vậy đâu. Ốc đảo cũng đã thượng tuyến hơn 1 năm. Hơn ngươi chỉnh hợp lôi đỉnh lẫn nhau ngu tuyệt đại đa số trò chơi tài nguyên, có thể nói phạm là có vợ giờ cabin trò chơi lôi đỉnh lẫn nhau ngu người chơi tất cả đều có ốc đảo, giống như là út đang lục không gian. Lúc này ngươi cùng ta nói xuất ra một cái mới điện tử sùng vật, liền xem như miễn phí, các người chơi đều chẳng muốn đi lắp gà ta. 913 thứ 919 chương đi săn trò chơi. 3 ba canh xét đến cùng, giả lập sùng vật vật này chỉ có thể coi là phụ thuộc vào cái nào đó ngành chính thống tiểu cách chơi, đơn lấy ra, sức cạnh tranh hết sức có hạn. chi Chân mạch bên này giả lập súng vật bất luận là mỹ thuật tài nguyên vẫn là trí năng trình độ cũng là nhất lưu tiêu chuẩn, những thứ khác nhà thiết kế căn bản không có khả năng làm ra tốt hơn giả lập súng vật, ở phương diện này kéo không ra chênh lệch rõ ràng điều kiện tiên quyết, cố gắng hình thành quy mô hiệu ứng liền biến thành một đạo khó mà vượt qua được trời. Rất nhiều nhà thiết kế giờ mới hiểu được, chân mạch tại sao muốn tại hơn một năm trước đó đẩy ra Hải Tân Hào Trạch, chính là vì bây giờ. Tại mới vừa lên tuyến thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy Hải Tân Hào Trạch cũng chỉ là một cái tác phẩm, chất chấn làm không nổi, các người chơi nghiêm chỉnh trò chơi đều không thời gian chơi đâu, ai sẽ cả ngày đem thời gian tiêu phí ở một cái giả tạo trong phòng? Nhưng mà theo xung quanh sinh thái không ngừng hoàn thiện, đổi tên là ốc đảo Hải Tân Hào Trạch đã trở thành tuyệt đại đa số người chơi đều không thể rời bỏ đăng lục không gian. Ốc đảo đã biến thành một cây cầu, kết nối lên các người chơi cuộc sống thực tế cùng thế giới giả tưởng. Tại cuộc sống thực tế phương diện có ấm áp, tư nhân phòng từ áo, giả lập sùng vật tại thế giới giả tưởng phương diện có đủ loại đủ kiểu tinh phẩm cho chơi. Các người chơi đột nhiên phát hiện, chính mình giống như đã cùng ốc đảo vững vàng khóa lại lại với nhau, hơn nữa trong lúc bất tri bất giác ở đây hao tốn số lớn tiền tài cùng thời gian, muốn lại tìm một cái ốc đảo vật thay thế, cơ bản bản thượng không thể nào. Lần này giả lập sủng vật sự kiện, chẳng qua là tại mặt bên triển lộ một chút ốc đảo tại lôi đình du hi kịch bình đài đại lượng người sử dụng điều kiện tiên quyết bao hàm lấy năng lượng cường đại, mà ở về sau, loại năng lượng này sợ rằng sẽ càng lai việt mạnh. 12. Lôi đình lẫn nhau ngu tổng bộ. Tiến côn, Tô Cẩn Du còn rất nhiều người, đều ở đây mang theo ma trận kính mắt cùng không khí tương tác, nhìn có điểm giống là quần ma loạn vũ. Bất quá tại ma trận mắt kiếng tầm mắt bên trong, thế nhưng là tương đương náo nhiệt. Đang lúc mọi người trung quanh vây quanh số lớn sinh vật, còn có tinh linh thế giới bên trong đủ loại Pokémon, Tiễn Quân một hồi lột lột cái này, một hồi lột lột cái kia, cảm giác hạnh phúc đơn giản bạo tăng. Đáng tiếc cùng với cabin trò chơi so ra không có thân thể cảm giác, bất quá cũng không kém, giờ cabin trò chơi cái kia xúc cảm cũng cơ bản bản thượng mô phỏng không ra loại này bao nhùng nhùng xúc cảm. Lại nói, cảm giác có thể cho tinh linh thế giới các tinh linh cũng đều tăng thêm trí năng a, bất quá chỉ là lượng công việc quá lớn 6. Tiễn Quân một bên lột lên trước mặt sực một bên Ý kiến hay, cái này đơn giản nhiệm vụ liền giao cho ngươi tới phụ trách." Một thanh nói. A. Tiễn Côn ngẳng đầu nhìn lên, cũng không biết Trần Mạch lúc nào tới, đang mỉm cười nhìn xem hắn. Tiễn Côn một bước, đứng A cửa hàng trưởng tinh linh thế giới bên trong cổ kệ mẩn thực sự nhiều lắm A. Ta vừa rồi nói đúng là lấy vui vừa một chút. Trần Mạch vỗ bả vai của hắn một cái, không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Tiễn Côn, 6. Trần Mạch hô, tỉnh, đại gia đừng bốt mèo lột chó, hợp hạ ngục mới. Đám người nhao nhao lấy xuống ma trận kính mắt đi theo Trần Mạch đi tới phòng học. Chỉ còn lại Tiễn Quân tự mình đi tại cuối cùng nội tâm một hồi mơ mờ dở mơ, cabin trò chơi bản giả lập súng vật đã là có thủ khen ngợi, mục tiêu tiếp theo chính là đem những này giả lập súng vật tất cả đều cấy ghép đến ma trận trên mắt kính đi. Tuy không có xúc cảm, chất lượng hình ảnh cũng có sở hạ hàng, nhưng dù sao ma trận mắt kính tính tiện lợi tốt hơn, lại thêm số liệu liên hệ, có thể thỏa mãn các người chơi tùy thời tùy chỗ vướt mèo lột chó nguyện vọng, cho nên có lẽ còn là có nhất định thị trường nhu cầu. Tinh linh thế giới bên trong tinh linh cũng có thể dùng đến cái này hệ thống chức năng. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính đặc biệt thích hợp, bởi vì trong này tinh linh trí tuệ rõ ràng nhất so phổ thông động vật cao hơn, có thể nói những thứ này tinh linh chính là sẽ không nói chuyện nhân loại, lấy trước mắt trí năng trình độ tới nói vẫn là kém một chút. Bất quá dù nói thế nào, tăng thêm hệ thống trí năng lúc nào cũng tốt, cho nên Trần Mạch liền trực tiếp đem việc này giao cho Tiễn Côn đi làm việc. 6. Trong phòng họp, Trần Mạch vừa lái hình chiếu, một bên giới thiệu hạng mục mới sự tỉnh. Hạng mục mới mà nói, sẽ thật tốt lợi dụng mới nhất người công chức năng hệ thống, lần này sẽ là nhường các người chơi cảm giác mới mẻ trò chơi giáo. Tiễn Côn sửng sốt một chút, cửa hàng trưởng ngươi là nói tinh linh thế giới sao? Trần Mạch liếc mắt nhìn hắn, "Đó là ngươi phải phụ trách." "Thiên Côn, 6, hoặc chúng ta phải là một cái thế giới đồ vật." Trần Mạch cười cười, "Không kém bao nhiêu đâu." Mọi người đang ngồi người hay là tương đối khó hiểu, bởi vì trước mắt mà nói, giống như toàn thế giới nhà thiết kế cũng không có quá nghi kị mới người công trí năng hệ thống đến cùng làm như thế nào lợi dụng. Thứ này ngươi nói nó lợi hại, chính xác rất lợi hại, có ý thức nhân công trí năng a, suy nghĩ một chút liền vô cùng giỏi người. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, có thể cầm tới làm gì đây? Nó mấu chốt nhất tác dụng chính là nhượng động vật lộ ra càng giống động vật mà thôi, nhưng mà muốn nói số liệu phân tích, chức năng định cư ở các phương diện cũng không có cái gì tiến bộ rõ ràng. Làm cùng động vật có liên quan cho chơi, cũng khó trách Tiễn Quân phản ứng đầu tiên là làm thế giới động vật 6. Tuy có rất nhiều cùng động vật có liên quan điện ảnh, tiểu thuyết, nhưng cùng động vật tỉ mỉ tương quan trò chơi. 6. Còn giống như thật không nghĩ tới đặc biệt gì tốt cách làm. Lúc này, hình chiếu phía trên hiện ra thiết kế khái niệm bản thảo tiêu đề. Quái vật thợ săn. Quân gãi đầu một cái, quái vật 6. Thợ săn. Đó là một đi săn trò chơi. Những người khác cũng là riêng phần mình có riêng mình ngở tới. FDS trò chơi sao? Đến trong rừng rậm đi đi săn. Ấn 6. Đi săn này dù lời nói ngược lại là có thể rất tốt lợi dụng với người công trí năng hệ thống, chính là đường cuối cùng làm thành đi bộ máy mô phỏng là được rồi. Thế nhưng là tiêu đề là quái vật thợ săn mà không phải động vật thợ săn a, chẳng lẽ là tây hướng đề tài. Chân mạch có chút giợ khóc giợ cười, đem thiết kế khái niệm bản thảo hướng xuống kéo một chút. Nói là đi săn này lời nói ngược lại là không có tâm bệnh, chỉ bất quá người chơi muốn đánh là thứ này. Trên tấm hình Một cái to lớn cổ long dương nhanh múa đuắt, đang tại làm bộ muốn chụp hai cái to lớn trên cánh tràn đầy dập dạn chẳng chịt gai nhọn, thân thể cao lớn đầy cứng rắn sắc ngoài, trên đỉnh đầu hai cây cực lớn rừng nhọn càng là làm cho người sợ hãi. Đây là một cái đáng mặt quái vật khổng lồ, thậm chí so tuyệt đại đa số tây hiến trong chuyện cổ long đều phải lộ vẻ càng khủng bố hơn, so sánh với hắn, hình ảnh dưới góc phải nhân loại lộ ra nhỏ bé không chịu nổi, chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ. Hình ảnh gần nhất cho nhân loại hai tay một cái trường một người dài hơn cự kiếm, những nhân loại bên cạnh nhưng lạ dương cũng lắc tên, lớn mũi tên đơn giản liền cùng một chi trường không khác. Thiện quân kinh ngạc, vũ khí lạnh chuẩn đấu. Cảm giác cùng Hắc hồn rất giống a. Các người chơi lại phải về nhớ lại bị quái vật chi phối sợ hay sao? Cũng chính xác, trong thế giới song song đám người nhìn thấy cảnh tượng như thế này, phản ứng đầu tiên cũng là Hắc ám chi hồn. Dù sao Hắc ám chi hồn bên trong cũng có rất nhiều to lớn cổ lòng, người chơi cũng là cơ đại kiếm, cùng bức tranh này cảm giác rất giống. Trần Mạch suy nghĩ một chút, ấn 6. Kỳ thực khác nhau vẫn rất lớn. Thì như, Tiễn Quân vấn đạo. Trần Mạch mỉm cười trả lời, Hắc ám chi hồn một thời gian chiến tranh sinh trưởng ở 10 phút tải hữu, trò chơi này một thời gian chiến tranh dài đi 6. Nửa giờ 914 thứ 920 chương trò chơi này không khó bốn canh nửa giờ. Cửa hàng trưởng ngươi nói đùa sao? Hôn hệ chiến đấu còn muốn đánh nửa giờ? Sợ không phải muốn đem người chơi đánh thành thần kinh suy nhược a. Nếu như ta là cái này nhân loại mà nói, ta sẽ cảm giác việc này như cái chê cười sáu. Để cho ta đi đi săn loại vật này. Mẹ nó sáu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nào đâu? Hắc ám chi hồn độ khó lớn nhà đều lòng dạ biết do, cả chàng bột chiến cũng là cận trường cao độ, một chút mất tập trung liền bị buột cho đánh thành tàn bã, kết quả bây giờ nói cho ta biết, loại này khó khăn chiến đấu, muốn kéo dài 30 phút có để cho người sống hay không? Nếu như là bình thường tây viễn trong trò chơi, đi săn loại này dáng phi long, như thế nào cũng phải mang đến 40 người đoàn a. Hoặc 25 người đoàn, không thể ít hơn nữa. Người xem khôi giáp này, người xem móng vuốt, người xem cái này sừng sáu. Nhân loại bình thường cơ bản bản thượng liền cùng móng của nó không trên được nhiều, cái này sửa bản chân muốn tu nửa giờ. Cảm giác nhất định chính là lấy trứng trọi đá sáu. Thiển quân gãi đầu một cái, cửa hàng trưởng, trò chơi này sáu sẽ không phải biến thành sửa bản chân thợ săn a? Chân mạch cười ha, ha không tồn tại. Quái vật thợ săn sẽ không dựa theo thanh máu tới quyết định quái vật sinh mệnh, sẽ có một bộ phức tạp hơn phải tính. Nói ngắn gọn, toàn bộ từng săn thú trình đem đến gần vô hạn tại chân thật đi săn chiến đấu. Theo lý thuyết, chỉ dựa vào sửa bàn chân là không thể nào đánh thắng cổ lòng, sửa bàn chân sẽ chỉ làm lòng quái chân, ảnh hưởng công kích của nó động tác, nhưng muốn đưa nó vào chỗ chết lời nói, phải phá hư khôi giáp của nó, để nó mất máu quá nhiều, hay là dứt khoát đối đầu bộ, trọng yếu tặng khí tạo thành chí mạng tương hại. Đáng người, 6. Cái này mẹ nó khó hơn a. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, nếu là như thế đổi lời nói, trò chơi độ khó quả thực là hoa thức lên cao. Bởi vì cự long bình thường tư thái chính là bốn chảo chạm đất, người chơi muốn chui vào cự long bụng phía dưới đi công kích bụng của nó thật sự là quá nguy hiểm, đầu thì càng không cần nói, căn bản sở không tới. Cho nên, tuyệt đại đa số người chơi hẳn là chỉ có thể sửa bản chân, bởi vì bọn hắn chỉ có thể đánh tới chân 6. Nếu có vũ khí tầm xa lợi nói liền coi là chuyện khác, nhưng nếu như vũ khí tầm xa dẫn đầu hào đánh, cái kia vũ khí ở giữa sẽ không thăng bằng, chắc chắn cũng có vấn đề. Nếu như sửa bản chân tu không chết cự long lợi nói, vậy đối với rất nhiều chơi vũ khí cận chiến các người chơi mà nói, có thể tính được là tin giữa 6. Cuối cùng không thành đem Long bốn cái chân đều chặt đứt, cho trẻ thành Long côn, không đúng là, Long côn à. Nghiêm trọng hoài nghi tại trẻ thành Long côn phía trước, các người chơi đều sớm bị trụ chết một vạn lần 6. Từ Hắc ám chi hồn bắt đầu, các người chơi đã sớm không sợ bằng hư ác ý tới hoài nghi Trần Mạch tại trò chơi về độ khó thiết kế, nhưng mà lần này trò chơi, giống như đã vượt qua xấu nhất ác ý 6. Tất cả mọi người ở đây đều không khỏi ở trong lòng cho các người chơi lau một vệ mồ hôi. Trần Mạch nhìn ra mọi người khẩn trương, cười cười, đại gia không cần quá sợ, kỳ thực không có khó như vậy. Từ về độ khó tới nói, quái vật thợ săn lại so với Hắc ám chi thấp một chút ấn 6. Ngược lại cũng không có thể nói như vậy, bọn chúng đều có các chỗ khó, chỉ bất qua quái vật thợ săn đối với các người chơi tới nói, có thể lại càng dễ kiên trì. Tất cả mọi người đều là một bộ không tin bộ dáng, chỉ ngươi cái này mất trí độ khó, các người chơi còn dễ dàng kiên trì đâu. Vẻ mặt của mọi người ẩn hàm có ý tứ là, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối, ngược lại làm được sau đó hắc ám chi hồn cái đám kia thụ ngực cũng chắc chắn nữa thích chơi, ngươi liền tiếp tục làm A6. Chân mạch tiếp tục giới thiệu, quái vật thợ săn đem ứng dụng tiến nhất người công trí năng hệ thống, theo lý thuyết tất cả động vật đều sẽ có ý thức tự chủ. Hoặc có lẽ là Trò chơi này hạch tâm chính là ở người chơi cùng bọn quái vật đấu trí đấu dũng. Các người chơi cần xâm nhập tình huống phức tạp dựng rập, truy tung nghĩ lại trong rừng đủ loại cơ lớn ma vật. Quái vật khi nhận đến tổn thương sau đó sẽ chạy trốn, chó cùng rất dẫu thời điểm sẽ buộc phát ra cường đại tiềm năng, cho nên toàn bộ săn thú quá trình chính là dài dằng dặc và thống khổ. Nhưng mà chiến thắng quái vật sau đó, các người chơi liền có thể theo bọn nó trên thân thu thập đủ loại tài liệu, vì chính mình chế tạo càng mạnh hơn vũ khí. Cho nên, trò chơi này cùng hắc ám chi hồn điểm khác biệt lớn nhất chính là ở, nó chủ yếu điểm sáng ở chỗ đi săn quá trình này bản thân, các người chơi có thể chọn lựa hành động vô cùng tự do. Hóa ra thế là, trong trò chơi này ác ý rất ít, cũng cơ hồ không có cảm mấy, chủ yếu khảo nghiệm nhà chơi trí tuệ cùng thao tác. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chờ ở tại đây đâu a. Nơi này quái vật tất cả đều dùng tới người công chức năng hệ thống. Cảm giác kia thế nhưng là đủ kích thích a. Nếu như đem người này công chức năng hệ thống dùng đến cầu cầu trên người lời nói, kỳ thực là có chút lớn tại tiểu dụng ý tứ. Bởi vì giả lập sủng vật cùng người chơi là quan hệ hợp tác, ở vào sống trung hòa bình trạng thái, cho nên so ra mà nói không quá dễ dàng biểu hiện ra loại người này công chức năng nhu bức trộ. Nhưng nếu như đem người công trí năng phóng tới như bức như vậy cự long trên thân đầu, con rồng này có nghiền ép lực lượng của nhân loại, đồng thời có tương đối cao trí tuệ, cảm giác lập tức thì có ý tứ. Bất quá độ khó này 6, chỉ sợ cũng là muốn tăng đột lên 6. Trần mạch tiếp tục nói, kế tiếp giới thiệu sơ lược một chút quái vật thợ săn toàn bộ hoàn cảnh sinh thái, còn có các người chơi muốn săn thú mục tiêu. Nói ngắn gọn, lần này cần tạo dựng một cái hoàn thiện hệ thống sinh thái, hơn nữa cái này hệ thống sinh thái là hoàn toàn hư cấu, cùng hiện thực trung rừng rậm, động vật hoang hoàn toàn không có quan hệ. Bây giờ tấm bản đồ này chính là trong trò chơi trong đó một cái không có khe hở liệu độ gọi là cổ đại cây rừng rậm. Loại quái vật này gọi là Đại hung sói long, đặc điểm là ưa thích nuốt luôn con mồi sáu. Trần Mạch nhất nhất giới thiệu trong trò chơi đủ loại quái vật, các người chơi cũng lớn gây nên minh bạch vì cái gì Trần Mạch nói trò chơi này đối với hắc ám chi hồn dễ dàng vào tay. Hắc ám chi hồn đó là cái gì độ khó? Vừa lên tới liền để các người chơi cứng rắn răng cổ đạn, đại bộ phận người chơi đều bị cổ đạn lao sư gọt đầu đầy bao. Nhưng mà, quái vật thợ săn vừa mới bắt đầu săn thú cũng là cỡ nhỏ quái vật, hay là ăn thảo lòng, cho dù là giống Đại hung sói long loại quái vật này thức cũng là vô cùng đơn giản liền có thể rất chết không nói có há cá chi hồn cơ sở liền xem như người chơi bình thường cố gắng một chút đi săn thành công rất bình thường bất quá lui về phía sau nhìn lại càng lai việc tăng tâm bệnh cùng sáu. Giá Long thư Hòa Long Hùng Hòa Long anh Hòa Long rất chàoo Long diệt hết Long sá cái này mẹ nó đánh cái nào cũng là bị ngược ra chỉ là nhìn chân mạch khái niệm bản thảo còn không có nhìn thấy cụ thể trị số đâu đang ngồi rất nhiều người chính là một bộ cái giày biểu lộ liền lấy Giắc Long tới nói đầu của nó ngực cánh xem như nhược điểm đánh nhau tổn thương sẽ khá cao nhưng màá Ai mẹ nó dám vọt tới chính diện đi gõ đầu của nó cùng ngực Đến nơi cánh, cao như vậy căn bản sở không tới a. Nhiều nhất đánh một chút chân, đánh một chút cái đuôi, nhưng chân cùng cái đuôi đánh lên đi song toàn bộ không có bất kỳ cái gì đa mạ cộp thêm, đánh tới ngày tháng năm nào đi 6 Chân mạch càng là lừa gạt trò chơi này như thế nào không khó, tất cả mọi người càng là một mặt không tin. Cái này mẹ nó còn không khó khăn, gạt quỷ hạ a. 915 thứ 921 chương sĩ dạng đặc biệt dụng tâm hiểm ác canh một đêm thiết kế khái niệm bản thảo kể xong sau đó, đang ngồi phần lớn người đều biết tác luân đặc dụng tâm hiểm ác. Sợ là hô chết người chơi không đền mạng a. Hắn dám chi hồn thuộc về tại vừa mới bắt đầu liền đem độ khó cho bày ra, tiểu quái liền có thể đánh đau ngươi, cổ đặt trực tiếp quy lui, nghiêm chỉnh mà nói, trò chơi này vẫn rất nhân từ, ít nhất để cho ngươi có cơ hội lui khoản. Nhưng mà quái vật trợ săn liền tương đối đặc, vừa mới bắt đầu nhiệm vụ đều vô cùng đơn giản, trước mặt mấy cái quái vật cũng là cái gì hùng sói long a, quan đột long a, yếu một tớt. Nhưng mà hướng phía sau độ khó này từng điểm từng điểm liền cộng vào, đợi đến trò chơi trung kỳ thời điểm, cái gì hùng hỏa long, rắc long, thì có mạnh vô cùng khuyên lui hiệu quả đến đến cuối cùng đủ loại khắc khiến cổ long tỷ như diệt hết long. Thiếp Long cùng Lửa Vương Long, đó chính là vài phút làm nấm sóc ngươi không có thương lượng, độ khó trực tiếp chạy Hắc Cám Chi Hồn đứng đầu nhất một đi, hơn nữa thời gian còn càng dài. Vấn đề mấu chốt là, đánh tới Giác Long nơi này thời điểm, đã sớm cái quái gì vậy qua lui khoảng thời gian 6. Hắc Cám Chi Hồn có điểm giống là cản đường ăn cướp, đi lên liền trực tiếp đụng tới núi này là ta mở, cây này là ta trồng, ngươi gặp Chân Chu bỏ tiền liền xong việc mà quái vật thợ săn càng giống là loại kia đen người chèo thuyền, tới lòng sông hỏi ngươi ăn cổn mặt vẫn là đồn, rút tiền còn có thể bị trực tiếp đạp xuống thuyền, quả thực là hố chết người không đền mạng 6. Tất cả mọi người đều dùng mình một cái Hơn nữa âm thầm quyết định, trò chơi này làm được về sau, làm được cho dù tốt, cũng tuyệt đối không thể chơi. Muốn nói độ khó, quái vật thợ săn kỳ thực là so Hắc ám chi hồn thấp một chút, bởi vì nơi này đầu toàn chỉnh cũng là tại bộ chiến, mà Hắc ám chi hồn bên trong cũng có thể nhỏ quái so bột càng khó xử hơn lý. Nhưng đây tuyệt không có nghĩa là Hắc ám chi hồn lao hạt tới chơi quái vật thợ săn liền có thể thuận buồm xuôi gió bình lợi. Bởi vì quái vật thợ săn tự có một bộ cách chơi, chiến đấu hệ thống nhìn bề ngoài cùng Hắc chi hồn có chút tương tự, nhưng trên thực tế khác nhau rất lớn. Muốn chơi hảo quái vật thợ săn, đầu tiên là muốn vận dụng thuần thục đủ loại đạo cụ. Đối với Long Tiến hành châm đối tính đả kích thư yếu là mò thấy quái vật tập tính, bao quát hành động của nó quy luật, công kích quy luật, chất thịt các loại sau đó mới là cùng Hắc ám chi hồn một dạng nhắm ngay thời cơ thu phát, không tham đao, kịp thời tránh né các loại. Huống chi, làm Hắc ám chi hồn thời điểm mặc dù cũng tồn tại nhất định biên số, nhưng tổng thể tới nói vẫn là bối bản chiến đấu, chỉ cần có thể nhớ kỹ bột công kích quy luật vẫn là có thể quá quan, có thể quái vật trợ săn bên trong quái vật đều là có bản thân ý thức, không nhất định là tàn huyết mới biết được chạy trốn, muốn dự đoán quái vật hành vi trở nên vô cùng khó khăn. Nói một cách khác, quái vật thợ săn đi săn giống như là trong cuộc sống hiện thực đi săn một dạng khẩn trương kích động, hơn nữa nguy cơ từ phía huống chi người bên trong này loại, nhưng không có trên vũ lực ưu thế, hoàn toàn là bị quái vật nghiệt ép, đây chính là đáng mặt ở trên mũi dao khiêu vũ. Bất quá, tất nhiên Trần Mạch muốn làm, vậy thì làm à, ngược lại thụ ngược đãi chính là các người chơi xấu. Nói không chừng chờ trò chơi này đi ra, đám kia ưa thích hắc ám chi hồn run em mờ còn có thể nhảy cứng hoan hô đâu. 6. Quái vật thợ săn chế tác tiến độ rất nhanh, bởi vì chủ yếu lượng công việc đều ở đây muôn hình muôn trên người quái vật đến nỗi toàn bộ tràng cảnh xây dựng, bởi vì mỹ thuật kho tài nguyên bên trong tương ứng tài nguyên rất nhiều, cho nên chế tác lên sẽ nhanh hơn nhiều. Các người chơi dùng khác biệt vũ khí, động tác, trang bị các loại mặc dù cũng cần từ đầu chế tác, thế nhưng chút đều không phải là kỹ thuật gì sống, tại có nguyên bản vẽ điều kiện tiên quyết chế tác rất nhanh. Huống chi, dựa vào bản cổ động cơ cường lực hiệu quả, toàn bộ thế giới vật lý quy tắc cũng là có sẵn, không cần phản phục đi điều chỉnh, chỉ cần nhằm vào quái vật thợ săn một chút đặc tính tiến hành điều khiển tinh vi là được rồi. Thì như sáu, bất luận từ cao trớ nga xuống, thợ săn cũng sẽ không thụ thương. Chỉ cần chờ hết thể đều chế tác thỏa đáng làm cho cả rừng rậm biến thành một cái hoàn chỉnh hệ thống sinh thái, lại đem làm xong đủ loại quái vật hai bổ khuyết đi vào, khu rừng này liền sẽ lập tức tỏa ra sự sống, trở nên cùng chân thực tồn tại rừng rậm không khác nhau chút nào. Một phương diện khác, quái vật thợ săn tài liệu quảng cáo cũng tại đồng bộ chủ bị bên trong. Lần này tài liệu quảng cáo, nhân vật chính không còn là người chơi, mà là trong trò chơi tối cường quái vật một trong diện hết long, người xương diện diện tử. 6. Về phần tại sao Trần Mạch muốn làm quái vật thợ săn 6? Rất đơn giản, toán giá trị a. Tuy trước kia cũng có yên tĩnh linh dùng để thu thập toán nghiệm giá trị, nhưng tốc độ vẫn có chút theo không kịp. Dù sao chủ lưu trò chơi, giống như là tác nhĩ đạt chuyện nói loại này, cho người chơi mang tới khoái hoạt giá trị thì rất nhiều, hơn nữa liên tục không ngừng sản sinh. Hắc ám chi hồn chơi đến bây giờ, tuyệt đại đa số ưa thích cái này, loại hình hút người chơi cơ bản bản thượng cũng đã mò thấy, mà trên thị trường lại chậm chạm chưa từng xuất hiện mới hồn loại trò chơi, cái này khiến một đám run Em mở các người chơi cảm thấy vô cùng thị mịn. Là thời điểm nhường đại gia một lần nữa linh hội bị ngược khoái cảm. Không đúng là, là thời điểm nhường đại gia một lần nữa lĩnh hội cầm đại kiếm mãng xuyên hết thảy khoái cảm. Mới là Lạ 12. Trên internet, rất nhiều người chơi cũng đang thảo luận mới tinh người công chức năng. Sống lại mèo mèo chó chó quả thật làm cho rất nhiều người chơi cảm thấy vô cùng tinh hỉ, nhưng cẩn thận phân biệt rõ phân biệt rõ liền sẽ cảm thấy có phải hay không quá lớn tài tiểu dụng a. Mấy ngày nay vốt mèo lột cầu chính xác lột sương rồi. Nhưng mà cảm giác giống như chỗ nào không đúng a. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy, như thế ngậm trong mồm nhân công trí năng kỹ thuật, cũng chỉ là lấy tới làm cái điện tử xung vật là có chút quá mức ga 6. Nhưng mà, suy nghĩ kiếm một chút mà chẳng thể làm gì khác đâu. Cùng động vật có liên quan cho chơi. Thế giới bổ kệ mẩn nghe nói là muốn gia nhập cái này hệ thống trí năng, nhưng chỉ là tiểu đạo tin tức, còn không có thực truy. Nghe nói châu Âu bên kia, vờ sột phải ra khỏi một cái gọi hoang dã săn giết trò chơi, nói là sẽ lợi dụng mới nhất người công trí năng, tại mấy chục cây số vương phạm vi bên trong tự do đổi bắt đủ loại bất đồng con mồi. Ơn. Nghe không thể a Cấp độ kia làm được nhất định là muốn chơi một cái. Là FGS trò chơi sao? Đối với, FGS trò chơi. Nhưng mà cũng không tính là nghiêm khắc GFS trò chơi, bởi vì này trò chơi, thương pháp cũng không phải là tối trọng yếu. Ngươi nghĩ à, cho dù là cỡ lớn con ngồi bị súng săn dẫn đầu cũng là trực tiếp GG, hơn nữa thật làm thành thuần FPS trò chơi cũng không cách nào biểu hiện ra người công chí năng á cho nên, trò chơi này mấu chốt ở chỗ theo dấu con ngồi, cùng con ngồi đấu trí đấu dũng, thật thời điểm nổ súng đó là muốn giải quyết dứt khoát. Đó không phải là cái đi săn máy mô phòng sao? Cũng có thể à, dù sao tuyệt đại đa số người chơi không có bất kỳ cái gì tương tự kinh lịch, có thể ở vờ giờ thế giới bên trong thể nghiệm một chút đi săn, cái kia hẳn là cũng là thật không tệ một việc. Ân. loại, mau nhìn chẩn mạch nhỏ nhoi, trò chơi mới có tin. Trò chơi mới. Đúng a không sai biệt lắm cũng nên bước phát triển mới hãy ổn, trò chơi gì? Hách 6. Không biết, chính các ngươi xem tài liệu a. 916 thứ 922 chương cơ chế các người chơi biểu thị cáo từ canh hai các người chơi nhìn thấy trần mạch nhỏ nhoi phối đồ cùng chính văn nội dung cũng là một mặt mập bức. cái này gì? Theo lý thuyết, người khác công bố trò chơi mới thời điểm, phát tuyên truyền đồ thời điểm, cho ống kính bình thường đều là nhân vật chính, tốt xấu là cái nhân loại a kết quả trần mạch cái này độ 6. Nhân vật chính là Long. Hơn nữa còn là chưa từng thấy qua Long. Đây là một chương cao tinh độ cự phúc nguyên bản vẽ, có thể trực tiếp cầm tới làm mặt bản loại kia. Hình ảnh bối cảnh hư hóa, nhưng mơ hồ có thể thấy được bên trái là cao ngất sân phong, từng mảnh từng mảnh kim cương một dạng kết tinh như trùy thủ cao vút phía bên phải nhưng là phun ra rung nham núi lửa, ánh mắt chiếu tới là một mảnh xích hồng. Toàn bộ bối cảnh đều bị hư hóa xử lý qua, mà ở hình ảnh chính giữa, nhưng là trương này nguyên bản vẽ nhân vật chính, hai đầu cự long. Bên trái cự long đang mở ra hai cánh, hai cái cự trào đang tại làm bộ muốn lao vào nó phần lưng. Đầu cùng phần đuôi đều bao trùm lấy cứng rắn lẫn giáp, triển khai hai cánh cánh mảng bên trên cũng có xinh đẹp đồ án, giương lên trong miệng to như chậu máu mơ hồ có thể thấy được ánh lửa quanh quần to lớn, cái vướt bên trên móng tay như dao cạo giống như sắc bén, còn lập lòe u nhiên lu quang. Phía bên phải cự long nhìn phong phú hơn tại cảm giác các bách, nó có hai cây to lớn sừng nhọn, cường tráng chi trên phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, đầu, phần cổ, phần lưng, hai cánh, chân sau, cái đôi sáu. Cơ hồ toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị đều bao trùm lấy kinh khủng gai nhọn, loại này rất có cảm giác gấp tạo hình. Nhưng rất nhiều người chơi không tự chủ được liên tưởng đến thần bóng tối phá hoại bên trong đại ma thần địch Ábola. Cái này hai đầu cự long riêng phần mình bày vì vũ thu bạo tạo hình, chiếm cứ toàn bộ hình ảnh trung ương bộ phận, cho người ta một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác các bác. Hùng Hỏa Long, nó là cổ đại cây rừng rậm không thể tranh cãi trên không vũ giả. Hung Hỏa Long thể nội có một loại được xưng là hỏa viêm túi nội tạng khí quan, có thể dùng đến chứa đựng có thể đốt tính chất núi, đồng thời thúc đẩy sinh trưởng ra nóng tức, đem có can đảm phạm nó sinh vật đốt cháy hầu như không còn. Nó lẫn phiến có cực mạnh chịu nhiệt tính chất, cái vượt nhưng là mang theo tiến động, cái này cũng là Hùng Hỏa Long đại sát khí. Diệt Hết Long, được xưng là Cổ Long sát thủ Diệt Hết Long, là một cái hung ác vô cùng người săn đuổi. Đồng thời, nó đối với hoàn cảnh thích ứng tính chất cực mạnh, toàn thân đều bao trùm lấy lớp vảy màu đen, một cặp to lớn sừng thú cùng mạnh mẽ hữu lực tứ chi. Ngoài ra, toàn thân của nó đều đầy gai nhọn, có thể nói toàn thân của nó cũng là vũ khí. Ngoài ra, Diệt Hết Long có bất khả tư nghị năng lực tự lành, sau khi bị thương có thể tại trong thời gian cực ngắn hồi phục, lại khép lại sau bộ vị sẽ thêm một bước cứng lại. Nhớ kỹ, nên bị Diệt tận Long sắp chết thời điểm, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Nhìn thấy đầu này nhỏ nhoi các người chơi đều cảm giác có chút buồn bực, có ý gì? thế giới động vật rất rõ ràng cái này hai cái cự Long hoàn toàn là hư cấu sinh vật không chỉ có là ngoại hình hư cấu thậm chí ngay cả bọn chúng sinh lý cấu tạo cùng đặc thù tập tính cũng đều có hư cấu nguyên tố nhưng mà loại này hư cấu cũng không phải không có chút nào căn cứ rõ ràng nhất định có sinh vật học phương diện ủng hộ tại hư cấu cùng thực tế ở giữa tìm được một cái rất tốt điểm thăng bằng vừa bảo lưu lại cự Long kinh khủng cảm giác các bác lại để cho người chơi cảm thấy nhất định có tính chân thực bất quá các người chơi vẫn là một mực chẳng lẽ cái này hai đầu long là trò chơi mới nhân vật chính người chơi đóng vai một cái long nuốt cái khác Long tiến hóa thành mạnh Hư Long hay là hai người hợp tác tất cả đóng vai một con rồng, sừng bá dương rậm. Cùng ngoài ra có người công chức năng long đùa trí đỗ dũng. 6. Cảm giác cũng không phải rất đáng tin cậy. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như khả năng lớn nhất chỉ có một loại, đây cũng là một đi săn trò chơi à. Các người chơi muốn đi đi săn loại này cự long. Nhưng là từ những thứ này cự long trên thể hình suy đoán, rõ ràng vô cùng không khoa học, rất không có khả năng là thực tế bối cảnh đi săn trò chơi, hơn phân nửa là hiện tượng đề tài. Nghĩ tới đây, rất nhiều người chơi đều cảm giác sau lưng mát lạnh, không kìm lòng được dùng mình một cái 6. Khơi gợi lên một ít hồi ức không tốt 6. Lần trước cùng loại quái vật khổng lồ này chiến đấu là lúc nào? Hẳn là Hắc Cám Chi Hồn 6, Thì như Hắc Long mét được người, vô danh vương giả, Bạch Long sĩ 6. Mỗi một cái hồi tưởng lại, giống như cũng là một cơn ác mộng 6. Chẳng lẽ 6? Lần này là hồn loại trò chơi. Godmoner, chân mạch Jun S thuộc tính cuối cùng lại lần nữa đã thức tỉnh sao? Lần này hoàn toàn không che dấu a. Hắc Cám Chi Hồn mới vừa lên tuyến thời điểm còn gạt chúng ta nói là cắt cỏ trò chơi, kết quả tân tắc trực tiếp liền đem quái vật lấy ra làm chủ giác. Có phải hay không nói cho chúng ta biết quái vật mới là nhân vật chính, chúng ta mới là con mồi a? Hoa Ngĩ như vậy vô cùng phù hợp chẩn mạch liệu tính a, cái vậy bộ này quả thực là điên cuồng ám chỉ. Bị chẩn mạch xáo lộ nhiều lần như vậy sau đó, các người chơi cũng cuối cùng đã có kinh nghiệm. Mặc dù Trần mạch đầu này nhỏ nhoi không nói trò chơi tên, cũng không có bày ra nhân vật chính hình tượng, có thể nói mấu chốt tin tức một mực cũng không có, nhưng các người chơi vẫn là đại khái suy đoán ra ưu loại hình. Suy đoán sau khi xong các người chơi nhau nhau biểu thị, cáo tử. Hắc ám chi hồn liền đã từng hố chúng ta một lần, còn tới. Tuy hắc chi hồn ở người chơi quần thể bên trong có thụ khen Nhưng nó chịu khổ thuộc tính cũng là nổi danh, ngoại trừ số ít đặc biệt ưa thích cái này hữu thật có người chơi bên ngoài, những người khác vừa nghe nói hồn hệ chiến đấu 4 chữ này, lúc đó liền giả dối Trần Mạch nhỏ nhoi phía dưới, các người chơi bình luận chỉnh tề như một. Hồn loại trò chơi, quấy dậy, cáo tử. Hồn loại trò chơi, quấy dậy, cáo tử. 6. Hơn mấy trăm điều nội dung giống nhau như lúc bình luận đồng loạt bị thoát tới phía trên, các người chơi đều nhanh cười điên rồi. Ha, ha ha ha Trần Mạch xảo lộ bị nhìn thấu a. Tất cả mọi người đã có kinh nghiệm, căn bản vốn không mắc lừa. Cự tuyệt hồn loại trò chơi, cự tuyệt chịu khổ. Chuân mạch thua thiệt phá sản, chân quý sinh mệnh, rời xa tìm đường chết. Ta liền là đem cabin trò chơi điện rút, lưới đo mất, đi chơi yên tĩnh lĩnh, cũng tuyệt đối không động vào chân mạch trò chơi mới. Kỳ thực cũng không phải tất cả mọi người đều đối với trò chơi mới như vậy phản cảm, chủ yếu là hắc ám chi hồn cho các người chơi lưu lại bóng ma tâm lý là ở quá sâu, đến mức chịu khổ cũng đã đa biến thành một cái ngạnh, giống như không truyền, lan mở dạng, các người chơi nhìn thấy trò chơi mới có thể là hồn loại trò chơi, cũng tất cả đều biểu đạt chính mình kiên quyết sẽ không chơi thái độ. Cũng không lâu lắm, chân mạch lại phát một đầu nhỏ nhoi, đây là một cái cắt cỏ trò chơi, tin ta Vừa nhìn thấy cắt cỏ trò chơi bốn chữ này, các người chơi càng là kèo ca xôi chảo Cơm mơ nở, tin người mới có quỷ. Cái này vẫn là cùng hắc hồn một dạng, người chơi là Thảo đúng không? Ha ha ha lại là cắt cỏ trò chơi, tắt luôn đặt cắt cỏ trò chơi chúng ta đã đã linh giáo rồi, cảm tạng, cáo tử. Này có được coi là quan phương thực truy. Ta cảm thấy trò chơi này có thể không cần chơi, trực tiếp ngại qua. Chính là chính là, trò chơi này không để ý đến, để chúng ta cùng nhau chờ mong trần mạch tiếp theo trò chơi. 917 thứ 923 chương không thể làm gì khác hơn là mở miễn phí chơi Ba cách nhìn xem bên trên với bộ các người chơi đồng loạt bình luận, Trần Mạch vô cùng bất đắc di thở dài. Thế phong nhạt hạ, nhân tâm không giả a. Các người chơi đây là thế nào? Giữa người và người tín nhiệm đâu? Ít một chút xáo lộ, nhiều một chút chân thành không tốt sao? Châu chắc đều kinh ngạc, oa, wow, cửa hàng trưởng ngươi hảo ý tưởng nhớ nói loại lời này. Là ai tại ngay từ đầu cùng đại gia nói hắc ám chi hồn là các cỏ ệ ũ. Trần Mạch suy nghĩ một chút, đã như vậy xấu. Vậy ta chỉ có thể phóng đại chiêu. Châu Trác gãi đầu một cái, cửa hàng trưởng, ngươi sáo lộ nhiều như vậy, cụ thể là chỉ cái nào? Ha ha. Trần Mạch cười lạnh có nghĩ né tránh cảm ấy. không tồn tại, này liền ăn bài. Châu chắc toàn thân khẽ run dậy, như thế nào cảm giác xấu. muốn phát sinh cái gì chuyện phi thường đáng sợ sáu. 12. Theo quái vật thợ săn nghiên cứu phát minh tiến độ không ngừng đẩy về phía trước tiến, càng lai viết nhiều tư liệu tồn ra. Tất cả dấu hiệu đều từng bước từng bước hướng đi các người chơi suy đoán phương hướng. Trò chơi tên công bố, quái vật thợ săn. Người chơi có thể dùng vũ khí công bố, theo thứ tự là đại kiếm, thái đao, phiến tay kiếm, song đao, đại chùy, đi săn địch, trường thương, xuống thương, chảm lửa, la chảm lửa, theo trùng côn, nhẹ nỏ, trọng nỏ, cung tiễn tổng cộng 14 loại vũ khí. Ngoài ra, hệ thống cảnh nguyên bản vẽ cũng nhao nhao lộ ra ánh sáng, bao quát cổ đại cây rừng rậm, đại con kiến mộ đất hoang, lục san hô bãi đất cao, chứng khí chi này vực các loại sáu. Theo càng lai viết nhiều tư liệu lộ ra ánh sáng, kỳ thực trò chơi này cách chơi đã hết sức rõ ràng, chính là một cái lấy sinh tồn, bạo hiểm, đi săn làm chủ đề ARPG trò chơi, các người chơi cần dùng đủ loại vũ khí đi cùng khổng lồ cự long vật lộn, đi săn bọn chúng, tiếp đó thu thập trên người quái vật tài liệu vì chính mình chế tạo trang bị. Rất nhiều người chơi đều cảm thấy chính mình vô cùng cơ trí, khám phá trần mạch gián kế. Ta liền nói, nhất định là hồn loại trò chơi. Ngươi xem kiếm lớn này, ngươi xem vũ khí này. Vũ khí chủng loại giống như so Hắc Ám Chi Hồn còn muốn phong phú một chút, nhưng đều là giống nhau điệu tính. Chính là, trang cảnh nguyên bản vẽ làm được tinh mỹ đến đâu có ích lợi gì? Vũ khí làm được đẹp trai đi nữa có ích lợi gì, cũng không khả năng che giấu đó là một triệu khổ yếu sự thật. Tuyệt đối sẽ không chơi, đánh chết cũng không chơi. Đối với, không nên bị tuyệt đẹp tài liệu quảng cáo cho lừa gạt, Hắc Chi Hồn vừa bán lúc đó cũng giống như nhau xáo lộ, tuyệt đối không thể lần thứ hai mắc lừa. Hơn nữa những quái vật này còn muốn dùng tới mới nhất người công chức năng. Cái này chơi một cái trứng. Cáo tử. Theo trò chơi tư liệu ra ánh sáng càng lai like việc nhiều, các người chơi tuyệt đối không chơi tâm thái cũng càng lai like việc kiên định. Kỳ thực các người chơi cũng có thể cảm thụ được, quái vật thợ săn cùng Hắc ám chi hồn mặc dù có một chút tức là cảm giác, nhưng trên thực tế là hoàn toàn bất đồng trò chơi loại hình, không thể cơ đúa cả nắm. Tỷ như quái vật thợ săn cho phép người chơi lấy cung tiễn, nhẹ nỏ, trọng nỏ trở vũ khí tầm xa làm chủ yếu vũ khí, mà Hắc chi hồn bên trong cung tiễn phần lớn thời gian cũng là lấy ra rất vãi. Trừ cái đó ra, toàn bộ chiến đấu hệ thống kỳ thực là hoàn toàn bất động, sân chơi cảnh, địch nhân từng, cái phức diện cũng có phi thường to lớn khác biệt nếu như nhất định phải nói nơi nào giống lời nói hẳn là đều sẽ chịu khổ A6 Mặc dù cũng có rất lớn một bộ phận người chơi đang không ngừng dao động nhưng các người chơi chỉnh thể phản ứng vẫn là 6 kiên quyết không chơi nhưng mà tại quái vật thợ săn tuyên truyền cờ g thả ra đồng thời, Trần mạch công bố một cái nhường rất nhiều người chơi đều có chút tin tức ngoài ý muốn miễn phí thi chơi Đúng vậy quái vật thợ săn cùng thần bí hải vực một dạng các người chơi cũng có thể không tốn bất kỳ lệ phí nào liền phí chơi bộ phận mở đầu Tuy thần bíi vực lần kiên nhường rất nhiều người chơi cũng lớn mắn trần mạch đoạnưng cầu nhưng rất nhiều người chơi tỉnh táo lại nghĩ nghĩ Cảm thấy đối với chuyện này Trần Mạch vẫn đủ lương tâm. Nghiêm trình mà nói, mua lui nửa kiệu cùng miễn phí thí chơi vẫn có chút khác biệt, 2 đến 3 giờ thời gian thời gian thường tượng không cách nào xác định mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không hứa thích cái trò chơi này, có đôi khi đến rồi lui khoảng thời hạn, nhất thời do dự không có lui khoảng, kết quả trò chơi này liền vĩnh viễn nát vụn tại trò chơi trong kho. Nhưng mà miễn phí thí chơi liền không có bất luận cái gì áp lực, các người chơi muốn chơi bao lâu liền chơi bao lâu, chỉ là nội dung trò chơi chịu đến nghiêm ngặt hạn chế, có thể có đầy đủ thời gian cân nhắc mình rốt cuộc muốn hay không mua. Cái này miễn phí sách lược nhường rất nhiều người chơi có chút trở tay không kịp, nhất là phía trước biểu thị chính mình kiên quyết không chơi những người chơi kia nhón có chút nhức cả trứng, "Miễn phí, chơi hay không?" Mà ở nhìn chơi đùa tuyên truyền cờ gờ sau đó, xoắn suất các người chơi thì càng nhiều. 6. Gió nhẹ thổi, có cây vang xảo xạt, người đeo đại kiếm Thợ săn đi vào tĩnh mật cổ đại cây rừng rậm. Bốn phía là to lớn cây cao, rũ xuống dây leo, ước cục thông thông mọc có cùng như có như không côn trùng kêu vang, Thợ săn thân ảnh lộ ra vô cùng nhỏ bé. Tiếp tục tiến lên, xâm nhập rậm. Không quen biết thực vật, không quen biết loài chim, không quen biết dã thú sáu. Đây là một cái mới tinh hoàn cảnh, bên trong giống loài cùng trong cuộc sống hiện thực bất luận cái gì đã biết giống loài đều hoàn toàn khác biệt. Màu xanh là cây đạo trùng bám vào tại to lớn chào đón bên trên, Thợ săn cẩn thận từng ly từng tí đi vào, thu góc quái vật tư liệu. Cuối cùng, Thợ săn tìm được hắn đang truy tung con ngòi. Con này rất hàm long thân thể cực kỳ cao lớn, từ trên ngoại hình nhìn có điểm giống là tí dạng một rút, nhưng nó trên đầu có kỳ quái con đột, trên thân cũng bao trùm lấy vừa dày vừa nặng chất sừng, so với ba vương long nhìn còn muốn càng thêm khó có thể đối phó. Thợ săn phủ thêm lá xanh vậy ngụy trang áo, cẩn thận từng từng tí hướng rất hàm long tới gần. Cuối cùng Thợ săn tìm được một cái tuyệt cao vị trí công kích, từ trên sừng núi nhảy xuống, gắt gao bắt được rất hàm long đầu, móc ra mang bên mình chủy thủ điện cuồng thâu. Rất hàm long tức giận giống to, không ngừng mà vọt tới chung quanh thân tây, nham thạch, thợ săn cũng bị đâm đến đung đưa trái phải, nhưng vẫn cố gắt gao nắm lấy, ghé vào quái vật trên thân. Tại một hồi điện cuồng thu phát sau đó, thợ săn gỡ xuống trên lưng đại kiếm, hướng về phía rất hàm long đầu một cái trọng kích. Rất hàm long bị đánh ngợp, ngã trên cho thợ săn hội, lại, càng ngược về phía tới. Thợ săn vừa chạy vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, thành công đem rất hàm lòng dẫn tới Hùng Hỏa Long lãnh địa. Hai cái quái vật hùng lồ ầm vang đụng nhau, Hùng Hỏa Long phun ra hỏa diễm, hai cái to lớn cái vướt bỗng nhiên bắt lấy rất hàm lòng phần lưng, mở ra huyết bổn đại khẩu cắn một cái. Thợ săn dơ tay lên, bắn một cái đạn tín hiệu. Ông tính nhanh trong kéo xa, tại cổ đại cây rừng rậm lối vào, ba vị thợ săn nắm lấy cánh tay long, hướng đạn tín hiệu phương hướng bay đi. Bối cảnh âm nhạc biến thành sục sôi đứng lên, đại kiếm, song đao, bữa, Đủ loại vũ khí theo thứ tự biểu diễn, nhất là trọng đỏ, giống như là gật một dạng hướng về quái vật phun ra mảnh liệt ánh lửa. Khổng Lồ Cự Long hoàn toàn là bị đè xuống đất đánh, không hề có lực phản thủ. Cuối cùng, như dãy núi giống như Khổng Lồ Dung Sơn Long từ trong hải dương xuất hiện, thân thể cao lớn che khuất che ở ống kính. Cùng lúc đó, trên tấm hình xuất hiện trò chơi tên Quái Vật Thợ Săn Monster Hunter. 918 thứ 924 chương mật ngọt tự tin canh một miễn phí thí chơi quan phương tuyên truyền CG, dễ dàng giao động các người chơi vốn là tại kiên thủ danh giới cuối cùng 6. Phía trước còn luôn miệng nói đánh chết cũng không chơi các người chơi, có chút không nghĩ tới Trần Mạch vậy mà lại áp dụng loại xáo lộ này. Vô sỉ, quá vô sỉ. Giảo hoạt, quá giảo rồi. Đi qua xa nhất lộ chính là tắc luân đặc xá lộ các ngươi không phải nói trò chơi này chịu khổ sao không quan hệ cho các ngươi mở miễn phí thì chơi cảm thấy chịu khổ có thể trực tiếp ném ở nơi đó liền lùi lại kiểu cái này chỉnh tự đều bất đi lúc nào ngươi muốn mua lại bỏ tiền mua đủ lương tâm A đến nỗi tuyên truyền cờ cơ nhưng là hướng tất cả người chơi biểu hiện ra quái vật thợ săn trò chơi này cách chơi cùng hoàn chỉnh sinh thái rất nhiều người chơi em nửa ngày chỉ có thể thừa nhận trò chơi này giống như chính xác cùng háám chi hồn hoàn toàn không giống a từ trang cảnh bên trên mà nói quái vật thợ săn chủ yếu chẳng cảnh là một mảnh rừng cây rầm rạp Quái vật cũng đều là đủ loại giã thú, không giống hác cám chi hồn, trong cảnh tượng mặt không có nửa điểm người sống khí tức, còn tới chỗ cũng là du hồn cùng hoặc thi. Chỉ là từ tràng cảnh nhìn lên, liên đại đại giảm bớt các người chơi trong lòng cánh vác. Hơn nữa, quái vật thợ săn cũng không có nhiều như vậy ác ý mai phục, càng nhiều hơn chính là một loại lùng bắt quá trình, thông qua siêu tập trên đất dấu chân, vết chảo, tới khóa chặt quái vật vị trí. Mấu chốt nhất một điểm chính là, trò chơi này chiến đấu hệ thống, nhìn so hác cám chi hồn muốn thiện ý hơn nhiều. Có ngồi cười thiết lập, leo đến quái vật trên lưng liền có thể điên cuồng tu phát, không còn là chỉ có thể sửa bản chân vũ khí tầm xa cũng có thể làm chủ yếu vũ khí, tỉ như tuyên truyền trong video trong nọ, đơn giản liền cùng gật lình một dạng, dây đặc đạn trực tiếp xạ bảo đảm, gián quái vật một mặt. Hung chi, quái vật cùng giữa quái vật còn có thể đánh, theo lý thuyết người chơi chỉ cần cơ trí lời nói, liền có thể ngư ông đắc lợi. Trừ cái đó ra, còn cho phép bốn tên người chơi tổ đội. Rõ ràng, những thứ này thiết lập đều để người chơi cảm thấy quái vật thợ săn so với chi hồn tới nói độ khó giảm xuống không thiếu. Hắc chi hồn sở dĩ chịu khổ, Một cái nguyên nhân rất lớn chính là ở vũ khí tầm xa cũng không thể coi như vũ khí chủ yếu tới dùng trừ cá biết buốt, tất cả người chơi đều phải cận thân vật lộn. Nhưng nếu như có thể dùng cung tiến đâu? Vậy thì có thể từ đầu tới đuôi xã bảo đảm, viên trình tính an toàn phải không lợi mà dụ. Hắc ám chi hồn bên trong tuyệt đại đa số thời điểm người chơi cũng là tại một mình phân chiến, ngoại trừ cá biệt cửa ải có thể kêu gọi RPG hay là triệu hoán thái dương gay bên ngoài, đại bộ phận thời điểm người chơi đều là vô cùng cô độc mà không rút. Chúng chi triệu hoán thái dương gay cũng có hạn chế, cũng không thể toàn trình tổ đội chơi. Nhưng mà quái vật trợ săn bên trong, bốn người đi săn hơn phân nửa là một loại trạng thái bình thường, mặc kệ đồng đội là đuổi vẫn là cản trở, ít nhất nhiều người một điểm sẽ để cho người chơi an tâm rất nhiều. 6. Trần Mạch vậy mà mở ra thí chơi. Làm sao bây giờ, ta có chút dao động 6. Kiên trì a, ngươi nhất định muốn minh bạch tất luôn đặc nhiệm tính, hắn càng là lựa ngươi chơi, càng là không thể chơi. Nhưng mà, cái trước miễn phí thí chơi trò chơi thế nhưng là thần bí hải vực a, thỏa thỏa sảng du, nếu thật là cái chịu khổ nói, Trần dám mở ra thí chơi sao? Cái này 6. Tốt à, ta cũng một bậc Cái kêu mở ra thì lúc chơi đùa ta đi xem một chút đi, nếu thật là sảng du, ta sẽ cân nhắc mua sáu. Rất nhiều người chơi đều đối phán đoán của mình sinh ra chất vấn, bắt đầu không kìm lòng đứng ý, nếu như, ta là nói nếu như, quái vật thợ săn thật là một cái sảng du đâu. Kỳ thực hắc ám chi hồn đã kích cảm giác là rất động, cầm đại kiếm mãng xuyên hết thể thời điểm kỳ thực vô cùng kích động, nếu như có thể đem người chơi lượng máu tăng thêm, đẹp thêm cao, vậy đối với rất nhiều người chơi mà nói hoàn toàn là có thể làm sảng du tới chơi. Nếu như quái vật thợ săn thật sự đem hắc ám chi hồn bên trong chịu khổ thuộc tính hơi giảm xuống một chút, đồng thời giữ lại loại chiến đấu này kích thích cảm giác cùng đả kích cảm giác đâu. Cái kia thỏa thỏa bán bạo. Tuy rất nhiều người chơi đều cảm thấy lấy trần mạch liệu tính mà nói, loại này đối với quái vật thợ săn trở mong vô cùng không thực tế, nhưng các người chơi trong lòng vẫn còn có chút tâm lý may mắn. Ngược lại trò chơi này miễn phí thi chơi, thi chơi một chút chẳng phải tất cả đều rõ ràng. 12. Mười nguyệt 12 hảo, quái vật thợ săn chính thức mở ra thị chơi. Trên thực tế quái vật thợ săn muốn tới chủ nhật, cũng chính là 14 hảo mới có thể chính thức bán, theo lý thuyết sau Trần Mạch lại là quyết tâm muốn làm đoạn trương cầu rồi. Mặc dù các người chơi xem xét cái này bán thời gian liền đoán được Trần Mạch tiểu xáo lộ, nhưng vẫn là chỉ có thể cam tâm tình nguyện tới nhạy vào. Bởi vì 6. rất muốn chơi a. Đều mở ra thì chơi sao có thể không nhìn một chút đâu. 12 hào giữa trưa, rất nhiều chủ bá cũng đã canh giữ ở cabin trò chơi bên trong, chờ lấy quái vật thợ săn kích hoạt tỉ chơi. Những thứ này chủ bá nhóm cũng đều rất cơ trí, bây giờ truyền bá quái vật tự săn có thể mức độ lớn nhất mà hấp dẫn người xem, dù sao khán giả liền thích nhìn loại này chịu khổ trò chơi, nhưng vạn nhất thật chịu khổ làm sao bây giờ? Không quan hệ, ngược lại thí chơi cứ như vậy một đoạn ngắn, vượt qua thí chơi, chính thức bán muốn chờ hai ngày sau, nếu như chịu quá nhiều khổ lời nói, hai ngày sau liền dứt khoát không đề cập tới cái này gốc dạng, làm bộ không nhìn phát sinh qua. Kế hoạch thông. Bất quá Lâm Tuyết ý nghĩ liền càng thêm bành trướng một chút, lúc này nàng đang tại cabin trò chơi bên trong cùng khán giả thẳng thắn nói, "Chịu khổ trò chơi? A, không thành vấn đề. Xem người bang chủ kia chuyên bá, từng cái sợ thành dạng gì đều, tiền đủ. Ta ngay cả hắc ám chi hồn đều đã thông, còn có cái gì chịu khổ trò chơi có thể làm khó được ta?" Ân. Lời nói ta liền đặt xuống ở nơi này. Quái vật tợ Santa nhất định đã thông. Ta theo những cái kia nghe xong chịu khổ liền sợ cặn bã chủ bã không giống nhau, ta thế nhưng lại quy cao người chơi, ta cảm thấy cái trò chơi này vô cùng thích hợp ta. Lâm Tuyết cái này một trận thao tác, nhường mưa đạn khán giả đều thay nàng lau một vệt mồ hôi. gì, mau dừng tay, đừng có lại hướng về trên người mình tăng kỳ. gì, người muốn lên sân khấu kịch hát hí khúc sao? Không sai biệt lắm được. Xong, luôn có loại dự cảm bất tưởng, nhưng mà ta tại sao cảm thấy rất hưng phấn đâu? Ngạch ha, ha, ha. Thật đứng nói, ta cảm thấy dù Cạ dị hoàn toàn không có hỏi Dù sao Hắc ám chi hồn nàng cũng có thể cầu đến thông quan 6. Lâm Tiết nói như vậy ngược lại không phải bởi vì tiết mục hiệu quả, nàng là thật sự đối với mình lòng tin chân đầy, dù sao thông quan Hắc ám chi hồn người chơi đối với mình đều cũng có một loại mật ngọt tự tin, cảm thấy khác tất cả ARPG trò chơi đều không có ở đây lời nói phía dưới, hướng chi từ tuyên truyền trong video đến xem, quái vật thợ săn độ khó giống như rõ ràng thấp xuống đâu. Đến rồi đến rồi, mở ra. Vừa chiều 1 giờ đúng, Lâm Tiết cũng sớm đã tại ốc đảo bên trong chờ đợi, còn thuận tiện lột mình một chút vừa mua không bao lâu cho sói, chụp mấy bức chiếu chuẩn bị cầm tới làm bao biểu tình. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Trung, một chiếc to lớn bằng gỗ thuyền biển phá sóng mà tới, dừng sát ở ốc đảo bên trong bến tàu bên cạnh. Một cái âm thanh vang dội lớn tiếng nói, "Đệ ngũ kỳ đoàn điều tra đồng bạn, chuẩn bị, xuất phát." 919 thứ 925 chương tiến vào đại lục mới canh hai đi tới bong thuyền sau đó, thuyền viên đoàn chỉ dẫn Lâm Tuyết hướng về trong khoang thuyền đi. Đẩy cửa vào, lúc này hiện ra ở Lâm Tuyết trước mặt, là một mảnh phồn hoa cảnh tượng náo nhiệt. Buông nhỏ trên tàu đỉnh chóp là đốt ngọn nến treo, tăng thêm một loại vô cùng nhu không khí, giọng lớn trên dài, đám thợ săn top 5 -3. Có chút đang dùng cơm, có chút đang nghiên cứu trước mặt trống chất như núi sếp vợ. Mấy cái đứng thẳng hênh đầu, mặc khôi giáp mèo trên nhảy giỡn tránh, thậm chí nâng chén uống thả cửa. Bất luận là thợ săn vẫn là mèo, tất cả đều mặc cùng hiện thực trung hoàn toàn bất đồng quần áo, có giáp da, có tọa giáp, nhưng chỉnh thể cho người cảm giác là thiên về hiện đại, tạo hình thiết kế cảm giác rất mạnh, không giống hắc ám chi hồn bên trong xem xét chính là cổ đại tạo hình. Lâm Tuyết tràn ngập to mò xuống thang lầu, đi tới trong quang tuyển, đánh giá nơi này hết thảy. Mỗi cái thợ săn tất cả đều bận rộn mình sự tỉnh, đối với Lâm đến không lắm để ý trong đó một cái thợ săn đang bận lấy lắp đặt tay của mình nhỏ. Đây là một loại lắp đặt ở bên trái trên cánh tay máy phát xạ, từ xương rồng cùng sắt thép chế thành, không cần lúc nó cánh tay sẽ bị thu hồi, dùng thời điểm liền sẽ răng rắc một tiếng mở ra, bắn ra một chút đặc thù lạ cụ. Một con mèo mèo đem một cái so với nó còn lớn hơn nhiều lắm mâm tròn dơ cao khỏi đỉnh đầu, nện bước loạn choạng loạng cha loạng choạng mà đi tới bên cạnh bàn, vô cùng ra sức đem đồ ăn cho bưng lên bàn. Sau đó, miêu miêu trận to hai cái đen nhánh mắt tròn con người, vẻ mặt tươi cười, hướng về phía bên cạnh thợ săn giật nảy mình, giống như là tại tranh công mở Lâm Tiết nhìn một chút, lớn như vậy trong khoang thuyền cũng chỉ còn lại một cái bàn tương đối rảnh rỗi, rỗi, thế là đi tới tìm một cái ghế chống vị ngồi xuống. Đối diện mọi tử đang nghiêm túc nghiên cứu viết sách tịch bên trong ghi chép, lúc này một cái đầu mạo gà nam tợ săn rơ một chén rượu đại đại liệt liệt ngồi ở một bên, cùng Lâm Tuyết tán dốc. "Uy, lập tức đến đại lục mới, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Khẩn trương sao?" Ngươi tự tới làm quen này ra hỏa ngược lại là nhượng Lâm Tuyết cảm thấy rất thân thiết, cho nên cùng hắn tán gẫu hai câu. Rõ ràng quái vật thợ săn bên trong nở đợi cờ cũng là dùng người công chức năng, có thể cùng người chơi tiến hành trình độ nhất định đối thoại. Chúng chi trò chơi bây giờ vừa mới bắt đầu. Lâm Tuyết vẫn còn tìm tòi giai đoạn, cho nên nở nở cờ làm nhảm không ngừng nói, ngược lại là nhường các người chơi cảm thấy rất thân thiết. Ân, ngươi còn không có thủ nỏ. Thân là thợ săn sao có thể không có thủ nỏ đâu? Cầm. Đầu màu gà nam thợ săn đưa tay đem một cái thủ nỏ đưa tới. Lâm Tuyết tiếp nhận thủ nỏ, tiếp đó nhân vật liền tự động nắm tay nọ lắp đặt đến trên cánh tay trái. Lúc này Lâm Tuyết mới phát hiện, trên người mình chẳng biết lúc nào đã đổi thành thợ săn trang phục, một thân dứt khoát rách ra, nhìn nhẹ nhàng tính chất cùng đẹp đều không tệ. Trừ cái đó ra, trên hai lưng còn mang theo đạo cụ là thủ Bên trái mang theo một cái tương tự với ngọn đèn một dạng đồ vật, bên trong còn tản ra màu xanh lá cây hình quang bên phải, nhưng là mang theo một cái áo ra bên trong là thợ săn điều tra sổ tay. Ân. Lúc nào 6 Lâm Tuyết còn có chút buồn bực nhân vật của mình là lúc nào hoàn thành thay đổi trang phục, bất quá cũng không cái gọi là. Nàng đem góc nhìn đổi thành ngôi thứ ba góc nhìn nhìn một chút, Ân, vai tuần khuôn mặt chính là ước đảo bên trong hình tượng, không cần một lần nữa bót Đầu Mao Ga còn tại cùng Lâm Tuyết nói chuyện tào lao, liên quan tới đại lục mới, cổ long, cộng tác vừa buồn. Cái kia hẳn là ngươi cộng tác. Ca. Đi theo nàng trả hỏi a. Đầu Mao Ga nhìn một chút bên cạnh trên bàn ôm một chồng sách vợ điều tra viên, đó là một gím đầu tròn cô em đang yêu. Nhưng vào lúc này, thân tàu đột nhiên kịch liệt rung đưa. Đèn đuốc chập chờn, sách trên bàn bàn, thức ăn và chén rượu đều rối rít ngã xuống đất, bong tàu cũng tại không ngừng mà ưu tiên, đám thợ săn loạn thành một bầy. Điều tra viên cả kinh, đội vàng hướng bong tàu chạy tới, Lâm Tuyết nhân vật cũng tự động đi theo. Nghèo. một cái trắng đen sen kẻ yêu miêu miêu cũng đi theo Lâm Tuyết cái mông đằng sau, nhún một cái mà hướng bong thuyền đi. Tại dưới bầu trời đêm nhánh, nguyên bản bình tĩnh biển cả đột nhiên kịch liệt chập trùng, to lớn màu trắng nước bay lên, đập trên bong thuyền. Tất cả mọi người đều chỉ có thể vững vàng nắm lấy dây thừng, hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy. Hoa màu đen núi lửa từ đáy biển chợt bay lên, mà Lâm Tuyết Trô ở thuyền biển cũng tại tùy theo lên cao. Trong bất chi bất giác, thuyền biển đã là 90 độ đứng lên, Lâm Tuyết gắt gao nắm lấy thân thuyền, cảm thụ được trên tay chuyển tới lần lượt chấn động, giống như tùy thời đều có thể tuột tay. Đúng lúc này, toàn bộ thân tàu đột nhiên trượt xuống dưới rơi. Tại bộc binh bên trong, Lâm Tuyết ra sức nhìn xuống phía dưới, lúc này nàng mới phát hiện, quái vật khổng lồ này cũng không phải một tòa màu đen núi lửa, mà là một cái vật sống. Bởi vì thân thể của nó còn đang không ngừng mà di động bên trong. Tòa kia chạy xuôi dung nham núi lửa chính là cái này vật khổng lồ phần lưng. Theo vật khổng lồ lên cao không ngừng rời đi mặt nước, Lâm Tuyết chỗ ở thuyền theo nó trên lưng trượt xuống, mà Lâm Tuyết cũng không khỏi tự chủ bị quang số dưới. Sau một lát, Lâm Tuyết từ trên mặt đất bỏ lên. Trung quanh cũng là màu đen nham thạch cùng chạy xuôi nham tương, đến nỗi những thứ khác thợ săn đã không biết chạy đi đâu rồi. Ta tại cái kia đại quái vật trên lưng. Lâm Tuyết rất nhanh liền minh bạch tình cảnh của mình, lúc này mắt bên trong bắt đầu xuất hiện đủ loại nhắc nhở, nói cho Lâm Tuyết có thể chọn lựa thao tác, bao quát chạy bộ, leo trèo các loại. Ấn 6. Leo trèo hệ thống cùng Tất Nhi đạt chuyện nói có điểm giống a, bất quá không có bất kỳ cái gì thể lực hạn chế. Bất quá, giống như chỉ có đặc định mặt tường mới có thể leo trèo. Cho tới bây giờ, còn giống như không có gì đặc biệt khó khăn tình huống xuất hiện a6. Lâm Thiết đi theo điều tra viên chạy về phía trước, trong thời gian này cũng không có chiến đấu phát sinh, rõ ràng mở đầu một đoạn này cũng chỉ là một cái kịch bản thao tác chỉ dẫn mà thôi. Leo đến Dung Sơn Long đỉnh đầu sau đó, Lâm Thiết sử dụng dây thừng có móc bắt lấy không trùng cánh tay long mang theo điều tra viên thoát đi, thân ở không trung thời điểm, nàng xoay người nhìn, lúc này mới cuối cùng thấy rõ ràng ngọn núi nhỏ này đồng dạng vật khổng lồ tầm canh. Cái này gọi là Dung Sơn Long Cự Long giống như là một hòn đảo một dạng, thân thể của nó chính là màu đen nham thạch, cứng rắn vô cùng, thể nội chạy xuôi nóng bỏng dung nham. Tuy không có phát động bất kỳ chiến đấu nào, nhưng cái này mở màn đã thật tốt mà nhượng Lâm Tuyết tiến nhập quái vật thợ săn trong thế giới. Con này to lớn Dung Sơn Long giống như là đang nhắc nhở tất cả các người chơi, quên đi nịu tần a, các người bây giờ đi tới là một cái thế giới hoàn toàn mới. Cánh tay long tiếp tục hướng phía trước bay, một vòng mặt trời mới mọc chiếu sáng phương xa, đường nét của đại lục xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Điều tra viên nhìn xem phương xa, kinh ngạc mở to hai mắt, đó là sáu. Đại lục mới Cây lớn cây cối thẳng vào tận trời, lớn dễ cây giống như là cự mãng một dạng chiếm cư trên mặt đất xanh tươi tốt trong rừng, rất nhiều ăn thảo lông tót năm tố ba đang gặm ăn trên mặt đất cỏ xanh. Tiên Tính, an Tưởng, mặc dù hết thảy trước mắt độc vật, thực vật đều không phải là hiện thực trùng tồn tại giống loài, nhưng lại bất ngờ vô cùng hòa thuận, hài hòa. 920 thứ 926 trương xoáy là cả đời chuyện ba canh đi tới cổ đại cây trong rừng rậm, lập tức phi thường tò mò mà nhìn xem hết thảy xung quanh. rất lam, còn tung bay đoá đoá vân, xanh um cây tối tại trong gió nhẹ chập dương quang xuyên thấu qua cây tối khe hở chiếu vào trên mặt đất liêu lại mảng lớn bóng tối. Ngoại trừ phong thanh bên ngoài, còn có côn trùng kêu vang cùng chim hót, hết thảy trung quanh đều vô cùng tinh mịch, một mảnh an lành. Oa, phong cảnh thật tuyệt ta. Lâm Tuyết một bên bốn phía du dịch, một bên tỏ mò đánh giá hết thảy trung quanh. Cái này mở màn cùng Hắc ám chi hồn hoàn toàn khác biệt, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hoàn cảnh cũng không có chút nào dò người, ngược lại có một loại thiên nhiên hài hòa cảm giác. Kế tiếp là một đoạn đơn giản hệ thống dẫn đạo, bao quát xem xét địa đồ, lợi dụng đạo trùng tìm kiếm tài nguyên, cắt vỡ hồi phục lộ thảo hồi máu, tại trong cỏ tránh né hung sói long, leo trèo dây leo, tìm kiếm cổ lão dấu chân các loại. Ở trong quá trình này, Lâm Tuyết đi theo điều tra viên không ngừng xâm nhập cổ đại cây rừng rậm, vừa xem toàn bộ cổ đại cây rừng rậm cảnh đẹp. Cái trò chơi này như thế nào không để ta chiến đấu a, không có ý nghĩa. Lâm Tuyết chửi bậy đạo. Vốn là Lâm Tuyết đều làm xong thủ ngược đãi chuẩn bị, kết quả hoàn toàn không dùng a. Giống hắc ám chi hồn liền đặc biệt trực tiếp, mở màn một cái vô cùng ngắn cờ g, trực tiếp mà bắt đầu chịu khổ, nhưng mà quái vật thợ săn mở đầu cái này 10 phút, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần địa phương chiến đấu, chiếu cố tú hình ảnh. Liên gặp được 2 lần chiến đấu. Một lần là ở trên đường gặp phải một đống cỡ nhỏ hùng sói long, nhưng mà những thứ này hùng sói long trí thông minh rõ ràng đặc biệt thấp, lập tức cùng điều tra viên tiến vào bùi cỏ trốn tránh, hùng sói long liền chạy lần thứ 2, nhưng là đang điều tra cứ điểm, cửa ra vào gặp đại hùng sói long, kết quả là nhìn cái đi ngang qua sân khấu, đại hùng sói long liền bị chạy đến tiếp viện đội điều tra dài cho đuổi đi. Cái này nhượng Lâm Tuyết có chút thất lạc, vốn là chơi trò chơi này là hướng về phía chịu khổ, không đúng là, tú kỹ thoát tới, kết quả nhìn lại 10 phút đi ngang qua sân khấu, này liền rất lúng túng. Bất quá cái này mở màn vẫn đủ tốt. Từ ốc đảo đến quái vật thợ săn không có khe hở nối tiếp, thật giống như ngồi thuyền đi tới tân thế giới một dạng dạy học nội dung bị thật tốt mà sen kẽ đến rồi mở màn bên trong nội dung cốt truyện, bao quát cơ sở thao tác cùng máy chơi game chế đều giới thiệu rất rõ ràng đương nhiên, quan trọng nhất là lấy một loại cực kỳ rung động phương thức, hướng người chơi phô bày toàn bộ quái vật thợ săn thế giới toàn cảnh. Thực vật, động vật, côn trùng, đặc thù dược thảo sáu. Trong rừng rậm hết thảy tất cả cũng là hư cấu, nhưng cũng lộ ra vô cùng chân thực, ở đây giống như là một mảnh chưa bao giờ bị khám phá đại lục mới, mỗi một tấc đất đều để các người chơi lưu luyến quên về. Đi tới tinh thần điều tra cứ điểm, Lâm Thiết càng là cảm thấy ánh mắt của mình không đủ dùng, có loại muốn lạc đường cảm giác. Cái gọi là điều tra cứ điểm kỳ thực chính là chủ thành, chỉ bất quá người chủ thành này đồng dạng cũng là tràn đầy quái vật thợ săn hư vị. Toàn bộ thợ săn cứ điểm chủ yếu vật liệu xây dựng là đồ gỗ, xích sắt cùng monster khung xương hoặc răng nọ, rất nhiều thuyền biển liền rước khoát lấy ra xem như toàn bộ điều tra cứ điểm một bộ phận, cái này khiến toàn bộ điều tra cứ điểm tràn đầy dã man khí tức, nhưng cũng cùng thợ săn đặc chất vô cùng phù hợp. Trên bên tàu, đám thợ săn cùng các điều tra viên đều ở đây từ trên thuyền hướng xuống vận chuyển hàng hóa, đưa đến điều tra cứ điểm bên trong mỗi cái chỗ. Lúc này Lâm Tuyết vị trí là lưu thông khu vực, cũng có thể nhìn thành là cả thợ săn cứ điểm khu buôn bán. Ở đây, có tiến hành điều tra thợ săn, tiến hành nghiên cứu học giả, còn có ở sau lưng ủng hộ bọn họ nhân viên kỹ thuật. Động vật sở nghiên cứu, thực vật sở nghiên cứu, hải thương, bộ chỉ huy 6, đều có riêng mình đặc điểm. Tỉ như thực vật sở nghiên cứu bên trong trồng lấy đủ loại đại lục mới lên thực vật, liền trên mặt điếu đỉnh cũng đều mọc đầy nhiều loại dây leo thực vật, phía dưới càng là có một mảnh vùng nước nhỏ, nuôi dưỡng lấy sống dưới nước thực vật. Các học giả vùi đầu ở giữa, cẩn thận quan sát cùng ghi chép những thực vật này các hạng số liệu cùng đoàn điều tra tổng tư lệnh đã gặp mặt sau đó, Lâm Tuyết đi theo điều tra ban ban trưởng, bắt đầu ở điều tra cứ điểm chung chuyển du. Điều tra cứ điểm vẫn là chia làm rất nhiều tầng, tầng dưới nhất là khu buôn bán, lại hướng lên đi nhưng là rèn đúc vũ khí, đồ phòng ngự ra công phòng, an cơm dùng cơm khu vực, còn có các thợ săn trô ở 6. Nhiều địa phương như vậy 6, không nhớ được a. Lâm Tuyết một mặt mộp bước, nếu không có điều tra lớp trưởng ở phía trước dẫn đường, nàng thiếu chút nữa thì là đường. Cùng hát Ám chi hồn khác biệt, quái vật thợ săn thành trấn thật sự là quá náo nhiệt, hơn nữa tràn đầy sinh cơ. Nhất là Lãnh Tuyết Phi thường yêu thích chính là dùng cơm khu vực, ở đây lại là dùng mèo tới làm cơm. Không sai, chính là phía trước trên thuyền thấy những cái kia sẽ đứng thẳng đi lại miêu miêu. Phía trước Lâm Tuyết còn tưởng rằng những thứ này miêu miêu vẹn vẹn thợ săn thú vật, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải, bọn chúng càng giống là các thợ săn đồng bạn, tại mỗi cái phương diện đều phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. Khai hoàn hội nghị tác chiến sau đó, điều tra ban ban trưởng cho Lâm Tuyết an bài nhiệm vụ, để cho nàng đi lựa chọn nhất bả săn thủ vũ khí, bắt đầu đi săn. Đi tới thợ săn phòng nhỏ, bên trong trưng bày 14 loại cơ sở vũ khí, Lâm Tuyết đơn giản đều theo mắt. Quái vật thợ săn là không có có nghề nghiệp phân chia, người chơi có thể từ 14 loại vũ khí bên trong tùy ý tuyển một loại xem như vũ khí của mình, cũng có thể tùy thời thay đổi thay thế. Đến nỗi toàn bộ hệ thống kỹ năng, cùng hắc ám chi hồn một dạng, là cùng vũ khí khóa lại. Theo lý thuyết, tuyển vũ khí thì tương đương với tuyển nghề nghiệp, cái này 14 loại đặc tính khác nhau vũ khí, đem trực tiếp quyết định người chơi sau này phương thức chiến đấu. Oa, cùng phim quảng cáo một dạng, thật nhiều vũ khí a. Có giảng giải video cùng vũ khí đặc điểm giới thiệu. Điểm ấy ngược lại là rất thân thiết, lần nữa xem đi xem. Sau 15 phút, Lâm Tuyết cảm giác hoàn toàn là không hiểu ra sao. Căn bản vốn không biết muốn chọn cái gì quái vật thợ săn chiến đấu hệ thống nhìn cùng háám chi hồn không sai được lắm nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt háám chi hồn vũ khí kỹ năng rất ít phần lớn thời gian đều ở đây chém thưởng ngẫu nhiên mới có thể dùng được vũ khí chiến kỹ nhưng mà quái vật thợ săn có đủ loại đủ kiểu liên tục kỹ năng tổ hợp kỹ năng vũ khí tầm xa còn rất nhiều chủng loại bất đồng đã dược đối với Tân thủ tới nói học tập chi phí còn là rất cao Lâm thiết thấy đau cả đầu tới tới lui lui không có cách nào xác định cự kiếm nhìn rất đẹp trai à cảm giác so háám chi hồn bên trong đại kiếm còn muốn ba khí muốn chơi cái này xong đau nhìn vô cùng mẹ bé Huân nữa phía trên nói thích hợp tân thủ. Hoa, wow, trọng nhỏ cái hiệu quả này, nhất định chính là gật linh a, này cũng trở thành PTSD thái độ. Lâm Tuyết do dự hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, thái đao, chỉ ngươi. Mưa đạn trong nháy mắt thổi qua một đống dấu chấm hỏi. Ngươi mẹ nó mới vừa nói nửa ngày đại kiếm bá khí, xong đao nhạy bén, trọng nhỏ khinh huyễn, tiếp đó trở tay liền chọn một thái đao là có ý gì? Lâm Tuyết một bên lục lọi thái đao kỹ năng một bên giải thích nói, các ngươi biết cái gì? Mạnh là nhất thời chuyện, thế nhưng là cả đời chuyện. 921 thứ 927 chương dạy học canh một lâm tuyết dù sao cũng là cao tài sinh, cầm tới thái đao sau đó cũng không có gấp gáp đi đánh quái, mà là đi tới khu vực huấn luyện, tới quen thuộc thái đao thao tác. Vừa rồi Lâm Tuyết nhìn dòng dã 15 phút vũ khí giới thiệu video, nhưng đối với mỗi một chiếc vũ khí rốt cuộc muốn chơi như thế nào vẫn là không hiểu ra sao. Bởi vì tại giới thiệu trong video, cũng không có nói cho người chơi cụ thể phải làm như thế nào thao tác, chỉ là phô bày một chút vũ khí liên chiêu cùng đặc tính, cùng với thao tác độ khó, dễ dàng cho người chơi lựa chọn. Thực tế cầm tới vũ khí sau đó Hay là phải đi vào khu vực huấn luyện chính mình động tay dùng một chút, mới có thể biết vũ khí này cụ thể liên chiêu phương pháp. Trong sân huấn luyện có rất nhiều huấn luyện dùng cọc gỗ, hơn nữa bên cạnh thì có một cái hòm gỗ, bên trong lấy 14 thanh vũ khí. Lâm Kiệt phát hiện, đi tới khu vực huấn luyện phía sau, tầm mắt bên trong nhiều hơn một chút tin tức, đầu tiên là tầm mắt bên trái xuất hiện liên chiêu bày tỏ, thứ yếu là ở cọc gỗ bên cạnh trên tảng đá ngồi một cái thợ săn, thợ săn này sẽ vì người chơi bày ra liên chiêu dạy học. Oa, có thể trực tiếp quan sát dạy học thao tác. Hân sáu, ta trước chính mình thử xem kỹ năng. Lâm Tuyết đi tới cọc gỗ phía trước, rút đao ra khỏi vỏ, kích động. Quái vật tợ săn chiêu thức cùng Liên Chiêu so Hắc ám chi hồn phức tạp hơn một chút, giống Hắc ám chi hồn rất nhiều thời điểm cũng là tìm chuẩn cơ hội đi lên một trận mãng, chỉ cần lưu đủ thể lực lăn lộn né tránh phản kích là được, nhưng quái vật thợ săn bên trong nếu như chỉ biết là mãng mà nói, tổn thương là rất thấp, nhất thiết phải hoạt dụng đủ loại kỹ năng, ở trong đó có một bộ tương đối phức tạp thu phát tuần hoàn. Liên lấy thái đao món vũ khí này tới nói, thông thường thu phát thủ đoạn có 3 loại, theo thứ tự là thẳng chạm, đâm hòa khí lướt đao chạm. Trong đó, thẳng chạm chính là rút đao chém vào, đâm chính là giơ thái đao hướng phía trước đâm, hai loại công kích tạo thành công kích hữu hiệu thời điểm sẽ góp nhặt khí nhận cái dánh, mà khí nhận trạm nhưng là sẽ tiêu hao khí nhận giá trị, có thể nhìn thành là vi lực mạnh hơn tổn thương chiêu thức. Đồng thời, thái đao còn có một số đặc thù liên tục kỹ năng, tỉ như liên tục sử dụng thẳng trạm sẽ có bất đồng chiêu thức, ba đoạn công kích tuần hoàn mã sen kẽ sử dụng thẳng trạm cùng đâm nhưng là sẽ để cho công kích của mình động tác càng thêm nhạy bén ngoài ra còn có đặc thù công kích kỹ năng, tỉ như di động trạm, người chơi có thể hướng tùy ý phương hướng né tránh đồng thời phát động công kích, có thể thật tốt mà tránh ra quái vật công Mà khác chính là hai cái mạnh nhất tiêu thức, kiến thiết trạm cùng chèo lên long kiếm. Khi nhận đến công kích trong nháy mắt sử dụng kiến thiết trạm Có thể tiếp lấy quái vật công kích đồng thời phản kích, phản kích thành công liền có thể trực tiếp thêm một tầng lưỡi đao. Tại cao thủ trong tay có thể nói là mạnh nhất phòng ngự kỹ năng mở lưỡi kỹ năng mà trèo lên long kiếm chính là có thể tại giao sát trở lên trạng thái dưới sử dụng. Đâm đồng thời đạp quái vật bay đến không trung bên trong một đao đánh xuống, tổn thương trong nháy mắt nổ tung. Cho nên, so ra mà nói quái vật thợ săn chiến đấu, hai tên phản ứng, thao tác xấp xỉ người chơi, một cái quen thuộc chiêu thức, một cái khác chưa quen thuộc chiêu thức, như vậy hai người bọn họ đi săn tốc độ có thể là khác biệt trời vực. Hoa, cái này khí nhận nhạy bổ trạm, lại gọi trèo lên long kiếm, tên đơn giản mà khí Động tác cũng xoay A. Trực tiếp đạp long đến trên trời tiếp đó một đao chặt đi xuống. Đơn giản, quả nhiên ta tuyển thái down là hoàn toàn ok. ân nhìn cái này thu phát tuần hoàn rất đơn giản đi, nói ngắn gọn chính là thông qua thông thường thu phát, hay là kiến thiết trạm tích lũy khí nhận cái ránh, sau đó dùng khí nhận chạm cùng trèo lên long kiếm đánh ra nổ tung tổn thương là được rồi. Bình thường tốt nhất phải cam đoan chính mình vẫn luôn tại hồng lưới đao trạng thái, dạng này mới có thể tối đại hóa thu phát 6. ân minh mạch, hoàn toàn không làm khó được ta Lâm Tuyết dù sao cũng là cao tài sinh, nghiêm túc nhìn một chút dạy học nội dung bên trong liền cơ bản mò thấy thái đao thu phát phương thức, không đến mức giống rất nhiều không nhìn kỹ năng giải thích rõ người chơi, đều chơi rất lâu, liền mở thế nào lưỡi đao đều không hiểu rõ. Bất quá xem hiểu là một chuyện, mình có thể hay không dùng đến chính là một chuyện khác. Lâm Tuyết đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia ngồi ở trên tảng đá thợ săn. Người anh em này xem xét cũng không phải là hạng người vô danh, dù sao một thân này trang phục thật sự là quá khuynhễn. Một thân áo giáp màu trắng, cánh sau lưng, còn tản ra sâu kín lãng quàng, liền cùng một chiếc đèn mổ dạng, thật sự là làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Bộ này trang bị chính là quái vật thợ săn bên trong mình đèn diễn viên quần chúng trang, cũng là rất nhiều người chơi cho là đẹp trai nhất sáu trang một trong. Cho nên, có thể bày ra chiến đấu. Vậy thì cho ta xem thoáng qua a. Lâm Biệt lựa chọn kỹ năng bày ra tuyển hạng. Chỉ thấy thợ săn này từ trên tảng đá đứng lên, móc ra một thanh giải giải thái đao, mà ở đối diện với của hắn, một cái quái vật khổng lồ từ trong rừng đi ra, một bên giống giận một bên phong tới hắn. Cái này lớn lên giống là tỷ dạng nổ xua rụt một dạng quái vật cũng là thường xuyên xuất tính, Lâm Tuyết biết nó gọi rất hàm lòng, hơn nữa tại chi trước đi ngang qua sân khấu trong nội dung cốt truyện cũng nhìn qua. Chỉ bất quá con này rất hàm long là nửa trong suốt trạng thái, theo lý thuyết nó bây giờ cũng không phải chân thực tồn tại quái vật, chỉ là dùng để bày ra kỹ năng. Giống. rất hàm long trực tiếp liền hướng về phía thợ săn bọn tới, thân thể cao lớn giống như là tiểu sơn mở dạng, to lớn cái vướt dâm ở trên mặt đất, Lâm Tuyết thậm chí có thể cảm giác được mặt đất đều ở đây rung động. Đối diện thợ săn có chút khinh thường một chú ý hướng bên cạnh chợt lấy người, trong tay thái đao đột nhiên đâm ra, mỗi một đao đều ác hung ác mà đâm tại quái vật yếu đuối bộ vị, đồng thời còn dùng di động trạng thái không ngừng mà điều chỉnh vị trí của mình, từ đầu đến cuối tránh đi rất hàm long chính diện vị trí. Zất Hàm Long càng thêm nổi giận, nó nâng lên móng sau muốn đá Thợ săn, nhưng Thợ săn trực tiếp giơ lên thái đao, tiến tiếp chạm. Một kích này bị hoàn mỹ hóa giải, Thợ săn động tác cũng là không ngừng chút nào, rất nhanh liền tiến nhập hồng lưới đao chặn thái. Hồng lưới đao sau đó, Thợ săn hướng phía sau vừa lui, chẻo lên Long kiếm. Giơ thái đao Thợ săn một đao đâm vào Zất Hàm lòng chân sau bên trên, cho dù là Zất Hàm lòng có da dày cùng cơ bắp, cũng bị một đao này chém vào huyết nục bắn tung tóe. Cùng lúc đó, Thợ săn hai chân đạp Zất Hàm Long thân thể cao lớn nhảy đến trên không, thái đao giơ lên cao cao, như là sao trổi hạ xuống, hung hăng chém vào Zất Hàm Long trên đùi. Một tiếng nhọn kim loại giao minh âm thanh, tại thợ săn thái đao trong nháy mắt dâng lên một đạo lóe mắt đa quang, từ trên xuống dưới, đem rất hàm lòng cái đuôi nhất đao lướt đoạn. Một đao này, gọn gàng mà linh hoạt. Khoảng cách gần lấp thiết thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy thái đao cắt vào rất hàm đuôi rồng ba toàn bộ quá trình, chặt ra ra thịt, chặt đứt gân cốt, to lớn cái đuôi trực tiếp ngã xuống đất, vắn tung tóe đầy đất huyết hoa. Rất hàm long lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét, nhưng lần này lại càng giống là một tiếng chu chéo, cái đuôi đang để cho nó mất đi thăng bằng đồng thời, kịch liệt đau nhức cũng trong nháy mắt kích thích thần kinh của nó, đụng đầu vào bên cạnh nham thạch bên trên, sau đó ầm vàng ngã xuống đất. Hai chân không ngừng đạm đặng, hết sức giãy rủa, mà Thợ săn động tác vẫn là không có chút nào dừng lại, giống như quái vật mỗi một lần công kích đều sẽ bị hắn dùng kiến thiết trạm cho hoàn mỹ hóa giải mất, chẻo lên long kiếm càng là một đao tiếp lấy một đao. 922 thứ 928 chương xoái. canh hai tại bàn của hệ thống tác dụng dưới, toàn bộ chiến đấu lộ ra cực kỳ chân thật. Thợ săn mỗi một đao cũng sẽ ở rất hàm trên người rồng lưu lại một chỗ lưỡi dao, sâu có nấm có. Giống gây đuôi một đao kia chẻo lên long kiếm trực tiếp đem toàn bộ cái đuôi tất cả đều chặt đứt, đến bây giờ còn đang chạy lấy tiên huyết những địa phương khác lưỡi dao, tỉ như đầu, mong sau, đuổi các bộ vị căn cứ vào xuất đạo lực đạo khác biệt cũng rất hàm lòng đẹp khác biệt, lưỡi dao lượng xuất huyết cũng khác biệt. Tỷ như mới bắt đầu mấy đao cũng không hề hoàn toàn chặt ra rất hàm lòng chân sau, chỉ là cắt mấy đạo miệng nhỏ, cho nên lượng xuất huyết cũng không rõ ràng nhưng ở một lần trèo lên long kiếm chem chúng rất hàm lòng chân sau sau đó, trực tiếp ở phía trên lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương lưới dao, không chỉ là máu vết thương lưu như chú, liền rất hàm lòng động tác cũng biến thành trầm lụt, đi đường càng là khập khiễng. Lâm Tuyết một bên nhìn một bên chấn kinh, cái này sáu, thực sự là cắt cỏ trò chơi, bạo ngược a. Thợ săn công kích cơ hội là thời khắc không ngừng, từng đao từng đao như nước chảy mây trôi giống như chém vào rất hàm trên người rồng, mà rất hàm lòng căn bản không có sợ đến thợ săn mấy lần, toàn trình đều nằm trên đất lăn lộn. Vừa đứng lên, liền nằm xuống, lại đứng lên, vừa nằm xuống. Nhất định chính là một phương diện hành hung. Đến cuối cùng, toàn thân cũng là vết đao, hai đầu chân sau đều quẻ rồi rất hàm lòng giấy rùa đứng lên nghĩ muốn trốn khỏi, thợ săn cũng đã sớm hơn một bước đi tới nó muốn chạy trốn đừng đi, lại là một chiêu trèo lên long kiếm. Khen. thật sâu đâm vào rất hàm lòng nhưng cũng không hề hoàn toàn đâm vào chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo kinh khủng vết đau nhưng Thợ săn lập tức đi tới trên không, gö thái đao, hướng về rất hàm long đầu một đao đánh xuống. Khèn, Đau quang chật lỏa lên. Thợ săn tu đao vào vỏ, nhìn cũng không nhìn rất hàm lòng, quay người hướng phía trước vẫn ngồi như vậy tảng đá kia đi đến. Mà rất hàm long, vậy mà cứng tại tại chỗ một giây, sau đó ầm vang ngã xuống. Nó cứng rắn xương đầu bên trên lưu lại một đạo sâu đậm vết tích, thẳng xuyên vào não, bị mất mạng tại chỗ. Mà Thợ săn đã trở lại tại chỗ, bắt đầu mài đao, thậm chí không có quay đầu đi xem rất hàm lòng ngã lăn chẳng cảnh. 6. Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Thái đao quá đẹp rồi. Lâm Tuyết suýt chút nữa đều phải thét lên đi ra, Thợ săn đi săn rất hàm lòng quá trình hết thể cũng liền 2 3 phút mà thôi, nhưng cái này 2 3 phút bên trong, nhưng là đem thái đao chô cường đại triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lần lượt như sách giáo khoa một dạng kiến thiết trạng cùng trèo lên long kiếm, nhượng Lâm Tuyết thấy mười phần đã nghiền. Hơn nữa, tại Thợ săn sử dụng đủ loại kỹ năng thời điểm, Lâm Tuyết tầm mắt bên trong sẽ đồng bộ xuất hiện sử dụng kỹ năng ô biểu tượng, từng cái ô biểu tượng liên tiếp xuất hiện, đem Thợ săn lúc này đang dùng kỹ năng giao phó phải vô cùng rõ ràng, cho nên Lâm Tuyết thấy cũng vô cùng minh bạch. Sau khi xem xong, Lâm Tuyết chỉ có hai cái cảm giác Cái thứ nhất là xoéis. Hơn nữa loại này xoéis là quái vật thợ săn đặc hữu xoéis, cùng hắc cám chi hồn loại kia đại lao tốc xoá xoái hoàn toàn là hai loại bất đồng xoéis. Trong này không chỉ có tinh diệu tiêu sái vị, cực hạn phản ứng, còn có rất nhiều phức tạp liền chiêu nối tiếp cùng mấu chốt kỹ năng phóng thích thời cơ, cao thủ thao tác có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Thứ hai là, giống như cũng không như thế nào khó khăn a. Tại có kỹ năng ô biểu tượng giải thích rõ dưới tình huống, Lâm Tuyết hoàn toàn có thể thấy rõ ràng thợ săn mỗi cái thao tác, kỳ thực những thứ này thao tác không ngoài chính là như vậy mấy loại, hoặc chính là thông thường thu phát phương thức, hoặc chính là kiến thiết trạm, trèo lên long kiếm chỉ cần tại đặc thù thời gian lựa chọn đặc thù kỹ năng là được rồi. Cái này nhượng Lâm Tuyết có một loại ta bên trên ta cũng được khảo giác. Không chỉ có là Lâm Tuyết, liền mưa đạn khán giả cũng đều là muốn như vậy. Cợn mờn, xoé nổ. Soái, một phương diện bạo ngược a. Rất Hàm Long bị hoàn toàn treo lên đánh, có hay không động vật bảo hộ hiệp hội để ý tới quẳng. Du Cá Dĩ vẫn có ánh mắt a, chọn cái vũ khí này nhìn hào như bức dáng vẻ, hơn nữa cái này treo lên lòng kiếm 6. Đơn giản nhảy dựng lên muốn không kìm lòng được lớn. Đây vẫn chỉ là ngôi thứ 3 đứng ngoài quan sát cũng đã thoải mái như vậy, nếu như mình đánh, hẳn là sẽ thoải mái hơn. Ta cảm giác quái vật rất yếu a dễ dàng như vậy liền nằm trên mặt đất la lộn. hơn nữa gây đuôi quẹn chân các loại cũng là tùy tiện đánh một chút ti ra tới lớn như vậy cái quái vật vậy mà 3 phút đánh liền chết, trông thì ngon mà không dùng được ra vậy còn không được chứ cái này dạy học nhất định là Hoàn Mỹ làm mẫu a chính mình đánh thời điểm không có khả năng hoàn Mỹ như thế quái vật yếu một điểm cho phải đây cơ chân mạch nói chuyện này cắt cỏ trò chơi chẳng lẽ là thật chớ ngu các người đã quên hát gám chi hồntóc soát video sau vậy cũng là đại thần mới có thể đánh ra thao tác người bây giờ đi chơi giống nhau là thỏa thỏa chịu khổ tôi ta ta xem mà Quái vật trợ săn đoán chừng cũng giống như vậy, chính mình chơi chắc chắn hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Dù cả gì nhanh đi chính mình đi săn một con quái vật xem, chúng ta muốn nhìn thị giác thứ nhất. Mưa đạn hướng gió cũng thay đổi, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người là hướng về phía nhìn Lâm Tuyết chịu khổ tới, nhưng xem xong đoạn này thái đao dạy học sau đó, rất nhiều người cũng đều cảm thấy tay ngứa ấy rất muốn đi cabin trò chơi bên trong tự mình thử một chút. Chính xác, rất nhiều người chơi biết bộ này thao tác chỉ có cao thủ mới có thể đánh ra, thế nhưng thì thế nào? Cũng không ảnh hưởng các người chơi đối với mình ảo tưởng không thực tế. Giống như mỗi lần xem xong anh hùng liên minh top 10 sau đó, đều sẽ có một nhóm người không kịp chờ đợi đi tới cuộc thi xếp hạng, dây khóa dạ sổ hòa vần. Như loại này bản thân cảm giác tốt đẹp tình huống, tại quái vật thợ săn trong trò chơi này đồng dạng tồn tại, hơn nữa còn giống như càng nghiêm trọng hơn một chút. Rất nhiều người chơi cũng đã không nhẫn mãi được, đều ở đây thúc dục Lâm Tuyết đi tự mình thử một chút, thái đao có phải hay không giống biểu diễn như bức như vậy. Nếu như ngay cả Lâm Tuyết đều có thể chơi rất tốt, vậy mọi người liền muốn quả quyết đi thử chơi, cân nhắc chặt tay. Lâm Tuyết cũng là kích động, đi tới dùng cơm khu vực, cùng nhân viên tiếp tân đối thoại. Nhân viên tiếp tân vô cùng kiên nhận hướng Lâm Tuyết giảng thuật nhiệm vụ thứ nhất, gọi là hung sói long cùng cổ đại cây rừng rậm, chỉ cần đánh giết 7 chỉ hung sói long liền có thể, hạ định thời gian rất dư dả, 50 phút. Ngoài ra, nhân viên tiếp tân còn vô cùng chi kỷ mà nhắc nhở Lâm Tuyết, đi săn phía trước trước tiên có thể dùng cơm, có thể tăng trưởng rõ rệt các hạng thuộc tính. Ăn uống no đủ, Lâm Tuyết đi tới cổ đại cây rừng rậm, bắt đầu nhiệm vụ lần này tìm tòi. Vừa tiến vào cổ đại cây rừng rậm, vẫn trường, dù sao đây là nàng lần thứ nhất đi săn, cũng là lần thứ nhất tự chiến. Lần đầu tiên hành động có điều tra lớp trưởng dẫn đường. Lâm Tuyết Chi cần đi theo điều tra lớp trưởng sau lưng là được rồi. Ân, phía trước có một cái ăn thảo long, liền lấy ngươi khai đao. Lâm Tuyết cơ thái đao liền xuống tới, một đao hung hăng chém vào ăn thảo long trên thân. Ăn thảo long đang tại hồ nước vừa uống thủy, một đao này trực tiếp chém vào trên lưng của nó, lập tức tiên huyết chảy ròng. Ăn thảo long một bên nghĩ muốn chạy trốn, vừa dùng cường tráng có lực đuôi truy công kích Lâm Tuyết, nhưng Lâm Tuyết trực tiếp vọt về phía trái, giơ thái đao điên cùng đông. Mỗi một đao đều ở đây ăn thảo long trên thân thông suốt mở một đường vết rách, một đao khí nhận trảm càng là trực tiếp từ dưới lên trên trực tiếp chặt ra ăn thảo long cổ, tiên huyết phun đồng thời Hàn Thảo Long cũng rơi vào trên mặt đất, rất nhanh tắt thở. 923 thứ 929 chương thực sự là cắt cỏ trò chơi ba canh hoa, ta thật mạnh. Lâm Tuyết không nghĩ tới cái này, nhìn vóc dáng thật lớn ăn cỏ long dễ dàng như vậy mà liền ngã xuống, còn có chút ngoài ý muốn. Giống như trong tay cái này thái đao, so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm ra sức a. Lâm Tuyết tại mỗi một đao cơ ra thời điểm đều có thể cảm nhận được bất đồng chứng cảm, làm thái đao chém vào tương đối mềm mại bộ phận lúc, phần tay chấn động tương đối nhẹ hơn, nhưng mà chém vào cứng rắn bộ vị lúc, không chỉ biết đánh đao, trên tay cũng sẽ truyền đến tương đối kịch liệt chứng cảm. Lại thêm xuất sắc động tác, âm thanh Vật lý động cơ, mỗi một đau tổn thương đều sẽ thể hiện tại thân thể quái vật bên trên, toàn bộ quá trình giống như là chân thật đi san một dạng. Đương nhiên, cân nhắc đến toàn bộ hình ảnh huyết tinh trình độ, cùng với quái vật thợ săn bên trong quái vật đặc thù sinh lý cấu tạo, lượng xuất huyết cũng sẽ không đặc biệt lớn, chỉ là duy trì tại có thể tinh tưởng phán đoán quái vật vết thương sâu cạn trình độ dù cho Lâm Tuyết trực tiếp chém đứt ăn cỏ long phần cổ, chảy ra tiên huyết cũng bẹn bẹn trên mặt đất chảy một bãi nhỏ mà thôi. Tại hệ thống trong thiết lập Vở bản quái vật thợ săn ngầm thừa nhận phải không mở tổn thương biểu hiện, bởi vì vở giờ bản quái vật thợ săn cùng trận mạch kiếp trước quái vật thợ săn thế giới tại tính toán tổn thương thời điểm sử dụng bất đồng phương thức. Truyền thống trò chơi đều là cho quái vật một cái cố định lượng máu, tiếp đó căn cứ vào vũ khí tổn thương chỉ số, quái vật mỗi cái bộ vị phòng ngự hệ mấy cấp độ số liệu tổng hợp tính ra người chơi mỗi một đau tổn thương, là một cái vị trí nào đó bị thương tổn đạt đến nhất định đáng giá thời điểm, thì sẽ sinh ra gãy đuôi, gãy, tổn hại chờ hiệu quả đặc biệt, làm quái vật lượng máu hạ xuống đến trình độ nhất định lúc, sẽ phát động chạy trốn, cùng bạo hoặc tử vong tương quả. Nhưng vở giờ bản quái vật thợ săn bởi vì trên kỹ thuật nguyên nhân có thể làm được cao hơn khả năng mô phòng thực tế. Tỷ như, dựa vào sửa bản chân mà nói, sẽ chỉ làm quái vật què chân, mất máu, nhưng cũng không phải nói chỉ số tổn thương đánh đủ quái vật sẽ chết. Hơn nữa, tổn thương cũng sẽ không là hoàn toàn kỹ thuật số hóa, đồng dạng một đao chém vào trên đuôi có thể gây đuôi, chém vào trên thân có thể chỉ là chế tạo một cái đổ máu càng nhiều vết thương, chém vào xương cốt đã hư hại đầu có thể sẽ trực tiếp đánh rất sáu. Theo lý thuyết toàn bộ tổn thương cơ chế càng thêm phức tạp, cũng càng tới gần tại tình huống chân thật. Dưới loại tình huống này, biểu hiện tổn thương chỉ số kỳ thực cũng không phải đặc biệt khoa học, thậm chí có thể sẽ đối với người chơi sinh ra nhất định lựa dối tác dụng. Tỉ như, người chơi nhìn thấy chặt chân sau tổn thương con số cao, kết quả tất cả đều thật vui vẻ mà đi chặt chân sau, nhưng trên thực tế, nếu như người chơi không ngừng dẫn đầu, mặc dù tổn thương thấp, chỉ khi nào phá hư quái vật xương đầu sau đó liền có thể nhất kích mất mạng. Giống những tình huống này, kỳ thực là không cách nào thông qua tổn thương con số tới phản ứng đi ra ngoài. Nếu như người chơi thật sự muốn biết chính mình đối với quái vật tạo thành tổn thương cụ thể như thế nào, Biện pháp tốt nhất hẳn là cẩn thận quan sát trên người quái vật vết thương cùng quái vật chịu kích phản ứng, tổng hợp nhiều loại nhân tố tới ngờ tới. Giống như thực tế đi săn, cũng không khả năng một thương xuống cho người phiêu chữa số đi ra. Bất quá, cân nhắc đến tân thủ đối với nhược điểm của quái vật hoàn toàn không rõ ràng, cho nên người chơi có thể dĩ tuyển chọn đem tổn thương con số mở ra, xem như tương đối chủ của tổn thương chỉ dẫn. Tại mở ra cái tuyển hạng này thời điểm, các người chơi sẽ thấy quan phương chứng minh, chờ bọn hắn từ từ quen dần sau đó, liền có thể đem tổn thương con số cho tắt đi. Lâm tại ăn cỏ long bên cạnh túi người xuống, móc ra chủy thủ bắt đầu thu thập. Toàn bộ thu thập quá trình là tự động, lập tức nhân vật dùng chùy thủ đem ăn cỏ long mỡ ngực một bụng, tiếp đó thuần thục lột lấy trên người nó hữu dụng bộ vị. Điểm này cùng nguyên tắc cũng hơi có khác nhau. Nguyên tắc bên trong tuy nói là lột lấy tài liệu, nhưng trên thực tế thứ này cơ chế là rơi xuống, có đôi khi Tân Tân khổ khổ đánh chết một cái cỡ lớn quái vật, kết quả có thể đào được tài liệu cứ như vậy ba, bốn tiện, thu thập xong thi thể liền tiêu thất, thật sự là quá không khoa học. Tại vừa giờ bản quái vật thợ săn bên trong, mỗi một loại quái vật đều có tương ứng thu thập quá trình, tỉ như hùng hỏa long, người chơi tại lột lấy thời điểm, trước tiên lột lưng phiến, sau đó là giáp xác, cái màng Cái đuôi trở bên ngoài bộ phận, thiết đó chính là mở ngực mổ bụng lột hỏa việp đuôi, cốt thủy, hồng ngọc chờ trong bụng cao cấp tài liệu. Mà người chơi cụ thể có thể lột bao nhiêu thứ, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là quái vật vừa ra đời nằm định xong. Cung là hùng hỏa long, niên linh khác biệt, kích thước khác biệt, có thể lột lấy tài liệu số lượng cũng sẽ không cùng, hơn nữa người chơi tại cùng quái vật thời điểm chiến đấu, cũng sẽ phá hư một bộ phận tài liệu. Tỷ như, người chơi hung hăng đánh lửa long cánh, đem cánh màng đều đánh hư, cái kia lột thời điểm cũng không có pháp lại lột cái màng, hay là lột được rất ít. Cá biệt hi hữu đạo cụ không phải nhất định ơi, tỷ như hùng hỏa long hồng ngọc Cái đồ chơi này có thể nhìn thành là long thân trong cơ thể lớn cái kết sỏi, có long lớn có long không có dài, cái kia quét qua 100 con hùng hỏa long cũng không gặp một cái cũng là rất hợp lý, dù sao hùng hỏa long cũng không phải động vật ăn cỏ, giải kết sỏi chuyện này không nhất định. Nhưng mà, giống cánh màng, lần phiến loại này, không xong cũng quá không nói được, dù sao lớn như vậy một cái thi thể đặt tại cái kia, ta đều trông thấy long lân phiến, kết quả ngươi lột không đến. Cho nên, tại tài liệu lột lấy phương diện này làm ra nhất định cái biến, để nó càng thêm gần sát tại tình huống chân thật. Đương nhiên theo tới đúng là dùng đến tài liệu mỗi cái phương diện đều phải tiến hành trị số lên điều chỉnh. Tỷ như chế tạo vũ khí cần tài liệu biến nhiều, nhiều người hợp thành đội tài liệu vấn đề phân phối các loại, bất quá đây đều là tương đối việc nhỏ không đáng kể vấn đề, cũng không có đổi. Ăn cổ trên thân rồng có thể dùng tài liệu cũng không nhiều, Lâm Tuyết liền moi ra hai khối thì tươi, liền không có khác có thể lột đồ vật. Thi thể cũng không có hư không tiêu thất, vẫn là kẻ ở nơi nào, đưa tới một đám địa mộ. Lúc này Lâm Tuyết tầm mắt bên trong vậy mà xuất hiện nhắc nhở, dùng đi săn lưới có thể bắt được. Lâm Tuyết thử nghiệm một chảo, kết quả vậy mà thành công bắt được, điều tên là Cam Hận Victoria điểu, còn cho Lâm Tuyết tăng thêm 12 điểm điều tra điểm số. Hoa, wow, thật có ý tứ a. Lâm Thiết giống như là một hiếu kỳ bảo bảo một dạng tại cổ đại cây trong rừng rậm bốn phía đi lại, khắp nơi đều là có thể thu thập tài liệu, giống như là thảo dược, mật ong, trái cây lạ thủ, côn trùng các loại. Lâm Thiết một bên hướng về nhiệm vụ mục tiêu địa điểm đi, một bên theo đạo trùng chỉ dẫn thu thập đủ loại tài liệu, đông chạy tây điên, quên cả trời đất. Rất nhanh, Lâm Thiết thì đến nhiệm vụ địa điểm, nàng vừa mới thò đầu ra, liền thấy một đám tiểu hùng sói long xuống tới. Hắc, xem ta. Lâm Thiết thái đao xuống tới, vốn là nàng còn có chút lo lắng, nhưng mà đánh nhau mới phát hiện, lo lắng của mình căn bản chính là dư thừa. Thái đao tổn thương cao vô cùng, nhưng thứ này vóc dáng nhỏ nhắn hung sói long đơn giản chính là lớn điểm cự tích mà thôi, chặt lên đi quả thực là đau đau vào thịt, Lâm Tuyết một đao khí lới đao chạm thậm chí trực tiếp liền chặt tiến vào trong đó một cái nhỏ hung sói long đầu, bị mất mạng tại chỗ. Hơn nữa, Lâm Tuyết trên người giáp ra cũng là tương đối đáng tin cậy, những thứ này tiểu hung sói long cắn lấy trên người nàng không đau không đột, tanh máu rơi cũng không nhiều, huống chi cũng không thiếu hồi máu thuốc. Oa, trò chơi này thật đúng là cắt cỏ trò chơi a. Lâm Tuyết vui vẻ nói. 924 thứ 930 chương tổ đội ngược quái canh một cùng Lâm một dạng tràn ngạc nhiên người chơi còn rất nhiều. Tất cả mọi người vô cùng ngoại ý muốn phát hiện, trò chơi này giống như chính xác tương đối cắt cỏ a. Dùng đủ loại vũ khí người chơi, đều đối lòng tin của mình vô cùng bạo tăng, tỉ như tụ lực đập không khí cư kiếm, vô nào xoay quanh vòng đại truy, siêu giải nổ tung thâu xuất lá chắn đũa, gạt lĩnh một dạng trọng nọ sáu. Các người chơi nhau nhau biểu thị, cái này mẹ nó đánh nhau thực sự là không có áp lực chút nào à. Đây là thật sao? Như thế nào cảm giác như thế không chân thực đâu. Đương nhiên, cũng có riêng lẻ người chơi tuyển đi săn địch loại này ý đồ xấu vũ khí, nhưng chơi một chút cảm giác rất rác rưởi liền đổi khác. Tại sơ kỳ, các người chơi đổi vũ khí là sẽ phi thường thường xuyên. Hơn nữa chủ yếu vẫn là tụ tập bên trong tại mấy cái đứng đầu trên vũ khí. Phía trước hai nhiệm vụ theo thứ tự là đi săn hung sói long cùng quan đồ long, hai loại đều thuộc về tiểu quái mà thôi, coi như sẽ phản kháng, nhà chơi mất máu cũng cơ bản bản thượng có thể bỏ qua không tính, lại thêm khắp nơi đều có hồi phục lộ thảo cùng trên người hồi máu thuốc, liền xem như tay tàn phế người chơi cũng đều có thể không có áp lực chút nào hoàn thành. Hung chi, miêu miêu còn có thể thay người chơi hấp dẫn cửu hận, gánh vác tổn thương, nhiều khi người chơi chỉ cần tại quái vật cái phía sau điên cuồng thu phát là được rồi, cái này cùng hắc ám chi hồn thời, thời khắc khắc đều phải cầm tuất nhị nhân truyện thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ chiến đấu bên ngoài các người chơi phần lớn thời gian cũng là tại cứ điểm cùng trong rừng đi dạo thu thập tài liệu tìm kiếm quái vật các loại toàn bộ trò chơi tiếp tấu kỳ thực rất chầm rất nhiều người chơi cảm giác đang điều tra trong cứ điểm tùy tiện đi dạo một chút xem ra công phòng có thể chế tạo vũ khí xem thương nhân vật bán nửa giờ liền đi qua trong rừng tìm xem dấu chân hai ít tài nguyên tùy tiện giết mấy cái tiểu quái một giờ đi qua thậm chí rất nhiều nữ tính người chơi đều cảm giác trò chơi này đối với mình vô cùngũ Hảo là một thợ săn không có việc gì cùng miêu miêu quái hoặc mà đánh một chút tiểu quái trong rừng đả điểm xưng rồng trích cái tủ hồng hoặc là dứt khoát ngồi ở trên, cây xem phong cảnh một chút sáu. Rất thoải mái a. 6. Lâm Tuyết lúc này đang tại dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn, truy tung một cái gọi là đại hùng sói long quái vật. Ân. Còn có thể phát ra cứu nạn tín hiệu. Đây chính là phim quảng cáo trong kia cái, tổ đội chiến đấu với nhau a. Một cái màu đỏ đạn tín hiệu phóng ra đến trên không. Lâm Tuyết thử nghiệm bắn cứu nạn tín hiệu, vốn là nàng cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là tiện tay phát một chút chơi đùa, kết quả còn chưa đi hai bước, bốn người tiểu đội đã đẩy. Ngoài ra ba cái đồng đội trực tiếp dùng cánh tay long đi tới doanh địa, tiếp đó rất nhanh liền cùng Lâm Tuyết hội hợp. Dù ca gì Chụp ảnh chung chụp ảnh chung. Giúp kiếm a, du cạ gì là của ta. Đều đừng làm loạn, chúng ta lên TV, đang tại trực tiếp đâu. Ba người ngươi một câu ta một câu, đem Lâm Tuyết khiến cho rất bất đắc dĩ. Cũng là Thủy Hưu a. Chẳng thể trách nhanh như vậy liền người đầy nữa nha. Tại nguyên tắc bên trong, cứu nạn tín hiệu chỉ có thể là cùng một hội nghị nơi trốn người chơi mới có thể tìm kiếm được, nhưng vở giờ bản quái vật thợ săn thế giới nhưng là hoàn toàn bung ra phương diện này hạn chế, tương đương với toàn cầu cung vụ, ngẫu nhiên sàng lọc đủ loại tổ đội nhiệm vụ. Ngoài ra, nếu như các người chơi lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành là bạn tốt, cũng có thể cực kỳ nhanh chóng mà tổ đội. Cái này ba cái thủy hữu hiển nhiên là có Lâm Tuyết hảo hữu, vẫn luôn đang chờ, nhìn thấy Lâm Tuyết phát cứu nạn tín hiệu liền trước tiên tiến vào. Hơn nữa, trong trò chơi có thể tự do chốt mở giọng nói tuyển hạng, các người chơi có thể trực tiếp dùng từ âm giao lưu, cũng nhanh nhẹn rất nhiều. Lâm Tuyết nhìn một chút cái này ba cái cam môn, một cái thái đao, một cái đại kiếm, một cái cung tiễn. Đến đây đi, nhìn kim bài chủ bá mang các người bay. Lâm Tuyết tràn đầy tự tin. Mặt khác ba cái cam môn nhưng là nhau nhau biểu thị, dù cả gì yên tâm đi, chúng ta mang ngươi nằm, ngươi chỉ cần ở phía sau hô 666 là được rồi. Bốn người lòng tin 10 phần trong rừng tìm kiếm đại hung sói long dấu vết, rất nhanh, tại cổ đại cây rừng rậm chỗ sâu tìm được. Đại hung sói long chính là mở màn lúc gặp phải con quái vật kia, từ trên ngoại hình thoạt nhìn như là cái cự đại thằn lằn, sẽ đem con người toàn bộ nuốt vào, kích thước so trước đó đánh nhau tiểu hung sói long cùng quan đột long còn lớn hơn nhiều lắm. Lúc này nó tựa như là vừa mới nuốt vào một cái ăn cỏ long, ở vào rối loạn tiêu hóa trạng thái, kéo lấy bụng lớn khó khăn bỏ lấy, đại khái là tại tiêu thực. Lâm Tuyết cùng mặt khác ba cái ca môn trốn ở một cái cây phía sau, thương lượng đối sách. Chúng ta đánh như thế nào? Người này kích thước so trước đó quái vật còn lớn hơn. Vẫn cẩn thận đứng phó a. Sợ cái gì? Bốn người chúng ta a, trực tiếp đi lên mãng liền tốt. Chúng ta trước tiên cẩn thận sờ qua đi, tiếp đó cùng nhau động thủ. Có thể, cứ làm như thế. Bốn người hạ quyết tâm, bắt đầu thân người cong lại chậm rãi hướng đại hung sói long tới gần, nhưng bọn hắn mới vừa tiến vào đại hung sói long trong tấm mắt, con này rối loạn tiêu hóa đại thần lần vậy mà trực tiếp nhìn lại. Hơn nữa, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Lâm Tuyết có chút kinh ngạc, quái vật này thật thông minh a. Như thế nào cảm giác nó đã đối với chúng ta có chỗ cảnh giác. Phía trước đánh những cái kia tiểu quái cũng không có loại cảm giác này, tiểu hung sói long là tụ ba tụ năm nhìn thấy thợ săn liền vây lại công kích, mà quan đột long nhưng là bị đánh mới có thể bị động phản kích, hai loại quái vật đều thuộc về trí thông minh tương đối thấp cái chủng loại kia, đánh nhau cùng các trò chơi cũng không cái gì khác nhau. Nhưng mà đại hung sói long, lần thứ nhất nhượng lâm tuyết cảm giác người này hay cùng những cái kia tiểu quái không giống nhau. Lâm tuyết tiểu đội bốn người là từ phương hướng khác nhau đánh bọc. Từ đại hung sói lưng rồng phía sau sờ qua đi, người chơi hoàn toàn không có bị phát hiện, trốn ở trong bội cỏ người chơi cũng không thành vấn đề, nhưng từ đại hung sói long chính diện tầm mắt bên trong trực tiếp đi qua Lâm Tuyết cùng một cái khác thủy hữu, cho dù là thân người còn lại cũng bị phát hiện. Đại hung sói long không có lập tức phát động công kích, cũng không có không nhìn đám thợ săn trực tiếp rời đi, mà là tràn ngập cảnh giác nhìn về phía trước mặt khách không ngợi mà đến, hơi lui về phía sau lui. Ta lên. Đã lén lén từ phía sau lưng sở đến đại hung sói long thân bên đại kiếm người chơi trực tiếp nhảy đi ra, hai tay cơ, cơ hội cùng mình chiều cao trở nên dài cực kiếm, hướng về đại hung sói long phía sau lưng một kiếm xuống. 3. Đại kiếm hung hăng đập xuống đất, đem trên mặt đất nước đọng toé lên tới cao hơn nửa mét. Đám người, 6. Lâm Thiết đều kinh ngạc, ngươi 6. Lớn như vậy cái mục tiêu, vẫn là bia cố định, người đây đều có thể chặt không khí. Đại kiếm Ca môn vô cùng bất đắc dĩ ho khan hai tiếng, giơ lên đại kiếm còn nghĩ lại bổ một đao, nhưng đại hung sói long đã nâng lên móng trái, một cái tắt đem hắn vỗ tới một bên. Lên đi. Mắt nhìn thấy bị đập tới đi một bên anh kia không có gì đáng ngại, còn dư lại 3 người trực tiếp lên, hai thanh thái đao trực tiếp xông về phía trước, cầm cung tên Ca nhưng là ở phía sau điên cuồng thu phát. Tổ đội sau đó liền không có Miêu Miêu hỗ trợ, bất quả nếu là 4 người vây đánh, Đại Hung Sói Long chỉ có thể công kích một người, ngoài ra ba người liền có thể hoàn toàn không áp lực mà tại nó phía sau thu phát, đối với Lâm Tuyết mà nói, độ khó so mang mèo đơn soát còn muốn dễ dàng hơn nhiều. "Hảo, xem ta trèo lên Long kiếm." Lâm Tuyết bày xong tư thế, chuẩn bị dùng vô cùng anh tuấn trèo lên Long kiếm đánh ra một phát nổ tung thu phát. Kết quả, bụng tròn vo Đại Hung Sói Long vậy mà liền mà lăn một vòng, trực tiếp đem Lâm Tuyết đụng vào đi một bên. Lâm Tuyết một mặt ngộp bức, "Ba, còn có loại thao tác này?" 925 thứ 931 chương lại cách hai cùng đại hung sói long chiến đấu vẫn tương đối thuận lợi, bởi vì cái này đại thần lần nhìn rất toa người, kích thước rất lớn, nhưng trên thực tế thủ đoạn công kích vô cùng đơn nhất, động tác chậm chạp, hơn nữa tổn thương cũng không phải rất cao. Tại 4 người vây đánh dưới tình huống, đại hung sói long rất nhanh liền vết thương trầm chất. Rõ ràng đại hung sói long cũng ý thức được chính mình căn bản cũng không phải là các thợ săn đối thủ, lại một lần nữa lăn lộn sau đó, nó trực tiếp phát ra một tiếng gào thét, hướng về rừng rậm sâu chui vào. Cùng lúc đó, rất nhiều tiểu hung sói long xung tới, ngăn cản các tợ săn đường đi. Ân, còn có thể chịu tiểu lệ. Bốn người cũng không nhiều nói nhảm. Những thứ này tiểu hùng sói long đã sớm là giết qua N lần quái vật, thật sự là đương thành cắt cổ trò chơi chơi, rất nhanh liền toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hảo, tiếp tục truy kích. Bốn cái thợ săn đi theo đạo trùng một đường truy đổi đại hung sói long dấu vết, hàng này nâng cao cái bụng lớn hành động vô cùng chậm chạm, đám thợ săn rất nhanh liền đuổi theo, hướng về phía nó một hồi thu phát. Đại hung sói long hiển nhiên là ý thức được chính mình không chạy khỏi, một bên gào thét một bên phản kháng, nhưng vẫn là chết thảm tại các thợ săn đồ đao phía dưới. A, nhiệm vụ hoàn thành. Đáng tiếc chính là treo lên long đều không chặt tới mấy đao, vô cùng không vui. Lâm cảm giác mình căn bản là không có chơi sảng khoái. Tri đại hùng sói long giống như một bia sống một dạng, nhưng cảm giác mình thái đao đánh nhau vẫn như cũ rất dễ dàng chặt không. Bên cạnh vị kia cầm đại kiếm ca môn thì càng không cần nói, 10 trong đao đầu có 8 đao cũng là tại chặt không khí. Một cái duy nhất tỷ lệ chính xác cũng tạm được ca môn chính là cùng tiễn, nhưng mà đi săn toàn trình liền nhìn không thấy hắn tại nơi kéo cùng, đến nỗi tổn thương đi, em, thật không có cảm giác được sáu. Xem ra, trò chơi này thao tác thật đúng là nhìn đơn giản, trên thực tế rất khó khăn. Khác ba cái ca môn cũng thật cao hứng, đều ở đây giao lưu tâm đắc. Các ngươi cảm giác thế nào a? Ta cảm giác trò chơi này vẫn rất hào ngoạn đích, chính là ta cảm giác cung tiễn giống như không có tổn thương a. Ta cảm giác ta đại kiếm thật sự ra chiêu thật chậm a 6. Chém dái chém ra đi một kiếm, kết quả quái vật đều sớm không ở cái vị trí kia 6. Thái đao cảm giác còn có thể, nhưng mà ta cũng cảm giác không có gì tổn thương 6. Có thể trò chơi này cứ như vậy đi, ngươi xem chúng ta mấy cái không có gì tổn thương, cái này không lạ cũng rất nhanh liền treo sao. Đúng vậy, hồi đầu lại đi thử xem vũ khí khác. Dù ca gì, còn tiếp tục sao? Lâm Tuyết gật, gật đầu, hảo, về trước điều tra cứ điểm a, xem tiếp xuống nhiệm vụ. Bốn người trở lại điều tra cứ điểm. Bởi vì không có giải trừ tổ đội trạng thái, cho nên bốn người đang điều tra cứ điểm bên trong cũng là có thể nhìn thấy đội hưu. Nhưng ngay tại Lâm Tuyết đi đón cái tiếp theo nhiệm vụ chính tuyến thời điểm, bán ra tới một người không nhấp nhở. Thí chơi nội dung đến đây là kết thúc, trò chơi vào khoảng 10 nguyệt 14 ngày chính thức bán, kính xin lợi. Lâm Tuyết, 6. Lại không? Lại không? Chơi đến đang sảng khoái đâu? Lại không? Lâm Tuyết quả thực là bó tay rồi, cái này so với thần bí hải vực đoạn trương còn muốn qua đăng A. Thần bí hải vực đoạn trương đơn giản chính là kịch gi thì tương đương với là điện ảnh xem thử 3 phút nhưng mà quái vật thợ săn cái này đoạn trương liền lợi hại, tạp phải vô cùng muốn mạng. Một phương diện, người chơi đã trải qua toàn bộ đi ngang qua sân khấu, đối với thợ săn các hạng thao tác cũng đã biết, bao quát thu thập tài liệu, đi săn các loại, đối với vũ khí độ thuần thục cũng cơ bản bản thượng nhập môn, chính là chuẩn bị đại triển hoành đồ, hào hào ở tại trong trò chơi đại triển quyền cước thời điểm một phương diện khác, các người chơi phổ biến cảm thấy mình đối với vũ khí độ thuần thục còn không cao, nên quá đi, cảm giác không có độ khó gì, nhưng mà luyện tập lại một, cái hẳn là có thể đánh thoải mái hơn. Theo lý thuyết Hiện tại cái này giai đoạn chính là người chơi vừa mới bắt đầu đắm chìm vào quái vật thợ săn trong thế giới, bọn hắn vô cùng thực sự muốn đi khiêu chiến mạnh hơn quái vật, tiếp tục cường hóa loại chiến đấu này khoái cảm. Nhưng mà, không còn. Những thứ khác ba tên người chơi cũng là một mặt một mờ, cờn mởn ở. Cái này đoạn trương quả thực là đột nhiên xuất hiện a. Mở mở tờ. Trên màn đạn các người chơi cũng đều bó tay rồi, thấy đang rảng khoét đâu, phía sau không còn. Không cần nhìn đều biết, trên màn đạn chắc chắn lại là đủ loại đánh chết trần mạch đoạn chương cậu bay qua. Lâm Tuyết vô cùng im lặng, bây giờ nên làm cái gì? Nàng xem nhìn bây giờ có thể tiến hành hoạt động cơ bản bản thượng cũng chính là luyện một chút đủ loại vũ khí, ở trong rừng cây hái ít tài nguyên, tiếp đó đánh một chút phía trước đánh nhau quái vật. So đại hung sói long mạnh hơn bọn quái vật đều không có mở khóa, cho nên các người chơi có thể gặp được đến tối cường quái vật cũng liền chỉ là đại hung sói long, chỉ có thể một lần một lần, đổi lấy đủ loại vũ khí soát nó sáu. Lâm Tiết cảm giác vô cùng im lặng, nhưng vẫn là rất nhanh nghĩ thông suốt, tốt, ta quyết định, chờ trò chơi này một phát bán liền lập tức mua. Trong khoảng thời gian này, ta muốn hảo hảo luyện tập thái đao kỹ thuật, tranh thủ tại trò chơi bán thời điểm, có thể làm được giống cái kia dạy học thợ săn một dạng thao tác. 12. Đương nhiên đánh chết Trần Mạch Đoạn trương cẩu lại một lần nữa trở thành đứng đầu chủ đề 6 Lần này các người chơi như cũ thế tới hung hăng, bất quá so ra mà nói, các người chơi cũng nhìn thấy tương đối lạc quan một mặt. Tuy bị Đoạn trương hố, nhưng 6 trò chơi này rất thú vị a. Hơn nữa không bị khổ a. Nhóm đầu tiên thì chơi các người chơi, tuyển vũ khí gì đều có, như cái gì lại kiếm, thái đao, la chằn đũa, trọng nọ loại này hơi đẹp trai vũ khí càng là trở thành đứng đầu vũ khí. Tuy các người chơi cho đến bây giờ còn không có hoàn toàn nắm giữ những vũ khí này cách dùng, thế nhưng thì thế nào đâu? Có thể luồn có thể ngược vãi là được rồi. Một chút hơi có thiên phú người chơi, càng là lòng tự tin bạo tăng, chỉ cần biết chơi lời nói, cầm đại kiếm, đại truy đánh đại hung sói long thật sự sảng khoái a. Một cái dùng đại truy người chơi biểu thị, cợt mở mở, vật trợ săn cũng quá đơn giản a. Nhìn cung hắc ám chi hồn cũng là động tác loại trò chơi, kết quả đây hoàn toàn chính là tại cắt thảo a. Ta dùng đại truy xoay quanh trực tiếp mãng, bất kể là tiểu hung sói long vẫn là đại hung sói long cũng là trực tiếp liền mãng xuyên qua, hoàn toàn không cần bất luận cái gì kỹ thuật a. Cũng hữu dụng cung nhẹ nọ người chơi biểu thị, có thể ở loại trò chơi này có ích vũ khí tầm xa thật sự là quá hay vũ. Cách thật xa an toàn thu phát, đồng đội ở phía trước hấp dẫn quái vật cửu hận là được rồi, nhất định chính là tin mừng a. Còn có một số người chơi đối với quái vật thợ săn tổ đội hệ thống đại gia tán dương, tổ đội hệ thống khen ngợi, ngũ tinh khen ngợi. Ta liền nói, Tắc Luân Đắc đã sớm nên làm như vậy a, há dám chi hồn bên trong triệu hoán cái thái dương gay như vậy tổn sức, quái vật thợ săn cái cách làm này cũng rất hợp lý đi. Bốn người cùng một chỗ soát, thấp xuống độ khó, tăng lên xã giao, kéo càng nhiều người vào hố, lại tăng lên người chơi dính tính chất, quả thực là hoàn mỹ a. đại đa số người chơi đều tin tưởng Trần Bạch nói quái vật thợ săn là cắt cỏ trò chơi, tuy không thể tính toán ngược sát nguyên hình dạng như thuần cắt cỏ, nhưng độ khó này cũng đã là trên diện rộng hạ số a. Hoa văn phong phú vũ khí, đủ loại đạo cụ, có thể có nhiều máu như vậy bình, tổ đội 4 người cùng một trô đánh 6. Nhìn cái máy trò chơi này chế thiết kế, trò chơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tay độ khó đi. 926 thứ 932 chương yên lặng mùa bà canh các người chơi tại trên diễn đàn, đáng tỡ ở bên trong nhau nhau giao lưu thí chơi tâm đắc, trao đổi nửa ngày phát hiện, nguyên lai like chúng ta hiểu lầm Trần Như thế lương tâm trò chơi thật là không tưởng thấy, bán liền mua. Rất nhiều phía trước biểu thị kiên quyết không chơi, kiên quyết không mua các người chơi, nhìn thấy mọi người danh tiếng như thế thống nhất, cũng không nhịn được mà đi thử chơi một chút. Dù sao, không cần tiền đi 6. Thí chơi một chút sau đó phát hiện, giống như chính xác cùng mọi người nói một dạng a. Thế là, những người này cũng yên lặng nói một câu thật hương, tiếp đó đi chuẩn bị mua ưu đãi tiền 6. Trò chơi này rõ ràng so tuyệt đại đa số người trong tưởng tượng đều phải hữu hảo, lại thêm nó là gần nhất điểm nóng chủ đề, một cách tự nhiên hấp dẫn số lớn nhà chơi chú ý đương nhiên, đối với các người chơi mà nói, duy nhất không được Mỹ, chính là phía trước nói người công trí năng hệ thống không có quá biểu hiện ra ngoài. Tại đại hung sói trên thân rồng ngược lại là hơi biểu hiện ra một điểm, chính là nó sẽ đối với vụn trộm đến gần nhân loại có chỗ cảnh giác, sẽ chạy trốn, thật sự là không đường, có thể trốn sau đó sẽ làm cho cùng rất dầu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện, loại trình độ này người công trí năng kỹ thực cũng không kỳ lạ, trước yêu kỹ thuật liền hoàn toàn có thể làm được. Nếu như nói có cái gì bất đồng lời nói, có thể chính là cảm giác. So với quan đột long loại này trí lực rất thấp ăn cỏ long. Đại hung sói long cho người ta một loại nó giống như biết suy tính ảo giác, mặc dù đang người chơi xem ra nó trí lực như cũ phía dưới, nhưng nó phản ứng rất mẹ bén, hơn nữa giống như thật là đang phán đoán thợ săn hoạt động vật khác tính nguy hiểm, từ đó làm ra quyết sách. Có người chơi phát hiện, đại hung sói long tại đi săn thời điểm, cũng không phải nhìn thấy ăn cỏ long liên uất, mà là sẽ trước tiên quan sát, chỉ nuốt xuống đơn. Bởi vì thành đàn hành động quan đột long tại loạt vào thời điểm công kích sẽ phản kháng, cho đại hung sói long đi săn mang đến nguy hiểm nhất định. Hơn nữa, đại hung sói long tại chạy trốn thời điểm không phải dựa theo cố định con đường, cũng không nhất định liền sẽ chạy về xào huyệt của mình, giống như mỗi một lần đường chạy trốn cũng không giống nhau, là sẽ căn cứ chính mình phán đoán mà lựa chọn con đường, thậm chí sẽ phải chịu quái vật khác ảnh hưởng. Đối với các người chơi mà nói, loại người này công trí năng không tính đặc biệt rõ ràng, phải vô cùng lưu ý mới có thể phát hiện, rất nhiều người chơi chiếu cố cắm đầu làm nhiệm vụ, căn bản là không ý thức được đại hung sói long những chi tiết này. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là một cái rất tốt bắt đầu, dù sao đại hung sói long chỉ là các người chơi gặp phải thứ nhất hình thể giác đại quái vật, trí lực vô cùng thấp là rất bình thường, sau này quái vật trí lực đề cao mới có thể tốt hơn thể hiện ra người này công chức năng hệ thống hiệu quả. Nghĩ như vậy, các người chơi thì càng mong đợi. Đối với rất nhiều các người chơi tới nói, bây giờ quái vật thợ săn nhất định chính là một cái hoàn mỹ động tác loại trò chơi, thế giới quan mới lạ, chiến đấu hệ thống phong phú, độ khó vừa phải, tuyệt đại đa số người chơi đều có thể thật tốt mà chơi đi vào. Ngược lại là một chút hạt có người chơi biểu thị, trò chơi quá đơn giản. Chính xác, lấy lại hung sói long độ khó tới nói, lâm thiết loại này tuyển thủ đều có thể một lần liền không có áp lực chút nào mà thông quan, độ khó này nhất định là hơi thấp. Suy nghĩ một chút hắc ám chi hồn độ khó Chỉ là cổ Đạt lao sư đã đủ đồng dạng người chơi chết cái 78 lần 6. Rất nhiều người chơi đánh xong đại hung sói long chi phía sau cảm thấy, ta mẹ nó còn không có suất lượt đâu, người liền nga xuống. Trò chơi này độ khó ít nhất hẳn còn tại thêm hai cấp ta. Đại hung sói long ở đây ít nhất để cho ta chết một lần a. Bất quá những thứ này, người chơi cũng không bởi vì trò chơi đơn giản sẽ không mua, bọn hắn vô cùng rõ ràng, trần mạch không có khả năng tại độ khó phương diện thiết kế phạm loại sai lầm cấp thấp này, đằng sau nhất định sẽ có giống chuyên gia độ khó đồ vật chờ lấy, trò chơi chính thức bán liền sẽ có. Cho nên, lần này là vô cùng hiếm thấy. Tất cả người chơi đều đối quái vật thợ săn phi thường hài lòng, đều ở đây sốt ruột mong mỏi nó chính thức bán. 12. Mười nguyệt 14 ngày, quái vật thợ săn chính thức bán. Quái vật thợ săn giá bán cùng trước đây vừa giờ trò chơi ngang hàng, giá gốc 1980. So ra mà nói, quái vật thợ săn cùng hắc ám chi hơn cũng giống, chủ yếu là cho hạt có người chơi chuẩn bị, chỉ bất quá bởi vì nó có thể miễn phí thi chơi, hơn nữa đối với tân thủ người chơi tương đối hữu hảo, cho nên đám tợ lại thể phạm vi cũng tương ứng mà làm lớn ra. Thậm chí rất nhiều cũng không am hiểu cái này hữu dư chơi, cũng nghĩ nhân cơ hội này vào hố thể nghiệm một chút. Hắc ám chi hồn mặc dù bằng vào độ khó siêu cao khuyên lui vô số người chơi, nhưng nó danh khí cũng rất lớn. Rất nhiều người chơi đối với loại này hình chiến đấu hệ thống đã sớm cảm thấy hứng thú, lại bởi vì sợ Hắc ám chi hồn độ khó mà không dám vào hố. Bây giờ có quái vật thợ săn, rất nhiều không dám chơi Hắc ám chi hồn các người chơi cũng liền vừa vượn nhân cơ hội này thử một chút. Trên diễn đàn, khắp nơi đều là tràn đầy một cỗ thật hương bầu không khí. Yiye, các người từng cái trước đây đều nói đánh chết cũng không chơi quái vật thợ săn, như thế nào một phát bán sau đó, tất cả đều mua. Ngươi hảo ý tưởng nhớ nói người khác. Chính ngươi lúc đó không phải cũng nói kiên quyết không chơi sao? Khu khu, cái này xấu. Ta chủ yếu là vì giữ gìn cổ đại cây rừng rậm môi trường sinh thái, vì có thể mang các ngươi bọn này cặn bã đánh qua những cái kia cường đại quái vật xấu. Lại nói tất cả mọi người chọn tốt chính mình muốn dùng vũ khí sao? Thái đao không giải thích. Em, nghe nói ít thấy căn cứ đảng cầm cọc gô khảo nghiệm, trước mắt tương đối đề cử vũ khí là lá chăn bữa, song đao, cung tiễn, nếu như tân thủ mà nói song đao là thật không tệ, đương nhiên lớn truy, đại kiếm những thứ này cũng không tệ. Ta mặc kệ, ta hay dùng thái đào. Phía trước từng cái nói lấy tuyệt đối không chơi quái vật thợ săn các người chơi đều tụ ở một chỗ, hay là tạo thành tiểu đội cùng một chỗ đi săn, hay là thảo luận loại nào vũ khí tốt hơn. Bất quá giai đoạn hiện tại các người chơi còn không rất có thể cảm giác được vũ khí khác biệt, bởi vì đánh quái vật thật sự là quá đơn giản. Liên lấy đại hung sói long tới nói, thái đao đảng cũng có thể không áp lực thu phát, hơn nữa trèo lên long kiếm chỉ cần không chặt không khí lời nói cái tổn thương này cũng là còn có thể. Trong trò chơi ngầm thừa nhận tuyển hạng chính là không có mờ tổn thương biểu hiện, cho nên thái đao đảng nhõm tất cả đều bản thân cảm giác tốt đẹp, cũng sẽ không cảm thấy mình kém một bậc. Mặc dù cũng có một bộ phận người chơi thử nghiệm khảo thí đủ loại vũ khí tổn thương số liệu, nhưng đánh quật gỗ cùng thực chiến dù sao cũng là không cùng một dạng, đánh tiểu quái thời điểm mỗi một loại vũ khí nhìn đều rất mạnh, nhưng mà gặp phải cổ long thời điểm, khác biệt vũ khí ở giữa tổn thương liền hoàn toàn kéo ra, có chút 10 phút liền giải quyết chiến đấu, có chút có thể muốn đánh tới nửa giờ. Cho nên, cho tới bây giờ, các người chơi đối với quái vật thợ săn bên trong vũ khí vẫn còn u mê trạng thái. Kỳ thực chân mạch chuyên môn đối với 14 loại vũ khí từng tiến hành cân bằng, thái đao không hề giống tiếp trước trò chơi mới vừa lên tuyến thời điểm như vậy hô cha. Nhưng mà Thái đao bản thân đặc tính quyết định nó vẫn như cũng là một cái thao tác độ khó cực cao vũ khí, cho nên đối với thao tác vô cùng bình thường tân thủ người chơi tới nói, có thể bọn hắn vẫn sẽ trở thành cô độc thái đao hiệp 6. 927 thứ 933 chương tiến hành theo chất lượng canh một theo quái vật thợ săn bán, các người chơi đối với trần mạch đoạn chương oán niệm tiêu mất hơn phân nửa, tất cả đều trầm mê đi săn, vô tâm chửi bậy. Tại mua quái vật thợ săn sau đó, các người chơi cũng chính xác chơi đến rất vui vẻ, từ đại hung sói long đến gái điểu, lại đến độc yêu điểu, thổ sa long, bùn lươn long, phi lôi long 6. Từng cái đặc biệt quái vật không ngừng xuất hiện, các người chơi cũng từ cổ đại cây rừng rậm đi tới đại con kiến mộ đất hoang, bắt đầu tiếp xúc đến sa mạc cùng đầm lấy nhiều loại địa hình. Mới quái vật xuất hiện, khó khăn đề cao cũng không có nhường các người chơi cảm thấy không thể hứng, ngược lại cũng đều rất hưng phấn. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bởi vì này loại độ khó đề thăng rất chậm, mà lại là tiến hành theo chất lượng hình. Đại hung sói long trúc tại cơ bản sẽ không phản kháng đại hào thần lần, toàn trình bạo truy. Gái điểu duy nhất phiền toái một chút đúng là sẽ giơ tảng đá cản đao, đồng dạng là ngược đứng lên không có áp lực chút nào. Độc yêu điểu sẽ phun ra nọc độc, độc, cần người chơi mang thuốc giải độc mới có thể đánh. Nhưng chỉ cần có thể giải đọc lời nói chiêu thức của nó kỳ thực rất dễ dàng trốn thổ xa Long liền tương đối dọa người là một cái khổ người rất lớn ra hỏa, nhưng là chỉ là nhìn dọa người mà thôi huyết dày, nhưng mặt không cao chỉ cần trang bị kém không nhiều hơn nữa mang đủ huyết dược cũng không khổ sở bụ ngư Long toàn trình tại đầm lấy bên trong người chơi tại trong đầm lấy lúc đi lại vô cùng nhận hạn chế nhưng nó phương thức công kích đơn nhất ngoại trừ cắn người vuông đôi chính là nhà bùn bị đánh đến cũng không chí mạng Phi lôi long liền khó chơi một chút hành động đặc biệt cấp tốc khó mà dự phán hành động của nó công kích dục vọng cũng tương đối máy liệt còn có thể dùng cái đuôi thả ra ánh chấp điện nhân rất hàm long khổ người đại, ác mạnh, ra dày, đánh nó thời điểm liền cần nhất định trang bị ủng hộ. 6. Những quái vật này độ khó mỗi lần chỉ tăng thêm một điểm điểm, hay là thay cái sân chơi cảnh, hay là đổi một loại ứng đối loại hình tỷ như độc yêu điểu cần chuẩn bị thuốc giải độc, bùn ngư long cần thích dưỡng đầm lầy hình, lại thêm thích đảng tân thủ dẫn đạo, các người chơi lúc nào cũng có thể ở an quả đắng sau một lần tìm được biện pháp giải quyết, sau đó liền tương đối thuận lợi đi qua. Hơn nữa, người chơi bản thân cũng là đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Một phương diện, người chơi đánh quái lấy được tài liệu càng lai việc nhiều, có thể chế tạo mạnh hơn vũ khí cùng đồ phòng ngự làm các người chơi đánh không lại quái vật thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là đi đánh một cái vũ khí mới, trang bị thăng cấp sau đó độ khó tự nhiên cũng liền giảm xuống. Một phương diện khác, người chơi thực lực của bản thân cũng là đang không ngừng tăng cường, tuy những quái vật này sẽ không đối với người chơi cấu thành uy hiếp chí mạng, nhưng chúng nó huyết cũng là rất nhiều, các người chơi đang săn thú quá trình bên trong đang không ngừng quen thuộc vũ khí mình đặc điểm và liên chiêu, thao tác tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong chậm rãi liền tăng lên. Huống chi, theo trò chơi tiến trình không ngừng tiến lên, các người chơi phát hiện rất nhiều rất nhiều có thể trốn học cách chơi, cái này cũng ở một mức độ rất lớn thấp xuống độ khó. Thì như trong trò chơi có rất nhiều đá rơi cùng cơ quan, có thể đối với quái vật tạo thành tổn thương bất đồng quái vật gặp phải sẽ lẫn nhau đánh, thợ săn chỉ cần ở một bên trở lấy liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, quái vật tàn huyết có thể trực tiếp phóng cảm bẫy tới bắt được đối với biết bay quái vật có thể dùng pháo sáng tránh cho nó đau đến không muốn sống, đi săn lơ lửng long thời điểm hoạt dụng pháo sáng quả thực là làm ít công to sáu. Huống chi, đánh không lại dựa vào nhiều người là được rồi, tiền kỳ quái vật thật đều rất thấp, nhiều người bên dưới hình thức cắt cũng không thêm bao nhiêu, vận khí tốt gặp lại cái tương đối lợi hại đại lao, toàn trình nằm soát 660 là được rồi, nhiệm vụ hoàn thành phải hoàn toàn không có độ khó. Theo quái vật càng lai về mạnh, bọn chúng chí lực cũng càng lai về cao, có thậm chí sẽ cố tình bày nghi trận tại rất nhiều nơi lưu lại dấu chân kéo dài đám thợ săn siêu tầm thời gian, hay là tại sắp chết thời điểm cố ý đi đến quái vật khác phạm vi lãnh địa bên trong hy vọng quái vật khác công kích thợ săn. Nhưng nói tóm lại, các người chơi cũng chỉ là hơi cảm thấy có chút phiền phức mà thôi, còn không đến mức bị bọn quái vật đùa bỡn xoay quanh. Cơ hội không có gì người chơi gặp phải ba mèo đưa tới nhiệm vụ thất bại, nhiều nhất chính là vũ khí không được, thu phát không đủ dẫn đến thời gian dùng hết rồi. Như loại này tình huống các người chơi cũng không cái gì cảm giác bị thất bại, nhiều lắm là chính là đi soát tài liệu cầm một cái vũ khí tốt hơn, người một điểm phát cái cứu nạn tín hiệu ngồi đợi đuổi liền có thể qua. Người chơi bị quái vật đánh ngã thời điểm cũng sẽ bị mình mèo kéo xe mang đi, đổ 3 lần chính là 3 mèo. 3 mèo hoặc thời gian dùng hết đều sẽ nhiệm vụ thất bại, hơn nữa mỗi lần mèo xe đều sẽ nhường lấy được tủ lao giảm bớt. Rất nhiều người chơi nhau nhau biểu thị, trò chơi này chơi thật vui. Hai mắt nhắm lại, vừa mở, một ngày liền đi qua. Bởi vì quái vật thợ săn cũng không cần đánh tiểu quái, toàn bộ đi săn quá trình là tương đối rộng thong thả. Tiến vào rừng rậm lùng tìm quái vật, dấu vết thuận tiện thu thập tài nguyên tìm được quái vật bắt đầu đi săn quái vật chạy trốn, người chơi truy enở lần bắt được hoặc đi săn thành công. Ở trong quá trình này, nhà chơi tinh thần là tương đối bưng lọng, mỗi lần tập trung tinh lực cùng quái vật chiến đấu thời gian cũng chính là như vậy vài phút, rất nhanh quái vật liền đổi chỗ. Tại quái vật chạy trốn, người chơi đổi quá trình bên trong, khẩn trương chiến đấu cảm xúc có thể được điều tiết, cho nên không giống hắc ám chi hồn như thế chơi một đoạn thời gian cũng cảm giác được rất mệt mỏi, nhất thiết phải dừng lại. Cho nên, rất nhiều người chơi còn không có cảm giác làm gì đây, mấy giờ liền đi qua. Rất nhiều hơn ban tộc chỉ có thể buổi tối chơi. Chơi mấy ngày liền phát hiện, cái quái gì vậy trò chơi này thật tốn thời gian à? Bất quá điều này cũng đúng chuyện tốt, ít nhất nói do trò chơi bản thân nội dung phong phú, 1980 cũng là đáng trở về giá vé, có thể chơi rất lâu. Theo kịch bản lưu trình không ngừng tiến lên, các người chơi từ đại con kiến mộ đất hoang đi tới trướng khí chi đáy vực, cũng bắt đầu thu được đạo khác nhau cố, ăn mặc, đánh nhau quái vật cũng đã có hơn 10 chồng trong thời gian này còn hoàn thành Dung Sơn Long bắt được chiến đấu, lấy được không thiếu tài liệu. Dung Sơn Long chính là kịch bản mới bắt đầu cái kia giống như núi quái vật, toàn thân cũng là cứng rắn nham thạch. Các người chơi dĩ nhiên không phải trực tiếp cùng Dung Sơn Long Cương chiến diện, mà là bay đến trên lưng của nó phá hư máy tàn nhiệt quan. Theo lý thuyết, cái này chiến đấu bản thân là không có chút nào bất kỳ nguy hiểm gì, chỉ cần né tránh nham tương là được rồi. Tại đánh Dung Sơn Long quá trình bên trong, diệt hết Long sẽ tới tham gia náo nhiệt, nhưng mà người chơi cũng không cần đánh bại nó, trốn đến một bên là được rồi, sẽ có hệ thống nở trợ cờ thợ săn tham dự cái bản, cho nên đại gia cũng không cảm thấy cái đồ chơi này có bao nhiêu lợi hại, chính là dáng dấp cấp một chút mà thôi. Đến nơi này cái giai đoạn, các người chơi bị cảm giác thất bại vẫn là cực kỳ có hạ. Đại bộ phận người chơi cũng là nhiều lắm là thất bại một hai lần đã vượt qua còn không có gì quái vật có thể kẹp trở lại người chơi một ngày thời gian độ khó đúng là chậm rãi để thăng nhưng các người chơi cảm thụ cũng không rõ ràng cho nên cho tới bây giờ các người chơi đối với quái vật thợ săn đều phi thường hài lòng bất luận là cao thủ vẫn là tiểu bạch đều ở đây trong rừng khoái hoặc mà đi săn, vui vẻ tổ đội hoàn toàn không có ý thức được trong rừng rậm nguy hiểm đang hướng bọn hắn tới gần 6 928 thứ 934 Trương Gi giác Long đi săn chiến đấu canh hai mỏ cá trực tiếp trên mình này lớp vừa mới thợ vào một cái hô cái này thảmtạo long thật đúng là khó đối phó Cảm tạ ba vị thủy hữu hỗ trợ, chỉ dựa vào của chính ta lời còn thật không thấy được đánh thắng được. Lâm Tuyết đang tại thảm trảo long bên cạnh thi thể một bên lật tài liệu vừa nói. Vừa mới bắt đầu đi săn thảm trảo long thời điểm Lâm Tuyết cảm giác vô cùng không thích hứng, bởi vì này hàng động tác thật sự là quá nhanh. Tốc độ nhanh, công kích dục vọng mãnh liệt, ạt cũng không tụ. Mặc dù không đến nỗi dây người, nhưng vấn đề ở chỗ nó lúc nào cũng di chuyển nhanh chóng, Lâm Tuyết thái đao căn bản là rất khó sở đến nó, hoàn toàn là một phương diện bị đánh. Lâm Tuyết mẹo sau một lần quả quyết phát ra cứu nạn tín hiệu, tốc triệu đến ba cái thủy hữu cùng một trô đánh tới. Lâm Tuyết một bên đang điều tra trong cứ điểm mù đi dạo. Vừa cùng mưa đạn nói chuyện tiếng. Cái gì gọi là ta lại cút qua đi, ta cũng liền lần này kêu người của ta. Khụ khụ, tôi à, lần trước cũng gọi, rất hàm long lần kia cũng gọi sáu. Vậy thì thế nào? Trò chơi này bản thân liền ủng hộ tổ đội bốn người, căn bản cũng không có trốn học thuyết pháp này tôi ta. Cùng hắc ám chi hồn lại không giống nhau. Nói ta sợ, ta nói cho các người biết, trò chơi này chính là chỗ này sao chơi, thà bị sợ cũng không thể tham đao thật sao. Ta cùng các người nói, đánh chậm chỉ là ta trang bị không tốt, lười nhác tốn thời gian đi soát tài liệu mà thôi, chờ ta thật tốt soát soát tài liệu, tạm một cái lợi hại hơn thái đao. Ngược cái này thảm trảo long không phải là chia phút sự tình. Bây giờ đi, dù sao cũng là muốn đẩy chủ tuyến quá trình, chờ chủ tuyến đẩy không sai biệt lắm lại tài đồ cũng không mà đi. Tốt, ta xem một chút kế tiếp nhiệm vụ, ý điệp, hai nhiệm vụ tùy ý chọn một. Hỏa Long vì rừng rầm rầm chót, Rắc Long vì đất cắt dưới đáy. Dựa theo kịch bản, thợ săn hướng cổ đại long nhân hỏi tham Dung Sơn Long độc tính, mà cổ đại long nhân biểu thị, chỉ có đánh bại Hùng Hỏa Long cùng Rắc Long sau đó mới có tư cách biết bí mật này. Cho nên, nhiệm vụ trong danh sách là hơn ra hai cái nhiệm vụ này, muốn phân biệt đi săn Hỏa Long cùng Rắc Long, kịch bản mới có thể tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Lâm Tuyết do dự hai giây, quả quyết lựa chọn Zân Long. Vì cái gì tuyển diễn Vi Long, còn phải nói gì nữa sao? Vừa rồi Hỏa Long ra sân hoạt hình đại gia cũng nhìn thấy, đó là người đánh. Lớn như vậy một cái, quanh năm bay trên trời, còn phun tung tóe hỏa, ta đây thái đao căn bản sở không tới tốt a, đánh phi Long ta liền đau đầu. Nhưng mà Zắc Long cái tên này xem xét cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn đi, để cho ta nghĩ tới khủng Long bên trong Zân Long, đúng đúng đúng, chính là ăn có cái chủng loại kia. Ta cảm thấy giác Long hẳn là gia tương đối cái chủng loại kia, nhưng mà đánh nhau hẳn là sẽ so Hỏa Long dễ dàng, đương nhiên là muốn trước đánh dễ rồi. Còn có a Phản long thế nhưng là đã từng cùng diệt hết long nhất lên xuất hiện ở tranh tuyên truyền bên trên, nhan trị cao như vậy chắc chắn không dễ dàng đối phó, trước tiên đánh rắn lòng, kế hoạch thông. Trên màn đạn trong nháy mắt phất qua một đống 666, Lâm Tuyết đắc ý mà bắt đầu nhiệm vụ. Tuy phía trước nàng cũng đã gặp qua một chút ngăn trở, tỉ như rất hàm Long, thảm trảo long trải qua cũng không tính là nhẹ nhõm, nhưng cơ bản bản thượng vấn đề không lớn. Hướng chi nhiệm vụ lần này cũng không có đặc biệt gì chứng minh, cho nên Lâm Tuyết cũng không quá để ở trong lòng. Đi tới đại con kiến mộ đất hoang, Lâm Tuyết kích phát bản. Một cái toàn thân mọc ra cứng rắn chất hộ giáp lục địa long hướng Lâm Tuyết vị trí đi tới, trên đầu cũng bao chùm lấy vừa dày vừa nặng có giáp, nhìn uy phong lấm lẫm. Đây chính là rắc long sao? Trên đầu cái này sáu? Nhìn không phải Sừng A. Lâm Tuyết tự đủ. Mưa Đạn cũng đã bó tay rồi, dù cạ dị ngươi là cá sao? Cái gì trí nhớ a, đây là ngươi hai ngày trước đánh cái kia thổ xa long a. Lâm Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng ho khan hai tiếng hóa giải một chút lúng túng, khục khụ, ta nói nhìn thế nào nó nhìn quen mắt như vậy đâu, nhận Lâm nhận lẫm. Mưa Đạn đều mừng như điên, dù cạ dị cái này chí nhớ cũng là không có người nào. Gió Phiêu Long nhận thành Lơ Lửng Long, thổ xa Long lại nhận thành Dạ Long, như người vậy đi làm chân chính thợ săn sợ không phải căn bản tìm không thấy con mồi ở đâu a 2333 Lâm Tuyết đang vây xem đâu, đột nhiên đại địa kịch liệt bắt đầu chấn động. Trung quanh ăn mục nát điệu cũng nhao nhao đằng không bay lên, phản phất nhận lấy cái gì kinh hãi. Đột nhiên, Lâm Tuyết phía trước đất cắt bên trên, một cái khổng lồ quái vật phá đất mà lên. Tại quần quần cắt bụi bên trong, Lâm Tuyết chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái to lớn sừng dài, có điểm giống là sừng trâu, chỉ bất quá sát lại thêm gần. hơn nữa, cái này hai cái sừng vô cùng to to. Mỗi một cây chiều dài đều cùng Lâm Tuyết nhân vật chiều cao không sai biệt lắm. Mặc dù đang quần quật cắt đuổi trông được không rõ ràng quái vật khổng lồ này chân thực vẻ ngoài, nhưng có một chút có thể xác định, nó so Lâm Tuyết phía trước thấy qua tất cả quái vật đều phải khổng lồ. Thổ Sa Long cũng thuộc về lớn vô cùng quái vật, bình thường thân dài tại mười mấy mét, nhưng lúc này, Thổ Sa Long bị con này lòng đất chui ra ngoài quái vật khổng lồ cho một miệng cắn lấy cho miệng, cường tráng chân rẽ rủa thế nào đi nữa, cũng căn bản chẳng ăn thua gì. Ầm ầm. Rắn Long từ lòng đất đột nhiên chui ra, cắn một cái vào to lớn Thổ Sa Long nâng lên trên không, tiếp đó lại nặng nặng mà ngã xuống đất. Lâm Tuyết mơ hồ thấy được rắc long vẽ ngoài, cùng với nàng trong tưởng tượng thực tế tồn tại ăn cỏ rắc long hoàn toàn không giống. Nó có hai cái to lớn cánh, còn có một đầu thẳng dài, mang theo cốt truy cái đôi, từ thân dài đi lên nói, trực tiếp liền chạy hơn 20 mét đi, hoàn toàn miểu sát trước mắt gặp phải tuyệt đại đa số quái vật. Rắc long nhanh chóng đảm mà, tại từng đợt nâng lên cắt đùi bên trong, thổ xa long cùng rắc long tại lâm tuyết trước mặt biến mất, chỉ bất quá phía trước xa mà cũng bắt đầu sổ đổ, lâm tuyết liều mạng ra bên ngoài bò, nhưng lưu sa hung hăng mà hướng trong động lưu, lâm tuyết không đi ra, ngã vào dưới đất trong động. Từ cát vàng bên trong đứng dậy, lâm tuyết nhân vật một bên ho khan. Một bên xem xét trong hoạt động tình huống, chỗ cửa hang vẫn có cắt vàng gì rào rơi xuống, giống như là một vòng cắt thác nước, đem Lâm Tuyết vây vào giữa. Xuyên đầu qua cắt thác nước, Lâm Tuyết mơ hồ trông thấy thổ sa long liền ngã tại không nơi xa không lúc ních, giống như đã đã mất đi sinh cơ. Đột nhiên, một đôi sừng dài từ cắt thác nước đằng sau ló ra. Lòng đất vương giả Zắc Long, từ cắt thác nước đằng sau từng bước từng bước hướng Lâm Tuyết đi tới, dò xét Lâm Tuyết trong ánh mắt tràn đầy địch ý Lâm Tuyết xác định, long chính xác so với nàng vai tuần cao còn cao hơn. Tại khung lộ Zắc Long trước mặt, Lâm Tuyết cảm giác mình là như thế nhỏ bé, thậm chí còn không đến Zắc Long đầu gối. Giống Zân Long hướng về Lâm Tuyết phát ra một tiếng long hống, tiếp đó trực tiếp xuống tới, phải giải quyết đi tùy tiện tiến vào chính mình sao hết khách không mời mà đến. Ta dựa vào, đây là Zân Long. Mụ mụ, cái này cũng đã nói xong kịch bản không giống nhau a. Lâm Tuyết vội vàng lăn mình một cái né tránh Zân Long công kích, một đôi kia như dao nhọn giống như sắc bén sừng dài quả thực là lau cánh tay của nàng đi qua, dọa đến Lâm Tuyết hai chân như nhũ ra. Lâm Tuyết vốn là cho là giác Long là khủng long bên trong loại kia Zân Long, bởi vì không ăn thịt tròn nên mới tiến hóa khoe khoang tại cùng áo giáp, tiếp đó toàn bộ nhờ đỉnh người đánh thu phát sáu. Kết quả lại nhìn một cái Quái vật thợ săn bên trong Rắc lòng, cái này mẹ nó so với Bá Vương Long còn ngậm trong mồm a. Một con lớn như thế, này làm sao đánh? Trên màn đạn nhau nhau soát, dù cả Dí lại muốn phát cứu nạn tín hiệu gọi thủy hựu hỗ trợ 2333 Lâm Tuyết biểu thị khưu phục. Hừ, các ngươi những người này thực sự là xem thường người. Nhìn xem, hôm nay ta liền muốn đơn soát Rắc lòng, ai cũng đừng cả ta. 929 thứ 935 trương Hoa Thức bị ngược ba canh ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trên thực tế Lâm Tuyết vẫn là rất dạ. Vấn đề lớn nhất chính là Rắc Long kích cỡ cũng quá lớn. Chỉ là từ trên ngoại hình đến xem thì có một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác các bạch. Đừng nóng vội, đừng nóng đuổi, ta trước tiên quan sát một chút Giác long công kích quy luật. Lâm Tuyết vừa nói một bên hướng về nơi xa chạy, nhưng mà rắc long vẫn luôn đang ngó chừng nàng, liền Lâm Tuyết cái này hai đầu chân nhỏ ngắn sao có thể chạy qua được rắc long. Hai ba bước liền bị đuổi kịp. Rống. Giác long một tiếng long hống, Lâm Tuyết trong thai đều xuất hiện ông ông trầm, nhân vật tức thì bị định tại chỗ, không thể lộng đậy. Rắc long đầu đột nhiên bại xuống, Mêu Mêu tất đều bị tròn không bay lên ngã xuống đất, cũng rơi mất rất dài một đoạn. Biến như vậy, Lâm Tuyết đều kinh ngạc. Nàng đánh cái trước quái vật là Thảm Trảo Long, Thảm Trảo Long mặc dù tấn suất công kích cao, động tác nhanh, nhưng tổn thương kỳ thực cũng không cao, nhưng rắc Long tổn thương này, cảm giác ít nhất so Thảm Trảo lòng cao gấp 2 3 lần a. Lâm Thiết nhanh chóng hướng về bên cạnh lăn lộn chuẩn bị uống thuốc, không nghĩ tới rắc Long vậy mà hai chân mãnh liệt giẫm mặt đất, đầu hơi hơi thấp, hai cái cường tráng sửng thú giống như là xe nâng một dạng vạch lên đất cắt sông về phía trước, va chạm vậy một cái, trực tiếp đem Lâm Tuyết cho đưa tới tiên. trên mặt đất lập ra mấy cái lăn, thay máu lại chóng nháy mắt xuống một nửa, đã là tràn ngập nguy hiểm. Thiên, cái này cái gì a? Lâm nhanh chóng hướng về vừa chạy Miêu Miêu vô cùng chi kỷ mà đưa tới hồi máu mặt trùng, kết quả Lâm Tuyết còn không có quan tâm sử dụng đây, rắc long lại là một cái long xa lao đến. Lần này Lâm Tuyết ngược lại là lộn, nhưng mà tại long xa quá trình bên trong, rắc long cường tráng cái vướt một cước đá vào Lâm Tuyết trên thân. Tiệt lực ngã xuống. Lâm Tuyết đều mở bức, cái quỷ gì, này liền mèo xe. Ta mẹ nó còn một đao đều không chặt tới thứ này đâu. Mưa đạn đã bị một đống 66.666 soát bình, nhìn chủ bá rơi mệnh đối với rất nhiều người xem tới nói cũng là vô cùng chuyện có ý tứ. Lâm Tuyết nhếch miệng, đừng làm rộn, vừa rồi ta chỉ phải không quen thuộc công kích của nó động tác mà thôi. Lần này ta đi đem mèo cơm ăn hảo, mang nhiều điểm đạo cụ, ta còn cũng không tin. Rất nhanh, Lâm Tuyết lần thứ 2 đi tới Giác Long xào huyệt. Lần này liền đã gọi đều bất đi, Zắc Long đã sớm nhận biết hàng này là tới kiếm chuyện, cho nên vừa thấy được Lâm Tuyết, liền trực tiếp một cái long xa lao đến. Hàng này như thế nào phóng lên long xa tới không xong a? Còn có để hay không cho người chơi? Lâm Tuyết lần này là kịp chuẩn bị, con thái đau mà bắt đầu chạy, nàng vốn còn nghĩ chờ Zắc Long cái này lòng xa đụng xong sau đi lên thu phát một chút, kết quả vừa đụng lên đi, Zắc Long hất lên con roi một dạng cái đuôi, trực tiếp cho nàng đánh bay. Lâm Tuyết, 6 Giác long kích cỡ rất lớn, mặc dù sức mạnh rất mạnh, hộ giáp rất dài, nhưng bởi vậy đưa tới vấn đề chính là động tác của nó cũng không ngại bén. Giác long động tác công kích chủ yếu là dùng xương đỉnh, cái đôi vùng, chân sau đạp, miệng cắn xé các loại, theo lý thuyết phía sau là công kích của nó điểm mù, hơn nữa thợ săn di động vô cùng ngại bén. Giác long đi săn người giống như là người bắt vỏ mở dạng, thật đúng là không nhất định liền có thể bắt được. Nhưng mà lâm tuyết phát hiện, cái xương này long quá tặc, nó vô cùng biết được lợi dụng ưu thế của mình. Rắc Long ưu thế chính là nghiền ép sức mạnh, thợ săn muốn thu phát nó, nhất là cận chiến thợ săn muốn thu phát nó, nhất định phải ở bên hậu phương đánh chân hoặc ở chính diện dẫn đầu. Nếu như Giác Long một mực đi lòng vòng muốn đi cắn thợ săn, vậy khẳng định là muốn bị đùa bỡn xoay quanh. Nhưng mà Giác Long căn bản cũng không cùng Lâm Tuyết chơi cận chiến, dứt khoát toàn chỉnh long xa. Cách khá xa trực tiếp ra tốc chạy, thập tới chính là trực tiếp tiến đưa Lâm Tuyết phóng lên trời, định không được liền lấy cái đuôi chụp hai cái, tiếp đó quay đầu tiếp tục long xa. Kết quả Lâm Tuyết cùng Rắc Long chiến đấu một cái phút, chiếu cố chạy tới chạy lui, căn bản không tìm được cơ cơ hội xấu, cũng chỉ có như vậy 2 3 đao chém vào cái đuôi cùng trên đầu. Kết quả trên vũ khí trực tiếp phát ra đình đình kim loại giao kích tầm thành, tổn thương con số càng phi thường vô lực bay ra một cái bảy. Lâm Tuyết đều kinh ngạc, trong tay của ta cây đao này là giả a. Một đao mới chém đứt 7 điểm vết, hơn nữa rắc long trên thân căn bản ngay cả một cái vết thương cũng không có a. Lúc này Lâm Tuyết đã uống hai bình thuốc, mỗi lần nàng vừa định đi lên suất thời điểm cuối cùng sẽ góc chăn long cho sở đến, hoặc chính là chân đạt một chút, hoặc chính là cái đuôi vùng một chút, ngược lại hơi chút đụng chính là một ba huyết không còn, Lâm Tuyết gì cũng không làm, chiếu cố uống thuốc. Lần này Lâm Tuyết lại một lần chuẩn bị uống thuốc thời điểm, giác long đột nhiên bắt đầu đảo Lúc này rắc long khoảng cách Lâm Tuyết khoảng cách còn rất xa, Lâm Tuyết chỉ là nhìn thấy rắc long chân phía dưới bước lên từng trận bụi mù, tiếp đó quái vật khổng lồ này cứ như vậy chui được hạt cắt phía dưới, hướng về nàng sông thẳng lại. Lâm Tuyết luôn cuống, nhưng mà nàng lại không nỡ đang uống bình thuốc này, kết quả cái này do dự một chút, rắc long trực tiếp từ lòng đất chui ra, hai cái sừng dài trực tiếp đem Lâm Tuyết cho thoát tới trên trời. Mụ mô. Lâm Tuyết cảm thấy phần lưng của mình chấn động mạnh một cái, toàn bộ tầm mắt hướng về phía trước kịch liệt lên cao, tiếp đó liền hiện lên vật rơi tự do trạng thái dưới rơi. rơi. Lần này tổn thương chính xác nội tung, Lâm Tuyết thanh máu cũng chỉ còn lại không đến 1.4, nàng còn đang trở rơi xuống đất đứng dậy nhanh chóng lăn lộn, né tránh rắc long công kích đã chuẩn bị. Nhưng mà, nàng suy nghĩ nhiều. Tại Lâm Tuyết còn tại không trung thời điểm, Giác long bỗng nhiên ngẩng đầu, hai cây lớn sừng chuẩn xác tiếp nhận không chung Lâm Tuyết, lại là gẩy lên trên. Tiệt lực ngã xuống. Cái quỷ gì, lại mèo xe. Nhiệm vụ lần này xem ra là phế đi 6. Lâm Tuyết cũng không thể không thừa nhận, Giác long cùng phía trước nàng đánh những quái vật kia hoàn toàn không giống sáu. Công cao, phòng cao, huyết dày, tức giận nhất là công kích dục vọng còn như thế mãnh liệt. Cái này mẹ nó không dứt mà phóng long xa, như thế nào đi lên thu phát ta? Lâm Tuyết không phục, tới, chúng ta thử lại một lần cuối cùng, nếu như thất bại ta liền đi đánh trang bị, tra chiến lược. Lại lần nữa đi tới rắc long xảo huyệt, cũng là người quân cũ, trực tiếp đánh. Lâm Tuyết lần này cẩn thận nhiều, đã biết rắc long ưa thích dùng long xa, cho nên nàng rực khoác mỗi lần cũng đứng tại thạch trụ phía trước, rắc long chỉ cần va chạm tới, Lâm Tuyết liền né tránh, tiếp đó giác long trực tiếp đâm vào trên trụ đá đụng hôn mê, Lâm Tuyết thì có cơ hội thu phát một chút. Một đao, hai đao, chuẩn. Cái gì gọi là sợ a, ta đây gọi không tham đao các ngươi biết hay không? chỉ cần gắng sức, sắt mãi thành kim sáu. Và, cuối cùng có thể phóng trèo lên long kiếm, nhìn ta trèo lên long kiếm. Lâm Tuyết lui về phía sau một bước, sau đó giơ thái đao lao về phía trước, nhảy lên tầng cao. Trên không trung, Lâm Tuyết cơ thái đống vung thái đao bỗng nhiên vu xuống, mục tiêu trực chỉ rắc long phần lưng. A, sai lệnh. Lâm Tuyết phát hiện rắc long vậy mà vừa né người, một đao này mắt thấy liền muốn chặt không không. Nang đội vàng hướng về một bên khác điều chỉnh, kết quả rắc long vậy mà chỗ sâu rộng lưng cánh, đi lên một quyển. Lâm mắt tối sương lại, tiếp đó chính mình liền trong nháy mắt bay ra ngoài, ngã ở trên tường. 3 ba, Lâm Tuyết đều một bước, cái này cũng được. Kết quả cái này còn không xong, Lâm Tuyết vừa đứng lên, Giác Long Long xa lại đến. Lần này Lâm Tuyết không còn e tránh, không chỉ có là thanh máu chỉ còn dư một điểm, trên đầu còn bước lên kim tinh, bị đánh mất xỉu ngay tại chỗ. Cái quỷ gì A Nhanh tỉnh lại a nhanh tỉnh 6. Giác Long cũng không có cho Lâm Tuyết bất cứ cơ hội nào, cánh vung lên, đưa lên ba mèo 6. Lâm Tuyết chầm mặc 2 phút, tiếp đó yên lặng nói, các vị người xem các bằng hữu đại gia chờ một chút, ta đi tra một cái chiến lược 6. 930 thứ 936 chương tuyệt không trốn học canh 11 phút đồng hồ sau, quái vật thợ săn quan phương trên diễn đàn ra hiện liệu nhất cái tiếng mời. Gốc chân long ngược, cầu chiến lược. Rất nhanh, phía dưới bài bột thì có người chơi nhau nhau hồi phục. Ghế sofa bọc kem. Ha ha ha, dù cả gì lục suốt nửa ngày chiến lược không có lục soát, chỉ có thể tới diễn đàn nhờ giúp đỡ a. Hàng phía trước nhận đầu dù cạ gì. tới đánh cái xì dầu, ta mới đánh đến thổ xa long, lực bất tòng tâm. Ta cũng là, còn không có đánh tới rắn long. Bất quá nhìn dù cạ dị trực tiếp, thế nhưng là bị ngược đụ thảm. 6 Cái bài bột này rất nhanh liền bị thoát tới hơn 100 lầu, nhưng mà không có một cái nói chính sự, tất cả đều là tại cấp hàng phía trước 6. Dù sao Lâm Tiết có nhiều như vậy fan hâm mộ, nhìn xem nàng phát bài viết sau đó một người tới chiếm một tầng, bài bột này cũng không có pháp nhìn 6. Lâm Tiết đều không còn gì để nói, các người đừng thêm loạn a, không biết cũng không cần hồi phục, bằng không đợi cao ngạn hồi phục ta thời điểm ta đều không nhìn thấy. Lâm Tiết phản ứng đầu tiên là ở trên internet lùng tìm quái vật thợ săn rắc long chiến lược, nhưng mà căn bản là không lục ra được a, bởi vì quái vật thợ săn bán lúc này mới không có mấy ngày, Lâm Tuyết cơ bản thượng là tiến độ nhanh nhất đám người kia. Tất cả mọi người vẫn còn tìm tòi giai đoạn đâu, cho dù có người đã qua dân lòng, cơ bản bản thượng cũng đều tại đẩy phía sau quái, tạm thời vẫn chưa có người nào phát chiến lực gián. Cho nên, Lâm Tuyết chỉ có thể tới quan phương diễn đàn nhờ giúp đỡ. Không thể không nói Lâm Tuyết làm một đại chủ bá, mặt mũi vẫn phải có, rất nhanh liền có một nhóm người chơi nhắn lại, hướng nàng cung cấp đẩy ngã Giác long phương án. Cứu nạn tín hiệu a. Dù cả gì ngươi cũng đừng kiên trì nữa, ngươi không phải nói tổ đội hình thức mới là trò chơi này chính xác mở ra phương thức sao? Phía trước rất hàm lòng đều gọi thủy hữu, bây giờ rắc long ngược lại muốn đơn soát là cái gì quỷ? Không sai, chính nghĩa thái dương gay ở đây. Ta cũng vừa vừa muốn bắt đầu đánh rất lòng, dù cả gì ngươi còn cần đồng đội sao? Mặc kệ quái vật gì, siêu giải liền xong việc. Cầm thái đao đánh cái đồ chơi này chính xác quá khó đánh, đề cử vẫn là dùng dùng vũ khí tầm xa a, cung hoặc nhẹ nhỏ hẳn là tốt hơn nhiều. Dù cả gì ngươi không nỡ lòng bỏ bỏ tiền a. Cái gì ịn tởn lọ xỉ ân thùng, tiểu bạo nô đồ đùng, liệt cả bẫy, pháo sáng, âm bạo đánh 6. có thể sử dụng đều cho nó dùng tới, vật lộn đánh không lại chúng ta liền giở cho đi. Ở đây manh liệt đề cử một cái tà đạo cách chơi, chém rách đánh tà giáo. Cái này cách chơi chính là tổn thương hơi thấp một chút như vậy. Hơn nữa phiền thoái một chút, nhưng mà thật tốt dùng. Trốn học vũ khí dành riêng nhẹ nọ tìm hiểu một chút. Ta có cái video, trực tiếp điểm kết nối vào xem một chút thì sẽ biết. Trong bài một hồi phục cái gì đều có, Lâm Tuyết nhìn hồi lâu, liền chú ý tới một đầu cuối cùng. Hô đồng đội mặc dù cảm giác không tệ nhưng mà Lâm Tuyết dù sao đã khoe khoang khoác lác nói muốn chính mình đơn soát, coi như đơn soát bất quá cái kia cũng dù sao cũng phải làm dáng một chút đá đến nội vũ khí khác, giống la trận búa, cung tiến còn có nhẹ nọ các loại, Lâm Tuyết mình cũng có chút nhớ đổi vũ khí, bởi vì thái đao đánh long cũng thật sự là quá khó chơi. Những vũ khí khác cũng không có video duy trì có nhẹ nhỏ người anh em này dán video địa chỉ. Kết quả Lâm Tuyết điểm vào xem 5 phút tụu ra tới, hơn nữa lòng đầy căm phẫn. Thứ độ gì? Chém rách đánh cái này mẹ nó cũng quá bủ đi. Toàn trình cũng là cách quái vật thật xa hướng về trên người nó cắm chém rất đánh. Tiếp đó chém rách đánh sẽ nổ tung đối với quái vật tạo thành tổn thương. Theo lý thuyết chỉ cần giữ một khoảng cách, né tránh rắc long long xa, liền có thể hoàn toàn không nào thâu suất. Mang lưỡi chém rách đạn và chém rách trái cây, đạn không đủ phát hiện tạo. Trái cây cũng không đủ trở về doanh địa cầm. Vô sỉ, quá vô sỉ. Cái này mẹ nó không phải trốn học à? Đây là trực tiếp luyện khảo thí đều không đi a. Không được, ta không có thể dạng này, là một kỹ thuật chủ bá, ta muốn dựa vào chính mình sức mạnh đánh bại rắc lòng. Ta liền là lại mèo xe 10 lần, góc chăn long đâm phóng lên trời, đi đánh hùng hỏa long, cũng tuyệt đối sẽ không dùng chém rách tà giáo trốn học. Hừ, ta muốn thử xem là chăn búa. Sau 3 phút. Ai nha mụ mụ cái này là chăn bữa cũng quá phức tạp, chơi không được chơi không được, ta muốn thử xem cự kiếm. 2 phút sau. Cái này mẹ nó cử kiếm tốc độ công kích cũng quá chậm, chịu không được. Vẫn là thử xem trường thương a. Sau 3 phút. Trường thương toàn trình chính là đâm đâm đâm ba. Đi toàn ta vẫn thử xem cung tiễn a. Lâm Tiết thiếu chút nữa thì muốn đem những thứ khác 13 chủng vũ khí tất cả đều thí một lần, cái này cũng không biện pháp, bởi vì vũ khí là một mực tại thăng cấp, nếu như bây giờ muốn đổi vũ khí liền mang ý nghĩa phải hao phí rất nhiều tài nguyên đi làm, một chút đặc thù tài nguyên còn phải soát, cho nên đổi vũ khí cũng có chi phí. Lâm Tiết rằng con đường này vẫn là lựa chọn cung tiễn. Thôi ta, hay dùng cung tên. Đều nói cung tiễn dễ dàng đánh rắn long, ta thử xem sao. Ân, đây là động tác, còn có đại chiêu Long chi một mũi tên 6. Kết quả trên màn đạn đã là đầy màn hình vẫn an thổi qua. 3 Mới vừa rồi còn chính nghĩa nghiêm trang nói tuyệt không trốn học đâu. Quay người liền đổi vũ khí tầm xa. Mây Thợ săn không hiểu nhiều lắm, người dùng cung tiễn cùng nhẹ nọ khác nhau ở chỗ nào? Cái này mẹ nó không phải đều là viện chính sao? Dù cả gì đừng sợ a, tiếp tục thái đao đi lên a. Hoặc cự kiếm cũng được, chân nam nhân cho tới bây giờ cũng là chính diện gương. Lâm Tuyết mặt đen lên, cái gì gọi là cung tiễn cùng nhẹ nọ khác nhau ở chỗ nào sáu? Chém rách đánh đó là vô nao hướng về trên người quái vật mắng là được rồi, cung tiễn cũng không đồng dạng, cung tiễn là có hàm lượng kỹ thuật. Cung tiễn cũng nhất định phải trốn rắc long tổn thương. Cung Tóm lại ta liền là phải dùng cung tiễn, đây không phải trốn học, không chấp nhận phản bác. Mưa Đạn trong nháy mắt một mảnh 2333, tốt, dù gã gì ngơn ngực phảng ngươi nói cái gì đều đối. Lâm Tuyết tức giận dùng phía trước tích góp lại tới tài liệu đánh một cái cũng tạm được cung tiễn, tiếp đó đi khu vực huấn luyện đánh đánh cọc gỗ quen thuộc một chút thao tác, lại nhìn một chút đại lão cùng tiễn cách chơi. Hơn nữa lần này khu vực huấn luyện đại lao thợ săn đánh lại chính là rắn lòng, cái này nhượng Lâm Tuyết cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Hoa, wow, thật phiêu giật. Toàn trình xã bảo đảm. Lập tức nhiều như vậy tổn thương, hơn nữa còn vạch tới vật lui, ma sát ma sát, không huyễn Cung tiễn đánh rắc long chính xác rất có ưu thế à, có thể một mực đánh cánh, tổn thương còn giống như thật cao. Còn có thể đem long ngủ sau đó dùng nổ tung thùng nổ đầu phá sửng. Như thế nào cảm giác cung tiễn mỗi một bắn cũng là tiền A6. Tính toán ta đi trước đánh một chút thử xem 6. Xem xong đại lao thao tác, lâm tuyết lại kích động. Giống như chính xác không có gì khó khăn A. Cung tiễn chính xác so thái đao nhạy bén nhiều, hoặc có lẽ là viên chỉnh so cận chiến nhạy bén nhiều. Cung Tiễn đánh giấc long hướng về phía cánh một trận xạ liền xong việc, nhìn thấy giấc long đảo đất liền cho một quả âm bạo đánh, dùng giấc ngủ đánh đem giấc long ngủ còn có thể hướng về hắn đều bên trên phóng đại nổ tung tung, nhìn dễ dàng rất nhiều. Lâm Tuyết tràn đầy tự tin xuất phát. 6. Sau 3 phút, Lâm Tuyết mèo xe trở lại doanh địa, rơi vào trầm tư. Gì Tinh Hoa, đây rốt cuộc là vấn đề gì a? Vì cái gì ta cung Tiễn đánh người không đau một chút nào? Cái này cũng đã nói xong không giống nhau a. Hơn nữa viên chỉnh cũng căn bản không an toàn a. Giấc long đụng ta đâm đến càng đại kinh a. Lâm rất lâu, cuối cùng yên lặng mở ra nhiệm vụ tuyển đơn. Phát ra cứu nạn tín hiệu. 931 thứ 937 chương bà cái thái đao hiệp canh 2 trên màn đạn trong nháy mắt một mảnh thật hương rồi qua. Ha ha ha dù cạ gì phía trước nói như thế nào, nhất định muốn chính mình đơn suất rắc long đâu. Nhanh như vậy liền tỏa hiểu a. Ta mau tới tuyến, tranh thủ tại dù cả gì đội xe bên trên cọ cái vị trí. Mã ơi, trong nháy mắt người liền mua, các ngươi cũng là cái quỷ gì tốc độ tay a. Lâm Tiết bất đắc dĩ thở dài, giải thích nói, đây không phải vấn đề của ta a, không phải ta sợ, đây là tắc luân đã câm Các ngươi nhìn, long lợi hại như vậy, cái này hiển nhiên không phải nửa người chơi đơn đi. Rõ ràng tổ đội cùng một chỗ đánh mới là chính xác mở ra phương thức. Các ngươi đừng nói ta nằm, ngược lại ta có thể qua là được rồi, các ngươi quản ta trốn không trốn học đâu. Thợ săn chuyện, có thể gọi trốn học sao? Thợ săn vốn chính là muốn lẫn nhau hỗ trợ, xã hội loài người cũng là bởi vì biết được phân công hợp tác mới có thể không ngừng phát triển xấu. Tóm lại, ta liền là muốn phát cứu nạn tín hiệu. Không thấy đủ loại chửi bậy mưa đạn, Lâm Thiết phát hiện các thủy hưu thật đúng là ra sức, chính mình vừa phát ra cứu nạn tín hiệu không có một phút, đội ngũ liền đẩy. Mặc khác ba cái đội hữu hành động cũng đặc biệt cấp tốc, cũng tại ăn nhỏ cơm, chuẩn bị chiến đấu. Kết quả xem xét cái này ba cái ca môn trang bị, Lâm Tuyết trong lòng lạnh một nửa. Ba cái thái đao a, các người vũ khí này 6. Tính toán, trước tiên đánh a. Lâm Tuyết muốn nói lại tôi, chính nàng chơi qua thái đao, biết cầm thái đao đánh rắc long nhất định chính là thủ ngược đái, rất dễ dàng đánh đao. Nhưng mà nàng cũng không tốt trực tiếp biểu đạt loại vũ khí này lên kỳ thị, vạn nhất trong này có thái đao đại lao mang tự bay đầu. Một bên hướng về rắc long vị trí đuổi, 4 người một bên trò chuyện. Zuka gì tới theo ta hợp cái ảnh. Zuka ji có thể hay không cho cái ký tên? Lại nói, các người long đều đánh qua sao? Chưa từng đánh. Ta cũng là vừa mở nhiệm vụ này, ta cũng không đánh qua, bất quá ta nhìn qua video, cảm giác vấn đề không lớn. Tốt, ngươi xem qua video ngươi tới cả gì? Hai chúng ta hoa hoa thủy là được rồi. Không không không, mọi người cùng nhau cả gì? Lâm Tuyết, 6. Vô cùng dự cảm bất tường sông lên đầu. Cái này mẹ nó ba cái thái đao hiệp liền giặc long kỹ năng cũng không tin tưởng đâu, đội xe này 6. Thuộc về đồ chơi xe a. Nhưng mà dù sao cũng là thủy hữu, Lâm Tuyết cũng không khả năng cứ như vậy vô cùng dứt khoát mà đem cái này ba cái hàng đá, chỉ có thể là nhắm mắt đi trước đánh một chút xem. Đi tới rác long xảo huyệt, bốn người hơi phân tán chỗ đứng, riêng phần mình chuẩn bị rút dao. Lâm Tuyết cũng không biết phải hay không nào rác của mình, giống như cái sừng này, long nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Giống như hàng này nhìn chằm chằm vào chính mình đâu? Chẳng lẽ nó còn có thể mang thủ? Biết là chính mình người gọi. Ách 6. Cái này rất có khả năng à, dù sao dùng người công trí năng kỹ thuật, có thể nhớ kỹ chính mình cũng không kỳ quái. Bất quá, Lâm Tuyết cảm giác cái sừng này long trong ánh mắt không có thù hận gì, ngược lại là có một chút như vậy mừng rỡ, hàng này vừa đưa cái tước, lại tới, còn kéo ba cái chịu tội thay. Dúng Zác Long một tiếng long hống, bốn người tất cả đều bị lấy lộ thai tại chỗ không thể động đậy, mà Giác Long nhưng là dùng chân sâu đạm đạc mặt đất, hướng về bốn người lao đến. Nhanh lên né tránh. Lâm Tuyết một bên hướng về bên cạnh lăn lộn một bên nhắc nhở, mà khác ba người phản ứng cũng đều không tệ, tất cả đều chạy ra, long sa không có đụng vào người. Lâm Tuyết thở vào một cái, xem ra cái này ba cái thái đao hiệp phản ứng cũng không tệ lắm. Còn không có đứng vững góc chân, Giác Long cái tiếp theo long sa lại tới. Bất quá bốn người cùng một chỗ chèn ép lực chính xác ít đi một chút, cái này long sa không phải hướng về phía Lâm tới, cho nên nàng giường cũng ngắt lên, chuẩn bị hướng Zác Long bắn tên. Kết quả để cho nàng không nghĩ tới, cái này ba cái thái đao hiệp vậy mà không hẹn mà cùng cùng một chỗ hướng về lòng xa vào tới. Lâm Tuyết, ba. Nàng hoàn toàn một bức, căn bản vốn không hiểu cái này ba cái hàng đang suy nghĩ gì. Kết quả là nghe được ba cái âm thanh cùng một chỗ hô to, kiến Thiết Trạm. Lâm Tuyết thiếu chút nữa thì muốn đem đội ngũ giọng nói nuốt, cái này mẹ nó dùng kỹ năng thời điểm còn muốn hô lên chiêu thức tên thật sự là quá xấu hổ được không? Nhưng nhìn ba người này đồng loạt bày ra kiến thiết chém tư thế, Lâm Tuyết lại cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Kiến thiết chẳng sử dụng tốt có thể càn hết thệ kỹ năng a. Đại Lao Tượng chứ a. Cái này ba cái thái đao cùng một chỗ dùng kiến thiết trạng, đây chẳng phải là 6. Kết quả Lâm Tuyết còn không có cao hứng trở lại, liền thấy rắc long giống như là một hàng lao vụn vụt đoàn tàu mở dạng, ầm ầm mà ép qua, sau đó đùng nhiên đụng vào một bên trên vách tường. Ầm ầm. Một hồi cắt bụi dâng lên, phản phất toàn bộ đại con kiến mộ dưới mặt đất hang động đều lắc lư, nhược Lâm Tuyết có chút đứng không yên, hình ảnh run lên bẩy. Lại nhìn ba cái kia thái đao hiệp 6. Người đâu? Một cái treo ở long sừng bên trên, một cái bị đỉnh tiến vào trong cát, còn có một cái góc chân long nhất chân cho đạp đến bên cạnh, nằm dạm trên mặt đất treo ở sừng rồng lên vị kia còn tại dây rủ mun xuống, kết quả là nhìn thấy rắc long đem đầu đi lên hất lên, tiếp đó một cước dẫm ở trên đất thợ săn trên thân. Treo ở sừng rồng lên thợ săn bị quăng đến rồi trên không, tiếp đó ba tức một chút ngã xuống đất, không lúc đích. Nhiệm vụ thất bại. Lâm Tuyết đều kinh ngạc, đồ chơi gì a? Này làm sao nhậm chức vụ thất bại a? Đã ba mèo. Hách 6. Nàng suy nghĩ một chút, thật đúng là đã ba mèo a. Phía trước chính nàng chết một lần, tiếp đó rắc long long xa một bộ liền chiêu lại dây hai cái, cái này mẹ nó cũng không nhất định ba mèo sao? Lâm Thiết đều không còn gì để nói, nàng nhìn thấy cái này ba cái thái đao hiệp tự tin như vậy mà xông đi lên phong kiến tiết trạng, còn tưởng rằng cái này ba cái là đại lao đâu, kết quả ba người một cái đều không ngược lại à. Cái này mẹ nó, mình kiến thiết trạng có thể hay không ngược lại long xa trong lòng không có một điểm bê đêm sao? Ba cái thái đao hiệp cũng cảm giác có chút lúng túng, rõ ràng là muốn mang Lâm Thiết bay, nhưng mà giống như kịch bản có chút không giống nhau a 6 Lâm Thiết vô cùng rộng lượng nói, không có việc gì không có việc gì, mọi người cùng nhau tổ đội chính là duyên phận, dạng này, các ngươi đem các mỏ cá chương ngủ phát ta, ta, cho các ngươi đưa chút tiểu lễ vật. Ba cái thái đao hiệp mừng rỡ, có thật không? Dù gì ngươi thật sự là quá tốt, ngươi nhất định chính là thiên sứ. Ta mỏ cá trương mục là 6. Lâm Tiết Tiên lặng nhìn trên màn ảnh ba cái mỏ cá trực tiếp bình đẳng chương mục, quản lý bất động sản, đem cái này ba cái hố hàng cho ta biệt một tháng. Mưa Đạn đều cười điên rồi, câu cá chấp pháp phá đây là. Đã nói xong cùng một chỗ tổ đội là duyên phận đâu. Đã nói xong tiến đưa tiểu lễ vào đâu. Lừa đảo. Đẹp mắt nữ nhân đều là lừa đảo. Lâm Tiết đã sớm tối lui ra khỏi đội ngũ, trở lại điều tra cứ điểm, Tiên Lặng cây cung tên thả lại đến trong giường, đổi một cái nhẹ nhỏ. Tốt ta Kế tiếp ta đi làm một chút chém rách trái cây sáu. Mưa đạn đã cười điên rồi, đây màn hình thật hương tội qua. Ha ha ha, Du Cát Dĩ phía trước là thế nào nói, tuyệt không vào chém rách thần giáo. Du Cát Dĩ nguyên thoại là, ta liền là lại mèo xe 10 lần, góc chân long đâm phóng lên trời, đi đánh hùng hỏa long, cũng tuyệt đối không cần chém rách tà giáo chốn học. Ha, ha ha ha, ngồi đợi thật hương. 932 thứ 938 chương cũng đã nói xong không giống nhau ha. Ba canh tại Trần Mạch kiếp trước, chém rách thần giáo cũng là hương thịnh qua một đoạn thời gian, chỉ bất quá về sau bị chặt cực kỳ tệ hại, đại bộ phận người chơi đều chuyển tới khuyết tán thần giáo đi. Kỹ thực chém rách đánh vật này vẫn đủ hảo ngạn đích, một đau chặt phế là có chút quá mức, cho nên Trần Mạch không có chém vào lợi hại như vậy, tổn thương cơ bản bản thượng duy trì tại bình thường, hơi hơi yếu tiêu chuẩn, coi như là cho các người chơi lưu lại một cái chốn học tiểu cửa sau. Đến nỗi tổ đội thể nghiệm 6, ngược lại dùng cái đồ chơi này liền cùng khuyết tán thần giáo không sai biệt lắm, tương đương với ngầm thừa nhận chính mình không có bằng hữu, đơn soát thư thái tổ đội nhất định là chịu lấy ảnh hưởng. Trừ phi đồng đội giống như ngươi, cũng đều là người trong thần giáo 6. Chém rách thần giáo cùng về sau khuyết tán thần giáo cũng là nhô ra một cái đơn giản vốn não, nhưng vấn đề là thứ này lại đánh gãy đội hữu tu phát. Cho nên có thể xưng tổ đội ưu át tính. Hiện tại người chơi nhóm trang bị còn xa không đủ để trèo chống khuyết tán thần giáo, cho nên chém rách thần giáo trở nên tỷ suất chi phí hiệu quả cao vô cùng. Nếu như luận tổn thương lời nói, chém rách thần giáo thu phát cơ bản bản thượng là hạng chót, cho nên chân chính có thể chơi đến hậu kỳ hạt có người chơi nhất định sẽ lựa chọn cái khác lưu phái. Nói trắng ra là chém rách thần giáo sáo lộ chính là cho tay tàn phế các người chơi trốn học dùng, để bọn hắn không đến mức bị trò chơi này ngực mất đi hy vọng. Có ít người có thể lo lắng chém rách thần giáo một mực trốn học, có thể hay không ngừng trò chơi này mất đi niềm vui thú. Đương nhiên sẽ không. Trốn học các người chơi sớm muộn có một ngày sẽ đem khóa bổ túc. Các người chơi nếu như một mực dùng chém rách thần giáo lời nói, không biết dùng tâm đi nhớ bộ kỹ năng, tốc độ phản ứng cùng thao tác các loại cũng không chiếm được rèn luyện, phía trước trung kỳ còn tốt, chờ trung hậu kỳ gặp phải càng mạnh hơn quái vật thời điểm, vậy coi như là muốn gấp bội chịu khổ. Dù sao giờ bản quái vật thợ săn cùng tiền thế không giống nhau, bọn quái vật đều là có rất cao cấp A12. Lớp Tuyết Tiên lặng đi chuẩn bị nhập giáo nghi thức. Muốn chơi chém rách tà giáo cũng không phải nói chơi liền chơi, đầu tiên ngươi được có một da sức điểm nhẹ nhỏ Thứ yếu ngươi được đem chém rách trái cây góp đủ à? Dù sao chém rách tà giáo thu phát cơ bản bản thượng toàn bộ nhờ chém rách đánh, có đôi khi đánh chính là mấy trăm khỏa, nhưng thứ này đều phải chậm rãi hái. Lâm Tuyết cũng biết ngay bây giờ chính hắn một trình độ là không thể nào đánh thắng được rắc long, cho nên yên lặng soát trước đây tài liệu, nghĩ là một thân tốt hơn trang bị lại nói. Trên diễn đàn, nhóm đầu tiên vào hố quái vật thợ săn người chơi cơ bản bản thượng cùng Lâm Tuyết tiến độ không sai biệt lắm, tất cả đều kẹt tại Giác long cùng hùng hỏa long nơi này. Có một nhóm hạt có người chơi, hay là thao tác hảo, hay là có thể liệu, hay là trốn học, thật vất vả đánh tới, nhưng trùng quy là số ít. Nhóm lớn người chơi kẹt tại rắc long ở đây. Các người chơi nhau nhau biểu thị, chuyện gì xảy ra? Cái này cũng đã nói xong không giống nhau a. Đã nói xong đó là một cắc cỏ trò chơi đâu. Nói xong rồi quái vật đều rất yếu rất đâu. Không phải đều cùng đại hung sói long nhất dạng mặc người chém giết sao? Chân mạch ngươi giải thích cho ta một chút rắc long cùng hùng hỏa long là chuyện gì xảy ra? Các người chơi vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng là chính mình mở ra phương thức không đúng, thú rất nhiều đắng, kết quả đến quan phương trên diễn đàn xem xét, nguyên lai like tất cả mọi người là một dạng a, đều mẹ nó kẹt tại rắc long nơi này. Dựa vào, thì ra là thế, đã trúng tắc luân đặc danh kế. Âm lưu Âm lưu chờ tại đây chúng ta đây. Cái này mẹ nó thuộc về câu ca a. Phía trước trước tiên cho một cái mồi câu, người muốn ăn đi nhưng là trực tiếp cần câu. Đúng vậy à, ta còn nói là cái gì trước mặt quái vật làm yếu như vậy, nguyên lai là ấm nước sôi hút lên a. Lùi khoản. Lùi khoản. Có một nhóm bị hành hạ các người chơi quả thực là lòng đầy căm phẫn, nhao nhao biểu thị bị mắc lửa, lùi khoản. Nhưng mà đi 6. Đều sớm đã qua lùi khoản thời hạn a. Trò chơi này đều chơi đã mấy ngày, kịch bản đều mẹ nó nhanh đẩy lên một nửa, toàn thế giới có cái nào trò chơi thương hội dưới loại tình huống này cho người chơi lùi khoản a. Cái này cũng chưa hết. Rất nhiều người chơi phía trước không có quá cảm giác được, nhưng mà đánh tới Zắc Long ở đây, trò chơi độ khó một đi lên, vũ khí chênh lệch liền thể hiện ra. Số người nhiều nhất Thái Đao hiệp nhóm nhau nhau biểu thị, Thái Đao tổn thương này là thế nào cái ý tứ? Vì cái gì chúng ta dùng Thái Đao 20 phút đều đánh không lại Zắc Long, kết quả bên cạnh song đao 10 phút đánh liền qua. Hơn nữa còn mẹ nó có chém rách thần giáo loại vật này. Toàn trình cùng Zắc Long giữ một khoảng cách hướng về thân thể hắn cùng nhau hạ kiểu nhi loạn xạ là được rồi. Đã nói xong vũ khí ở giữa cân bằng đâu. Chỉ số nhà thiết kế là làm gì ăn? Thái Đao các người chơi nhau nhau biểu thị mãnh liệt kháng nghị yêu cầu tăng cường thái đao, quá yếu không có cách nào chơi nữa. 6. Trần Mạch bên trên người bù, mỗi ngày đều có thể thu đến các người chơi PM cùng nhắn lại, nếu không phải là phần nàn trò chơi quá khó, nếu không phải là phần nàn vũ khí của mình quá yếu. Đương nhiên, oán trách cũng vô dụng, bởi vì trần mạch căn bản cũng không nhìn xấu. Trần mạch mình là tương đối bình tĩnh, nhưng mà Tiễn Quân ngồi không yên. Trong văn phòng, Tiễn Quân sầu mi khổ kiểm cùng Trần Mạch nói, cửa hàng trưởng đã không biết có bao nhiêu người đang phun quái vật thợ săn vũ khí trị số thiết kế, ta mẹ nó nằm thương nằm đầu gối cũng bị mất ta. Trước đây toàn bộ chỉ số cơ cấu đều là ngươi định, ta đây cái oa đọc được oan buồn a." Trần Mạch cười ha ha, "Không có việc gì, các người chơi còn không có lục lọi ra tới mà thôi, chỉ số vô cùng cân bằng, không cần lo lắng." "Đúng, ngươi thế giới bộ kẹ mẩn bên kia đều rút xong." Tiễn Quân nhe mắt, "Cửa hàng trưởng ngươi còn nhớ thế giới bộ kệ mẩn đâu? Quái vật thợ săn bên này đều nghiên cứu phát minh xong còn không phải người tới giúp ta, đây là muốn mệnh chết ta hả? Trần Mạch đứng lên vô vô bờ vai của hắn, "Người trẻ tuổi đi, chính là muốn người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ngươi xem ngươi tiến độ này không phải thật mau đi, đều làm hơn một nửa, tiếp tục cố lên a." Tiễn Côn thiếu chút nữa thì quỳ xuống, cửa hàng trưởng. Những thứ khác đều dễ nói, thế giới em bộ kệ mẫn sự tình ta cũng nhận, ngươi có thể không thể trước tiên giúp ta đem trên người và cho tháo. Trần Mạch nhìn trời, thế nhưng là ngươi chính là trị số nhà thiết kế à, ngươi không có nồi 26. Không đúng là, đây vốn chính là ngươi bạn chức công tác a. Tiễn Côn mặt sầm lại, vậy ta muốn đem thái đao tổn thương trị số nâng cao. Trần Mạch mỉm cười, ai nha, người trẻ tuổi không muốn xúc động như vậy đi. Được chưa? Giạng này, chúng ta đang sở cá an bài cái trực tiếp gian, ta tự mình đứng ra, giúp ngươi đem vào vụ một chút. Tiễn Côn vui vẻ nói, thật sự. Và Cửa Hàng Trưởng, ngươi thật là một cái người tốt." Trần Mạch vui tươi hơn hở nói, không có việc gì không có việc gì, ta liền lại như thế lấy giúp người làm niềm vui. Tiễn Quân đáp ý mà đi an bài, Trần Mạch chịu lộ diện trực tiếp loại chuyện này cũng không thấy nhiều à. Huống chi Trần Mạch lần này trực tiếp, cũng có tuyên truyền quái vật thợ săn nhân tố ở bên trong, chắc chắn không thể tùy tiện cầm điện thoại mở trực tiếp làm qua loa, các hạng quá trình vẫn phải là an bài một chút. Bất quá Tiễn Quân không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại trước tiên đem trên người mình hoa tháo lại nói, cũng không thể nhường các người chơi đều cảm thấy thái đạo yếu lạ của hắn vấn đề đi. Còn có rắc long biến thái như vậy, đó cũng là Trần Mạch chính mình muốn làm như vậy. Bất quá Tiễn Côn vẫn đủ tò mò, Trần Mạch rốt cuộc muốn nói thế nào, mới có thể lắng lại các người chơi lựa giận đâu. Những người này đều là bị Zắc Long cùng Hùng Hỏa Long ngược mơ hồ A6. 933 thứ 939 chương người chơi bình thường lý tính tưởng nhớ canh một cái gì? Trần Mạch muốn mở trực tiếp. Phải hướng đại gia làm sáng tỏ một chút quái vật thợ săn tất cả vũ khí tổn thương vấn đề. Các người chơi nghe xong liền giận, ngươi còn có mặt mũi mở trực tiếp đâu a. Ngươi hàng này chính là đến chết không đổi, chính là âm hiểm muốn gài bẫy ngược đãi người chơi. Các người chơi nhao nhao biểu thị, không phải liền là trực tiếp sao, khẳng định muốn đi xem lặp lại là phải xem Trần mạch như thế nào lẫn lộn đen trắng, lật ngược phải trái. Mầu Cá trực tiếp bình đại cũng là vô cùng nể mặt, sớm liền đem đủ loại tuyên truyền tài nguyên đều cho đúng chỗ, còn chuyên môn tại trang chủ bắt mắt nhất để cử vị trí đưa ngâng lên phía trước thêm nhiệt, trực tiếp còn chưa bắt đầu đâu, trang đầu tuyên truyền tài nguyên liền cũng đã cho phụ lên. Đại ngộ này cũng là không có người nào, những thứ khác đại chủ bá hâm mộ đều hâm mộ không tới, dù sao sáu. Tháp Luân Đặc đều nhanh thành vạn vật khởi nguyên. Bất kể nói thế nào, tin tức này vừa truyền tới, rất nhiều cái vốn không chơi quái vật thợ săn người chơi cũng đều chú ý, liền đợi đến chẩn mở trực tiếp. 6 Chủ nhật, buổi tối 8 điểm. Chính là hoàng kim đoạn thời gian, rất nhiều người chơi ăn cơm sóng tất cả đều mở ra mỏ cá trực tiếp bình đài, chờ lấy nhìn trận mạch biểu diễn. Ta sẽ nhìn một chút tác luân đặc sóng này đến cùng như thế nào tảy. Chính là, vì thái đao đàng lấy lại công đạo. Mạnh liệt yêu cầu thành lập thợ săn bảo hộ hiệp hội, rắc long cùng hùng hỏa long nhất thiết phải suy yếu. Nhất thiết phải. Trực tiếp gian màn hình còn đen hơn đây, các người chơi liền đã quần tĩnh xúc động phẫn nộ thảo luận dậy rồi. Kỳ thực rất nhiều người chơi cảm thấy, quái vật thợ săn độ khó cũng không gì, dù sao lúc đó hắc chi hồn cũng đã vượt qua tới, quái vật thợ săn độ khó này A6. Thì thực cũng trả qua phải đi nhưng mà dù sao quái vật thợ săn trả trộn vào tới rất nhiều tân thủ người chơi không giống những cái kia cáiuyết háám chi hồn lao hạt thụ ngược đái rất lâu căn bản chịu không nổi loại hủy khuất này thời gian vừa đến trực tiếp gian đúng giờ ra hình ảnh lần này vẫn là tại lôi đình lẫn nhau ngu tổng bộ chuyên môn tìm chỗ hình ảnh ngay chính giữa là một cái bàn dài bên cạnh còn có một đài v giờ cabin trò chơi các người chơi xem xét bàn dài bên trái người đang ngồi đây không phải lâm tiếp sau đi dù c gì như thế nào cũng tới hahaha dùạ gì tự như là người chủì A dù sao toàn bộ mổ các đại chủ bá bên trong Trơi quái vật thợ săn lợi hại hơn nữa Phan Hâm mộ nhiều chỉ năng a. Du Cạ Dĩ chơi quái vật thợ săn lợi hại. Người là nghiêm túc. Rất tốt, Du Cạ Dĩ đối với chúng ta tao nộ cảm động lấy a. Hy vọng dù cả gì có thể vì chúng ta lấy lại công đạo. Nhìn thấy Lâm Tuyết, mưa đạn phản ứng càng thêm nhiệt liệt, đây quả thực so mò cá làm cái gì hàng năm buổi lễ long trọng thời điểm còn náo như a. Lâm Tuyết ngồi ở bàn dài bên trái, bên phải nhưng là Trần mạch. Tiễn Quân cùng Lý Tính Tư ba người. Tiễn Quân nhìn có chút lo lắng bất an, chủ yếu là trực tiếp gian nhân số đã chạy vượt ngàn vẫn đi, Tiễn Quân mặc dù cũng đã gặp không ít cảnh tượng kinh Nhưng loại này xuất đầu lộ diện cảm giác vẫn là có chút giả. Chỉ mong cửa hàng trưởng có thể cạ gì ta đi sáu. Thiển côn nghĩ linh tinh. Lâm Tuyết hướng giọng một cái, "Tốt, Hoan Nên đại gia đi tới mỏ cá trực tiếp bình đài, hôm nay cũng là vô cùng vinh hạnh mà mời được tất cả mọi người hết sức quen thuộc quái vật thợ săn nhà thiết kế Trần mạch Tiên Sinh, đại gia Hoan Nên." Hiện trường đám người nhao nhao vồ tay, ở hiện trường mặc dù không có mấy người, nhưng trực tiếp gian người bên trong nhiều a, tại camera bên cạnh chuyên môn cũng có một đài TV dùng để biểu hiện trực tiếp gian mưa đạn, lít đem hình ảnh tất cả đều phủ lên, đây vẫn là phân lưu phía sau hiệu quả, có thể thấy được có bao nhiêu nóng này. Lâm Tuyết mặc dù là lần thứ nhất làm MC người, nhưng dù sao làm dẫn chương trình đã lâu như vậy, cùng Trần Mạch lại rất quen, cho nên cũng không có bất kỳ không tính đứng, đầu tiên chúc mừng một chút cửa hàng trưởng a, cái này, trò chơi mới quái vật thợ săn bán được phi thường tốt, hơn nữa các người chơi cũng đều phi thường yêu thích. Trần Mạch mỉm cười gật đầu, ai nha, cái này cũng là các người chơi đối ta hậu ái. Khụ khụ. Lâm Tuyết ho khan hai tiếng, vậy lần này các người chơi cũng là đưa ra rất nhiều vấn đề, ta sớm sửa sang lại một cái, hy vọng cửa hàng trưởng có thể cho đại gia một cái câu trả lời hài lòng. Trân Mạch gật gật đầu, đó không thành vấn đề, vì người chơi bài ưu giải nạn vốn chính là phần của chúng ta bên trong chức trách. Tốt, như vậy vấn đề thứ nhất chính là 6. Lâm Tuyết đột nhiên nghiêm túc, vì cái gì quái vật thợ săn trước mặt quái vật độ khó đều rất bình thường, kết quả đến rồi rác long cùng hùng hỏa long ở đây đột nhiên khó khăn như vậy. Trần Mạch ho khan hai tiếng, khó khăn 6. Sao? Lâm Tuyết đống nhiên gật đầu, đương nhiên khó khăn. So hác ám chi hồn cũng khó khăn. Trân Mạch ra một tiếng, cái này 6. Kỹ thực quái vật thợ săn so hắc ám chi hồn là dễ dàng nhiều, một phương diện đâu, là nhà chơi trang bị có thể không ngừng tăng lên, đến hậu kỳ thu phát sẽ rất cao một phương diện khác chính là có thể lợi dụng tổng hợp đủ loại đạo cụ tới nhằm vào quái vật, cho nên xấu. Lâm Tiết nhếch mắt, hoàn toàn không có cảm giác ra. Chân mạch giải thích nói, cái này, trang bị của ngươi nhất định là quá kém. Quái vật thợ săn cùng hắc ám chi hồn không giống nhau, trang bị hay là cần liệu một cái, ngươi trước đem rắc long phía trước mạnh nhất vũ khí cùng đồ phòng ngự cho làm một bộ là được rồi đi. Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, không hoàn toàn là trang bị vấn đề a. Dực Long đẹp cao như vậy, hơn nữa toàn chỉnh long xa, căn bản tìm không thấy thu phát không gian a. Trần Mạch ho khan hai tiếng, cái này 6. Chỉ là bởi vì ngươi không có tìm được đánh Dực Long khiếu môn mà thôi, nếu không thì dạng này, ta tới cấp cho đại gia biểu diễn một lượt 6. Lâm Tuyết lập tức làm một cái đích thủ thế, "No, người nào không biết ngươi tác luân đặc phi nhân loại, người công trí năng đều có thể đánh thắng, ngươi có thể ngược quái căn bản cũng không có thể đại biểu cái gì." "Thôi ta, cái kia biến thành người khác." Trần Mạch nhìn một chút lý tính tư, "Chúng ta vừa vặn từ thể nghiệm khu kéo tới một vị quái vật thợ săn người chơi bình thường, còn làm một cái một tử." để cho nàng đến cho đại gia biểu diễn một lượt rắc long đầu pháp. Lâm Tuyết, 6. Thân mẹ nó người chơi bình thường. Đánh lên qua cổ cờ giập quốc phục thiên thế lệ nhất, hắc ám chi hồn không áp lực thông quan, tuyệt địa cầu sinh quanh năm trà trộn vào thần tiên dùng người chơi bình thường. Người khác không biết lý tính tử, Lâm Tuyết còn có thể không biết sao 6. Nhưng nhìn kích động không thôi mưa đạn khán giả, Lâm Tuyết mản nói nhẹ ở, thật không biết cái này cái danh còn thế nào nhà 6. Hoa, cô em xinh đẹp. Vị này là ai vậy? Câu nhỏ nhoi. Vừa rồi liền nghĩ hỏi, lần này lại có đẹp mắt tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ muốn đích thân đánh quái vật thợ săn sao? Muốn nhìn Cái này 6. Cái này mẹ nó không phải người chơi bình thường a, đây không phải 6. Người đó sao? Mặc dù Lý Tính Tư đối với cửa hàng trải nghiệm khách quen nhóm tới nói cũng là người quen, nhưng trên internet các người chơi thật là có rất nhiều không biết nàng. Bởi vì Lý Tính Tư chính mình chưa bao giờ mở trực tiếp, cũng cực ít tại trong màn ảnh xuất hiện. Mặc dù thường xuyên cùng Trần Mạch song sắp xếp, nhưng mà Trần Mạch cũng không mở trực tiếp a, các người chơi liền nhìn không Lý Tính Tư ID, căn bản cũng không biết đó là một một tử. Có cá biệt người chơi nhận biết Lý Tính Tư, trong nháy mắt liền hiểu Trần Mạch chiêu này là có ý gì, nhưng mà cũng không giải thích được à, mưa đạn thực sự nhiều lắm. Trên màn đạn cũng đều đang cầu xin tiểu tỷ tỷ nhỏ nhỏ đâu, Lý Tĩnh Tư đã tiến nhập vào VR cabin trò chơi, chuẩn bị hướng các người chơi bày ra chiến đấu hình ảnh. 934 thứ 940 chương cân bằng tính chất rất tốt. Canh hai rất nhanh, trực tiếp gian hình ảnh liền hoán đổi đến vào giờ cabin trò chơi, bất quá lưu lại một cái cửa sổ nhỏ dùng hiện trường đóng phim tình huống. Trần Mạch cùng Lâm Tuyết ở đây cũng có thể thông qua TV nhìn thấy Lý Tĩnh Tư trò chơi hình ảnh. Lý Tĩnh Tư còn tại đăng lục đã chuẩn bị trước chương mục, Trần nhưng là cùng Mộ Đạn thẳng thắn nói, đại gia muốn nhìn vũ khí gì đánh rắc long a. Đi săn ba. Đi săn địch không được, đó là một nền phụ a như thế nào đơn soát. Hảo, thái đao đúng không? Vậy thì thái đao. Trên màn đạn trong nháy mắt thổi qua vô số vũ khí tên, cái gì đại kiếm a, thái đao à, la chắn đao à, nhất là mấy cái đứng đầu vũ khí, tất cả mọi người muốn nhìn. Chủ yếu cũng là lý tính tư nhan trị tăng thêm, nhìn Trần Mạch chơi game không phải lần một lần hai, tất cả mọi người quen thuộc, nhưng nhìn cô em xinh đẹp chơi game thật đúng là không thể nào phổ biến. Lấp vết ngược lại là cũng rất xinh đẹp, chính là cái này kỹ thuật xấu. Quả thực là có chút để cho người ta chê kết. Bất quá, muốn cái gì kỹ thuật đâu. Tiểu tỷ tỷ dễ nhìn là được rồi. Rất nhanh, chương mục đang lục lên. Trần Mạch giải thích nói, lần này Trương Mục là chúng ta sớm chuẩn bị tốt, mọi người xem một chút, trang bị đều rất rất rươi, trên người mặc cũng là trang bị cơ sở, vũ khí đi hơi tốt một chút, nhưng mà đại gia cơ bản bạn thượng cũng đều có thể soát đi ra. Trần Mạch vừa nói, Lý Tính Tư một bên mở ra trên người thành trang bị cho mọi người xem, đúng là một thân rất rươi. Mưa Đạn đều kinh ngạc, liền để khả ái tiểu tỷ tỷ người mặc rách rưới đi đánh rất long. Nhân tính đâu? Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Tháp Luân đã không làm người a. Trần Mạch không lọt vào mắt Mưa Đạn, tốt, đại gia nghĩ xem trước Thái Đao, vậy trước tiên tới Thái A6. 10 phút sau, Zác Long ngã xuống đất. Các người chơi đều thấy choáng, đầy màn hình quang còn lại 66.666. Cái này mẹ nó, gặp cắt trảm hoàn mỹ cản đi tất cả công kích. Cái này mở lưới tốc độ có chút dọa người a. Quả thực là nước chạy mây trôi. Điều này cùng ta chơi là cùng một cái thái đạo sao? Đúng vậy à, như thế nào cảm giác tiểu tỷ tỷ cái này trèo lên long kiếm như thế ngầm trong mồm. Zác Long bị đùa bỡn xoay qua nha. Lâm Tuyết cũng là toàn trình ngộp bước, đây vẫn là chính mình đánh cái kia Zác Long sao? Vấn đề là, lý tính tứ trang bị cũng không tốt như vậy a. Vũ khí chính xác so với mình vũ khí tốt một chút, nhưng trên người trang bị cũng là rắc rồi a. Nhưng mà nói trở lại, trên người trang bị căn bản vốn không trọng yếu, bởi vì lý tính tư căn bản sẽ không cho rắc Long bất luận cái gì đụng tới cơ hội của nàng a. Hơn nữa còn có một điểm, chính là lý tính tư vô cùng cam lòng dùng đạo cụ, nhất là âm bạo đánh, rắc Long mỗi lần đào đất trực tiếp tới một phát, rắc Long lập tức liền bị tạc đi ra, trên mặt đất ngoan ngoan bị đánh. Giống như những thứ khác điển tợ lò xì ẩn đụ, cả mấy các loại cũng là có thể sử dụng hay dùng, hơn nữa dùng vô cùng thành thạo, giống như mỗi lần đều có thể phát huy tác dụng. Thái Đao suất sau khi xong, mưa đạn lại bay đẩy vũ khí tên, các người chơi ngang nhau biểu thị, muốn nhìn tiểu tỷ tỷ chơi vũ khí khác. Chân mạch tùy ý chọn một cái, hảo, lá chắn đũa đúng không, vậy thì lá chắn đũa 6. Sau 40 phút, các người chơi hoàn toàn phục. Trong thời gian này, Lý Tĩnh Tư lại chơi bốn loại vũ khí, theo thứ tự là la chắn đũa, song đao, đại kiếm, đại truy, hơn nữa tất cả đều là không đến 10 phút liền giải quyết chiến đấu. Hơn nữa mưa đạn các người chơi kinh ngạc phát hiện, cái này mẹ nó vũ khí khác giống như cũng rất biến thái a. Lá chắn đũa cái này siêu giải, một búa vung mạnh xuống đẩy màn hình phiêu tổn thương con số. Song đao chính là điên cuồng sửa bản chân, hơn nữa kinh khủng nhất là chỉ cần có cái sờ dốc, liền có thể chơi gió lốc tiểu con quay, điên cuồng trả lưng. Nhất là động tác này xoáy nổ, tần suất công kích lại cao, nhìn nhất định chính là hướng về phía Rắc Long điên cuồng đánh tới bởi. Đại kiếm thiết sơn rượi vào sử dụng tốt hoàn toàn có thể miễn cưỡng ăn một bộ phận quái vật tổn thương, Rắc Long sau khi ngã xuống đất tụ lực đại kiếm chém vào trên đầu cảm giác này đơn giản sáng khoái nổ. Đến nỗi đại truy kia liền càng hung tàn, toàn chính đầu, giác Long song ngựa, hách không phải, cả củ rủ cho đệ nát. Thậm chí các người chơi phát hiện, lý tính tư đánh thắng được trình bên trong. Rắc Long giống như cùng chính mình đánh xong khác nhau hoàn toàn a, phía trước công kích dục vọng mãnh liệt như vậy Rắc Long, có vẻ giống như biến thành con cừu nhỏ vậy. Vừa mới bắt đầu thời điểm Giác Long còn rất hung, kết quả bị một trận đánh tơi bời sau đó, Giác Long lúc đó liền không có tinh khí, cũng không dám điên cuồng long xa, thậm chí luôn muốn chạy. Giống lý tính tư dùng đại truy thời điểm, lệnh lấy lệnh lấy Rắc Long liền bất tỉnh dưới đất, tiếp đó chính là một vòng càng thêm cực kỳ tàn ác 80, 80. Mưa đạt người chơi hoàn toàn phục, còn có thể chơi như vậy. Cảm giác lạ của mình mờ ra phương thức không đúng.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 Trần mạch ho khan 2 tiếng, vậy dạng này à, cho đại gia xem thoáng qua tay tàn phế cũng có thể qua rắc long đầu pháp. Tới, đổi nhẹ nó a mọi người xem hảo, lần này nhưng không có bất kỳ thao tác ngưỡng cửa a. Lâm Thiết mặc dù như cũ cảm giác cái này bày ra rất hô tra, nhưng vẫn là tiếp tục xem xuống dưới. Kết quả nhìn 3 phút phát hiện, lý tính tư giống như không tú thao tác a. Chính là cách thật xa một mực phóng chém rất đánh, rắc long cánh lớn như vậy một mục tiêu, rất nhanh liền bị cắm đầy chém rất đánh, tiếp đó trong nháy mắt nổ tung, rắc long một mặt mở mắt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ai tại đánh ta? Vì cái gì cánh của ta bên trên có đồ vật đang một mực nổ tung. Thậm chí lần này lý tính tư dứt khoát đem tốc độ phản ứng hàng phải vô cùng chậm, giác long đều nhanh gọn tới trước mặt mới chậm rãi lăn lộn né tránh, trong lúc đó còn cố ý ăn một chút thương tổn nhỏ, bất quá rất nhanh liền đem vết bù lại. Những thứ khác đạo cụ cũng không keo kiệt chút nào, giống âm bạo đánh, cả mấy các loại, cũng là có thể sử dụng hay dùng. Lần này thời gian dài rất nhiều, đánh 18 phút mới cuối cùng giải quyết. Bất quá, mấu chốt không ở chỗ thời gian, mà ở tại sáu. Lần này nhẹ nhỏ thế nhưng là không có chút nào hàm lượng kỹ thuật a. Chính là vô nao hướng về long trên thân cắm chém rất đánh. Trở giác long tới gần liền né tránh. Nếu như nói nhìn những vũ khí khác sẽ để cho người chơi sinh ra ta bên trên ta cũng được ảo giác mà nói, như vậy chém rách thần giáo chính là nhường các người chơi cảm thấy ta tốt nhất giống có thể càng mạnh hơn a. Chân mạch vấn đạo, như thế nào, có phải hay không đã chứng minh giác long độ khó cũng không cao. Người xem vị này người chơi bình thường trải qua vô cùng nhẹ nhõm đi. Lâm Tuyết gãi đầu một cái, thật có đơn giản như vậy. Vậy ta hai ngày trước đến cùng vì cái gì góc chăn long ngược chết đi sống lại đâu sáu? Nhưng mà, sự thật đặt ở nơi này bên trong, lại không thể không tin, huống chi cuối cùng một thanh chém rách thần giáo chính xác căn bản không kỹ thuật gì hàm lượng, giống như ai thượng đô ok kế 5. Lâm Tuyết nghĩ nửa ngày, hảo sáu. Ta, ta trở về thi hội một chút đánh rắc long cái phương pháp này 6. Nhưng mà còn có vấn đề, chính là vũ khí cân bằng tính chất. Trăn mạch vui lên, cân bằng tính chất. Rất cân bằng à, ngươi xem tất cả vũ khí đánh rắc long thời gian cũng là chừng 10 phút đồng hồ, có phải hay không rất cân bằng. 935 thứ 941 chương hoàn toàn không có tâm bệnh bà canh Lâm Tuyết, bà. Chẳng thể trách vừa rồi tất cả vũ khí thời gian đều không khác mấy, lai là chờ ở tại đây ta đây. Lâm Tuyết có chút ngậm, không đúng. Chúng ta lúc chơi đùa không phải như thế a. Đây không phải là vấn đề của ta a, chính ngươi thao tác thái trách ta rồi. Trần Mạch buông tay, ngươi xem, người chơi bình thường giờ chuẩn giải là như vậy, khẳng định có một số người tương đối thái cho nên đánh tương đối chậm đi. 6. Không đúng. Lâm Tuyết phát hiện mình thiếu chút nữa thì bị Trần Mạch cho lửa gạt tiến bảo. ngươi xem một chút thái đao tổn thương. Đem tổn thương con số mở ra. Trần Mạch, thái đao tổn thương con số thấp, ta đây biết, thế nào? Ngươi xem chính ngươi đều thừa nhận. Thái đao tổn thương con số thấp. Cái này còn không có thể nói rõ thái đao sao? Lâm Tuyết vấn đạo. Trần Mạch cười ha, ha. Đầu tiên, tổn thương con số cũng không hoàn toàn đại biểu quái vật bị thực tế tổn thương, một ít bộ vị là lúc bắt đầu tổn thương con số thấp, nhưng mà một khi phát động phá giáp, gãy đuôi trở hiệu quả đặc biệt sau đó, đối với quái vật tổn thương liền sẽ tăng vọt, cho nên dùng tổn thương con số phán đoán thực tế tổn thương là phi thường không hợp lý, tốt nhất vẫn là cẩn thận quan sát quái vật thụ thương bộ vị cùng chịu kích phản hồi. Thứ yếu, cái này thái đao như thế phiêu giật vũ khí, sao có thể dùng thông thường đấu phát đâu? Người được sử dụng tốt gặp cắt trạm cùng trèo lên long kiếm, còn phải mở lưỡi, ta cho ngươi thiết kế hai cái đại chiêu ngươi không hảo hảo dùng, sau đó nói cái vũ khí này tổn thương thấp. Ách 6 Lâm Thiết có chút không nghĩ tới Trần Mạch đã vậy còn quá lẽ thẳng khí hùng, nhưng mà, người cái này gặp cắt chạm cùng trèo lên long kiếm thật là khó dùng a. Gặp cắt chạm đánh không đến công kích, hay là xông đi lên sẽ đưa mèo xe, trèo lên long kiếm vừa mới nhảy dựng lên quái vật liền chạy, là chuyện gì xảy ra? Ai nha, cái này sao xấu? Cái này cũng có thể luận đi, có ai vừa lên tới chính là cao thủ đầu đúng hay không? Trần Mạch giải thích nói, người xem quái vật thợ săn bên trong có 14 thanh vũ khí, mỗi người đều mang một sắc, có chút là cho tân thủ dùng, có chút là cho cao thủ dùng. Giống thái đao như thế phiợt vũ khí, giống như anh hùng liên minh bên trong dạ sổ cùng kiếp mộng Vẫn phải là cao thủ mới có thể tú đứng lên, ngươi xem anh hùng liên minh các người chơi, tháng 1 năm một không thời điểm cũng không than phiền dạ sổ yêu a. Lâm Tiết có chút không nói gì, suy nghĩ một chút lại nói, nhưng mà còn có một cái vấn đề, Thái Đao vì sao lại có trừng phạt cơ chế? Cái này làm giận nghịch lẩm chạm, vì cái gì ta chặt rỗng liền trực tiếp giảm một tầng lưỡi đao a? Trần Mạch ho khan hai tiếng, ngươi thuyết pháp này không phải vô cùng chính xác. Chuẩn xác mà nói đâu, ngươi chỉ cần chặt liền sẽ giảm một tầng lưỡi đao, cùng ngươi có phải hay không chém chúng không có quan hệ gì. Lâm Tiết kinh ngạc, cái kia mẹ nó vẫn được. Trần Mạch tay, ai nha Cái vũ khí này cơ chế chính là như vậy đi, ngươi suy nghĩ một chút dạng này có phải hay không rất khoa học, rất hợp lý. Ngươi phóng đại chiêu không đắc dụng điểm năng lượng gì sao? Lâm biết, nhưng mà vũ khí khác nào có loại này. Trần Mạch giải thích nói, không cùng một dạng đi. Vũ khí khác còn không có gặp cắt chẳng đâu, đúng hay không? Thái đao món vũ khí này đi, như thế nào một mực duy trì tại hồng lưỡi đao trạng thái là phân chia người chơi tài nghệ nhân tố trọng yếu, cái này chẻo lên long kiếm nếu như đánh trúng không chỉ có tổn thương nổ tung còn có thể trực tiếp thêm một tầng lưới đao, hoặc gặp cắt trạng cũng có thể mở lưới, coi như trụ ngươi cũng có thể rất nhanh thêm trở về đi. Lâm Tuyết nhướng trán, thần mẹ nó rất nhanh thêm trở về. Hai cái kỹ năng này tặc khó khăn bên trong được không? Trần Mạch buông tay, cái kia 6. ngươi thao tác quá cặn bã trách ta rồi. Lâm Tuyết, sáu. Trần Mạch giải thích nói, cái này đối với tân thủ đi chúng ta chuẩn bị rất nhiều thao tác đơn giản vũ khí, tỉ như cái này song đao a, nhẹ nhỏ, súng thương a, đại gia đánh không lại liền xét tình hình cụ thể đổi một chút vũ khí đi. Lâm Tuyết biểu thị kháng nghị, không được, thái đao xoáy a. Trần Mạch liếc mắt, ngươi cũng biết nó xoáy vậy nếu là cái vũ khí này lại xoáy lại đơn giản lại mạnh, còn có người chơi những vũ khí khác sao? Lâm Tuyết, 6. Ngươi nói thật có đạo lý, nhưng mà ta vẫn muốn đánh ngươi làm sao bây giờ? Trần Mạch ho khan 2 tiếng, cái này vẫn là để chúng ta trước tiên đem chủ lưu vũ khí đều xem xong a. Cũng không lâu lắm, Lý Tính Tư đã biểu thị xong trừ đi săn địch ra vũ khí, tiếp đó từ cabin trò chơi bên trong đi ra. Trần Mạch vẫn đạo, tốt chúng ta hỏi một chút người chơi bình thường đại biểu, ngươi cảm thấy cái vũ khí này cân bằng tính chất như thế nào? Lý Tính Tư, rất hoàn mỹ a, ngươi xem tất cả vũ khí đánh bại rắc long thời gian đều không khác mấy tại 10 phút tả hữu. Trần Mạch lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy vũ khí khó dễ độ như thế nào? Lý Tính Tư,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 Nhưng mà Lâm Tuyết liếc mắt nhìn Mưa Dạ, giống như hướng gió đã bị thành công mang đi chệch sáu. Oa, wow, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, cầu phương thức liên lạc. Tiểu tỷ tỷ thật mạnh a, cảm giác thái đao cái vũ khí này vẫn là rất lợi hại, chỉ là ta thái không biết dùng. Đúng vậy à, ta phát hiện phía trước một mực không nhìn rất nhiều ít chú ý vũ khí cũng rất mạnh, nguyên lai là ta trách oan Trần Mạch. Cảm giác cái này rắc long đánh thật hay đơn giản, ta đây liền đi thử xem chém rách thần giáo. Lâm Tuyết đều không còn gì để nói, lập trường của các ngươi cũng quá dễ dàng bị dao động đi. Cũng bởi vì cô em xinh đẹp chơi thái đao rất mạnh, các ngươi đã cảm thấy chính mình chơi cũng có thể biến mạnh như vậy. Ai cho các ngươi dụng khí a? Cái kia thả hạ người sao? Đột nhiên, Lâm Tuyết phát hiện liệu nhất đầu vô cùng thượng thức mưa đạn. Vì cái gì quái vật thợ săn bên trong có thật nhiều lại đánh gãy đồng đội thâu suất kỹ năng a? Cầu giải thích. Lâm Tuyết vấn đạo, "Ai, ta nhìn thấy nơi này có một đầu mưa đạn hỏi được phi thường tốt, vì cái gì trong trò chơi có rất nhiều lại đánh gãy đồng đội thâu suất kỹ năng a?" Ngươi tỷ như nói cái này, nhẹ nhỏ cơ lôi a, chém rách đạn a, còn có súng thương a, giống như đều sẽ đánh tới đội hữu Mạch giải thích nói, "Là như vậy, ngươi cũng biết chúng ta vật lý động cơ vô cùng chân thực, đúng không?" Lâm Tuyết đầu. Đúng vậy à, cho nên, Trần Mạch, ngươi suy nghĩ một chút, tại thế giới chân thật bên trong, đồng đội cầm nhẹ nọ mắng ngươi một chút, ngươi thua ra có phải hay không sẽ bị đánh gậy a? Lâm Tuyết, 6. Cho nên ngươi đây vẫn là vì biểu hiện chân thật vũ khí động cơ cố ý làm rồi. Trần Mạch lý trực khí chán nói, đó là đương nhiên, kỳ thực vốn là đi, bản ổ hệ thống vì trả nguyên bản chân thật vật lý động cơ, ngầm thừa nhận là có đồng đội tổn thương, nếu như tất cả mọi người cảm thấy không hài lòng, chúng ta có thể cân nhắc đem đồng đội tổn thương mở ra đi, Dạng này đánh gãy đồng đội thu phát cũng sẽ không lộ ra kỳ quái. Thiện Quân, nhớ một chút, hạ cái phiên bản 6. Lâm Tiết vội vàng đem Trần Mạch cả lại, đừng đừng, có chuyện thật tốt nói. Ta nói với ngươi ngươi dạng này đổi các người chơi thật muốn cho ngươi gửi lưỡi dao ha. Trần Mạch khẽ cười nói, cho nên ngươi xem, chúng ta đã vô cùng vì người chơi suy nghĩ, còn cố ý đem đồng đội tổn thương tát, các ngươi còn không biết dừng.